chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 65 truyền thuyết nhìn thấy linh thư động thiên sơn môn trấn uyên sơn. Nhìn thấy biển người huyên náo lâu lan cổ thành, có một loại cảm giác về nhà. Ba năm lịch luyện nhiệm vụ, đại đa số đệ tử còn là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hắn nhóm tinh thần thuế biến có thể cũng căng cứng, mà giờ khắc này buông lỏng xuống. Đây chính là truyền thừa đi Ngụy Long Tâm cũng yên tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Linh Tư Động Thiên bên trong sinh hoạt an nhàn thoải mái dễ chịu, vì hắn cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Dù cho Ngụy Long cố ý kéo dài phụ thông thí luyện, cũng có người hắn bật đèn xanh, để hắn có thời gian yên lặng tích lũy thực lực. Bất tri bất giác có xa cảm giác. Dạ, thông tục mà nói, là nơi ấm áp có thể để cho người xa quê trầm tĩnh lại. Phô hấp lấy quen thuộc không khí, dạ cũng không có đặc biệt địa phương. Có người mình quan tâm, chỗ nào đều có thể toán ra. Trương Bạch xuyên tựa hồ sớm đã ngờ tới chúng đệ tử hội có rất nhiều suy nghĩ, đợi đến hắn nhóm thu thập xong tâm tình, hắn mới nói, "Người nhóm sau khi trở về, có thể đi giúp thanh thủy đảo giao phó nhiệm vụ." Đến mức chuyến này tại Nguyên Kết Toán, có thể đi Thanh Phong Đảo nhận lấy, người nhóm đều là đệ tử cũ, không cần ta nói nhiều. Dặn dò xong một cái, Trương Bạch Xuyên thân ảnh hóa thành nhất đạo lưu quang thẳng gấp đụng vào Trấn Uyên Sơn bên trong. Trấn Thủ Sơn môn giống như mặt nước đồng dạng tràn ra thần dị, điểm điểm gợn sóng tràn ngập. Trương Bạch Xuyên thân ảnh cứ thế biến mất, còn là từ Sơn Môn đi thuận tiện. Hạ Vịnh Lan có chút ao ước, nhìn qua trưởng lão Tiêu Thất thân ảnh. Ngụy Long cũng rất trông mà thèm. Chỉ có Kim Đan cảnh giới phía trên mới có thể sử dụng cái này loại phong cách phương pháp hồi sơn. Hắn nói, "Chúng ta đều sẽ đột phá Kim Đan." Sư đệ Kích Luy sớm đã đầy đủ, nếu không phải vì tìm kiếm Hoàn Mỹ đột phá chi pháp, đã sớm có thể đột phá. Trương Tử Tân đám người đã sớm biết Ngụy Long lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Thực tại là về sau 2 năm, Ngụy Long đánh giết không ít dị chủng, kiếm lấy chiến lực công hôn mức phi thường lớn. Ngọc Diện Kim Cương danh đầu quá vang rồi. Tất cả mọi người biết, Kim đan cảnh giới đối với Ngụy Long đến nói, giống như lấy đồ trong túi, chỉ nhìn Ngụy Long muốn dùng loại phương thức nào thành đan, thành tựu cái gì kim đan. Ngụy Long cùng đệ tử khác nhất đạo cưỡi động chân bảo thuyền trở về động thiên. Vừa mới đi vào Động Thiên, Ngụy Long cùng Trương Tử Tân bảy người tìm một tòa không thuyền thẳng đến Thanh Thủy đảo. Gia Tân bảo đảo kia một khối lọt vào đại trận giam cầm khu vực. Trung quanh xích hà lần lượt vọt tới. Ngụy Long không tự chủ được duỗi cánh lưng mệt mỏi. Sau lưng vực sâu màu đen hư ảnh như ẩn như hiện. Hập hập chi ý bảo nguyên thủ nhất ý cảnh, làm cho Ngụy Long thân thể giống như lưu chuyển bất định kim đan. rất là thần kỳ, ma chủ tu công pháp Nguyệt Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh, từ 9 tòa hắc sát vượt sâu dung hợp làm một tòa, thần dị lực lượng phát sinh thu biến, lại không chỉ là dùng để tu luyện, có thực chiến ý nghĩa, ầm chứa mãnh liệt dẫn lực, nếu là bị hút vào trong đó trực tiếp có thể hoàn toàn luyện hóa thành thuần túy năng lượng. Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh phương hướng phát triển phù hợp ngụy long con đường tu luyện khắc sát vực sâu năng lực này vì hắn tiết kiệm thời gian dài vực sâu chỗ đến phổ thông hoang thú chỉ có bị luyện hóa vận mệnh mà không gì sánh kịp chi cảnh mang ý nghĩa ngụy long không chỉ mượn này lĩnh hội hợp hợp chi ý càng là sửa cũ thành mới để này môn chủ tu công pháp có càng cường hãn hơn thần dị lực lượng Trung quanh Xích Hà giống như dải lụa màu phi vũ, tại vực sâu chân ý hấp dẫn hạ, trực tiếp ngưng thực hóa hình, mỹ lệ vô cùng, thần dị phi phàm. Ngụy Long tuyệt không sử dụng toàn lực, thậm chí liền một nửa cũng chưa tới, thực tại là hắn như toàn lực phát động hắc sát vực sâu. Phương viên một rằm bên trong Xích Hà lực lượng, sẽ bị hắn một người cướp đoạt luyện hóa. Trương Tử Tân đám người liền không chiếm được. Động Thiên Phúc địa không hổ là Động Thiên Phúc địa. Ngụy Long cảnh giới càng tốt hơn, nhìn càng xa. Tại Linh Thứ Động Thiên bên trong tu luyện, không chỉ có là nói hắc sát ít, càng có thể mỗi giờ mỗi khắc cải tạo thân thể của mình. Phổ thông người ở trong đó cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà tại cái này cách Mạn Thiên Sích Hà địa phương, Ngụy Long có một loại cảm giác, hắn cơ hồ có thể bay Ngụy Long trong lòng hơi động, tại chấp dịch đệ tử kinh hô bên trong, một cái lắc mình đến đến không thuyền bên ngoài. Sư huynh cẩn thận cái kia chấp dịch đệ tử nhắc nhở. Ngụy Long nhẹ lắc nhẹ tay. Người đứng ở bên trên bầu trời. Chỉ cảm thấy toàn thân thần dị cuồn cuộn không ngừng, lưu chuyển mau lẹ. Nếu là tại động tiên phúc địa bên ngoài địa giới, cẩn thần ma cảnh giới mới có thể tùy ý phi hành. Thần ma cảnh giới Ngưng kết thần ma thể về sau, thiên không đối với tu sĩ đến nói, liền như là thủy đối cá, con run đối đại địa, chim đối với thiên không, tu sĩ liền có phi hành bản năng. Sức hà nhẹ, hắc sát trọng, tại động thiên phúc địa bên trong, kim đan cảnh giới liền có thể phi hành. Nơi này sức hà nhiều, mà hắc sát ít, tương đương với thanh khí nhiều, trọng khí thiếu. Tại động Thiên Phúc địa, kim đan cảnh giới liền có thể đi tới đi lui. Ngụy Long vẫn là mệnh luôn viên mãn, nhưng là hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Một điểm cài tấy một điểm thu hoạch. Ngụy Long lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Vạo Nguyên thủ nhất trạng thái phía dưới, thần chỉ tràn đầy toàn thân. Hắn chỉ là còn chưa phá vòng ngưng đan, có thể bản thân liền như là đại đan Mà đây chính là bước vào mệnh luân cảnh giới cấm kỵ tầng thứ điểm mạnh, không phải kim đan cảnh giới, có thể đã có thể cùng tu sĩ kim đan tranh phong. Sư đệ Mạc U, chư vị sư huynh sư tỷ, ta đi đầu một bước." Ngụy Long ra hiệu chấp dịch đệ tử không cần nhiều hắn lo lắng, lại hướng Trương Tử Tân đám người chào từ biệt. Bay lượn tư vị thực tại là mỹ diệu. Ngụy Long hóa thành nhất đạo lưu quang, vừa dong vừa đưa hướng thanh thủy đảo mau chóng đuổi theo. Ban đầu còn có chút lung lay rơi rơi, chậm rãi đáp xong thuần thục, tốc độ kinh người, trực đạo đường sẽ tùy tâm sở dục. Vị sư đệ này luôn có thể đổi mới chút ta nhận biết. Trương Tử Tân đám người hai mặt nhìn nhau, sớm đã minh bạch Ngụy Long bản lĩnh, nhưng lại tổng vô pháp nhìn thấu. Bảy người giúp nhau lắc đầu cười khổ, thật là người so với người làm người ta tức chết. A cái kia chấp dịch đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ muốn đến cái gì? Tốt như vậy nhìn hình dạng. Như thế cường đại thủ đoạn, chấp dịch đệ tử gì sắc liên tục. Nhìn về phía Trương Tử Tân đám người, hỏi, vị sư huynh kia có phải là cử lục thành mệnh luân cảnh giới chiến công bằng như đệ nhất nhân? Đổi mấy người linh sư đồng thiên trăm năm khó gặp đệ tử thiên tài. chân truyền hạt giống chọn lựa đầu tiên anh tuấn bất phàm. Thiên phú tuyệt luân. Có ngọc diện kim cương thanh danh tốt đẹp ngụy Long sư huynh ngươi cũng biết hắn trương Tử Tân mở to hai mắt nhìn. Không tự chủ được xây dịch thoáng một phát tại không thuyền trên chỗ ngồi tư thí. Tên kia chấp dịch đệ tử rất hưng phấn. Ta đương nhiên biết ngụy Long sư huynh gia nhập động thiên chỉ có 13 năm. Trong 10 năm mai danh ẩn tích. Một buổi sáng oanh động Nam Hoang có người sớm đã đem hắn coi là đại yên vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài cách này nguyên lai chính là Ngụy Long Sư huynh. Thật khó có thể tưởng tượng, hắn còn không có đột phá Kim đan cảnh giới đi, có thể đã có thể tại động thiên bên trong phi hành. Không hổ là Ngụy Long Sư huynh, không chỉ là thiên tài tu luyện, dáng dấp còn nhìn rất đẹp tên kia chấp dịch đệ tử rất là hưng phấn. Liễu Sĩu Đệ Trương Tử Tân đám người im lặng, có thể cũng có chút như có điều suy nghĩ. Phổ thông đệ tử liền có thể nghe được Ngụy Long thanh danh, xem ra sư môn có ý vì hắn dương danh. Có thể chân truyền đại hội còn có 8 năm a. Trương Tử Tân thì thào tự nói, ta hiện nay nổi danh như vậy, ta một mực cất giấu ưu điểm, chẳng lẽ đều để người phát hiện tại Thanh Thủy đảo rơi xuống Ngụy Long cũng rất kinh ngạc. công việc phạt cửa đại điện, làm cho nhiều nhận lấy nhiệm vụ để tử tùy ý cho chuyện. Ngụy Long tai mắt kinh người, nghe được rất nhiều có quan hệ hắn nội dung. Có người đàm luận hắn sắp trở về đồng thiên, tựa hồ phi thường quan hệ hắn động tính cũng có người cho là hắn chỉ là tư danh muốn khiêu chiến hắn. Dùng cái này đến vì chính mình dương danh còn có người cảm thấy hắn không có theo như đồn đại xoái khí. Ngoài hiểu nhiều lắm là gọi đại kim cương mà không phải ngọc diện kim cương. Ngụy Long tại một nhóm kinh hô bên trong, xuất ra chính mình để tử lệnh bài, từ một vị chấp sự vì hắn đăng ký lần này nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Trương Bạch xuyên trước kia một bước đạp tới Cực Thiên Phong, rất nhiều tư liệu đã xác minh hoàn tất. Ngụy Long cuối cùng bình xét cấp bậc là tối ưu, hết thảy gần 5 vạn điểm tông môn điểm tích lũy. Pha nha chung quanh vang lên một tràng thốt lên thanh Ngụy Long bị một đám đệ tử kẹp ở giữa. Trước đó còn nói muốn khiêu chiến hắn, đệ tử mở miệng một tiếng "Ngụy sư huynh, Ngụy sư huynh" hô hào, hướng hắn không ngừng đặt câu hỏi. Như là ngươi thật bước vào mệnh luân cảnh cấm kỵ cảnh giới rồi sao, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện vân vân. Ngụy Long sớm đã thành danh nhiều năm, đối với cái này đã có tâm lý chuẩn bị. Cự Lộc thành bên trong rất nhiều thương đoàn, hắn đều hợp tác qua. tin tức rất linh thông, cũng chính là hắn sanh đầu một ngày lớn hơn một ngày, vì sau Bạch Thanh Nguyên cùng với Triệu Vô Bạch, còn có Trung Vô Diễm đều đến cùng hắn luận bàn qua, thiên tài đều có ngạo khí, mà những người này hết thảy bị hắn thu thập. Ngụy Long phát hiện những đệ tử kia ánh mắt nhìn hắn có chút đáng sợ. Ca không tại Động Thiên, Động Thiên lưu truyền ca truyền thuyết. 10 năm khổ tu không người hỏi, một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Nói thật, hắn có chút sợ. Ngụy Long trực tiếp tại chỗ phi độn, mà hành vi của hắn càng chấn động đám người tán thưởng. Quả nhiên là nhất cử nhất động đều là thiên tài phong phạm, không người có thể so. Trở lại mình nguyên lai là tiểu viện. Ngụy Long thở dài một hơi, xuất ra hai cái huyền đen tối chữ vật Trong đó một cách đến từ thượng quan Tố Nhã, một cách đến từ Tống Nhân Minh. Thượng quan Tố Nhã tối trữ vật hắn sớm đã đàng không ra. Đến mức Tống Nhân Minh tối trữ vật, hắn xem như kim đan cảnh giới cường giả. Bên trong có không ít đồ tốt. Chân quý nhất ba kiện. Một thanh trung phẩm thần ma binh tầng thứ trường đao, Ngụy Long đặt tên Trảm Phong đao một bộ có quan hệ hoang thú thuần dưỡng bí thuật. Có thể vì đồng bạn còn có một cách lóe ra phong lôi lực lượng chống to. La hằng rùng một lần. Trảm phong đao ngụy long đã sớm luyện hóa. Phần dưỡng hoang thú bí thuật ngụy long còn không biết thế nào lấy dùng. Mà món kia hằng dùng một lần phong lôi cổ. Là cùng loại với Trương Bạch Xuyên ban cho Sích Tâm đao đồng dạng bảo vật. Cô động cực mạnh nhất kích. Là tấm nhân minh bảo mệnh đồ vật. Đánh giết tấm nhân minh kiểm tra hắn túi trữ vật. Nhìn thấy phong lôi cổ thời điểm, Ngụy Long còn may mắn không thôi. Nếu không phải hắn một quyền lại một quyền, bước đến tấm Nhân Minh cùng hắn đối oanh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Nếu không chết chính là hắn. Cái này cũng tiến một bước nói rõ nhất ba lưu chiến thuật ưu việt tính. Ngụy Long đem 2 năm này một vài thứ phân loại, hữu dụng chứa vào được từ tấm Nhân Minh túi trữ vật. Vô dụng thả trong nhà. Hắn giữ định nghỉ ngơi một ngày, lại đi thải Vân truyền tông điện hồi đối kim đan tầng thứ tông pháp. Mấy mấy năm tu luyện, Ngụy Long còn nhiều kiên nhẫn. Sư để ta thu đến trong nhà tin. Trương Tử Tân thu ship tốt. Đến Ngụy Long trong nhà bái phòng. Một năm trước Ngụy Thiên Hổ liền từ thiên thủy thành bên trong đi. Hắn cũng đột phá mệnh luân cảnh giới. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ngụy Long thì thào tự nói, chỉ cảm thấy trong lòng một sướng. Cảm tạ xong Chương Tử Tân, bái biệt đối phương, Ngụy Long cất bước mà khởi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trầm dãi bay lên trời, đem Tân Bảo Đào, Thần Binh Đào, Dược Vương Đào Tam Đại Bảo Đào bỏ lại đằng sau, hướng kia tản ra thất thải huyền bí hồn đảo mà đi, liền xem là hối đoán công pháp Đột phá kim đan thời điểm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H05 chương 66 quay đầu nhìn. Đã thật xa ngụy long tích lũy đầy đủ. Thậm chí như dùng đầy đủ hai chữ để hình dung. Đã không đủ để nói rõ hắn cường hãn. Hắn tải mệnh luôn cảnh giới đi đến cuối con đường. Hợp hợp chi ý lính ngộ. Làm cho hắn nắm giữ cùng kim đan cảnh giới cường giả khiêu chiến thực lực. Mệnh ngân chỉ. Một trăm điểm công pháp.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 Mà cái khác như là bát hoang trấn mục kinh linh tê tung hoàng nhiên huyết độn hoa oanh xuân thảo công. Còn có bảo thuật nhất nguyên trọng thủy cùng được từ giao hùng bảo cốt bảo thuật đại địa chi tâm tại bên trong, cũng phần lớn tại xuất thần nhập hóa phía trên. Hắn cơ hồ hoàn toàn không có khuyết điểm. Thần dị cấu cực lực lượng càng là lớn mạnh khó mà hình dung khủng bố, ẩm ẩm muốn thuỷ biến. Bát hoang trấn mục kinh có trấn áp hết thải khí tượng. Bộ này sớm nhất nguồn gốc từ Bát Hoang Chấn Ngục Quyền nhất môn công pháp, bản chất là bảo thuật, có cực cao tiềm lực. Mà Ngụy Long cơ hồ đi đến cuối con đường, nếu muốn lại để thăng, liền muốn nghĩ biện pháp nhận được hạ bộ công pháp, hoặc là trực tiếp lĩnh hội Ngục Thú Bảo cốt, mượn này tu luyện, linh tê tung hoành cực lớn khai phát Ngụy Long hai chân thần dị, thân thể là một cái đại bảo tàng, Tốc độ cực nhanh, là Ngụy Long chấp hành tự thân chiến thuật cam đoan, cùng tấm nhân minh nhất chiến, Ngụy Long kiên định không ngừng hoàn thiện nhất ba lưu chiến thuật lòng tin. Nếu nói vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến, Ngụy Long không sợ đại bộ phận kim đan sơ kỳ tu hành giả, bởi vì hắn chính là cường có thể lại đối mặt Tống Nhân Minh một lần. Ngụy Long không dám nói có thể đánh giết đối phương. Thánh thú môn dạng này đại phái xuất thân kim đan cường giả, truyền thừa là bất đồng. Ngụy Long chính là xuất từ Linh Thư Đồng Thiên, càng có thể trải nghiệm đại thế lực người thừa kế cường hãn. Hắn nhóm cơ hồ không có nhược điểm, mà sở dĩ có thể oanh sát tấm nhân minh. Một mặt là Ngụy Long có thể thêm điểm khôi phục thương thế trạng thái, cái này là giống như gian lẫn thổ pháp, để hắn không đến mức dần dần mất đi sức chiến đấu. còn có trọng yếu một điểm. Ngụy Long chiến thuật tính bất ngờ, dẫn đầu đả kích, dốc hết toàn lực, mỗi một kích nhất định chúc xuống hết thay công kích, cùng tấm nhân minh nhất chiến về sau. Ngụy Long mặc dù lại đánh giết không ít dị chủng, tương đương với kim đan cảnh giới hoang thú, có thể thu hoạch lớn nhất, còn là cùng tấm nhân minh chiến đấu Ngụy Long toàn bộ hành trình không có cho Tấm Nhân Minh thoát ly Huyền thú Đô Linh đại trận hoạt là sử dụng phong lôi cổ cơ hội, thậm chí liền đối phương Kim đan thần dị đều không thể hoàn toàn phóng thích. Tấm Nhân Minh căn bản kéo không ra khoảng cách, vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết Tấm Nhân Minh thực lực chỉ là cơ sở, mà chân chính có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy cùng chấp hành đi xuống. Còn là Ngụy Long tự thân không ngừng hoàn thiện chiến thuật thể hệ. Sinh tử chiến không phải trò đùa, muốn dùng đánh giết đối phương vì mục tiêu thứ nhất. Con lẽ Ngụy Long là hoang thôn xuất thân. Từ vừa mới bắt đầu, tiếp xúc chính là tận khả năng nhanh đánh giết hoang thú, mà không phải ở giữa đối chiến. Ngụy Long không có không quả quyết ma bệnh, một lần lần nữa chiến đấu để hắn hiểu được một điểm có thể tại nhất thuần giải quyết chiến đấu, không cần kéo dài đến một hơi. Sinh tử chiến, bất kể đối phương nhiều yếu, cũng không thể phạm sai lầm. Bởi vì đao binh không có mắt chết cũng liền chết rồi. Linh Tây Tung Hoành này môn thân pháp, Ngụy Long luyện lại luyện, tác dụng duy nhất chính là nhanh chóng rút ngắn hai phe địch ta khoảng cách, tận khả năng cầm tới tiên cơ công kích, để cho địch nhân chỉ có thể bị động phòng ngự. đến mức niên huyết độn thì là một cách áp chủ bài. Ngụy Long mệnh luôn không gian bên trong viên kia huyết tinh. Y u nguyên ấm ánh chói mắt, còn chưa từng dùng qua. Có thể nhất môn đào mệnh thủ đoạn lớn nhất ý nghĩa không phải dùng đến, mà là cho Ngụy Long sức lực tới lui tự nhiên sức lực. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu Ngụy Long ước gì về sau cũng không sử dụng niên huyết độn. Bởi vì một ngày sử dụng liền mang ý nghĩa vô cùng nguy hiểm tình huống, đến mức Hoa Oanh Xuân Thảo tông, dù Ngụy Long lạc quan thái độ cũng không thể không thừa nhận, này môn khôi phục công pháp phi thường gân gạc. Chọn lựa môn công pháp này thời điểm, Ngụy Long trước nhận qua hủy thú âm ba công kích, lại bị phu trấn chi thạch khảo thí làm cho khó chịu. Ảnh hưởng phán đoán của hắn, này môn khôi phục công pháp lựa chọn không hề cao minh. Như tiếp tục một lần, hắn đại khái chọn nhất môn phòng ngự tông pháp hoặc là bảo thuật. Hoa Oanh Xuân Thảo công có sử dụng hoàn cảnh hạn chế. Bộ phận này khuyết điểm theo Ngụy Long tại biên quan chi thành chiến đấu càng lúc càng nhiều thực tiễn, càng rõ ràng. Làm Ngụy Long khoảng chừng hắc sát vực sâu bên ngoài đánh giết hắc sát quái vật thời điểm, không cần Hoa Oanh Xuân Thảo công. Theo Ngụy Long chiến thuật thể hệ hoàn thiện, cũng liền nói Ngụy Long nhất ba lưu có thể mang đi địch nhân, không dùng đến khôi phục công pháp. Ngụy Long nhất ba lưu mang không đi địch nhân, không kịp sử dụng khôi phục công pháp. Ngụy Long cũng định đợi đến hắn đột phá kim đan cảnh giới về sau, liền muốn đổi một bộ càng dùng tốt hơn khôi phục công pháp. Đối thực chiến càng có ý nghĩa. Trừ công pháp bên ngoài, Ngụy Long nắm giữ hai môn bảo thuật Nhất nguyên trọng thủy không có về số lượng hạn chế. Theo ngụy long thần dị đề thăng càng phát tràn đầy. Đơn thuần lực lượng công kích chuyển hóa thành càng thêm vô giải thần dị. Ngụy long đã có thể ngưng tụ gần ngàn dọt nhất nguyên trọng thủy đập chết địch nhân của hắn. Đây cũng là lính ngộ hợp hợp chi ý tốt đẹp nhất chỗ thần dị thầm thấu huyết dịch của hắn bên trong mỗi một chỗ. Trong đó ngưng thủy thành giáp để ngụy long có cực mạnh phòng ngự thủ đoạn. có thể mượn nhờ trọng thủy lưu động, tiêu giảm công kích của địch nhân, mà để nhị cách châu thủy thành ti ứng dụng, kết hợp nhất nguyên trọng thủy phá pháp uy năng, phong mang vô song. Nhưng tương tự ngưng thủy thành giáp tại phòng ngự đồng thời cũng thay đổi tướng giảm bớt lúc công kích trọng thủy lượng. Ngụy Long xác thực cần nhất môn phòng ngự thủ đoạn, mà đại địa chi tâm này môn bảo thuật Ngụy Long cố ý đem đề thăng tới đan phong tạo cực tầng thứ. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là này môn bảo thuật siêu cường năng lực bay liên tục, bởi vì giao hùng một bộ phận huyết mạch đến từ đại địa chi hùng nguyên nhân. Này môn bảo thuật cùng đại địa có khác liên hệ. Chân đạp đại địa Ngụy Long có thể nhận được gia trì, toàn lực hành động tiêu hao cơ hồ giảm phân nửa. Điểm này Ngụy Long tương đương coi trọng. nhất ba lưu chiến thuật, có thể tại thời gian ngắn chúc xuống tối cao tổn thương, khuyết điểm cũng rất nổi trội, kia chính là tiêu hao. Tiêu hao vấn đề, trước mắt Ngụy Long còn không có gặp được, hắn nguy hiểm nhất một lần, cũng chính là đối mặt Tống Nhân Minh, mấy hơi liền đối oanh thập nhị quyển, liền đánh chết đối phương. Mà cái này đắt là Ngụy Long chậm nhất chiến đấu tốc độ. Hắn chiến đấu trên cơ bản mấy lần liền xong việc. Có thể nếu thật là gặp khả năng cần dài thời gian chiến đấu địch nhân, hắn lại không cách nào đào tẩu. Kia tiêu hao nhược điểm sẽ rất rõ ràng. Đương nhiên, Ngụy Long tự thân thân thể năng lượng cũng có thể tiến hành tiếp tế, có thể lại nhiều bảo hộ cũng không thể ngại nhiều. Đây cũng là Ngụy Long cường đại nguyên nhân chỗ. Người khác chỉ thấy hắn nhanh chóng đột phá, trên thực tế nhưng sư này không thấy được hắn cố gắng. Để nhất nhiên huyết độn chạy trốn. Cách này là chọn lựa đầu tiên để nhị nếu như muốn liều mạng. Thân thể năng lượng có thể cam đoan thời gian sử dụng nếu như chiến đấu duy trì liên tục thời gian lại là quá dài. Còn có đệ tam cách bảo hiểm, kia chính là đại địa chi tâm bảo thuật. Thời gian sử dụng để ngủ long kéo dài hơn. Đến mức đại địa chi tâm tác dụng thứ hai, cũng là ngủ long tương đương xem trọng kia chính là có thể ngắn ngủi tiêu hao trái tim, đạt đến thực lực tăng vọt hiệu quả. Một bước này có thể đang bị nhốt được, hoặc bị giam cầm được, hoặc là chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, đều có thể dùng cách bí pháp này, ngắn ngủi đề cao thực lực bản thân, mà dùng đại địa chi tâm thoát ly giam cầm về sau, có thể thừa dịp thực lực tăng vọt, thử xem có hay không thể đánh thắng cũng có thể chạy trực tiếp liền có thể dùng nguyên huyết độn đạo tổ. Nhất ba lưu chiến thuật hậu thuần là rất nhiều lập hồ sơ. Cũng chính là như thế mới có thể cam đoan Ngụy Long như thế cường hãn thực lực. Giết địch trước đó bảo mệnh đệ nhất. Lúc đối địch, giết địch đệ nhất. Có thể không sinh tử tranh cũng không cần sinh tử tranh, không cần bởi vì đánh nhau vì thể diện, liền cùng người chết đấu. Ngụy Long tại đi hướng Thái Vân truyền công điện dọc đường yên lặng phân tích. Còn nếu là đến sinh tử tranh tình trạng, kia liền muốn buông ra, không cần bất cứ chút do dự nào, không cho địch thủ cơ hội, nhất thiết phải cam đoan triệt để hủy diệt. Ngụy Long cái này tổng kết, mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác, hắn đã mạnh như thế. Trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Long đã tu luyện tiểu thập tứ năm, Mỗi một lần thêm điểm, mỗi một lần nuốt hoang thịt, mỗi một lần nghĩ lại, thậm chí nói mỗi một câu oai lý tà thuyết, đều ghi chép hắn tiến bộ bước chân. Hắn từ một cái đánh giết thổ chư trước hết học heo kêu thái điều, trưởng thành là danh dự nam hoang đệ tử trẻ tuổi một đời ngọc diện kim cương. Không phải nấu nhiên. Quay đầu nhìn chưa hề đi xa là núi long lòng kiên định, mà tại tu luyện chi đạo hắn đá càng chạy càng xa, cũng cuối cùng rồi sẽ càng xa. Ngụy Long trừ tông pháp đạt đến viên mãn. Bảo binh hắc thiết chi thư cũng từ kiên cố ấm ký thăng cấp làm kiên cố phù điêu, thành vì hạ phẩm thần ma binh. Đương nhiên, đánh giết kia hai cái vạn thần điện quái thai thuộc về lập trường tranh. Ngụy Long tấu chất thân thể cũng phát sinh cải biến, hấp thu đến từ Huyền Minh Nhị thần hai vị vạn thần điện thượng vị thần cắt một giọt tinh huyết về sau, Ngụy Long máu trong cơ thể, xương cốt bên trong ầm ầm có cốt văn hiện hiện, vẫn không được hình, nhưng đủ để bổ túc thân thể của hắn yếu kém nhất một vòng. Cho dù Ngụy Long một đường thêm điểm, nhưng ở tố chất thân thể bên trên, hắn so với cái kia lâu dài nuốt đoán thể bảo dược, dùng cường đại hoang thú chân huyết tắm rửa, thậm chí từ cường giả vì hắn tố thể đại gia tử đệ, còn kém một điểm. mà theo chi nuốt hay giọt thượng vị thần tinh huyết, cái này duy nhất nhược điểm cũng đã bổ túc. Cốt văn là hoang thú bảo cốt phía trên đặc thủ đường văn, có câu thông thiên địa bản nguyên lực lượng. Bởi vì hoang thú ngưng tụ bảo cốt phía trên có cùng loại kỳ lạ phù văn. Lại bởi vì bảo cốt cốt văn thường thấy nhất. Cho nên đem cái này loại phù văn xưng là cốt văn. Trên thực tế Thần ma cảnh giới cường giả bởi vì thể nội thần dị đặc tới cực điểm, tẩy ra phàm thân, hội tại cơ thể bên trong sinh ra cốt văn, nhân thần ma thể bất đồng, cụ thể cốt văn cũng khác biệt. Ngụy Long mặc dù chỉ có một tia cốt văn vi tích có thể đã đã thành khí tượng. Đến đến thải phân truyền công điện, Ngụy Long nghiệm minh thân phận về sau, hướng chú thủ trưởng lão Phương hướng đi tới. Còn là 3 năm trước đây thấy qua, Vị kia có chút xà nu trưởng lão, Phó Giác, âm ầm một thời ba khắc, đại điện truyền ra kinh người thanh vang qua trong xây lát ba động bị thần bí hấp thu. Ba năm trước đây liền từng xét duyệt Ngụy Long tu hành tiến độ Phó Giác. Nhìn qua khom người rời đi thân ảnh, không khỏi thở dài. Như thế thiên kiêu Quả nhiên là lệnh người tin phục trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 67 tử cực kim đan ngụy long không hề nghi ngờ thông qua xét duyệt. Hắn hết thảy tích lũy, quá hùng hậu. Phó giá tại đệ tử thời kỳ, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà khảo thí xong ngụy long về sau, hắn triệt để thăng phục, ngắn ngủi 3 năm. Cái này vị đệ tử, cơ hồ tìm tòi đến con đường của mình. đồng thời nổi tâm kiên định, thật khiến cho người ta tin phục. Thẳng tiến không lùi a. Chân truyền chi tượng, tư chất mức trời, tông môn may mắn. Tòa Chấn Thải Vân truyền tông điện phó giám, vốn là có tuyển mạc đệ tử trách nhiệm, huống chi hắn còn có một thân phận khác. Phó giám trong tay hiển hiện một mảnh ngọc thạch, dùng thần gì viết một phong thư. Có thể nghĩ lại, hắn lại đứng lên Gọi chấp dịch để tử bàn giao một chút sự, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, đát là thẳng đến minh không đảo mà đi. Phó xã tự mình tới trước, cầu kiến Liễu thần tông, đem Ngụy Long tình huống nói hết mọi chuyện. Liễu thần tông tại một chỗ rồng lớn đại điện bên trong tu luyện, xích hà mờ mịt, một hít một thở ở giữa, thiên địa cũng theo đó chấn động. Nghe xong phó xã báo cáo, Hắn nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Ngụy Long danh tử, Liễu Thần Tông có chút quen thuộc. Hắn một chút suy tư, liền nhớ lại, là 14 năm trước nhập môn tiểu gia hỏa. Lúc ấy, tại một số phương diện đặc vực trên trấn Nam Hầu phủ tên kia nữ tử Chung Vô Diễm, Chương Bạch Xuyên trong báo cáo trọng điểm tiêu ký. Hiện nay ngắn ngủi 14 năm trưởng thành đến như vậy. Nhìn qua đại điện hạ thân ảnh già nua, không khỏi nghĩ đến tiền nhiệm sư đệ, Liễu Thần Tông thầm than một hơi. Thôi được, ngươi đã coi trọng, ta liền cho hắn cơ hội. Phó giá rời đi, Liễu Thần Tông suy tư một lát, gọi môn hạ đệ tử. Thái Vân truyền công điện, Ngụy Long tại thân phận lệnh bài dẫn xuất hạ, đến đến một chỗ to lớn trang lễ bên trong đại điện. Bên trong thư tịch không nhiều, chỉ có vạn bản mà thôi. có thể đều tản ra kinh người thần dị lực lượng, da nu khí tức ở trong đó tràn ngập. Nơi này là Linh Tư Động Thiên Chân Chính truyền thừa chi địa, tàng kinh điện. Bên trong mỗi một quyển sách đều đủ để xưng là tu luyện chí bảo. Đi qua xét duyệt về sau, phó giám đã sẵn dò qua Ngụy Long. Chỗ này truyền tông trong điện có thần bí thủ hộ, hắn chỉ cần tuyển lựa chính mình cần thiết liền có thể, không cần nhiều cũng không cần thiếu. Ngụy Long mắt nhìn Mối, Mối nhìn Miệng, Miệng nhìn Tâm, nội tâm không nhiễm một tia tạp niệm, trong lòng bình tĩnh. Ngụy Long tại mệnh luôn viên mãn về sau, dứt khoát kiên quyết lựa chọn hoàn mỹ nhất đột phá con đường, tuyệt không phải mắng tên không đích, chỉ có như thế mới có thể trước một bước tiếp xúc đến Linh thư Đồng Thiên Chân truyền bảo tàng. Hiện nay, hắn đã làm đến cực hạn, tâm tính bình thường Thánh tư kinh bên trong Kim Đan Thiên Trượng, Ngụy Long xuất ra thân phận lệnh bài, thần gì thôi phát, liền gặp lệnh bài kia lại là khế độc, trực tiếp trôi dạt đến một mảnh bạch ngọc giá sách trước đó. Phía trên phần lớn là dùng huyền ngọc chi điệp ghi chép thượng thượng nhất kim đan công pháp. Ngụy Long một bộ lại một bộ lập ra, không sợ người khác làm phiền. Hắn bởi vì lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, các hạng đánh giá đạt tới cực điểm, Linh thư Đồng Thiên chí cao bảo điển thánh thư kinh bên trong Kim Đan Thiên Trương. Theo hắn đọc qua, ít thầy nội dung đều có thể tra nhìn, không có chút nào hạn chế. Đây đều là Ngụy Long cường đại tích lũy hồi báo làm hắn biểu hiện ra cường hãn thiên tư. Linh thư Đồng Thiên một cách tự nhiên hội tụ xuống càng nhiều tài nguyên. 3 ngày sau, Ngụy Long đem 18 Tam Thiên thượng thừa Kim Đan tông pháp hết thảy nhìn một lần. ta muốn tìm tìm tông pháp liền rất rõ ràng, để nhất tại kim đan cảnh giới phải có tuyệt cường tiềm lực, để nhị đối tương lai thần ma thể cô đọng thậm chí truyền thuyết bên trong thần ma vương cảnh giới đều muốn có truyền tiếp tác dụng. Ngụy Long đắt lựa chọn hơn người, không gì sánh kịp con đường, cũng liền mang ý nghĩa hắn không chỉ mơ u to trước mạnh, về sau cảnh giới cũng muốn cường Bằng không hắn cần gì phí nhiều công sức đâu mà ngụy long xem qua mười tam thiên thượng thừa kim đan công pháp. Mỗi nhất môn đều mỗi người mỗi vẻ. Cân nhắc một phen về sau, ngụy long lựa chọn hắc vực tói tinh kinh. Môn công pháp này từ linh khư đồng thiên đời thứ nhất đồng chủ sáng lập. Trong đó nhất là ngụy long xem trọng là. Là này môn kim đan công pháp và hoa nhạc hốn nguyên khư kinh nhất mạch tương thừa. Đồng thời. Môn tông pháp này cũng đủ để vì đó sau thần ma cảnh giới tu luyện đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Hắc vực toái tinh kinh có Tam Thiên Ngưng Tổ Kim Đan phương pháp, nhất là Ngụy Long xem trọng thì là cùng tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp cùng một bản chất tạo hóa tham thiên linh dẫn kim đan pháp, đều là dùng tự thân thiên phú tìm tìm một tia linh cơ. Mà này môn kim đan pháp điều kiện tiên quyết chính là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. cũng liền nói chỉ có tại mệnh luân cảnh đi vào cấm kỵ tầng thứ, thành vì không ai bì nổi tồn tại, mới có tư cách tu luyện loại công pháp này. Nguyên lai like đời thứ 3 động chủ Hoa Nhạc Lưu lại thượng đẳng nhất mở mệnh luân pháp, chỉ là học lại tổ sư gia. Ngụy Long kịp phản ứng, kém chút chết cười. Không biết càng cao cảnh giới thần ma thể tu luyện có phải là cũng đồng dạng đâu, Ngụy Long chọn tốt công pháp. Dùng thân phận lệnh bài vừa chiếu, kia đĩa ngọc phía trên nhiều nhất tầng tư ảnh đầu nhập lệnh bài bên trong. Ngụy Long dùng tự thân thần chỉ liền có thể tra nhìn, mà hắn hiện nay cơ hồ đã gặp qua là không quên được, rất nhanh ghi nhớ ra truyền thừa chi điện. Ngụy sư đệ, ta tên Khương Hàn Ngọc, phụng sư tôn chi danh tới đón ngươi đi minh không đảo tu luyện. Một cách anh phát thanh niên sớm đã tại truyền thừa điện bên ngoài trợ Ngụy Long xem ra cái này Khương Hàn Ngọc tướng Mạo có thể nói không tầm thường, cũng chỉ kém hắn một tiếng. Ngụy Long như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn hỏi, không biết Khương Sư Huyên Sư Tôn Sư Tôn ta là Liễu Thần Tông. Khương Hàn Ngọc cũng tải quan sát Ngụy Long. Chỉ một ở trước mặt, Ngụy Long dò hắn nhảy một cái, thật đúng là có khởi. Thác danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu. Cái này vì thanh danh vang dội sư đệ. Sáng dấp thật thật là cao to, mà kia Trương hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt, cùng hắn hình thể quả nhiên là không hợp nhau. Nguyên lai là động chủ môn hạ. Ngụy Long lúc này mới nhớ tới, trước mắt Khương Hàn Ngọc là hiện nay Linh Tư Động Thiên 40 năm tên chân truyền đệ tử chi thủ, cũng là Linh Tư Động Thiên đương thời đại sư huynh. Động chủ lôi cuốn một trong những người được lựa chọn chân truyền đệ tử dài nhất tại vị thời gian 200 năm. Mà Liễu Thần Tông phần lớn tại tu luyện. Linh thư Đồng Thiên rất nhiều sự vụ, đều là Khương Hàn Ngọc cầm đầu chân truyền đệ tử cộng đồng quản lý. Ngụy Long cùng Khương Hàn Ngọc cùng nhau bay hướng Cực Thiên Phong, người sau mang theo Ngụy Long đến một chỗ đỉnh viện trong lầu các. Sư để có thể lại đột phá này Kim Đan chi cảnh, thường ngày chi phí tự có chấp dịch đệ tử đưa tới. Xương Hàn Ngọc Tuyệt không lưu thêm. Hắn chuyến này chính là sư tôn để hắn vì Ngụy Long tìm một cách nơi tu luyện. Mà Minh Không Đảo tu luyện vốn phải là chân truyền đệ tử đại ngộ. Vì sư đệ này như là đắc lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, liền đủ để hưởng dụng đây hết thảy. Ngụy Long vừa mới đi vào Minh Không Đảo, toàn thân lỗ chân long đều thản nhiên thoải mái dễ chịu. Cái này tòa huyền không đảo bên trong tích hạ lực lượng đã ngưng kết thành xương mộ. Thật giống như ống ánh tiên cảnh, lệnh tâm tình người ta không tự chủ được thư sướng. Vào đình viện bên trong, bên trong không nhuốm bụi trần. Ngụy Long tìm tới tu luyện thất, phát hiện có một đặc chất trận pháp, xếp bằng ở một chiếc giường ngọc phía trên, liền giống như nằm tại hà ngọc phía trên tu luyện. Trách không được xét tái minh không đào tu luyện coi là một hạng vinh hạnh đặc biệt. Thực tại là tại nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngụy Long đơn giản đánh giá một chút, tại Minh không đào tốc độ tu luyện có thể đạt đến phía dưới hòn đảo 10 lần còn nhiều. Ngụy Long khoanh chân ngồi ngay ngắn 3 ngày mới chậm rãi mở to mắt. Tông pháp Hắc Vực Toái Tinh Kinh đang đường nhập thất bởi vì tại Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh phía trên thâm hậu tích lũy. Ngắn ngồi 3 ngày, Ngụy Long đắc xong lĩnh hội Hắc Vực Toái Tinh Kinh các loại ảo diệu, đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Một vòng vực sâu dung lô sao lưng Ngụy Long hiện hiện, giống như chân thực vực sâu đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy lượng lớn sức hạ lực lượng, mà theo Ngụy Long trong lòng hơi động, vực sâu bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh không minh thuần túi hắc sắc, liền như là đem một trương vải vẽ, nhiễm lên hắc sắc nhiên liệu, kia một vòng hắc sắc mới vừa xuất hiện, Thần dị lực lượng càng vượt xa hơn trước đó vượt sâu chân ý, trực tiếp xé sạch trong phạm vi một sầm xít hạ lực lượng, cũng chính là Minh Không Đào cấm chế rất nhiều. Bản thân sích hà lực lượng viễn siêu ngoại giới nồng đậm. Nếu là tại Minh Không Đào bên ngoài, cái này bá đạo xé sạch lực lượng còn muốn càng mạnh 10 lần, còn nếu là tại động tiên bên ngoài, cái số này còn muốn tăng lên gấp bội. Đây chính là có truyền thừa chỗ tốt. Ngụy Long chỉ cảm thấy sau lưng đoàn kia thuần sắc hắc vực, có thể xé nát bất cứ địch nhân nào, mà lại công pháp này, không có chút nào lãng phí Ngụy Long tại Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh phía trên lĩnh ngộ tích lũy. Sau một ngày, kia hắc vực lực lượng càng ngày càng bá đạo, Ngụy Long thu nạp lượng lớn sức hạ lực lượng, mệnh luôn đã hiện ra vô tận quang mang. Tản ra bất hồ kim quang. Chín đạo mệnh ngân tựa hồ muốn sống tới. Ẩm ẩm rung động. Ngụy long dùng một ngày thời gian thích ớt tân chủ tu công pháp. Ngưng tủ kim đan hàng đầu vỡ vụn mệnh luôn. Mở mệnh cung. Cách này là cơ hồ không có đường quay về một bước. Dù cho ngụy long có thêm điểm thiên phú. Tự thân tích lũy có đầy đủ thâm hậu. Cũng là phải vạn vô nhất thất. Đi trăm giảm bán chín mươi. Không cần thiết tại thời điểm mấu chốt nhất thất thố, Ngụy Long chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Ngụy Long lại là trong lòng hơi động, hình thể khổng lồ thu nhỏ một vòng. Hắc vực toái tinh kinh cũng từ đang đường nhập thất tiến vào lô hỏa thuần thanh. Ngụy Long tiếp tục thêm điểm thân thể thu nhỏ hai vòng, đến đến xuất thần nhập hóa tầng thứ. Đại lượng cảm ngộ phun lên Ngụy Long trong lòng. Sau lưng thuần sắc hắc vực xuất hiện điểm điểm tinh quang. giống như ống ánh tinh thần đồng dạng, tựa hồ đang diễn hóa tinh thần hình thành cùng vẫn lạc. Thời gian là vô tình nhất, cho dù tinh thần cũng sẽ vẫn lạc tịch diệt. Tăng lên tiêu hao so ta tưởng tượng nhỏ hơn. Ngụy Long Yên lặng cảm giác thân thể tình trạng, còn tích lũy lấy đại lượng thân thể năng lượng. Một bộ phận nguyên nhân là tại biên quan tích lũy quá thuận tiện, cũng quá nhiều. Quan trọng hơn một điểm còn là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. tự thân cảnh giới đề cao. Đề cao công pháp tầng cấp cần thiết tự nhiên giảm xuống. Vì đề cao chân ý cảnh giới lượng lớn tiêu hao, cũng là biến hướng vì hiện tại trả tiền. Phản nói chi, tiêu hao tương lai, về sau cũng tốt trả giá đắt. Trước đó tích lũy càng nhiều, đến hậu tích bạc phát thời khắc, cần chỉ là một cái kích nổ. Tạo hóa tham thiên linh dẫn kim đan pháp mỗi chữ mỗi câu hiện lên ở ngụy long trong lòng. Này môn kim đan pháp cùng mệnh luân pháp nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Ngụy Long sát na lĩnh ngộ. Nơi bụng mệnh luân bỗng nhiên sáng lên, chín đạo mệnh ngân âm mà hợp nhất, mà kia ánh sáng chói mắt từ vô tận năng lượng tích lũy mệnh ngân âm ông ông tác hưởng. Trong chốc lát, mệnh luân từ hướng nội bên ngoài đổ sụp, vô tận năng lượng tại tức phóng thích, nguyên bản tại mệnh luân bên trong thần gì không gian mở mạc ra. Mệnh cung hiện Ngụy Long sau lưng hắc vực toái tinh chi tượng lóe lên, dường như say lắc ở giữa, lại tựa hồ vĩnh hằng. Ngụy Long tìm tối tâm cảm ngộ, đem Vô Tận Tích lũ đụng tới. Oanh oanh oanh kia phiến sớm đã nửa đẩy lấy môn, trực tiếp mở rộng. Ngụy Long trong bụng chỉ gặp Vô Tận kim sắc lưu quang bên trong, một vệt tử sắc hình bóng như ẩn như hiện, sơ sẩy ngưng thực tựa hồ dẫn động mạch xanh. Động Thiên bên trong tất cả mọi người nhìn về phía thiên không. Nhất đạo hào quang màu tím từ Động Thiên hư không chiếu vào minh không đảo. Động Thiên bên trong, phàm xem dị tượng này lấy hoặc là kinh ngạc, hoặc như có điều suy nghĩ, tư chất hơn người người, thường thường tại đột phá kim đan thời điểm, câu thông xích hà bản nguyên lực lượng, hội có đủ loại dị tượng tạo ra. Mà từ dị tượng lớn nhỏ mạnh yếu, rộng lớn trình độ, liền có thể đánh giá ra kim đan chất lượng cùng với tương lai tiềm lực. Mà trong phòng tu luyện Ngụy Long bất động như núi. Mệnh cung bên trong đại dương màu vàng ấm phía trên hiện ra một vòng tử sắc hào quang, đến thiên địa bản nguyên tử khí gia trì, tử khí hào quang rơi vào vỡ vụn mệnh luân kim dịch bên trong, ầm vang nổ vang, giống như kỳ điểm bạo tạc. Vô tận tạo hóa tại bám dễ sinh trồi. Trung quanh nay đắc vô khí hóa xích hà lực lượng, bỗng nhiên hóa lỏng hội tụ thành tuyển. Theo ngụy long thân khí tức dẫn đạo. Đình viện bên trong bỗng nhiên phong khởi vân dũng. Xích hà lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Thần dị lực lượng cùng trời trong phía trên phích lịch liên đạn. Dây lát ở giữa. Kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn bộ đình viện nổi ngoại. Ngụy Long ngồi ngay ngắn ngưng thần, xu sẩy ở giữa, hình như có tôi đỉnh kinh rơi, thiên địa rung động, một vòng tử sắc kim đan tử kim sắc biển lớn bên trong nhảy ra, phảng phất trên biển minh nguyệt thăng, kim sắc thần dị chi quang bỗng nhiên co rút lại, rơi vào kia tử sắc kim đan bên trong, nhất đạo như cương như xác tử sắc thần dị đan vân ở trong đó thai nghén. Tại Kim Đan ngoại tầng 1 đoàn kim sắc mệnh hỏa bao khỏa bề ngoài. Thuần túy thần di tại một bên cạnh bởi vì kia tử cực đan vân yên lặng ảnh hưởng. Một cái kim sắc huyết tinh không tự chủ được thối biến mà đổi thành một bên hắc thiết chi thư cũng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo quang không dứt. Kim cực sinh tử, tử khí đông lai. Đây chính là tử cực kim đan ngụy long lần này đột phá kim đan vùng đất bằng phẳng. chỉ có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Trước đó hắn lớn nhất công phu dùng tại lĩnh ngộ hợp hợp chi ý bên trên. Khi đó tích lũy cũng đã huyết định hiện tại nhẹ nhõm. Thuyền đến đầu cầu tất có đường, có đường cũng muốn sớm chảy. Tử khí đông lai về sau, dị tượng tạm ngừng. Ngồi ngay ngắn đại điện bên trong Liễu thần tông gặp dị tượng đã thành. Nội tâm không khỏi buông lỏng. Tử khí đông lai, tiếp cận xích Hà bản nguyên, dùng cách này kim đan, đủ để khổ hải chèo thuyền du ngoạn. Thần ma cảnh giới nên không phải tên đệ tử này trở ngại. Thiện không nguổng công ta phí một phen tâm tư mang ngươi đến Linh Tư động thiên. Mà tầng thanh Như cũng tại Ngụy Long phá cảnh lúc, đến đến Minh Không Đào, gặp hắn quả nhiên phá cảnh, cũng không khỏi trong lòng tư sướng. Âm thầm quan sát người không ít, giờ phút này không khỏi vì Ngụy Long thiên phú tán thưởng. chỉ là gì tượng còn chưa kết thúc nhưng vào lúc này, thiên không ầm ầm nổ vang, trong lúc nhất thời thiên địa nghẹn ngào, theo tử cực kim đan triệt để thành hình, ngụy long quanh thân xuất hiện nhất đạo tử khí mờ mịt hình bóng, vừa mới xuất hiện bắt phương chấn động, vô hình lực trùng kích đem đỉnh viện nổi ngoài hóa thành bột mịn, liền gặp tử khí phóng lên tận trời, hóa thành bát đạo quang trụ, Trấn thủ Bát Hoang Lục Hợp. Thốt nhiên hùng phát lực trùng kích không có tử khí đông lai minh mông, ngược lại là vô tận bá đạo. Khí tượng hoành viễn, không thể nhìn thẳng. Đương nhiên đó là Ngụy Long mệnh luân thần dị cấu cực lực lượng. Thú biến mà thành thiên tượng kỳ dị. Gọi chi nói tử cực Bát Hoang. Bát Hoang Lục Hợp ta tử một quyển phá đi có phá pháp. Trấn áp hiệu quả. Trước kia là từ trên nhục thể hủy diệt. Hiện nay có thể từ năng lượng trấn sát bát đạo tử khí nồng đậm chi cực, ứm ánh chói mắt, trực kích hạch tâm nhất xích hạ bản nguyên, nội bộ hào quang dũng động, thủy tường lộn xộn ra, huyền bí dị thú, thần dược bảo hoa, vô tận ảo diệu đều ở trong đó sinh diệt luân chuyển, muôn hình vạn trạng, phong phú rực rỡ. Nhìn thấy kia nồng đậm chi cực, giống như tụy tinh nồng đậm tử khí Khi thấy bí mật quan sát người không khỏi kinh hãi, Thần Tông không khỏi từ đại điện bên trong đứng lên, không khỏi vỗ tay cười to. Đại thiên câu thông thiên địa bản nguyên, vậy mà sinh ra tự sắc xích hà, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, còn có thể bảo trì năng phong tạo cực đồng dạng tinh thuần thần dị, liền năm đó ta cũng không gì hơn cái này hà ngọc chia bảy loại chủng loại. Trong cõi u minh là cùng thiên địa bản nguyên tương hợp Giờ phút này Ngụy Long sinh ra bát đạo tử khí quang trụ, liền như là chí bảo thất thải hà ngọc, có như thế độ tinh khiết, thành tựu thần ma vương cảnh giới đát la ván đã đóng thuyền. Thấy tình cảnh này, nguyên bản vui mừng tầng thanh như cười miệng đều nhanh không khép lại được. Như thế đệ tử nếu là hảo hảo điều giáo, chưa hành không thể kế thừa hắn chưa lại sự nghiệp, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì. Vị trưởng lão này nhíu mày, Ngụy Long không biết ngoại giới biến hóa, giờ phút này trực giác vô hạn vui vẻ ở trong lòng nô nức tấp nập. Kia là sinh mệnh tầng thứ thú biến. Ngụy Long từ từ mở mắt, nhất đạo tử mang chợt lóe lên. Bát đạo tử khí tại quanh người hắn vần quanh. Vô cùng vô tận thần dị kỳ diệu từ hướng ngoại bên trong thẩm thấu, thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường thể chất. Nhìn ốc Ngụy Long giống như thần nhân kia vòng tử cực kim đan mới vừa xuất hiện, liền có thần gì tạo ra, xa xa không ngừng hướng thể nội chuyển vận năng lượng. Từ đây về sau, chính là dù cho địch nhân đánh nát ngụy long trái tim, nhưng nếu là kim đan bất diệt, hắn Yêu Nguyên còn có thể sống. Thân thể của hắn đã đi vào năng lượng hóa giai đoạn. Tử khí huyền triễu, bất hủ kim đan, tạo hóa cơ duyên đều ở trong đó. Ngụy Long tự giác các loại tích lũy tuyệt không uổng phí, mà cố gắng nhận được hồi báo, chính là lớn nhất đáng mừng. Hắn bắn ra góc áo, nói: "Một hạt kim đan nuốt vào bụng, từ đây không phải người bình thường chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 68 nghi tương thượng dũng truy sắc cùng đường Ngụy Long văn võ song toàn, không chỉ dáng dấp đẹp trai, thiên phú cao, thực lực mạnh." tu luyện nhanh. Chiến đấu ồn. Liền Liễn Văn Thải cũng là nhất đẳng tốt. Ta là cái người trí thức. Biểu Đạt thoáng một phát nổi tâm cảm khái, Ngụy Long lòng có cảm giác, nhìn chỗ không bên trong bát đạo tử cực quang trụ, là cơ duyên của hắn. Tu sĩ tử mệnh luôn đột phá kim đan, sẽ triệt để cấu dựng lên cùng thiên địa bản nguyên lực lượng liên hệ. Tại hoang thú mà nói, là nổi sinh bảo cốt. tươi sáng bảo thuật, triệt để đi tới hắc sát một bên. Mà như tu sĩ mà nói thì là câu thông xích hạ lực lượng, mượn mệnh hỏa tinh luyện hắc sát. Một bước một nhóm, tại thiên địa khổ hải trung bon ba chức đi. Mà trong đó, đối với hoang thú mà nói, trực tiếp hấp thu hắc sát lực lượng, là hắn thiên phú. Trời sinh phù hợp cách này loại bản nguyên lực lượng, có thể người không được Người nếu là hấp thu hắc sát quá nhiều chế tẩy luyện, sẽ trực tiếp mất khống chế, biến thành từ đầu đến đuôi quái vật. Loại kia quái vật thiên kỳ bạch quái, so với hắc sát quái vật còn kinh khủng hơn. Phần lớn là vô ý thức hắc sát năng lượng tổ tập thể, từ đầu đến đuôi không có bất kỳ lý trí gì sinh vật. Truy cứu nguyên nhân, không có ai biết đại khái là nhân loại cũng không phải hắc sát bản nguyên sinh vật, đại khái như thế. cấp độ càng sâu nguyên nhân, trí ít trước mắt Ngụy Long cũng không thể mà biết. Mà Vạn Thần Điện Thần Nhân là sen vào hoang thú cùng người ở giữa sinh vật. Hắn nhóm dù cho hấp thu hắc sát cũng không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không mất khống chế. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều quan niệm bảo thủ người đem Vạn Thần Điện Thần Nhân coi là quân sắc. Trở lại chuyện chính, tại Kim Đan cảnh giới, vỡ vụn mệnh luôn Từ đây có câu thông bản nguyên lực lượng năng lực, thần dị thông biến, càng thêm đáng sợ. Lúc này, liền có thể dẫn tới thiên địa bản nguyên lực lượng tổng minh. Y theo phân chia mạnh yếu, có khác biệt năng lực bản nguyên tổng minh. Bình thường người khác nói, như Ngụy Long dạng này bước vào mệnh luân cảnh cấm kỵ tầng thứ, sớm tại còn chưa đột phá mệnh luân trước đó, liền thần dị đẩy người chỉ kém cảnh giới đạt đến liền có thể hô ứng bản nguyên lực lượng. Loại này tích lũy cơ hội vô tận. Ngụy Long chính là có rất lớn cơ hội dẫn động thiên địa bản nguyên lực lượng trên thực tế cũng là như thế. Mà loại cơ duyên này cũng chỉ tồn tại kim đan phá cảnh thời điểm hội có này thiên địa bản nguyên cảm ứng. Đợi đến thần ma cảnh giới, ngược lại sẽ bị thiên kiếp Thần ma cảnh giới chính là tự thân thần dị triệt để thôi biến cởi ra phàm thân triệt để bước vào thần ma tầm thứ. Thần ma cảnh giới. Giống như tên gọi của nó. Muốn đối kháng sinh ra huyết mạch cường đại thuần huyết hoang thú. Nhân loại sinh mệnh tầm thứ liền muốn cải biến. Dựa theo chính ngụy long cách nhìn chính là từ gốc các bôn sinh vật triệt để biến thành năng lượng sinh vật. Mặc dù chẳng biết tại sao không có phát sinh cách ly sinh sản. có thể nghĩ đến hẳn là huyền học, loại sinh mạng này gen bản chất nhất thú biến, liền hội dẫn tới thiên địa hạn chế, nghĩ đến đột phá thần ma cảnh giới, liền muốn tiếp nhận lôi giáp tẩy lễ, trong đó thần ma cảnh giới là Tam đạo lôi giáp, thần ma vương cảnh giới là Lục đạo lôi giáp, đến kim thân cảnh giới thì là chín đạo, đến mức truyền thuyết bên trong bất diệt kim thân Hội dẫn phát làm sao loại lôi kiếp? Liền không biết. Thần ma cảnh giới khoảng cách Ngụy Long còn có chút xa. Đối với hắn giờ phút này đến nói, tại Kim Đan tầng thứ săn động bản nguyên dị tượng, đó là thuộc về cơ duyên của hắn. Hà Ngọc có hồng hoàng, lam lục, thanh lam tử thất thải chi sắc, là thế giới bản nguyên lực lượng một loại đối hướng ảnh hưởng. Tức theo Hà Ngọc phẩm chất thân nhăn sắc hướng cái này thất đạo nhăn sắc dựa vào. Không bàn mà hợp thiên địa bản nguyên dùng tím vi tôn. Ngụy Long cái này kim đan dị tượng nếu là lợi dụng thỏa đáng, băng vào thiên địa quà tặng có thể chúc hắn tại kim đan cầu đoán bên trong có thể hướng phía trước mấy bước. Đan Vân Chỉ, mười điểm công pháp Hắc vực toái tinh kinh xuất thần nhập hóa bát hoàng trấn ngục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bảo vinh. Hắc thiết chi thư hạ phẩm kiên cố điêu văn công pháp. Hắc vực toái tinh kinh đăng đường nhập thất hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh kinh nghiệm tích lũy hoàn toàn dung nhập hắc vực toái tinh kinh bên trong. mà vỡ vụn mệnh luân về sau. Bởi vì tự thân hùng hậu kịch liệt, Ngụy Long thực lực trực tiếp đề thăng tới Kim Đan nhất đoán đỉnh phong. Mệnh cung bên trong ẩn chứa lấy Tử Cực Bát Hoang Thần Dị Đan Vân, có có thể xung khủng bố lực lượng. Tử Cực Bát Hoang là nguyên bản cấu cực lực lượng thần dị tiến thêm một bước, không chỉ giữ lại cấu cực lực lượng đối tự thân lực lượng chín lần phía trên tăng phúc, càng là có trấn áp, phá hủy các loại thần dị có thể đem mỗi một kích tổn thương lại lần nữa gia tăng chín lần lực phá hoại. Có cùng loại vây phá pháp đồng dạng hiệu quả, đối với đồng cảnh giới phòng ngự cơ hồ có thể không nhìn. Sớm đã hóa thành một mịn đỉnh viện bên trong. Một minh giường ngọc còn là hoàn hảo. Người sau nhận minh không đào kinh thiên đại trận bảo hộ. Ngụy Long dáng người thẳng tắp đứng ở phế tích bên trong. Ngụy Long trong lòng hơi động. Tử cực kim đan nở rộ thần quang. từ sắc đan vân bao phủ tới. Bát đạo tử sắc quang trụ giống như linh tính đồng dạng đột nhiên rót vào hắn thể nội. Vô tận sức hà lực lượng chúc xuống, đề thăng tốc độ, có thể so với thêm điểm. Đan vân một đan vân một, ta bình thường chăm chỉ, cố gắng quả nhiên là có hiệu quả. Hiện nay không vận dụng thêm điểm năng lực, nhưng là thực lực bản thân đề thăng y nguyên cấp tốc. Ngụy Long cảm thụ được thực lực phi tốc tiến lên cho hợp tình hợp lý phân tích. Kia bát đạo tử khí quang chù áp súc thành hóa dịch, tu mà hợp nhất, ầm ầm rơi vào tử cực trong kim đan. Bao vây lấy kim đan mệnh hỏa huyền nhảy cẫng hoan hô. Theo thần dị để thăng, mệnh hỏa phẩm chất cũng theo đó gia tăng. Kim đan đến này cuộn trào tự lực bổ sung, cũng chỉ là nhiều lần phòng lớn luyện hóa. Tự thân lại như định hải thần châm đồng dạng bất động như núi, mặc cho vô tận xích hà dung nhập, cũng từ hải nạp mạch xuyên, thực lực tiến bộ to lớn, tử cực trên kim đan như cương sát đan phần, đột nhiên căng vọt, sau đó cấp tốc tăng mạnh, đánh vỡ nhất đoán sàng buộc, trực tiếp mua vào nhị đoán, không hề đứt đoạn thượng thăng, tiến vào tam đoán đỉnh phong. Thẳng đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Kẻ này quả nhiên là tự có khí tượng tại thân. Liễu thần Tông ánh mắt xuyên thủng không gian. Nhìn qua ngụy long kia thần quang tràn ngập các loại màu sắc. Khí vũ hiên ngang dáng người. Cũng không nhìn được vì đó cảm thán. Như thế đệ tử quả nhiên là trăm năm khó gặp. Thậm chí ba trăm năm cũng không thể gặp một lần. Mà tại động chủ Liễu thần Tông bên cạnh. Trưởng lão Tri thủ Hàn Văn Uyên cũng không khỏi gật đầu. Như thế lương tài làm vào chân truyền hàng ngũ, chỉ là không biết hắn sẽ chọn ai là đâu Hàn Văn Uyên đã coi Ngụy Long là làm chân truyền đệ tử đối đãi, mà Linh Thứ Động Thiên chân truyền đệ tử sẽ chân chính vào Động Thiên trung thượng tầng, mà có thể nhận truyền thừa trách nhiệm chân truyền đệ tử cũng sẽ nhận được Động Thiên hết lòng duy trì. có trưởng bối chỉ điểm cùng không có trưởng bối chỉ điểm là hoàn toàn bất đồng. Tầm Thanh Như trưởng lão thế nào nhìn Liễu Thần Thông nhìn về phía Tầm Thanh Như. Từ Ngụy Long phá cảnh thành tông, Liễu Thần Thông trực tiếp gọi tới hai người. Mà nếu nói người nào thích hợp nhất đảm nhiệm Ngụy Long sư phụ, hàng đầu nhân tuyển chính là dẫn hắn vào Linh Tư động thiên Tầm Thanh Như. Tầm Thanh Như vì Ngụy Long thành tựu mừng rỡ không thôi, hắn làm thật rất là coi trọng Ngụy Long. Nghe được Liễu Thần Tông vấn đề, Tầm Thanh Như hơi suy nghĩ một chút nói: "Tông môn có vô số bảo điển truyền thừa, thải vân truyền tông điện nổi hàm thần gì, dùng Ngụy Long thiên tư, tự nhiên không cần người khác phụ trợ." Liễu Thần Tông nghe xong Tầm Thanh Như, yên lặng trầm tư, không nói nữa. Mà Hàn Văn Uyên nhãn bên trong cũng lại như có điều suy. Rốt cuộc, Liễu Thần Tung trầm mặt hồi lâu mới nói, vậy liền theo từng trưởng lão nói đi. Ba người đánh một cái bí hiểm, liền quyết định một chút sự tình. Mà trong một mảnh phế tích Ngụy Long, thực lực đề thăng tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Hơn 3 năm tích lũy, giờ phút này hết thảy hóa thành thực lực bản thân. Cái này phiên hậu tích bạc phát quả nhiên là viễn siêu người khác. mà dẫn động thiên địa bản nguyên tổng minh, cũng rốt cuộc tiêu tán không thấy. Đan Vân Chỉ, 30 điểm thiên địa lặng im, tế gió im ắng. Ngụy Long cảm thụ được kia trong lúc vô hình cảnh giới bình chứng, dùng hắn thiên tư, cũng có thể cảm giác được rõ ràng kim đan sơ kỳ đến trung kỳ trở ngại lực lượng, quả nhiên là dày đặc. Tu sĩ thực lực đến kim đan cảnh giới, tích lũy đan phân năng lượng càng là cần tích lũy tháng ngày tu luyện. Bởi vì đan phân là so sánh hà còn phải cao hơn một bậc năng lượng. Dù cho cảnh giới đề thăng, tông pháp tiến bộ, hấp thu năng lực tăng cường, so sánh mệnh luân cảnh giới tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ muốn chậm lại rất nhiều. Theo chi mà đến, rất nhiều tu sĩ đến kim đan cảnh giới, hậu kinh liền hồi chưa đủ Nguyên Lai tại mệnh luân cảnh giới tiện tay có thể phá cảnh giới cánh cửa, đến kim đan cảnh giới thì là một bước một tập tính. Đương nhiên kim đan cảnh giới tu sĩ tự thân thần dị thôi biến, thân thể cũng đang thôi biến. Thọ nguyên sẽ gia tăng thật lớn, tăng trưởng đến 500 năm. 500 năm là trên lý luận. Muốn nhìn cơ thể cảnh giới, kim đan chất lượng, thân thể có hay không ám thương cắt loại. Phủ Miễn đến nói cũng chính là 400 năm sau. Có thể cũng đã là mệnh luân cảnh giới tu sĩ gấp hai còn nhiều. Chỉ cần chậm rãi đi, tu luyện vẫn có thể chậm rãi tăng lên. Nghi Tương Thẳng Dũng chui rặc cùng Đường Ngụy Long tại 10 năm trong yên lặng học được kiên nhẫn. Hắn có thể vì tự thân tích lũy yên lặng 10 năm, tính nhẫn nại tự nhiên 10 phần. Nhưng mà, hắn thực chất bên trong cũng chưa từng thiếu khuyết quả Dũng. Giờ phút này đạp phá đại cảnh giới, muốn theo đuổi cũng không phải nhẫn nại, mà là hẳn là đem thực lực bản thân tích lũ hết thảy phóng xuất ra. Ngụy Long tại Cử Lộc thành 3 năm tích lũ thân thể năng lượng càng đáng sợ, mà bởi vì hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, cảnh giới rất cao. Tại đề khăn công pháp thời điểm, Tiêu Hao cũng không có tưởng tượng hơn nhiều, đến mức đột phá kim đan cảnh giới Bởi vì là nước chảy thành sông, cũng là cũng chưa hề đụng tới thân thể tích xúc năng lượng, mà hắn lại tại linh tư động thiên bên trong, tự thân an toàn không ngại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đi, hoàn toàn không có cố kỳ, để hết thảy thân thể năng lượng triệt để bộc phát đi để ta xem một chút đan văn tăng lên tiêu hao cũng nhìn nhìn lần này thêm điểm cực hạn nguy long trong lòng hơi động. Thân thể năng lượng cấp tốc tiêu giảm, hình thể cũng trực tiếp rút lại, lại lần nữa trở về đến lúc đầu hình thể. Cảnh giới tiếp tục đề thăng, thần di thu biến. Ngụy Long Nguyên bản liền hơn người hình dạng, giờ phút này càng dễ nhìn. Hào quang tràn ngập các loại màu sắc, đôi mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên một tia thương mang khí tức, giống như vực sâu vô tận, thăm thẳm sâu sắc. Phong Khởi Vân Dũng, Phàm Phất Tinh Thần, cái này Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên, cùng với Tầm Thanh Như còn tại nói chuyện, hắn vô ý thức hướng Ngụy Long chỗ tập trung một tia ánh mắt. Kia Như Thần Như Ma thần sắc cực kỳ đặc sắc, so nhìn thấy Ngụy Long cường hãn thiên phú còn muốn kinh ngạc. Kinh hãi, cái này đệ tử gầy xuống tới. Thế nào càng thêm đẹp rồi, Hàn Văn Uyên hiếu kỳ nhìn qua đi, chỉ cảm thấy Ngụy Long quá trướng mắt. Trong lòng hơi động, cái ngày vị đại trưởng lão dùng thần gì cảm giác mà đi, trực tiếp vận hành bí pháp phá vọng. Nội tâm cười thầm không nên cảm thấy đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm, tại hắn mỹ thuật phía dưới, không nhìn ngụy long hình dáng tướng mạo, chỉ nhìn bản chất, nghĩ cái ngày ngụy long bất quá kim đan, nhất định bản chất có quên, hắc hắc. A Hàn Văn uyên hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt hắn, một đoàn như tinh diệu bóng người hiện hiện, ấm ánh chói mắt, để hắn không khỏi hơi hơi tránh khỏi phong mang. Thế gian này lại có như vậy người tầm thanh như nhìn qua đi, cũng vô ý thức rút lui một bước, gặp không khỏi kinh ngạc động chủ cùng đại trưởng lão. Hắn không xác định nói, "Con lẽ là hắn yêu thích hoang thú thịt sợ hơi bạo mật bạo xấu ở giữa." Cố động tinh khí thần hoang thú Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên song song liếc nhau, như có điều suy nghĩ, mà Y Uyên hoàn toàn không biết gì cả Ngụy Long, chỉ là nhẹ vung khẽ vung rộng lượng y bào, cũng may tình huống tương tự xuất hiện mấy lần. Hắn trực tiếp từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ trường bào thay đổi, nương tựa theo thêm điểm, hắn thực lực lại lần nữa có biến hóa mới. Nhiên trời lệch đắc chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 69 tầng thanh như khuyên cáo đi qua bản nguyên lực lượng tổng minh cùng thêm điểm lượng trùng phương thức nhanh chóng đề thăng về sau. Ngụy Long không khỏi không cảm khái, còn là thêm điểm tới lời ít thực tế. Bản nguyên tổng minh chỉ có kim đan cảnh giới một cơ hội, có thể thêm điểm nhưng không có hạn chế. Thêm điểm trợ giúp ta thật rất lớn. Ngụy Long hiếm thấy đúng trọng tâm đánh giá một lần. Nếu không phải thêm điểm tiên phú, hắn cũng liền vô pháp cam đoan tại tăng lên quá trình bên trong không dùng đan dược, cũng không có khả năng tốn hao như thế trả giá thật nhỏ đi đột phá. Mặc dù theo thực lực để thăng, cần thiết thân thể năng lượng càng ngày càng khổng lồ, có thể so với mà nói, thêm điểm có thể lợi dụng tương đối đầy cấp năng lượng tích lũy, đi đột phá cấp bậc cao hơn cảnh giới. chỉ này một điểm là đủ có thể xưng biến thái. Đến mức thêm điểm khôi phục thương thế trạng thái đề thăng bảo binh, ngược lại có một ít thay thế thủ đoạn. Đây chính là thiên phú của ta a." Ngụy Long cảm khái một cái. Hắn là một người đơn giản, tu luyện thêm điểm chiến đấu, nhất ba lưu. Nhưng mà đơn giản lại không có nghĩa là dễ dàng. Phải biết ta thăm dò ra tu luyện để nhất định lý. cũng tổng kết ra thích hợp nhất ta nhất ba lưu ngụy long thu hồi trong lòng các loại tạp niệm. Mặc dù hắn đã như thế cường đại, nhưng vẫn là bảo lưu lấy tỉnh lại nghĩ lại thói quen tốt. Đan Vân Chỉ, 48 điểm ngụy long trực tiếp vào kim đan ngũ đoán tầng thứ, đi vào trung kỳ cảnh giới. Đi qua bình thường kim đan cảnh giới cường giả cần mấy chục năm mới có thể đi qua con đường, cố gắng có thể đổi lấy thu hoạch chính là trên đời này tuyệt vời nhất sự tình. Ngụy Long cũng không khỏi tâm tình bay lên. Nghĩ hắn gia nhập Linh Thư Động Thiên hơn 10 năm, liền lâu lan cổ thành đều không có hảo hảo đi dạo ta. Vì cái gì kỳ thật trong lòng của hắn kìm nén một hơi. Năm đó mới vào Động Thiên thời điểm, vì cái kia chấp sự xem thường, Ngụy Long liền chưa từng có mày may lười biếng. Năm đó khúc nhạc xảo ngánh, Ngụy Long sớm đã không để trong lòng. Hắn cái này khắc khổ tu luyện cũng chỉ là hướng mình chứng minh mà thôi, không cô phụ chính mình. Làm hắn nắm giữ thiên phú thời điểm, hắn không muốn cô phụ chính mình, hắn nghĩ oanh oanh liệt liệt đi đi một thế này. Tâm bình tĩnh, Ngụy Long xuất ra Hắc Thiết Bảo Thư, một lần nữa sáng lập một võng sáng chuyên mục gọi là Kim Đan chi cảnh. Cái này đem xem như ghi chép hắn tải kim đan cảnh giới các loại cảm ngộ. Đầu tiên điểm thứ nhất. Ngụy long viết xuống tâm bình tĩnh ba chữ. Cái gọi là tâm bình tĩnh. Trước đó ở trong mắt hắn xem ra. Chính là trả giá hết thầy cố gắng. Tỉnh táo đi phân tích. Tìm đúng phương hướng. Sau đó xuống hướng phía trước đi. Bất kể kết quả thế nào tự mình làm đến tốt nhất kia tự nhiên có thể làm đến tâm tính bình thường. Bởi vì rốt cuộc làm không được tốt nhất, kia đi mỗi một bước đều là tốt nhất. Ít thay đều là tốt nhất an bài. Ngụy Long khi nhớ trong lòng mình cảm ngộ, làm người không thể quá phiêu. Đợi đến cắt loại cảm ngộ đều là tại một lòng bên trong lưu chuyển, Ngụy Long mới đi ra khỏi đã hóa thành bột mịn trại viện. Gió nhẹ thổi cát mịn. Hình như có vô hình phong quyển lên. Không bao lâu, một cái thổ cầu tử một trưởng lớn nhỏ chậm rãi biến thành to cỡ nắm tay, biến thành một mai huyền hắc sắc viên cầu, mà trên mặt đất thì đã không nhuốm bụi trần. Rất xin lỗi, ta đột phá lúc không cách nào khống chế lực lượng. Khùi Hoại Minh không đào kiến chúc, sư đệ nguyện ý bồi thường. Ngụy Long tiện tay đem huyền hắc sắc thổ cầu đào trên mặt đất, tại thần dị bao khỏa phía dưới, Viên này nhận Vu Tận Phá hủy thổ cầu không nói một tiếng rơi xuống. Sư đệ phá cảnh đến từ khí Đông Lai Thiên Tượng, lại có về sau từ Cực Bát Trù dị tượng. Có thể nói ta Động Thiên Chi Phúc Hương Hàn Ngọc khẽ lắc đầu, không đề cập tới bồi thường sự tình. Chuyến này sư đệ đã đột phá hoàn tất, không biết sư đệ là dự định ở trên đảo Ổn Đỉnh cảnh giới. Còn là đi xử lý chính mình sự tình hương Hàn Ngọc Tử Ngụy Long khí tức bên trong nhìn trộm không ra mày may sâu cạn. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Hắn cũng là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, tuyệt thế thiên tài nhân vật. Chấn áp một thế hệ. Nếu không cũng vô pháp thành vị Linh Tư Động Thiên Chân truyền đại sư huynh. Nhưng mà Ngụy Long bất quá mới vừa mới vừa đột phá. Hắn liền từ vị sư đệ này thân người được một tia khí tức nguy hiểm. làm hắn ngạc nhiên không thôi. Khương Hàn Ngọc cũng chỉ là biết sư Tôn Liễu Thần Tông 10 điểm coi trọng Ngụy Long, cũng may sư Tôn cũng đã đem về sau một ít an bài cáo tri hắn, ứng sẽ không thu cái này vị đệ tử nhập môn. Nếu không dạng này một vị tiềm lực to lớn sư đệ, đầy đủ làm hắn đau đầu Ngụy Long không nghĩ tới Khương Hàn Ngọc khách khí như thế. Nghĩ nghĩ, ta muốn trở về nghỉ ngơi một ngày. Vì sau có khác sự tình, liền không phiền phước sư huynh. Khương Hàn Ngọc cười nói, sư đệ không cần nói như thế, chỉ cần có việc cũng có thể tới tìm ta. Ngụy Long cùng thân thiện Khương Hàn Ngọc cáo biệt. Thân hóa từ quang hướng thanh thủy đảo mà đi. Giờ phút này tốc độ phi hành của hắn đề thăng tròn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Cảm nhận được đi tới đi lui niềm vui thú. Không minh đạo Nguyên Lai Ngụy Long ở lại trong Trạch viện, một tên chấp dịch đệ tử tới thu thập vệ sinh. Bởi vì Minh không đảo địa vị đặc thủ, đứng hàng linh. Tư Đồng Thiên Tam đại chủ đảo chi thủ. Phía trên cư trú Đồng Thiên chi chủ. Cùng với hiện nhiệm chân truyền đệ tử. Nếu có cơ duyên có chỉ điểm, lại thêm trên đó xích hà lồng đậm sền sệt, có thể tại chấp dịch. Không chỉ đến điểm tích lũy nhiều, cũng có lời cho tu luyện. Có thể nhận lấy loại nhiệm vụ này để tử phần lớn là bất phàm. Mà tên đệ tử này tại một nhóm đệ tử nhập thất trung tiểu có danh tiếng. Tận mắt chứng kiến gần nhất tiếng tâm lừng lấy ngọc diện kim cương đột phá kim đan. Nhận được một tia cảm ngộ, nguyên lai tưởng rằng ngụy long đem tròn tỏa trại viện đánh nát thành cặn bã, xem rất khó quét dọn. Không nghĩ tới nhìn thấy chỉ có một cái đen thui thổ cẩu. cùng Khương Hàn Ngọc sư huynh làm lễ về sau, chấp dịch đệ tử mới đi lấy viên kia rơi trên mặt đất thổ cầu. Hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, viên này thổ cầu tất nhiên hắn trọng vô cùng. Có thể cầm trong tay lại phát hiện liền thật chỉ là một mai thổ cầu. Vị sư đệ này đem viên kia thổ cầu lấy tới để ta xem một chút. Khương Hàn Ngọc cũng quan sát được điểm này. Viên kia chấp dịch để tử tử đều tử, Khương Hàn Ngọc tiếp nhận thổ cầu, liền thật chỉ là thổ cầu mà thôi. Nhưng mà đây mới là vấn đề lớn nhất hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Ngụy Long đem một trượng phương viên thổ cầu áp xúc cho tới bây giờ lớn nhỏ. Có thể, trong tay trọng lượng lại chân thật bất tư, là dùng thổ đoạn hung hãn trực tiếp cấp độ càng sâu phá hư nguyên lai thổ cầu kết cấu. Khương Hàn Ngọc ánh mắt độc ác Một ánh mắt nhìn xuyên Ngụy Long Thổ Pháp. Ngụy Long chính là dùng tử cực bát hoang trực tiếp xóa đi thổ cẩu năng lượng hình thái. Lưu lại thật sự là một cái thổ cẩu tằn bã mà thôi. Khương Hàn Ngọc đem thổ cẩu giao cho tên đệ tử kia. Nói, cái này mai thổ cẩu là Ngụy Long sư để ngưng tụ, ẩn chứa trong đó làm cho nhiều ảo diệu. Nếu có rõ ràng cảm ngộ cũng coi là cơ duyên của ngươi. Nói xong, Khương Hàn Ngọc rời đi, nhưng ở nội tâm, hắn đã làm vô số lần diễn thử. Đối lại là hắn, có thể làm đến một bước này đáp án, để hắn cái này vì chân truyền đại sư huynh có chút thất thần. Vị sư đệ này quả nhiên là khủng bố trở lại trại viện của mình, Ngụy Long cảm giác một thân nặng nhõm. Đột phá Kim Đan về sau, tu hành tạm thời có một kết thúc. Vì sau liền muốn dần dần thay đổi chính mình các loại thủ đoạn, cùng chính cảnh giới, hắn nguyên bản kiếm tiền đại nghiệp cũng cần làm. Đột phá kim đan về sau, hắn cần càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn. Còn nếu là còn lấy mệnh luôn hoang thú trồng chất năng lượng lời nói, nhu cầu lượng hội càng thêm khoa trương. Mà cách này đều không ngoại lệ đều cần Hà Ngọc Biên Quan ngược lại thật sự là là một nơi tốt. Có thể kiếm chiến công, cũng có thể có chân lượng hoang thú thịt. Ngụy Long có chút hoài niệm đại hoang, chỗ đó thật khắp nơi là hoang thú, quả thực là thiên đường của hắn. Chỉ là ta cũng cần chế tạo chính mình căn cơ, mà lại luôn căng cứng cũng không tốt lắm. Ngụy Long tạm thời còn không muốn đi đại hoang, một cái một cái giết hoang thú, hắn đều nhanh giết phiền, mà lại ta vẫn là cần làm ra cái thế lực, dùng đến vì chính mình thu thập tài nguyên. Còn có tình báo, Ngụy Long nội tâm cất giấu một cái bí mật. Hắn đối với phạn thần điện những cái kia thần nhân có rất nhiều ý nghĩ. Đám kia quái thai mặc dù để người chán ghét, nhưng là xác thực đều có thần dị. Cho dù là mệnh luân tầng thứ thần dụ, cũng đều là thoát ly huyết nhục tồn tại, là cùng loại với năng lượng thể độ vật. chỉ cần mệnh hỏa nhất luyện hóa, kia cũng là từng giọt tương đương với thần ma cảnh giới thượng vị thần một giọt tinh huyết. Mà kim đan tầng thứ thần nhân, hẳn là năng lượng ẩm chứa càng nhiều. Hắn nhóm không phải người, hắn nhóm cũng cầu thị nhân tộc, tâm lý cơ hồ vặn vẹo trong bóng tối mưu đồ làm loạn. Ngụy Long cảm thấy mình có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm, đi suy yếu vạn thần điện lực lượng, đến mức thu hoạch cấp bậc cao hơn năng lượng chỉ là thuận tiện mà thôi. Thùng thùng một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy ngủ Long mạch suy nghĩ. Ký túc xá rất quen thuộc nên là Tầng Thanh Như. Lần trước Tầng Thanh Như tới bái phòng, Ngụy Long còn vô pháp cảm giác sự tồn tại của đối phương. Hiện nay rất dễ dàng liền có thể cảm thấy. Nguyên lai là Tầng Trường lão. Ngụy Long vì Tầng Thanh Như mở cửa. Đối với cái này vị người dẫn đường, Ngụy Long nội tâm tràn đầy cảm kích. Tầm Thanh Như hỏi: "Ngươi về sau có tính toán gì đi trước Thái Vân Truyền tông điện chọn lựa ta cần một ít công pháp bảo thuật, sau đó nghỉ ngươi một đoạn thời gian, để thăng một ít những công pháp này tầng thứ, lại đi suy nghĩ sự tình khác." Ngụy Long chi tiết nói. Tầm Thanh Như gật đầu, "Ngươi hiện nay đã vào Kim Đan cảnh giới, tự nhiên cần cấp bậc cao hơn công pháp. Có thể ngươi phải biết Ngươi hiện nay vẫn chỉ là đệ tử nhập thất thân phận. Hối Đoái công pháp còn là có một chút hạn chế. Trưởng lão ý gì Ngụy Long đại khai đoán được cái gì thỉnh giáo? Tầm Thanh Như không có nói thẳng, mà là hỏi: "Ngươi biết Thái Vân truyền công điện biết a? Tam đại học tâm hồn đảo một trong. Ta linh sư động thiên truyền thừa trọng diện. Minh không đảo phía trên có động chủ Liễu thần tông tỏa trấn." Cực Thiên Phong phong chủ là đại trưởng lão Hàn Văn Uyên. Còn Dư Tam Đại Bảo Đảo, Thần binh đảo, Dược Vương đảo, Tân Bảo đảo đều có đảo chủ tọa trấn, mà chỉ có Thái Vân truyền công điện vị trí yêu nguyên trống chỗ. Tầm Thanh như không có nói rõ, bởi vì xem như Tam Đại học tâm hồn đảo một trong, Thái Vân truyền công điện chấp trưởng giả nhất định phải có hai cái yêu cầu. Thần Ma Vương cảnh giới thực lực cùng với nguyện ý nhận hắn truyền thừa trách nhiệm ta linh sư động thiên hiện nay chỉ có động chủ cùng đại trưởng lão hai cái thần ma vương cường giả. Cho nên thải Vân truyền tông điện ưu nguyên chống chỗ. Tần Thanh như có ý riêng nói, đến mức yêu cầu thứ hai đảm nhiệm truyền thừa trách nhiệm, cần phải có đệ tử nguyện ý chèo chống. Có cái này cái thực lực cũng có cái này thiên phú đồng dạng chống chỗ điện chủ thải vân truyền công điện, trình độ nào đó cũng chống chỗ cạnh tranh người, một đường bằng phẳng. Trưởng lão có thể nói rõ Ngụy Long hỏi. Tầm Thanh như chỉ là cười một tiếng, cười nói: "Theo thực lực ngươi đề thăng, cũng muốn đặt mua một ít đan dược vũ khí, có chút ta linh tư động thiên không có, có thể đi bách bảo các nhìn nhìn." Hắn nhóm làm ăn rất lợi hại. thậm chí liền thần binh đều đấu giá qua. Đúng, ngươi không cần vội vã đi chọn công pháp, sau 3 ngày còn có một cái chuyện tốt chờ ngươi." Tằng Thanh Như vỗ vỗ ngụy long đầu, tự cười nói, "Không nên nóng lòng." Đưa tiến Tằng Thanh Như, Ngụy Long có chút không nghĩ ra. Trẻ chung không dùng trí tuệ vi có thể. Hắn thở dài, "Ám chỉ ta chân truyền chi vị đang nhìn, còn là cái gì?" "Ai, ta chán ghét lũ trùng người." Một loại là nói chuyện nói một nửa người. Cũng may, sau 3 ngày hẳn là liền gặp rốt cuộc. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 70 quá mạnh làm sao bây giờ Ngụy Long nhận vì Tần Thanh Như hẳn là khuyên hắn cạnh tranh thải Vân truyền tông điện điện chủ chi vị. Tương lai chấp trưởng Linh sư Đồng Thiên Tam đại học tâm hồn đảo một trong thải Vân truyền tông điện, thành vị Linh sư Đồng Thiên nhân vật trọng yếu. Thái Vân truyền tông điện cùng Cực Thiên Phong, Minh Không Đảo Tịnh Xưng Tam Đại Học Tâm Hồn Đảo, cũng là Huyền Thiên Tam Đảo một trong. Tại Linh Thứ động thiên có địa vị đặc thủ. Cực Thiên Phong là trưởng lão cùng với cao cấp chấp sự tu luyện chi địa. Từ không cần nhiều lời, bên trong cao thủ nhiều như mây. Đại trưởng lão Hàn Văn Uyên là thần ma vương cảnh giới cường giả, mà Minh Không Đảo là động chủ Liễu Thần tông nơi tu luyện. cũng là chân truyền đệ tử tu luyện chi địa. Đồng dạng trọng yếu vô cùng. Đại trưởng lão Hàn Văn Uyên cùng động chủ Liễu Thần Tông đều là bị Thánh Vũ Hoàng triều sắc phong vương hầu. Gánh chịu trấn áp nam hoang không thể biết chỗ trách nhiệm. Đến mức thải Vân truyền công điện thì là truyền thừa bảo địa. Có được linh thư Đồng Thiên Vạn năm qua thu thập cùng với chính mình không ngừng hoàn thiện các loại công pháp, bí thuật, bảo thuật Hải Vân truyền công điện điện chủ vị trí, từ 500 năm trước thượng nhiệm điện chủ, vong tại thuần huyết hoang thú về sau, đã treo trên không đến nay. Thực tại là thần ma vương cảnh giới quá gian nan. Thần ma cảnh liền muốn độ kia cầu tử nhất sinh tam đạo lôi kiếp. Thần ma vương cảnh giới càng là gian nan. Không phải đại thiên phú, đại nghị lực người, không thể đột phá. Ngàn năm qua Linh Thứ Động Thiên cũng không tân thần ma vương cảnh giới cường giả xuất hiện, lại thêm muốn kế thừa thải vân truyền tông điện, còn muốn có tương đối đơn thuần bối cảnh. Bởi vì cực thiên phong cùng minh không đảo một là trưởng lão nhất hệ, một cách là đồng chủ nhất hệ, trong đó có cạnh tranh. Dù không đến mức nháo quá, có thể cũng có lẫn nhau so với chi tâm. Nếu là có thiên tài tuyệt luân đệ tử bị cực thiên phong trưởng lão làm đệ tử, hoặc là trực tiếp bái tại Minh Không đảo động chủ môn hạ. Tự nhiên tương lai muốn cạnh tranh chính là đại trưởng lão cùng động chủ chi vị. Như thế xem ra, Tằng Trường lão thật đúng là để mắt ta. Ngụy Long hơi chút phân tích, liền minh bạch. Tằng Thanh Như đề nghị kỳ thật chính là đối Ngụy Long tương lai đột phá thần ma vương cảnh giới có lòng tin. Trong bóng tối, ám chỉ hắn đi một đầu mặc dù tiền kỳ có chút khó khăn. Có thể hậu kỳ rất thuận lời con đường. Bởi vì đi tranh thải vân truyền công điện điện chủ chi vì dọc đường thiếu có cảnh tranh người. So sánh dưới. Bái nhập một vị nào đó cực thiên phong trưởng lão. Hoặc là minh không đảo đồng chủ môn hạ. Tiện kỳ có lẽ sẽ thu hoạt được thuận tiện. Có thể hậu kỳ cảnh tranh sẽ rất lớn. Cảnh tranh minh không đảo đảo chủ cùng cực thiên phong phong chủ đệ tử ưu tú không ít. Nếu là ta có một ngày thành tựu thần ma vương cảnh giới, dựa theo tầng thanh như trưởng lão ám chỉ, kia liền có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận cùng trở thành thải vân truyền công điện điện chủ, nắm giữ cùng đại trưởng lão, động chủ bình khởi bình tỏa địa vị. Ngụy Long suy nghĩ, đối với hắn mà nói, kỳ thật đi đầu nào con đường đều không có quan hệ. Tầng thanh như trưởng lão đối hắn có lòng tin. Nhưng mà Ngụy Long đối với mình càng có lòng tin. Bất kể là Cực Thiên Phong, trưởng lão nhất hệ, còn là Minh Không đảo động chủ nhất hệ, nếu là hắn đi tranh, ai dám tranh phong cái này không phải tự đại, mà là cường giả khí phách chỗ, là hắn vô số lần chiến đấu, vô số lần bản thân thúc dục, vô số lần kiên trì bệnh bị cố gắng chăm chỉ thêm điểm, ngưng tụ ra lòng tự tin. Người phải tự biết mình. Đột phá Kim Đan cảnh giới, thăng liền đến Kim Đan ngũ đoán cảnh giới. Dị tượng khổng lồ như vậy, thần dị thấu biến kinh người như thế, thực lực hung hãn như vậy. Ngụy Long nếu là đang giối gạt mình khinh người, kia còn người cái khác phổ thông đệ tử thế nào đi sống thôi được. Ngụy Long nghĩ nghĩ, còn là đi một bước nhìn một bước. Hắn liền chân truyền chi vị còn chưa xác định, không cần thiết nghĩ quá xa, đến mức lựa chọn cuối cùng, tìm một cách thuận theo tâm ý của mình liền phải. Ngụy Long cũng không có quên mất tầm thanh như trưởng lão ân chi ngộ. Mặc dù từ lâu dài đến xem, linh tư động thiên có thể thu vào hắn cái này cái tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là kiếm. Có thể người phải có cảm ăn chi tâm không phải tầm thanh như trưởng lão đề nghị, hắn còn là hội nghiêm túc cân nhắc. đến mức kết quả cuối cùng, không nên gấp từ từ xem đến. 3 ngày sau. 3 ngày qua, Ngụy Long trải nghiệm lấy kim đan cảnh giới kỳ diệu. Muốn nói lớn nhất kỳ diệu, có một cái chính xác tự ngữ gọi là thần dị hóa hình. Ngưng tụ thành đan văn, vốn có cứu cực lực lượng lột xác thành tử cực bát hoang, đồng thời thần dị hóa thành tử sắc đan văn, mà mệnh hỏa cũng càng vì tràn đầy Chỉ là hiện nay Nguyễn Long cũng sẽ không dùng mệnh hỏa chính yếu nhất thủ đoạn công dịch. Mà chỉ là phụ trợ luyện hóa huyết nhục thủ đoạn. Giúp ra tinh hoa công cụ. Nguyễn Long nếu là nghĩ. Tùy thời có thể từ một luồng thần dị đan vân trung thư thớt ra kinh người mệnh hỏa. Cũng có thể từ một luồng mệnh hỏa bên trong thư thớt ra thần hy. Hoặc là từ thần hy bên trong thư thớt xuất khí huyết. Nguyên lai like đi qua mỗi một bước. đều không phải uổng phí, xoá hóa thành thân hậu nhất tích lũy, chỉ là không cần thiết. Đúng vậy, không cần thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngụy Long tử cực bát hoang thần dị lực lượng quá cường hãn. Lực phá hoại khá kinh người. Ngụy Long đã thí nghiệm qua. Hắn hiện nay nắm giữ lấy thân thể cùng năng lượng song trọng mẫn diệt lực lượng. Đó là thật mẫn diệt. Siêu việt lực lượng cái này loại nhiều thiếu vạn cân khái niệm, thay vào đó là thần dị lực lượng, giống như thần lời thủ đoạn, trừ phi nâng cấp lực lượng tầng thứ, mới có thể có lực lượng chống lại. Cái gọi là nâng cấp, chính là muốn tại một thuộc tính lực lượng bên trên đạt đến Ngụy Long hiện nay nắm giữ phá hư cực hạn, lấy cái chết tại Ngụy Long thủ hạ tấm nhân minh xem như vật tham chiếu. Ngụy Long một quyền thoáng một phát, có thể trực tiếp xóa đi hắn tồn tại vết tích, triệt triệt để để diệt sát. Hắn nắm giữ phong thuộc thần dị tại Ngụy Long tử cực bát hoang thần dị đan văn mặt trước, không chịu nổi một kích. Có thể cùng Ngụy Long có lực đánh một trận kim đan cảnh giới cường giả, hoặc là có cường hãn hộ thể pháp bảo, chí ít thần ma binh tầng thứ, hoặc là cũng tại mệnh luân cảnh giới lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Có được không chỉ biết nó như thế, cũng biết nó vì sao cường hãn thiên phú, hoặc là dứt khoát thể nội chảy xuôi thần ma vương hoặc là cấp bậc cao hơn huyết mạch, hay là kim đan viên mãn, đụng chạm đến thần ma cảnh cánh cửa. Chỉ có số ít mấy loại tình huống mới có sức đánh một trận, cũng chỉ là có sức đánh một trận. Ngụy Long không sử dụng mệnh hỏa nhất là thông thường thủ đoạn tấn kích. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ còn là không thích hợp chiến thuật của hắn thể hệ Hắn theo đuổi là, cực hạn tốc độ rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách cực nhanh tốc độ xuất thủ thu hoạch được tiên cơ lưu thí cực lớn chớp mắt tổn thương phá hủy địch nhân sinh cơ. Ngụy Long nắm giữ bát hoàng tử cực cái này canh một tiến một bước, càng thêm tàn bạo thần dị đan phân lực lượng. Hắn tại chớp mắt có thể đánh ra tổn thương phi thường cao. Nếu là địch nhân thật dùng mèo vờn chuột tâm thái, hoặc là bất luận cái gì lòng cầu gặp may, Thần ma cảnh nếu là bị hắn phá phòng, một quyền phía dưới cuối cùng cũng chít, chỉ là trừ tổn thương cách này một hạng bên ngoài, tiến thêm một bước công pháp cũng cần mưu đồ. Ngụy Long chậm rãi đứng dậy, đối với tự thân thể hệ hoàn thiện, hắn đã có một chút ý nghĩ, chỉ là cần làm xong trước mắt sự, mới có thời gian đi chọn lựa công pháp. Cùng ta tới Tại Ngụy Long Trạch viện bên ngoài sớm có một tên cao cấp chấp sự chờ. Hắn nhìn thấy Ngụy Long, hơi sững sờ, lập tức gọi ra một tòa không thuyền, mang theo Ngụy Long hướng Thanh Khí đảo mà đi. Thanh Khí đảo Bạch Ngọc quảng trường phía trên đã có gần vạn tên đệ tử, chỉ cần không có đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện. Nhập môn. Đệ tử nhập thất tổng hợp một đường, trao đổi lẫn nhau. Nghe nói, lần này là vì một tên đệ tử sớm tổ chức chân truyền đại hội. Một tên đệ tử nhập thất thần thần bí bí đối bên cạnh bằng hưu nói, người kia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn mấy năm gần đây đều tại Bế Quan. Lĩnh hội Kim Đan chi đạo là vị nào? Chẳng lẽ là mười mấy năm trước vị kia trấn Nam hầu chi nữ hắn thực tại là nghĩ không ra. Trừ cái kia trời sinh tử văn kỳ nữ, còn ai có cái này trợ tư cách? Đệ đồng thiên vì hắn đơn độc tổ chức chân truyền đại hội. Linh khư đồng thiên đối chân truyền đệ tử lựa chọn. Nghĩ đến tuân theo thà thiếu không ẩu danh giới cuối cùng. Dùng sớ nguyên năm. Mười năm. Hai mươi năm vì một lần tần suốt tổ chức chân truyền đại hội. Như đệ tử có chân truyền tư cách. Thì tổ chức. Cần triệu tập chí ít ba mươi tên trưởng lão nghị sự. Chúng đệ tử dự thính. Cần tham dự 2 phần 3 trở lên trưởng lão thông qua mới có thể đứng hàng chân truyền chi vị. Còn nếu là không có đệ tử có chân truyền tư cách kia chân truyền đại hội thà rằng không mở, về sau hoãn lại. Mà cho dù có đệ tử trổ hết tài năng, cũng thường thường phải chờ tới 10 năm chi cũ. Hiện nay khoảng cách lần trước chân truyền đại hội qua đi 22 năm. Trong thời gian này cũng không thể thành chân truyền người theo lý thuyết 8 năm về sau mới có thể tổ chức, có thể hiện nay bởi vì một người sớm. Sư huynh, ngươi bế quan quá lâu." Tên đệ tử kia lắc đầu. "Hai năm nay xuất hiện một vị đáng sợ hơn đệ tử. Vị sư đệ kia." "Ngạ, con lẽ rất nhanh liền sẽ trở thành chân truyền sư huynh." Hắn liên tục 2 năm đứng hàng cử lục thành chiến công bảng thứ nhất. Đương nhiên như vẻn vẹn từ lục thành cái này một tòa biên quan thành trì còn không tính cái gì. Nhưng mà hắn tại 2 năm này, vô số lần đột phá chính mình vốn có hy chết. Hắn tại cái cuối cùng cả năm, chọn vẹn đánh giết gần 300 di chủng trực hệ dòng dõi. Cùng với 3 con tiếp cận thành niên di chủng, vẻn vẹn chiến lực điểm công lao liền đạt đến gần ngàn cử phân. Thực lực như thế cơ không chỉ có Tên đệ tử kia ngư khí phức tạp. Kia bế quan đệ tử hai mắt mờ mịt. Hắn cũng tải biên quan thành trì tiến hành qua nhiệm vụ tập luyện. Cũng là đệ tử ưu tú một trong. Dù không tải cử lục thành. Nhưng cũng là nam hoang một tòa đại thành. Hắn cách này là bế quan ba năm. Còn là ba mươi năm. Ngây mang nói. Một ngàn chiến lược điểm tích lũy. Đây không phải là gần 10 vạn phổ thông điểm tích phân chính tông đã không cách nào hình dung vị sư huynh kia cường hãn. Bên cạnh một vị nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, Ngụy Long sư huynh tại Cự Lộc Thành thời điểm bại trận cực kiếm Đồng Thiên cùng với Sơn Hải Động Thiên đệ tử U Tú. Phải biết bởi vì lão toan ngây chi loạn, Cự Lộc Thành áp lực cực lớn, phổ cận phàm có thể viện trợ Đồng Thiên đều phái đương đại đệ tử U Tú nhất Nhưng mà, những cách được gọi là đệ tử ưu tú căn bản là không có cách tiếp nhận Ngụy Long sư huynh nhất kích. Nữ tử kia đệ nuốt một ngụm nước bọt, mà lại truyền thuyết bên trong Ngụy Long sư huynh oai hùng kinh người. Sư muội, Ngụy Long cũng không chỉ ngọc diện chi danh còn có kim cương chi thực nha. Bên cạnh một vị nam đệ tử nhắc nhở, nghe nói Ngụy Long tiếp cận cao một trượng, còn có các loại cổ quái. Nữ đệ tử bên cạnh nam đệ tử ngữ khí hơi chua. Nhìn xem dần dần ầm ĩ lên bên người hai người. Bế Oan đệ tử cũng từ trung quanh đối thoại bên trong rút ra ra tương đối hoàn mỹ tin tức. Ngụy Long là 13 năm trước đây cùng Trung Vô Diễm cùng một đám đệ tử tại trong 10 năm Trung Vô Diễm, chu lạc các loại thiên tài dương danh thời điểm, hắn im lặng vô danh mà làm hắn chân chính đi ra động thiên, mở ra chính mình cách thứ nhất nhiệm vụ tập luyện. chính là biên quan thí luyện, trực kích hiềm áp, càng là tại nắm ngồi 3 năm, danh truyền Nam Hoang. Có Nam Hoang thanh niên đệ nhất thiên tài đệ tử thanh danh tốt đẹp, càng là có ngọc diện kim cương xưng hào. Rất nhiều gặp qua người Long chiến đấu tu sĩ đều nói thẳng đáng sợ, không dám nhẹ anh hắn phong. Dù cho có xem thịt như mạng cổ quái, cùng với bạo lực vô song phong cách chiến đấu cũng bị thiên hạ hôm nay nhất có tên tình báo thét lực nói biết lâu tại Đại Yên Vương triều phân lâu. Đánh giá là nam hoang trăm tuổi phía dưới nữ tử trong lòng nam thần. Tại kia phần lời bình bên trong, rất nhiều người càng coi trọng khác một cái. Có có thể xưng thánh Vũ Hoàng triều thế hệ tuổi trẻ tài tình. Nói bóng gió, Ngụy Long Thiên Phú không chỉ tại Nam Hoang, cũng không chỉ tại Đại Yên Vương triều Tên kia Bế Quan đệ tử kết hợp hết thảy tình báo, rốt cuộc minh bạch vì kia gọi là Ngụy Long sư để khủng bố. Có linh sư Đồng Thiên trăm năm qua thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Còn có đuổi sát hiện nay chân truyền đại sư Huynh Khương Hàn Ngọc tại tỉnh. Không cách nào hình dung cường hãn. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 05 chương 71 chân truyền đại hội Bế Quan đệ tử chỉ là kinh ngạc người bên trong một cái. Trên thực tế không chỉ là hắn, còn có rất nhiều đệ tử. Hắn nhóm từ thân phận lệnh bài nhận được tổ chức chân truyền đại hội tin tức, có thể gia nhập linh tư đồng thiên đệ tử đều là mình nguyên lai là thành thị, mình gia tộc người nổi bật. Cho dù ở nhập môn khảo thí bên trong không hiển sơn không lộ thủy không có bao nhiêu danh khí đệ tử, khả năng tại mình gia tộc đều là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cúng chi, thành vì đệ tử nhập thất trong bọn họ rất nhiều người, liền vội đầu tu luyện, rất ít quan tâm tin tức ngầm, chỉ là chính mình sự tình đều bận bịu không xong, lại thế nào rảnh rỗi đi nghe không biết từ nơi nào xuất hiện thiên tài dật sự. Ngụy Long thanh danh tăng lên quá nhanh, giống như Long Uyển Phong, nếu không phải thấy tận mắt, hắn nhóm cũng không tin. Cũng chỉ có Trung Vô Diễm loại kia xuất thân trấn Nam hầu phủ, thần ma vương gia tộc Trời sinh mang theo hoang hoãn, bởi vì thần ma vương huyết mạch có thể đem thần dị di truyền lại. Rất nhiều người vô ý thức hiếu kỳ, nhưng mà đối với một ít đệ tử tu tú đến nói, cho dù chung vô diễm cũng sẽ không đi bám díp. Tu luyện chính là vì siêu thoát, là bản thân phóng thích. Thiên tài làm sao vậy? Không có đánh qua. Người nào so với ai khác cường chỉ là hôm nay Bởi vì sớm tổ chức chân truyền đại hội, một ít tin tức liên quan tới Ngụy Long tại lắng đọng. Trước đó Động Thiên liền có ý thôi Đổng Ngụy Long dương danh, có thể cũng chỉ là tại đệ tử mới bên trong. Hiện nay dựa vào chân truyền đại hội, tại các đệ tử bên trong triệt để dựng nên tự thân danh vọng, xem ra tông môn có ý vì Ngụy Long sư để dương danh. Chương Tử Tân bảy người cũng tại quảng trường bên trong Trương Tử Tân nghĩ đến mới vừa hồi động thiên nhìn thấy tràng cảnh. Phân tích, rất nhiều thương hội đều đến cùng sư để hợp tác, xử lý một ít cương đại hoang thú vật liệu, có thể chỉ là thương hội, lại còn không truyền xa như vậy. Nhưng ở thí luyện cuối cùng một năm, Liển Giảng Chi lâu đều cho đánh giá. Giảng Chi lâu là dùng bài danh thánh Vũ Hoàng triều cấp bậc thực lực. Dù hắn nhóm chỉ tiến hành tình báo phân tích, cùng với tình báo xử lý, có thể thực lực cũng không thể coi thường, được người xưng là thiên hạ thất đại tông môn phía dưới hàng ngũ nhứ nhất liệt thực lực, hắn tổng mộ thực lực còn xa hơn siêu linh tư động thiên. Giang Chi lâu dạng này tình báo thế lực trải rộng thiên hạ, phân lâu rất nhiều. Trình thể đến nói Giang Chi lâu rất mạnh, có thể từ địa phương phân lâu mà nói Giảng Chi Lâu lại muốn cùng nơi đó thiết lực bảo trì tốt đẹp quan hệ, thậm chí một số thời khắc cần tình báo cộng hưởng. Giảng Chi Lâu bởi vì có đặc thù tình báo truyền lại hệ thống, một ít thiết lực đều sẽ cho bọn hắn mượn chi thủ, hắn nhóm công tín lực, đi vì môn hạ đệ tử dương danh. Đương nhiên, hàng đầu đệ tử thực lực đỉnh cấp, nếu không Giảng Chi Lâu cũng sẽ không bám đích, phá hư chính mình thanh danh. Ngụy Long có thể thanh danh vang rồi. Ngoài trừ chính hắn kia không nói đạo lý thực lực bên ngoài, còn thiếu không tự mình tông môn trợ giúp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Giảng chi lâu là bên ngoài, hiện nay chân truyền đại hội chính là bên trong. Không thích nói chuyện thôi, Văn Hải nói chút tim đen. Hiện nay sớm tổ chức chân truyền đại hội, chính là vì tại động tiên bên trong vị sư để xác lập tên vị. Đúng vậy a. Chúc a mấy cái cùng sư để tiếp xúc nhiều, cho nên có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Những người khác chỉ sợ rất khó dùng lý giải. Hạ Vinh Lan ánh mắt phức tạp. Hắn nhóm 7 người tại Ngụy Long còn tại Hoang thôn lúc, liền cùng hắn quen biết. Chính là bởi vì nhìn xem Ngụy Long một bước lên trời, cho nên càng có thể minh bạch Ngụy Long đáng sợ. Chương Tử Tân 7 người cũng đều là đệ tử Lưu Tú. Nội tâm đều có ngạo khí. Nhưng là tại Ngụy Long mặt trước, hắn nhóm cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Một số thời khắc cùng tuyệt thế thiên tài áp sát quá gần, có tốt cũng có phá tư, rất dễ dàng bị hắn quang mang hấp dẫn. Mà tại quang mang bên ngoài, thường thường người nhóm nhìn không thấy. Dùng hiện nay tông môn duy trì cường độ, chân truyền đại hội chỉ là một cách đi ngang qua sân khấu. Như sư để thành vị chân truyền đệ tử, chúng ta cũng muốn làm ra một ít cải biến." Nghiêm Vĩ nhắc nhở. Ngụy Long từ nhập môn khảo thí về sau, tông môn liền cho đặc thù chiếu cố. Bằng không cũng không có khả năng 10 năm đều không đi chấp hành một ít nhỏ nhiệm vụ tập luyện. Vì sau tầng Thanh Như mời hắn đi biên quan thí luyện cũng đều là thích hợp nhất hắn bồi dưỡng con đường. Theo chi hắn quả nhiên thể hiện ra bất phàm thực lực, một ít thanh danh truyền bá, Cũng đều có linh khư đồng thiên ở sau lưng thôi động. Một cách chân truyền phân lượng chính là bởi vì linh khư đồng thiên bản thân bồi dưỡng đệ tử thể hệ lộ ra càng đáng quý. Có thể trực tiếp tiếp xúc đồng thiên quản lý. Tương đương với tử tầng dưới chót đệ tử. Vào đồng thiên trung tầm. Hơn nữa còn là dễ chính mầm hồng tiền đồ vô lượng trung tầm. Chương tử tân sáu người nghe được nghiêm vĩ nhắc nhở đều là đang yên lặng suy nghĩ. Kỳ thật. có chút quyết định, hắn nhóm đát làm ra. Bất tri bất giác cái này ra hỏa đã trưởng thành đến một bước này. Thiết vô tâm cũng từ thần binh đảo đến đến thanh khí đảo. Hắn cùng một ít thần binh đảo sư huynh đệ tại một khối, đệ tử nhập thất về sau, cũng sẽ có một ít phân lưu, hoặc là đi hướng thần binh đảo luyện khí, hoặc là đi dược vương đảo luyện dược, hoặc là tân bảo đảo tiến hành phường thị kinh doanh vân vân. Thích Vô Tâm là tại nhập môn khảo thí về sau. Trải qua thần binh đảo đảo chủ Lý Lâm cho đặc chiêu, sớm bổ lục đệ tử nhập thất chi vị. Ngụy Long chính là cái kia trước đó thích tìm ngươi tiểu gia hỏa a một cái cơ bắp to con sư huynh sờ lên cầm suy nghĩ. Hắn là Triệu Thiết Sanh. Chân truyền một trong, cũng là thần binh đảo đảo chủ Lý Lâm đồ đệ, thần binh đảo đại sư huynh. Thích Vô Tâm gật đầu. Mặc dù sớm đã biết tên kia thiên phú đáng sợ, có thể thật tại ngắn ngủi 3 năm liền có như thế lớn danh tiếng. Quan hệ song song nghĩ đến 3 ngày trước kia Tử Khí Đông Lai dị tượng, còn có Tử Cực Mạt Chu khí tượng. Chắc hẳn hắn tại Kim Đan cảnh giới cũng là bất phàm. Thiết vô tâm cảm thu được chính mình kim sắc mệnh luân phía trên bát đạo mệnh ngân, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn hồi dọc theo con đường của mình đi xuống, mang lĩnh mình ra tộc đảo thoát vạn thần điện khống chế quảng trường một bên khác. Hương khí bốn phía một đám nữ tử, cầm đầu dược vương đảo đảo chủ Lỗ Thiến Như đệ tử Tử Phương, cũng tại hỏi bên cạnh sư muội Lục Tử In một vài vấn đề. Mà tại quảng trường người trung gian bày bên trong, một cách lưng quổng trường thương thanh niên, tại cùng trung quanh trong lúc nói cười, không biết nghĩ đến cái gì. Khâu Minh Dụ nhìn về phía phía trước một nam một nữ, thần sắc thiếu có lộ ra một vẻ phức tạp chi ý. Hơn 10 năm, Tiền Nhiệm cũng có thể xưng là thiên tài Khâu Minh Dụ, hiện nay cũng chỉ là một cách nhập môn đệ tử. Khoảng cách Mạnh Luân Hậu kỳ còn có một bước ngắn. Khâu Minh Dụ nhãn bên trong một nam một nữ cũng tại trò chuyện. Chu Lạc Đông đưa chiếc phiến, hơn 10 năm hắn đã Mạnh Luân viên mãn, không chỉ như thế, Hắn ngũ nguyên còn là rất đồng đều, mỗi một hạng không thể nói chí cường, có thể đều là tối cường một trong. Ngươi nhanh bước ra một bước kia đi, hắn hỏi nữ tử kia. Nữ tử kia trời sinh tử văn, trên người có mạc xanh thần dị, chính là trung vô diễm. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì. Một bước kia đối ngươi ta không khó, hiếm thấy là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Chu Lạc Đông đưa chiếc phiến tay một lần, hập hập chi ý. Cái này cái tại chân ý hóa hình về sau khác nhất trọng cảnh giới, có thể thật sự ý hóa hình khó không chỉ một cấp bật mà thôi. Chu Lạc nhìn qua Trung Vô Diễm, cười ha ha. Nếu không phải ngươi thân phận, lần này chân truyền đại hội vẫn sẽ nhiều ngươi một cái. Có lẽ đi Trung Vô Diễm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, có thể ta nhưng không cách nào cùng tên kia đánh đồng. Nói xong Trung Vô Diễm cất bước rời đi, bởi vì người kia đã xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi mất đi đấu chí rồi sao Chu Lạc không nghĩ tới từ Trung Vô Diễm miệng nghe được đến câu nói này. Hướng về phía nàng bóng lưng hỏi, năm đó hắn chỉ là đệ tam mà thôi. Trung Vô Diễm cũng không quay đầu lại đi, không có đi hồi đáp Chu Lạc. trí nhớ của nàng không tự chủ được trở lại nửa năm trước. Một năm kia là hắn nhóm thí luyện cuối cùng một năm. Ngụy Long danh tiếng chính thịnh. Dù không phải Kim Đan cảnh giới, có thể đã bị coi là có thể so với Kim Đan cảnh giới cường giả, đánh bại Bạch Thanh Nguyên, Triệu Vu Bạch các loại thiên tài. Cuối cùng nàng hướng hắn phát khởi khiêu chiến, từ bắt đầu đến kết thúc không có dùng một hơi. Nhanh đã không đủ để hình dung Kia là một trận thảm bại. Cũng chính là kia một trận thảm bại về sau. Trung vô diễm mới biết được bạch thanh nguyên. Triệu vô bạch xâm nhập đại hoang đột phá bản thân nguyên nhân chỗ. Đó là một loại vô pháp nói rõ cảm giác. Trung vô diễm thân có thần ma vương huyết mạch nhưng mà đối mặt người kia một quyền, nàng không thể ngăn cản. Nàng đã rất mạnh nhưng mà trên người ngụy long không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Dù cho nàng tại trở về động thiên mấy ngày nay, Đát Lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, có thể lại khiêu chiến một lần, nàng cũng không có nắm chắc. Loại kia khí chất nàng rất quen thuộc, nàng từ vị kia thần ma vương trên thân phủ thân cảm thấy qua kia là lơ khí chất. Ngụy Long trên người rất nhạt, có thể có bên trong cái vị. Chung vô diễm quay người rời đi. 14 năm một lần kia đệ tử thiên tài nhóm, Đát dần dần kéo ra chinh lực. đồng thời hội càng kéo càng xa, thấy rõ Trinh Lịch rất thâm khổ. Chung Vô Diễm im lặng im ắng, mà đi truy đuổi Siêu Việt càng thêm thâm khổ. Người rất mạnh, nhưng cùng ngươi cùng thời kỳ càng mạnh, biến thái cường. Biết khó khăn, đi cũng khó. Nói chung như là Ngụy Long tại cao cấp chấp sự dẫn sắt hạ, vào một chỗ bên trong đại điện. Cái này là chân truyền điện. Chân truyền điện tại Thanh Khí Đảo trung ương nhất Quý nô hùng vĩ, thượng hạng bạch ngọc trải tạo mặt đất lóe ra ôn nhuận quang mang. Nơi xa có lượn lờ hương vân từ đỉnh Thức Hương Lô phía trên bốc lên, thần dị mạc xanh. Mà tại đại điện chính giữa, có hơn 30 người đứng lơ lửng giữa không trung. Một người cầm đầu là động chủ Liễu Thần Tông, thứ hai là đại trưởng lão Hàn Văn Uyên. Tại hai người về sau, có thần binh đạo đạo chủ Lý Lâm, Dự Vương Đào Đào chủ Lỗ Thiến Như, Tân Bảo Đào Đào chủ Thẩm Đại Phú, lại về sau thì là 30 tên trưởng lão. Chân truyền chi vị để cho ba tên đạo chủ cùng với tam thập vị trưởng lão tạo thành đoàn thể đánh giá. Ngụy Long nhìn qua đi, tại động thiên có tài thần danh xưng Thẩm Đại Phú hướng hắn vẫy vẫy tay, đến mức tầng thanh như Trương Bạch Xuyên, phó giá trợ cùng hắn có chút quan hệ trưởng lão. thì đối hắn gật đầu ra hiệu. Còn Dư trưởng lão đang âm thầm quan sát hắn. Đến đại sư Huynh Khương Hàn Ngọc ra hiệu, Ngụy Long ngón tay búng một cái, đẩy ra chân truyền điện đại môn. Một tia sáng từ hẹp đến rộng, bỗng nhiên hào phóng quang minh. Ngụy Long hít sâu một hơi, quét qua y bào nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Quảng trường thượng đám đệ tử vang lên tiếng kinh hô. Sắc thực Ngụy Long đột phá Kim Đan ngũ đoán, tiêu hao hết hết tài năng lượng, giờ phút này một thân trạng thái trở về đến đỉnh phong. Nhìn qua đi lại nhẹ nhõm, theo đại điện cánh cửa mở rộng đi ra Ngụy Long, kia dưới ánh mặt trời thân ảnh, để người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tại Thiết Vô Tâm thần bên cạnh Triệu Thiết Sanh, cũng nhìn về phía Ngụy Long, cây cằm mở ra, trong lúc nhất thời vô pháp ngôn ngữ. Hắn còn nghĩ cùng Ngụy Long so tài một chút cơ bắp, nhưng mà nhân gia trực tiếp vung ra một gương mặt còn là vương tạc, sư huynh rất khó chịu. Có người nhìn thấy Ngụy Long thần vận, có người nhìn thấy Ngụy Long thần dị, cũng có người nhìn thấy Ngụy Long bình yên. Theo sau động chủ Liễu Thần Tông, đại trưởng lão Hàn Văn Uyên mang theo tất cả trưởng lão tại quảng trường Thiên Đàn bên trong tiểm duyệt mà ra hôm nay. Đỉnh chân truyền chi vị Liễu Thần Tung đứng ở nơi đó, tựa hồ chính là thiên địa trung tâm. Rất nhiều đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái này vị động chủ. Đại trưởng lão Hàn Văn Uyên điểm nhẹ tòa hạ đệ tử, cũng là chân truyền một trong tòa hạ đệ tử Chu Chấn Xuyên, do nó chủ trì chân truyền đại hội. Ngụy Long, nhập môn 14 năm thành tựu kim đan cảnh giới, đến từ khí Đông Lai tử cực bát châu khí tượng. có thể nói phi phàm. Cái này là công hạnh. Trăm năm qua để nhất đẳng Chu trấn xuyên không chút nào nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều nói. Mười năm yên lặng, một buổi sáng ra lưới đao. Hành là phong mang ngàn vạn, tại biên quan chi chiến trung lập vô số công huân. Ba năm qua vì động thiên dương danh, đánh giết vô số hoang thú, vô số lần đổi mới biên quan thí luyện tông huấn. Vô số lần xâm nhập đại hoang, đánh giết hoang thú, hộ vệ nam hoang có công. Cái này là võ công cũng là trăm năm qua thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngụy Long nghe người khác khen chính mình, tâm tình quái quái. Tựa hồ so với mình khen chính mình thoải mái hơn mời chư vị trưởng lão bỏ phiếu. Chu Chấn Xuyên ném ra ngoài tam thập tam mặt ngọc bài. Quý vị tam thập tam vị trưởng lão, dùng thần gì thôi phát? Không chung ngọc bài thả ra vô tận quang huy, lại không người phản đối, cũng không bỏ quyền. Vì sau thì là chư đệ tử xác nhận, không người nghi vấn. Cái này các loại trường hợp, sự quan tông môn truyền thừa đại nghiệp, mỗi một câu đều muốn nói có vật, dù cho tâm có không phục, Ngụy Long tông hành võ tông đều là tại, mỗi một hạng đều liệt ra, có thể tự y theo đi chất vấn. có thể gia nhập linh tư động thiên đều có cơ bản phán đoán. Ngụy Long xác thực cường đại quá mức, vô pháp chất vấn. Đến mức sinh sự tử việc không đâu, càng sẽ không xuất hiện. Dù cho nhược tiểu nhất nhập môn đệ đề tử đều có chính mình kiên trì. huống chi, ngươi muốn nói với mình ra lời nói phụ trách. Đợi đến hết thải khâu hoàn tất, Chu Chấn xuyên giao cho Liễu thần tông, Hàn Văn uyên xác nhận không sai. Ngụy Long liền trở thành linh tư động thiên tử trước tới nay trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. 30 tuổi vào chân truyền chi vị. Từ linh tư động thiên tử mình nói trăm năm ở giữa đệ nhất thiên tài. Chân truyền đại hội kết thúc mỹ mãn. Triêu cáo linh tư động thiên. Hội giống như đầu nhập trong hồ hòn đá đồng dạng, gần sóng càn quét nam hoang. Chầm rãi truyền đến Đại Yên Vương triều các đại thế lực người hữu tâm lỗ tai bên trong. Ngụy Long Sư huynh tại mệnh luôn cảnh giới đạt vào cấm kỳ tầng thứ. Đội mấy vô số ghi chép Ngụy Long Sư huynh ngắn ngủi 14 năm, liền thành liền chân truyền chi vị. Thành vì trong năm qua động thiên đệ nhất nhân Ngụy Long Sư huynh dùng mới vừa qua 30 tuổi tuổi tác đột phá kim đan. Dị tượng to lớn, thần ma cảnh giới cơ hồ 10 phần chắc 9. Không hổ là tất cả trưởng lão tất cả phiếu thông qua chân truyền đệ tử. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 72 chân truyền đệ tử ý nghĩa, vô số tin tức liên quan tới Ngụy Long tại động thiên sôi chào. Ngụy Long thành vị chân truyền đệ tử về sau, là linh tư động thiên tại nhiệm thứ 46 tên chân truyền. Đồng dạng hắn cũng triệt đệ tử tầng dưới chót đệ tử bên trong tổ hết tài năng, thành vị nhập môn đệ tử. Đệ tử nhập thất trong miệng sư huynh tồn tại. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi dung hắn làm mục tiêu, muốn khiêu chiến hắn, không phải trường hợp cá biệt, còn có kích động, cùng hắn tương đối dài tướng. Đương nhiên, người sau thuộc về tự rước lấy nhục, có thể tất cả mọi người đều đối ngủ long lòng mang bội phục. Không hắn, Linh Tư Động Thiên Chân truyền tuyển lựa hình thức rất có đặc điểm. Mặc dù cần trưởng lão cùng với các đệ tử công kỳ đồng ý, nhưng mà bản chất đến nói Đây chỉ là thành vị chân truyền đệ tử biểu hiện, mà không phải nguyên nhân căn bản. Muốn trở thành chân truyền đệ tử, nguyên nhân căn bản cần tại nhập môn đệ tử. Đệ tử nhập thất bên trong rút cuộc xung không được, như khoan tại tối bên trong, tại nhập môn, đệ tử nhập thất trúng qua tại lóa mắt, còn ở trong đó pha trộn, hội đối một ít đệ tử tâm lý sinh ra không khỏi mạnh ảnh hưởng. Tỷ như cùng Ngụy Long đồng giới thiên tài, hắn nhóm khó tránh khỏi hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa, bởi vì Ngụy Long quá ưu tú, như Chu Lạc, như Chung Vô Diễm, lại như Thiết Vô Tâm, hoặc là Lục Tử Yên, thậm chí Khâu Minh Dụ. Hắn nhóm tại đồng giới đệ tử bên trong, nhập môn đệ tử bên trong đều là thiên tài tồn tại, thậm chí rất nhiều tại gia nhập Linh Tư Đồng Thiên trước đó ở gia tộc Thiết Lực hoạt động Thiên Hạ viện, là đại sư huynh cấp bậc Phật Tôn tại. Nhưng bọn hắn cùng Ngụy Long thả tại một khối, chính là hảo ngày cùng đom đóm tinh lực. Không phải nói vũ nhục người nào, thực tại là Ngụy Long quá ưu tú. Cường đại, hắn là thoát ly tầng dưới chót đệ tử tu luyện hệ thống người. Dạng này người, liền cần đem hắn xách ra, cho tốt hơn tài nguyên. đồng dạng, cũng cùng phụ thông đệ tử mở ra vòng tầng. Để tránh ảnh hưởng rất nhiều đệ tử tâm thái khóẻ mạnh. Cuối cùng, Ngụy Long Thành là chân truyền, không phải nói động chủ, đại trưởng lão cổ động, cũng không phải trưởng lão tất cả phiếu thông qua, càng không phải là đệ tử tông gì không gì nghĩ, nguyên nhân căn bản, ở chỗ hắn cưỡng đến vô pháp cùng phụ thông đệ tử cùng một chỗ tu luyện. nhất định phải đem hắn thả tại chân truyền đệ tử quần thể bên trong đi. Đây mới là linh tư động thiên nhất thẳng đến nay bồi dưỡng chi đạo. Động thiên sẽ không đi cưỡng chế đệ tử đi cái nào một con đường. Ngược lại sẽ cung cấp phi thường rồng rãi hoàn cảnh. Nhưng đối với một ít vượt qua đệ tử bình thường, từ nhập môn khảo thí đến chân truyền đại hội, đều là dùng đến chọn lựa cái này loại đệ tử, cũng là đối phụ thông đệ tử bảo hộ. Đồng dạng, đối các đệ tử, Linh Tư Đồng Thiên áp dụng dần dần tăng giá cả bồi dưỡng phương thức. Từ vừa mới bắt đầu, đối với đệ tử ưu tú, không keo kiệt thần ma cảnh giới trưởng lão bồi hộ, đi đề thăng tầm mắt của bọn hắn, ma luyện tính cách của bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm thành thuộc, lại có huyết tâm. Có huyết tâm, đem các đệ tử đẩy lên một cách nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. đi chân chính để hắn nhóm một mình đảm đương một phía. Ngụy Long nhận được một mật lệnh bài, phía trên dùng đặc thù cốt văn khắc họa, rất nhiều thậm chí liền hắn đều phân biệt không ra hàm nghĩa. Mặt này lệnh bài là chân truyền đệ tử biểu tượng, đồng thời cũng là hạ phẩm thần ma binh, có tránh nước, phòng cháy, độn bay các loại thần dị lực lượng. Ngụy Long mệnh hỏa một quyển, trực tiếp đem luyện hóa thu nhập mệnh cung bên trong. Cùng được từ tấm nhân minh trảm phong trường đao thả tại một khối. Chân truyền đại hội kết thúc, mà Ngụy Long sự tình còn chưa kết thúc. Chân truyền điện môn đã quan bế, tất cả trưởng lão cũng trở lại bên trong. Tam thập tam tên thần ma cảnh giới trưởng lão, tất cả mọi người có chút hăng hái nhìn qua Ngụy Long. Động thiên thực lực quả nhiên rất mạnh. Hai tên thần ma vương cảnh giới cường giả tam thập tam tên thần ma cảnh giới trưởng lão. Mà những lực lượng này còn không tính tại trấn thủ khu vực đặc biệt. Như trấn thủ hắc sát vực sâu. Thái Vân truyền công điện, cùng với tại bên ngoài thân có nhiệm vụ trưởng lão. Ngụy Long, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Liễu Thần Tông thanh âm từ đại điện bên trên bay xuống. Hắn thân ảnh mông lung. Ngụy Long thậm chí nhìn không rõ. kia là thần dị lực lượng quá cường hoành, vô ý thức đối không gian xung quanh áp bách. Liễu thần công ngứ khí bình ổn. Phạm ta động thiên chân truyền đệ tử, liền có thể một người bái sư. Nhận được một đối một bồi dưỡng. Đương nhiên, bái sư giảng cứu là sư đồ tương hợp, cần song phương toàn bộ nguyện ý. Bái sư có rất nhiều chỗ tốt, ngươi có thể nhận được sư phụ chỉ điểm tránh đi rất nhiều đường quanh co. có một tên ba phủ tại sóng nước bên trong trưởng lão nhắc nhở, hắn tựa hồ muốn thu Ngụy Long vì độ, mà lại tại giai đoạn trước tu luyện. Sư phụ Tại Nguyên cũng sẽ để ngươi nhanh chóng tiến bộ. Ngụy Long hướng người trưởng lão kia khẽ gật đầu. Nhìn đồng dạng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung tầng Thanh Như trưởng lão một ánh mắt, Ngụy Long giờ mới hiểu được tầng Thanh Như nhắc nhở ý nghĩa. Ngụy Long muốn muốn mưu đồ thải Vân truyền công điện điện chủ chi vị kia liền muốn tại tức làm ra lựa chọn. Ngụy Long lặng lặng suy nghĩ một hồi. Trước đó hắn liền có quyết định. Thải Vân truyền công điện điện chủ chi vị, hắn là muốn tranh. Bởi vì con đường này không có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Dù cho có một ít chân truyền đệ tử từng chiếm được ám chỉ, có thể đã Ngụy Long muốn đi tranh. Tự nhiên không có hắn nhõm sự tình gì. Tầm Thanh Như xem như Linh hư động thiên trưởng lão, nhìn rất xa xa. Ngụy Long vào động thiên, cũng là hắn xuất thủ tương trợ, dùng thân phận trưởng lão cho đặc chiêu danh ngạch. Vị lão đầu này nhân phẩm không có vấn đề gì, đây chính là có người dẫn đường chỗ tốt. Ngụy Long hoàn toàn có thể tại một, đầu không có bao nhiêu cạnh tranh người đường băng người xuất phát, trực tiếp vén lên hắn tại trên tông môn thăng chi lộ mây vụ. Tầm Thanh Như nhắc nhở, để Ngụy Long con đường tương lai hội nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì Ngụy Long đề thăng tốc độ chú định sẽ rất nhanh. Nếu như hắn bái nhập động chủ Liễu Thần Tông cùng đại trưởng lão Hàn Văn Uyên môn hạ, trăm năm về sau, Ngụy Long thực lực so cái này hai vị đại lão cường hãn, hắn chẳng lẽ muốn đến một cái. Mầy động chủ, đại trưởng lão chịu chết. Sau đó đoạt vị cái kia cũng quá không làm người chết đi. Tâm Thanh Như trưởng lão trước đó nhắc nhở, cũng là nghĩ vì Ngụy Long chỉ một con đường sáng, một phương diện cách này để tử thiên phú tuyệt cường, thật có trọng trấn thải vân truyền tông điện cơ hội. Cái này là tông môn đại nghĩa. Từ đời trước thải vân truyền tông điện điện chủ chiến tử đại hoang, linh tư đồng thiên khoảng cách đỉnh phong thực lực, còn kém một cái thần ma vương cường giả, đến mức trên phương diện khác cũng là tầng thanh như coi trọng ngụy long. Đi cạnh tranh thải vân truyền tông điện, còn có một cộc ẩn tàng chỗ tốt. Kia chính là thải vân truyền tông điện còn có một chút nguyên lão. Những trưởng lão kia đã đi vào tuổi già, nhưng bọn hắn cũng muốn một lần nữa nhìn thấy thải vân truyền tông điện trọng trấn năm đó uy thế. Phải biết, cái này tòa truyền thừa đại điện không hề chỉ là truyền thừa đại điện mà thôi, mà đồng dạng chân truyền Rất khó chiếm được những trưởng lão này công nhận. Hắn nhóm đá đầy đủ lão, tâm địa cũng đủ cứng. Chân truyền tới tới đi đi. Hắn nhóm cũng đã gặp không ít. Thần ma cảnh giới liền có thể ngăn lại không ít người, huống chi càng cao nhất tầng cảnh giới. Ngụy Long không ở trong đám này. Trấn thủ thải Vân truyền tông điện trưởng lão phó giá sớm tại 3 năm trước đây trận kia khảo thí liền phát hiện Ngụy Long thiên phú mạnh. Đợi đến Ngụy Long trở về về sau, càng là dẫn tới đối phương tự mình hướng động chủ Liễu Thần Tông tiến cử Ngụy Long. Đương nhiên, giờ phút này bên trong đại điện tất cả mọi người, động chủ, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, hắn nhóm nghĩ không ra. Ngụy Long suy tính, cùng bọn hắn nghĩ bất đồng. Bẩm báo động chủ đại nhân, đệ tử một người tu luyện quen, mà lại nếu có nghi vấn, cũng có thể đi thỉnh giáo quen biết trưởng lão, tuyệt không bái sư chi tâm. Ngụy Long suy tư một lát, trả lời như vậy. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên trầm tĩnh như hồ. Tất cả trưởng lão nhóm có người nhíu mày, cũng có người như có điều suy nghĩ, càng có người mặt mỉm cười. Tầm Thanh như nét mặt già nu cũng cười. Ngụy Long thật rất ưu tú, thiên phú cao tuyệt lại không cao ngạo. có thể nghe vào người khác khuyến cáo, cái này rất tốt, hắn một fan khổ tâm không có uổng phí, chỉ là tầng thanh như đều vạn vạn nghĩ không ra, Ngụy Long sợ tiến bộ quá nhanh, đem động thiên hai vị đại lão dồn xuống tới, cùng hắn bởi vì cái khác con đường, vì địa vị khởi xung đột, không bằng lấy thải Vân truyền tông điện điện chủ chi vị, làm một trong tam cử đẩu Ngụy Long nhìn rất xa, thậm chí không ngại sớm rất nhỏ lui ra phía sau một bước, để động chủ cùng đại trưởng lão không đến mức có quá lớn áp lực. Chọn lựa như vậy cũng tốt. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên liếc nhau. Hắn nhìn về phía Tằng Thanh Như, Ngụy Long về sau tu luyện, mong rằng Tằng trưởng lão hao tâm tổn trí. Hai vị đại lão đều đối Ngụy Long rất là yêu thích. Cái này vị đệ tử tâm tính thuần thiện, có thể nghe người ta khuyên mà sát phạt quả đoán, thời khắc mấu chốt quả dũng bất phàm. Có thể nói không thẹn vì hắn sớm tổ chức chân truyền đại hội, là có thể phó thác truyền thừa hạ sống tốt, có thể cũng vẹn vẹn như thế. Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên đều bề bộn nhiều việc, gặp Ngụy Long tỏ thái độ, hai người trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Căn bản nhìn không ra dùng loại thủ đoạn nào. Hiện nay Ngụy Long nhiều nhất để hắn nhóm Y nhớ xanh tự thiên tài, hắn nhóm gặp qua quá nhiều ngày mới. Còn dư trưởng lão phần lớn là trực tiếp rời đi, chỉ có vài cái khí tức già nua, dùng phó xã cầm đầu, cùng Ngụy Long nói một chút lời, ám chỉ sẽ dành cho hắn duy trì. Những người kia đều là sống sắp ngàn năm lão gia hỏa, đều là đời trước Hải Vân truyền tông điện điện chủ đệ tử. Tầm Thanh như vì Ngụy Long giải hoạt Hắn nhóm đệ tử rất nhiều. Đợi đến ngươi có thanh thế, hắn nhóm sẽ tự động quy về môn hạ của ngươi. Cái này là một cỗ sức mạnh rất lớn. Đến mức hiện tại nha, hắn nhóm cần quan sát. Ta còn tưởng rằng Cực Thiên Phong mới là trưởng lão nơi tu luyện đâu. Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Thần binh đảo, Dược Vương đảo, Tân Bảo đảo, Tam Bảo đảo, trừ đảo chủ bên ngoài còn có một đến hai tên trưởng lão. các trưởng lão nơi tu luyện, phần lớn tại Cực Thiên Phong. Nhưng vẫn là xem chính bọn hắn lựa chọn. Còn có một chút trưởng lão tại Động Thiên Huyền Bí Hòn Đảo bên trong Bế Quan, mà không vào Cực Thiên Phong. Cực Thiên Phong hết thảy có Cầu Phong. Bình thường mà nói Đệ Nhất Phong mới là phong chủ cũng là đại trưởng lão Hàn Văn Uyên cùng với dưới chứng đệ tử trưởng Khống. thứ hai thứ ba phong là tự chân truyền đệ tử tu luyện đến thần ma cảnh giới, thăng đến trưởng lão tu luyện chỗ. Tần Thanh Như cười nói, còn dư lục phong hoặc là cao cấp chấp sự, hoặc là đệ tử nhập thất, chỉ cần tu luyện đến thần ma cảnh giới, đều có thể lựa chọn động phủ. Cực tiên phong cũng không phải ngươi nghĩ, chỉ là đại trưởng lão một người trưởng khống, liền liền minh không đảo phía trên cũng có chính chân truyền đệ tử kiến tạo phủ để Động chủ cũng bất quá nhiều nói cái gì. Tầm Thanh Như sắc mặt dần dần nghiêm túc, "Ta Linh Tư Động Thiên có phái hệ tranh không giả, có thể tổng thể coi như bình thản, càng nhiều hơn chính là nhân thủ không đủ. Trấn thủ hắc sát vượt sâu. Hàng năm còn muốn đi tới biên quan chi viện, mà một ít lúc cần cấp hậu, còn muốn chặn đánh cường hãn hoang thú vượt qua cương thiết chi tường. Linh Tư Động Thiên tại Nam Hoang uy hiếp lớn nhất." Một là không thể biết chỗ hoang thú. Tiền nhiệm thải Vân truyền công điện điện chủ chính là chết tại đại hoang bên trong, vì chẳng đánh thuần huyết hoang thú mà chết. Tầm Thanh Như ngữ khí ngưng trọng, "Đệ nhị thì là vạn thần điện." Hắn nhóm nấp rất kỹ, có thể đuôi cáo còn là lộ ra một ít. "Đệ tam thì là chúng ta trấn thủ hắc sát vực sâu. Cuối cùng mới là đến từ Nam Hoang các đại thế lực khiêu chiến." Nói như vậy, động thiên thần ma cảnh giới trưởng lão Hàn là không ít Ngụy Long hỏi. Tầm Thanh Như gật gật đầu, lại lắc đầu, thở dài một hơi. Hiện nay cũng chính là chưa đủ trăm số, mỗi qua mấy chục năm, chống cừ hoang thú, liền hồi hi sinh vài cái. Nói không chừng lần sau chính là ta. Trưởng lão ngươi chớ nói lung tung a." Ngụy Long ngắt lời nói. Tầm Thanh Như lắc đầu bật cười. Không có đề ý, dẫn Ngụy Long bất tri bất giác đến Thái Vân truyền tông điện bên trong. Ngụy Long hỏi: "Ngài trước mấy ngày để ta không cần vội vã chọn lựa tông pháp, đến cùng để làm gì, ý ngươi biết cái gì là chân truyền đệ tử?" Tằng Thanh Như hỏi lại. Không đợi Ngụy Long hồi đáp, nói: "Chân truyền đệ tử mang ý nghĩa ngươi là linh tư động thiên người thừa kế, gánh vác người. Ngày sau chúng ta những người này lão Ngươi cần nâng lên Động Thiên đại kỵ, thậm chí nhân tộc đại kỵ, hộ vệ Động Thiên, hộ vệ nhân tộc cương thổ. Mà tại cơ sở bên trên, Động Thiên hết thải truyền thừa, đối ngươi mà nói sẽ không có bí mật. Bao quát bảo điển thánh thư kinh cùng với tính ra hàng trăm thượng đẳng bảo thuật, bí pháp, công pháp, lại không hạn chế. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 73 phong phí dần rục mây nhân nhãn huyền lời cùng nghĩa vô thành có quan hệ trực tiếp. Tại Linh Thư động thiên câu nói này càng chính xác. Ngụy Long tại biên quan sát lục hoang thú không đếm được, một lần lần nữa đổi mấy chín công thành tích, chờ hắn thực lực không ngừng tăng lên, danh chính ngôn thuận thành vị chân truyền đệ tử, vượt qua tại động thiên bên trong thái điều sinh hoạt. hắn một cách tự nhiên nắm giữ rất nhiều quyền lợi. Hải Vân truyền công điện bên trong có vô số chân quý truyền thừa. Giờ phút này toàn bộ hướng Ngụy Long rộng mở. Ngụy Long cáo biệt Tầm Thanh Như, một mình tại chân truyền lệnh bài dẫn đường, vào Hải Vân truyền công điện chân chính học tâm chi điện. Kia là một tòa nổi bộ không gian chồng chất to lớn đại điện. Ngụy Long cũng nhìn thấy thánh tư kinh bản thật, một bộ tròn vẹn hơn 10 trượng gò núi. dùng vũ thượng thần dị cô đọng mà thành, trên đó vô số cốt văn phù đắp. Ngụy Long còn xem không hiểu, tính ra hàng trăm hàng ngàn bảo thuật bảo cốt, hoang thú liệt sát nhân tộc, nhân tộc cũng phải chống cự hoang thú. Người tối cường đại chính là năng lực học tập. Nơi này có rất nhiều hoang thú bảo thuật, có chút bảo cốt phong ấm chiếu sáng rạng rỡ, có chút chỉ có nguyên bản, hoặc là bản dập Tuy không trực quan thần dị, có thể cũng có thể mượn này cảm ngộ. Còn có ngoại giới tha thiết ước mơ công pháp truyền thừa, vẹn vẹn mệnh luôn mở chi pháp liền có ngàn, có vô số thần dị thuộc tính, kim đan chi pháp trên trăm, có thể dọc theo tiền nhân con đường leo lên, cũng có thể một mình tìm kiếm. Trừ cái đó ra, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bí thuật, có chút thậm chí vẹn vẹn ý nghĩ mà vô pháp thực hiện. có thì cũng có rất nhiều uy lực to lớn, Ngụy Long từ từng môn bảo thuật, công pháp bên trong lướt qua, không thể không nói, mấy vừa ngay từ đầu Ngụy Long theo hoa nhãn, rất nhiều hắn đều muốn học, bởi vì một ít bảo thuật rất thần kỳ, tỉ như trốn vào hắc ám bảo thuật, là từ một cái kỳ dị hoang thú bảo cốt bên trong lĩnh hội, dạng này bảo thuật, nhất định hữu dụng. Có thể ngươi nếu là nói có làm được cái gì, lại hình như không quá thích hợp Ngụy Long. Thích hợp? Ta đã có chiến thuật của mình thể hệ, một mực đi mở rộng cái này cái thể hệ, chỉ là tốn công mà không có kết quả cử động. Ngụy Long rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn một đường đi tới, dựa vào là cái gì không chỉ là thêm điểm, còn có chính hắn phân tích cùng cố gắng. Đương nhiên, có lẽ thêm điểm chiếm tỉ trọng một ít có thể ngụy Long một đường tổng kết, hắn nhất ba lưu chiến thuật, hắn tâm bình tĩnh cảm ngộ, hắn bách điều tại lâm không bằng nhất điều tại thổ cắt loại lý niệm cũng đã chứng minh thành công. Trên chiến đấu, ta tử cực bát hoang thần dị, phối hợp hắc thiết chi thư cùng với nhất nguyên trọng thủy có thể đánh ra phi thường khủng bố công kích. Ngụy Long phân tích, mà bát hoang trấn ngục kinh là ta từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ bảo thuật. cũng là quen thuộc nhất bảo thuật. Linh tê tung hoành để ta có vượt mức bình thường tốc độ, tinh huyết độn để ta nắm giữ có thể chiến thối lui áp chủ bài. Mà đại địa chi tâm thì là siêu cường năng lực bay liên tục. Đến mức hoa oanh xuân thảo công có chút gân gà, có thể cũng tỏ rõ lấy tại khôi phục trị liệu phía trên có thiếu hụt điểm. Ta cần gì?" Ngụy Long hỏi mình. "Cần gì mà không phải muốn cái gì?" Hắn muốn nhiều có thể có thể tu luyện tới người tinh lực có hạn, cùng hắn tham thì thâm, không bằng sẽ có hạn tinh lực, thả tại trước mắt cần, cùng với càng có lợi hơn tại tương lai lựa chọn bên trên. Bát Hoang trấn Ngục Kinh ta chỉ có thượng bộ, cần bổ đắp. Ngụy Long nghĩ nghĩ, Linh Tư Đồng Thiên chỉ có thượng bộ, cái này bảo thuật bản đầy đủ tại Sơn Hải Đồng Thiên. Có thể hắn bây giờ là chân truyền đệ tử, tự mình đi tranh thủ Ngụy Long xuất ra chân truyền lệnh bài, thần dị rót vào trong đó, đem chính mình cần thiết nói cho Khương Hàn Ngọc. Cái này chân truyền trên lệnh bài có cùng còn dư tứ thập ngũ vị chân truyền phương thức liên lạc. Linh tứ đồng thiên xích hà tràn đầy, chân truyền lệnh bài các loại thần dị đều có thể phát huy. Theo sau Ngụy Long tiếp tục suy tư, Linh Tây Tung Hoành bộ này thân pháp đã có chút theo không kịp. ta cần càng nhanh rút ngắn địch ta khoảng cách thu hoạch được tiên cơ công kích có thể bộ tông pháp kia khai phát ta hai chân thần dị nhưng làm lựa chọn tương ứng công pháp mấu chốt Ngụy Long đầu tiên muốn chính là tốc độ có liên quan bảo thuật công pháp là nhân loại sáng tạo có bất đồng cảnh giới phân chia từ mệnh luân đến kim thân vân vân mà bảo thuật là hoang thú thể nội thần dị tự nhiên hình thành không bàn mà hợp bản nguyên chi đạo trên của hắn cốt văn, giống như pháp tắc ngôn ngữ, có câu thông thần dị lực lượng, cái này để hoang thú bảo thuật, theo cảnh giới đề thăng, y nguyên có thể có khả quan uy lực, mà không phải như tông pháp đồng dạng, mệnh luôn tầng thứ tông pháp, kim đan lúc sử dụng, còn không bằng chỉ dựa vào tự thân lực lượng tới cường. Phương diện này, tựa hồ cùng hoang thú càng đến thiên địa duy trì có quan hệ. Bảo cốt phía trên cốt văn trực tiếp thông bản nguyên lực lượng, là một loại sức mạnh bản chất điều động chi đạo. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Ngụy Long có đầy đủ nhiều thượng đẳng bảo vật có thể lựa chọn. Nếu không riêng lấy đồng cảnh giới sở trường mà nói, còn là công pháp chiếm ưu. Bởi vì là nhân loại vì chính mình thiết kế. Cánh cửa thấp. Chính là ngươi, Di chủng hậu duệ Phong Lang Bảo cốt. Ngụy Long tìm được không ít cùng tốc độ có liên quan bảo cốt. Thiên về điểm bất đồng, hắn cuối cùng lựa chọn Phong Lang bảo thuật, tên là Linh Tây Phong thần thối. Sở dĩ lựa chọn Linh Tây Phong thần thối, đầu tiên bộ này bảo thuật là đơn nhất tốc độ bảo thuật, có thể giảm bớt phong trở, cũng mượn nhờ gió thổi di chuyển nhanh chóng, mà lại có thể tiến một bước khai phát hai chân thần dị, tăng cường chân lực lượng. Ngụy Long trước đem Linh Tây Phong Thần Thối Bảo Thuật tiêu ký, sau đó lại đi chọn lựa độn thuật có liên quan. Tại chiến thuật của ta thể hệ bên trong, đánh không lại liền muốn chạy, chạy càng nhanh, càng triệt để càng tốt. Thay thế tinh huyết độn đảo mệnh chi pháp, Ngụy Long lựa chọn Huyền Ảnh Huyết Độn. Cái này là gì chủng chồn loại huyết chồn truyền thừa bảo thuật? Huyết chồn toàn thân huyết hồng, sinh có hai cánh Huyền ảnh huyết độn đã có huyết độn bản thân tinh hoa, dùng nhóm lửa tinh huyết, đổi lấy vận tốc tức thời, đồng thời còn có phân hóa huyết ảnh khả năng, nhiều nhất có thể phân ra 108 cái huyết ảnh phân thân. Mỗi một cái khí tức đều giống nhau. Đạo mệnh bảo thuật hoàn tất thì là khôi phục. Có hoa oanh xuân thảo công giáo huấn, tại khôi phục chữa thương phía trên. Ngụy Long lựa chọn nhất môn công pháp gọi là sát hà song linh pháp. Bộ tông pháp kia là bảo điển thánh thư kinh bên trong một bộ thượng đẳng công pháp, liên quan đến thiên địa bản nguyên hắc sát cùng xích hà lực lượng vận dụng. Thông qua hấp thu hắc sát, xích hà khôi phục nhanh chóng thương thế. Sát hà song linh pháp cùng linh tư động thiên đứng thẳng chi cơ có quan hệ rất lớn. Linh tư động thiên sáng lập là vì trấn áp một chỗ hắc sát vực sâu. mà sát hạ song linh pháp trực kích bản nguyên lực lượng căn bản. Mặc dù chỉ là chữa thương công pháp, có thể dịu dụng vô dụng, không phải chân truyền không thể truyền thụ. Nhân tộc công pháp và bảo thuật so sánh, có chỗ độc đáo kia chính là nhân loại đặc biệt lý giải. Hoang thú là dựa vào thiên địa duy trì, trực tiếp hồi dùng. Mà nhân loại thì là nghiên cứu, nghiên cứu bảo cốt, nghiên cứu hết thảy, từ dùng để thăng tới pháp biết nó như thế, biết nó vì sao. Đây mới là nhân loại so hoang thú càng cường đại hơn chỗ. Phòng ngự của ta càng nhiều dựa vào nhất nguyên trọng thủy. Song khi ta bật hết hỏa lực thời điểm, lại không thể đem trọng thủy điều tạm ngưng tụ ngoại giáp. Ngụy Long hấp thụ cùng tấm Nhân Minh chiến đấu giáo hấn. Hắn lúc đó, vì không cho đối phương cơ hội thở dốc, hoàn toàn buông ra phòng ngự Nếu không phải thêm điểm khôi phục, căn bản giết không chết cái này vị thánh thú môn đệ tử ưu tú. Tại phòng ngự nhất đạo, Ngụy Long lựa chọn Lam Văn chiến giáp, là một đầu di chủng Lam Long bảo thuật. Di chủng Lam Long, long đầu thằn lằn thân thể, sau lưng mọc lên cánh, có thể phun ra nuốt vào lam sắc khí tức, cô đọng lôi điện, mà bộ này Lam Văn chiến giáp chính là lợi dụng thủy thuộc tính ngưng tụ chiến giáp. tiến thêm một bước cũng có thể cô đọng lôi giáp, mà lại cuối cùng sư hở cũng không thể quên ký. Đại địa chi tâm này môn bảo thuật, có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên không giả, có thể dù sao không phải thoát khốn truỵ dụng. Ngụy Long từ cùng tấm nhân minh chiến đấu bên trong học đến rất nhiều, người sau có thể bày trận giam cầm hắn, để hắn nghĩ lại phát sợ. Cái này phá vọng thuật là nhất môn kỳ dị bảo thuật, không biết đến từ cái gì hoang thú, tác dụng đơn nhất chính là chủ phá pháp. Ngụy Long chọn lựa nhất môn phá vọng thuật, là một loại thần kỳ đồng thuật, có nhìn thấu bản chất hung hãn lực lượng. Đợi đến Ngụy Long chọn xong tất cả mọi thứ đã qua hơn 10 ngày, chọn lựa những này bảo thuật công pháp bí thuật. Ngụy Long cơ hồ đem hạt tâm truyền thừa nhìn xong một lần. Ở trong quá trình này, Ngụy Long nhiều rất nhiều nghĩ lại. Đồng dạng, đắc từng vì một số thần kỳ bảo thuật tâm động, tỉ như một loại cuộc bộ tự hóa thuật, hắn cảm thấy nếu như sửa cũ thành mới có thể thành vì thông biết tự hóa thuật, có thể cần hao phí tâm lực quá lớn, hắn còn là cuối cùng từ bỏ. Ngụy Long có thể như thế cường đại tuyệt không chỉ là bởi vì thêm điểm, hắn tự thân xác thực có tự mình hiểu lấy. chỉ có thành thể hệ cường đại mới là vô giải cường đại, thích hợp bản thân thể hệ bảo thuật tăng thêm mới là có ý nghĩa, còn lại sẽ để cho hắn chiến thuật thể hệ trở nên tầm kỉnh. Ngụy Long đấu chiến chi pháp bằng vào chính là ngắn gọn hai chữ, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, duy lực mà thôi. Cực hạn tốc độ, cực hạn lực lượng, đánh kia liền đánh chết, đánh không lại kia liền chạy. đây cũng là Ngụy Long có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến nguyên nhân căn bản. Chỉ có như thế, hắn mới có thể cam đoan tự thân hung hãn thực lực, cùng với trên chiến đấu sức cạnh tranh, mà mồ quáng tu luyện bảo thuật sẽ để cho hắn do dự, mà sinh tử chi chiến không phải hiệp chế. Một chút do dự, hắn có lẽ còn có thể hành hạ người mới, nhưng lại mất đi chiến thắng cường giả đòn sát thủ. Hắn không lấy vậy mà tại nửa tháng này, Khương Hàn Ngọc vì Ngụy Long đổi lấy cả bộ bát hoang trấn mục kinh, linh tư đồng thiên có thể quản lý sự vụ, cơ hồ đều giữ tại cái này vì chân truyền đại sư huynh trên tay, lại thêm hắn đối Ngụy Long rất xem trọng, cũng từ sư phụ mình nơi đó biết một chút tin tức. Đối với Ngụy Long thành cầu, hắn đều là hết sức thỏa mãn. Khương Hàn Ngọc mời Ngụy Long tham dự 46 tên chân truyền tạo thành quản lý công chỉ hội. Hắn nhóm những này chân truyền đệ tử đủ dùng quyết định linh tư động thiên tất cả sự vụ, bao quát đối chấp pháp, cao cấp chấp sự, chấp sự cùng với các đệ tử nhiệm vụ. Linh tư động thiên tại Nam Hoang nổi bộ thử, đều từ cái này cái công chỉ hội bắt đầu bố trí. Người sở hữu lớn vô cùng quyền hạn. Ngụy Long từ chối nhã nhặn, nói Muốn trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện, lại cùng các sư huynh sư tỷ gặp gỡ. Ngụy Long trực tiếp tại Thái Hải Vân truyền công điện Hạc Tâm truyền thừa đại điện bên trong lĩnh hội lên. Những này bảo thuật, giống như hắn mới vừa mới vừa gia nhập động thiên nhất dạng, có thể lớn nhất bù đắp hắn có quan hệ phương diện khuyết điểm. Trực tiếp chìm mê trong đó. Cái này một lĩnh hội, chính là thời gian 3 tháng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 74 toàn diện bổ đắp trên thực tế Ngụy Long cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết. Hắn cũng là có một chút khuyết điểm. Liên quan tới điểm này, chính Ngụy Long cũng thừa nhận. Hắn tại tân công pháp lĩnh ngộ phía trên, tư chất chỉ có thể tính thường thường. Hắn càng lớn ưu thế là vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, cùng tự tin mãnh liệt cùng với tân công pháp nhập môn về sau, lợi dụng thêm điểm tiên phú nhanh chóng đề thăng. Tại Ngụy Long tâm lý, không sợ học chậm, không sợ học trễ, chỉ cần tăng lên nhanh. Tiền nhiệm hắn, có thể làm hoàn thiện từ thân chiến thuật thể hệ. Im lặng nhiều năm, sau đó bằng vào hắc sát vực sâu ngoại vi tài nguyên nhanh chóng uột khởi, dùng 10 năm lắng đọng bản thân, giải giác biên quan mấy năm giết thánh thú môn kim đan, giết hoang thú vô số, trấn áp cùng thời đại thiên tài. Chính ấm chứng con đường của hắn. Tại cách bước sai đoạn có thể chậm một chút, đi ổn một ít, lên đường về sau trực tiếp thêm điểm bão táp. Cái này tại hắn kim đan phá cảnh về sau, thể hiện càng là lâm ly cực trí. Tự cực kim đan cô đọng về sau, hắn trực tiếp đi vào kim đan ngũ đoán. trước đó làm nền càng nhiều, bộ pháp đi càng nhanh, hơn nữa còn không cần lo lắng kéo hưng vấn đề ở phương diện này. Thêm Diệp Tiên Phú, Cố Nhiên phát huy tác dụng rất lớn, có thể Ngụy Long từ thân viên kia lòng kiên định, cũng là mấu chốt một vòng đừng nhìn Ngụy Long nguy biện rất nhiều, có thể thời khắc mấu chốt sạch rất thanh. Cùng Ngụy Thiên Hổ giận dỗi hắn có thể lui bước Cùng thôn trưởng Ngụy Thắng Quân có lời ít xung đột hắn cũng có thể cắt loại, nhưng là như thượng quan Tố Nhã dạng này lập trường chi địch. Bất kể dáng dấp thế nào, đều là một quyền oanh sát. Trước giết chết lại nói lại như tấm nhân minh dạng này kẻ tập kích, càng là không cho hắn bất cứ cơ hội nào, để hắn biệt khuất mà chết. Đến mức vạn thần điện giác thập tam một đoàn người, cũng là như thế. Giết còn không tính trực tiếp luyện ra thượng vị thần tinh huyết, lấy về mình dùng. Bởi vì có chút xung đột là có thể giải quyết, có chút xung đột là lập trường bất đồng. Có ít người có ăn cùng hắn, mà có ít người chỉ nghĩ hại hắn. Rõ ràng, nói chính là Ngụy Long, nguyên bản thành vị chân truyền đệ tử, rất nhiều người đầu tiên chính là muốn đi tham dự chân truyền công chỉ, sớm một bước thành vị linh tư động thiên quản lý người một thành viên. rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà Ngụy Long rất rõ ràng, hắn hết thảy vì sao mà tới. Tầm Thanh Như trưởng lão coi trọng Khương Hàn Ngọc đại sư huynh giao hảo, thậm chí liền động chủ Liễu thần tông. Đại trưởng lão Hàn Văn Uyên vì hắn sớm tổ chức chân truyền đại hội, càng là giúp ra chân quý thời gian tự mình giữ thính, cùng với vô số sư muội tán phục hắn hình dạng vân vân. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Ngụy Long Cường hẳn vô song thực lực. Nếu không có thực lực, một chương đẹp mặt thì có ít lời gì, chỉ sợ sớm đã bị người đùa mỡn. Ngụy Long Yêu Nguyên cảm kích tại Tầng Thanh Như trưởng lão ân chi ngộ, cũng nguyện ý nghe theo người sau tại tu luyện chi đạo, cùng với tại động thiên bên trong mưu cầu địa vị thăng ý kiến, có thể muốn dùng hắn làm chuẩn. Ngụy Long như thế nào mới có thể cam đoan Chính mình con đường tu luyện không bị ảnh hưởng người khác, lại trở lại ban đầu vấn đề. Nếu là tự không gì sánh kịp thiên phú cùng với thực lực được đến hiện nay địa vị kia liền muốn lại đi củng cố. Muốn trưởng khống người khác, muốn chân chính thành vị cường giả, bước đầu tiên liền cần trưởng khống chính mình. Ngụy Long đầu tiên tu luyện là bát hoang trấn ngục kinh nửa bộ sau, triệt để đem này môn được tự di chủng ngục thú cũng là cùng hắn liên lui sâu nhất bảo thuật nắm giữ. Bát Hoang Chấn Mục Kinh dựa theo ngụy Long ý nghĩ, xem xem như hắn thường quy thủ đoạn công kích một trong, tránh tử cực bát hoang quá biến thái, triệt để đem địch nhân xóa đi. Liền chiến lợi phẩm đều không thể nhặt. Bát Hoang Chấn Mục Kinh chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn lĩnh hội, dung hợp về sau. Này môn bảo thuật từ lúc đầu xuất thần nhập hóa tầng thứ rơi xuống một cái cấp độ đến lô hỏa thuần thanh, có thể bù đắp về sau tổng thể uy năng tăng lên rất nhiều. Ngụy Long về sau thì là nắm giữ linh tê phong thần thối, có linh tê tung hoàng đánh xuống cơ sở. Bộ này đến từ Phong Lang bảo thuật, chỉ dùng 7 ngày, Ngụy Long liền tiến vào sơ khuynh môn kính tình trạng. Huyền ảnh huyết đồn bởi vì có niên huyết đồn căn cơ được đặt nền móng Huyết đồn càng thêm chú trọng tức thời bộc phát. Ngụy Long dùng 8 ngày thời gian cũng là huyền ảnh huyết đồn nhập môn. Hoàn thành cách này ba bộ bảo thuật, hoặc là bổ đắp, hoặc là tu tập về sau. Ngụy Long mới chính thức lâm vào khó khăn. Chữa thương cùng khôi phục sở dụng công pháp sát hà xong linh pháp, tròn vẹn nửa tháng, Ngụy Long mới sờ đến cánh cửa. Đây là Ngụy Long có Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư kinh cùng với Hắc Vực Toái Tinh kinh hai bộ đồng dạng đến từ Thánh thư kinh truyền thừa thượng thừa công pháp đặt cơ sở. Bởi vì trực tiếp tìm tòi nghiên cứu hắc sát cùng xích hà bản nguyên lực lượng, Ngụy Long không thể không dùng nửa tháng mới xem như chân chính sơ khui môn kinh, mà cuối cùng hai bộ được từ Lam Long bảo thuật Lam Văn chiến giáp, càng là khó khăn trùng điệp. Chân chính ngưng tụ thành giáp cần rất nhiều chi tiết. Có thể có lẽ là bởi vì tại nhất nguyên trọng thủy trên có cơ sở. Này môn phòng ngự bảo thuật, ngụy long tốn hao hơn nửa tháng, rút cục lĩnh hội, cũng coi xong thành sơ bộ tu luyện. Chân chính để ngụy long không ngừng kêu khổ là phá vọng thuật. Cái này thần bí bí thuật, có phá pháp cùng phá vọng xong trọng cường đại năng lực. cũng là ngụy long vì để tránh cho lại suất hiện bị khốn ở trong trận bị người giam cầm, nhất định lĩnh hội một bước bảo thuật. Bảo thuật đại địa chi tâm ngắn ngửi bộc phát năng lực, chỉ có thể xem như quá độ. Tại thoát ly giam cầm lực lượng bên trên, phá vọng thuật càng thêm chuyên nghiệp. Ngụy Long giờ này ngày này tích lũy, cũng là hơn 1 tháng mới suốt cuộc đem phá vọng thuật nhập môn. Ở trong quá trình này, Ngụy Long còn không phải không đi cái khác truyền thừa cung điện. Tiếp tục mổ túc hắn khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn cơ sở. Bất quá, tốn hao hết tài tinh lực đều là đáng giá. Ngụy Long dùng thời gian 3 tháng để tự thân chiến thuật thể hệ, rút cuộc đuổi theo hắn kim đan cảnh giới thực lực, mà lại là dùng kẻ vai sát cánh tình thí. Đồng thời trữ hoa oanh xuân thảo công bộ này có chút gần gà công pháp bên ngoài. cách khác trước đó hết thảy nắm giữ bảo thuật công pháp, đều đảm nhiệm tân bảo thuật, công pháp chất sinh dưỡng, quá hết thảy cố gắng cũng sẽ không uổng phí. Đây cũng là con đường tu luyện, hoặc là nói là trưởng thành, hắn cũng không phải cắt đứt, mà là mỗi một giai đoạn đều có chỗ liên hệ. Tại mệnh luân phía dưới, không ngừng tăng lên bát hoang trấn ngục kinh đến hôm nay, tiền nhiệm trả giá như cũ tại phát sáng, mà tại mệnh luân cảnh giới các loại tích lũy, hợp hợp chi ý kia khủng bố thần dị ra trì, đều sẽ thành vì hắn hiện nay lập tức quý giá nhất kinh nghiệm. Ngụy Long nhìn lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn nguyên lai đích như thế cường đại, nắm giữ đủ loại kiểu dáng công pháp, bảo thuật cũng là như thế nhiều. Cú thể hệ tông pháp Hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh xuất thần nhập hóa bát hoàng trấn mục kinh xuất thần nhập hóa thượng bộ linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực tân thể hệ. Đan văn chỉ. 48 công pháp. Hắc vực toái tinh kinh xuất thần nhập hóa sát hà song linh pháp sơ khuy môn kính bảo thuật. Nhất Nguyên Trọng Thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bát hoang trấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tây phong thần thối sơ khuy môn kính huyền ảnh huyết độn sơ khuy môn kính phá vọng thuật sơ khuy môn kính lam văn chiến giáp sơ khuy môn kính bảo binh. Hắc Thiết chi thư hạ phẩm kiên cố điêu văn ngụy long tử thải vân truyền tông điện ra. Thân ảnh lóe lên. Hai chân cơ bắp bỗng nhiên dùng lực. Thần dị mục pháp có vô hình phong thuộc thần gì ra trì trên đó, chỉ là dây lát ở giữa, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại bên ngoài ba rằm, sau đó chỉ ở không trung lưu lại tàn ảnh, cấp tốc hướng xa thiên mao chóng đuổi theo. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 75 cái gọi là thiên tài linh tê phong thần thối tại khoảng cách dài chuyển vì khả năng không bằng một ít cái khác bảo thuật, bởi vì bản thân cái này nên thuộc về bảo thuật loại lớn. Ngụy Long tựa hổ bổ ra phong trợ, 3000m bên trong có thể làm đến nhất thuần mà dừng. Đây mới là hắn coi trọng Linh Tây Phong thần thối nguyên nhân. Trọng tại Linh Tây hai chữ, hắn cũng không cần cái này bảo thuật tại khoảng cách dài tỉ như trăm ngàn dặm chuyển vì bên trên. Đến cỡ nào xuất sắc, Ngụy Long chỉ cần tại giao chiến thời điểm, hắn có thể chớp mắt rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách, làm đến bằng nhanh nhất vỡ nát địch nhân. Linh Tây Phong thần thối theo tầng thứ đề cao. Cái tốc độ này còn muốn càng nhanh. Mà lấy ta hiện nay tấu chất thân thể, tuyệt đối có thể tiếp nhận dạng này chuyển vị. Ngụy Long thể nội cốt văn đã đến sắp xuất hiện chưa ra trình độ. Hấp thu hoa huyền minh nhị thần tinh huyết về sau, thân thể tấu chất của hắn tại đồng cảnh giới bên trong đã tới nhất lưu trình độ. Cường độ thân thể cũng không phải ta truy cầu. Ngụy Long đến đến một chỗ hiểm ác sơn thủy bên trong, hỏa sơn tựa hồ muốn bộc phát, đại địa tóe nước, phụ thông người căn bản là không có cách ở trong đó sinh tồn. Tại Linh Thứ động thiên dưới nhất tầng thổ địa bên trên có rất nhiều chỗ như vậy. Ngụy Long sau lưng có vô số lẫm ta lẫm tấm chi quang xuất hiện, giống như một khối vải vẽ, trực tiếp đè mạnh đất này trong vòng 10 dặm, biến thành hắc ám địa vực. cuộn trào hấp lực lệnh sơn hỏa sôi trào, ầm ầm muốn phá không mà ra. Hắc vực toái tinh kinh, hoàn toàn như trước đây, có tải rách nát bên trong vĩnh sinh, tại phế tích bên trong trùng kiến ý cảnh. Mà đây cũng là linh sư Đồng Thiên tồn tại nguyên nhân. Ngụy Long diễn hóa từ thân căn bản đại pháp, ý cảnh toàn bộ triển khai. Mỗi cái thế lực đều có khí chất của mình, giống như mỗi một tòa thành thị đồng dạng Bạch Thanh Nguyên cái này vị cực kiếm động thiên người nổi bật thân bên trên, có cực tình tại kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp khí chất, siêu thoát là kiếm, bản thân là kiếm, sát phạt cũng là kiếm. Kia là thuần túy kiếm khách, sinh cùng tử đặt trong kiếm. Mà Triệu Vô Bạch thì có mưa lớn đại khí, hắn huyền thế như núi như biển, hắn khí tức bay thẳng thiên cung, khí phách vô song. Khoảng chừng mệnh luân cảnh giới liền như thế rõ ràng. Mà phản thần điện người liền rất bảo ngược, hỉ nộ vô thường, yêu thích biến thái, sớm đã vặn vẹo nhân tính, thậm chí không thể trở thành người. Đây chính là mỗi một cái thế lực khí chất. Ngụy Long thân cũng có linh tư đồng thiên khí chất. Linh tư đồng thiên nhân trấn áp hắc sát vực sâu mà thành lập. Hít thầy công pháp đều có hắc sát cái bóng mà mỗi một bộ công pháp đều là lấy chi hắc sát diệt sát hắc sát, nếu như dùng một câu hình dung kia chính là thân ở địa ngục, ý tại thiên cung. Nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu hồi hồi dùng nhìn chăm chú, có thể linh tư động thiên, sở cầu chính là bác kích. Áp long mà tự thân lù lù bất động. Sở cầu siêu thoát. Dùng nội tâm vô thượng chi tín niệm đi lấy ầm ầm địa hỏa mục pháp. Ma Ngụy Long sau lưng hắc vực hình bóng, bỗng nhiên chuyển hóa thành thao thiên hung thú, hắc viêm thao thiên, vô số xiêm xích tại trên đó vung vẩy, kia bảo phát đi ra địa hỏa, lại sinh sinh bị áp trở về. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, thu hồi bát hoang trấn mục kinh, trên đất sơn hỏa mới một lần nữa phun trào, có thể khí thế lại có chút uể oải. chỉ thấy bầu trời phía trên lưu lại lướng đạo huyết hồng tư ảnh, không phân khác biệt. Liền trên người khí tức đều như thế, tại ngoài trăm dặm, nhất đạo huyết ảnh tiêu tán, một thân ảnh khác lại dần dần ngưng thực. Ngụy Long chân đạp tại động thiên đại địa phía trên. Đại địa chi tâm cung cấp cuồn cuộn không ngừng ra trì, sử dụng huyền ảnh huyết độn tiêu hao. Chính từng chút một mổ tốt Huyền ảnh huyết độn muốn so niên huyết độn càng thêm an toàn đáng tin. Ngụy Long mệnh cung bên trong, một mai tuyết sắc tinh thạch chỉ là hơi hơi ẩm đạm. Ngụy Long trong lòng hơi động, liền gặp vô số xích hà tràn vào trong cơ thể của hắn, qua trong giây lát hóa thành sinh cơ bừng bừng, chỉ là sát na, liền bổ túc huyền ảnh huyết độn tiêu hao. Sát hà song linh pháp không hổ là liên quan đến bản nguyên lực lượng công pháp. luận nhanh gọn cùng chữa trị tốc độ, vượt xa hoa oanh xuân thảo công. Ma lại hắn cùng đại địa chi tâm mượn dùng đại địa lực lượng, đồng loạt có thể cùng huyền ảnh huyết độn hình thành liên chiêu. Tại chạy trốn nhất đạo, ta tính ổn định đề cao thật lớn. Dù cho tương lai huyền ảnh huyết độn tầng thứ đề thăng, cũng có thể đạt đến cân bằng. Ngụy Long Yên lặng phân tích, nói một cách khác, Huyền ảnh huyết độn đem có thể xem như một loại thường dùng thủ đoạn xuất hiện, mà không phải như trước đó niên huyết độn như thế, một lần sử dụng hết, liền muốn lại lần nữa ngưng kết huyết tinh, cũng có thể bổ túc ta đường dài chuyển vì nhược điểm. Ngụy Long thân lam sắc vũ khí bộc lên, đảo mắt ở giữa, bao hàm khôi giáp cùng với mép váy, phủ đầy thần bí đường vân chiến giáp hiện lên ở hắn thân bên ngoài. vảy dày đặc giống như long lân, Ngụy Long thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên rơi vào một mảnh hoang địa. Một tiếng âm vang ném ra một cái hú to theo sau hắn xuất hiện lần nữa, y nguyên vô thương. Lam Văn chiến giáp bộ thúc ta phòng ngự nhược điểm, không cần nhất nguyên trọng thủy mặt khác ngưng giáp, để ta có thể buông tay buông chân. Ngụy Long trên mặt tươi cười, mà lại tại cùng địch nhân đối oanh bên trong ta cũng có nhất tầng thủ hộ, có thể giảm mức chính mình thụ thương xác suất. Ngụy Long ngẩng đầu hướng Minh Không Đạo nhìn lại, hắn nhãn bên trong xuất hiện nhất đạo kim sắc quang mang, như bình minh chiếu phá hắc ám. Tại phá vòng thuật phía dưới, Ngụy Long nhìn thấy thần gì vận chuyển vết tích, dày đặc nhất tại tại Minh Không Đạo. Cực Thiên Phong cùng với Hải Vân truyền tông điện, còn có Tân Bảo Đạo phía trên. Đặc biệt, Tân Bảo Đạo đối ngoại mở ra kia mấy con phú, thật là cấm chế khiến không ghé hở. Chấn áp lực lượng có thể xưng khủng bố, phá vọng thuật có vỡ vụn tư ai tác dụng. Có thể nhìn thấy thần dị quý tích vận hành ngụy long tay phải lóe lên. Hắc thiết chi thư hiển hiện, ao ao lập lạp trong đó trọng thủy lưu chuyển, dung thần dị thúc dục động. Tại kim đan trên một sáng lập một cái chương tiết. Như thế ghi nhớ nhập môn 14 năm. Chấn áp một đời, phá kim đan chi cảnh như uống trà uống nước, thẳng vào ngũ đoán cảnh giới, thiên phú tuyệt luân khủng bố. 3 tháng tu hành tự thân thể hệ thăng cấp thay đổi triều đại, lại không rõ ràng sơ hở. Ngày sau cũng bất quá bổ đắp hai chữ mà thôi. Cái gọi là thiên tài, đại khái như thế. Ngụy Long nghĩ nghĩ, nếu là lấy hắn tiêu chuẩn, đi đánh giá thiên tài kia không khỏi đối cái khác thiên tài quá không thấu hào. Hắn cho tới bây giờ đều là khiêm tốn, lại bổ túc một cái, ta tình huống đặc thù, trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái nhân vật tuyệt thế, đối với những người khác, có thể thích hợp giáng cấp để tránh quá tổn thương thiên tài lòng tự trọng. Lần này truyền thừa phù đắc, cùng lần trước mới vừa gia nhập động thiên còn có sự khác biệt. Ngụy Long viết xuống cảm ngộ, Trên mặt ý cười thu hồi hắc thiết chi thư, lần này ta lựa chọn phần lớn là bảo thuật, cho dù đến cảnh giới cao hơn, cũng có thể ổn định phát huy tác dụng, không cần lại như hiện nay dạng này, cơ hồ toàn bộ thay thế, chỉ là hiện nay nhất môn chủ tu công pháp, lại thêm cái khắc phụ trợ công pháp bảo thuật, ít thay tám môn, tính đến hắc thiết chi thư, chín cái đều cần năng lượng để thăng Ngụy Long nghĩ đến cái này, không cười nổi, lại tính đến tu vi cũng cần thêm điểm để thăng, có thể nói mười cái miệng chờ lấy ăn cơm, đều cần năng lượng, kia cũng là tài nguyên. Đây đều là Hà Ngọc A Ngụy Long gãi đầu một cái. Hắn tổng kết khắc kim thêm điểm cường cái này cái tu luyện để nhất định lý. Xác thực đầy đủ vĩ đại, có thể phía sau cần tài nguyên cũng đồng dạng to lớn, kiếm tiền. kiếm tiền. Thật muốn kiếm tiền. Ngụy Long đang nghĩ ngợi, chân truyền lệnh bài lóe lên, có người liên hệ hắn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 76 nhàm chán mà khô khan chân truyền đệ tử Ngụy Long xem xét người tới tin tức. Là Khương Hàn Ngọc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là mời hắn đi tham gia chân truyền đệ tử tụ hội. chân truyền đệ tử tụ hội, đơn giản đến nói chính là chân truyền đệ tử cùng một chỗ xác định động thiên sự vụ. Theo tu sĩ thực lực càng mạnh, tự thân tu luyện cần thời gian càng nhiều. Thần ma cảnh giới phía trên các trưởng lão phần lớn có đệ tử hỗ trợ xử lý sự vụ. Thôi được, hiện nay ta đắc là chân truyền đệ tử, đi tới động thiên trung tầng cũng toán quản lý người một trong. Ngụy Long trong lòng hơi động Hiện nay hắn tự thân chiến đấu thể hệ đã thăng cấp thay đổi triều đại hoàn tất. Đón lấy bên trong chính yếu nhất nhiệm vụ, chính là thêm điểm đề thăng, lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Hà Ngọc, kiếm tiền. Ta cũng là có dự kiến trước, còn không có lĩnh ngộ hợp hợp chi ý thời điểm, đã cảm nhận được kiếm tiền tầm quan trọng. Ngụy Long đương nhiên có thể tự mình đi bắt giết hoang thú. Có thể hắn không muốn sớm như vậy lại đi biên quan đại hoang. Hắn là người không phải cơ khí, cũng cần nhị ngôi. Huống chi theo hắn thực lực để thăng, cũng cần tạo thành chính mình vòng quan hệ. Mỗi một lần đều xung phong phía trước cũng không phải không thể tiếp nhận có thể hiệu suất như vậy quá thấp. Đồng dạng đi bắt giết hoang thú, hắn nếu là có chính mình đoàn đội, một ít vật liệu liền có thể tự mình xử lý. kiếm lấy giá trị thẳng dư, mà lại nếu là kinh doanh tốt, chưa chắc không nguồn năng lượng nguyên không ngừng vì hắn cung cấp ổn định ít lợi. Ta hiện nay đánh giết hoang thú, số lượng tuyệt đối không ít, tái tạo ra một cái hoang cổ chi da như thế thương hồi cũng không phải không thể. Ngụy Long cũng biết, lúc trước hắn mệnh luôn cảnh giới thực lực, rất nhiều chuyện không tốt đi làm, mà hiện nay hắn kim đan cảnh giới lại treo chân truyền đệ tử xanh đầu. Hiện nay bắt đầu cũng không muộn. Ngụy Long nhất đạo thần gì đánh vào trong đó, cho Khương Hàn Ngọc hồi tin. Minh không đảo một chỗ mái vòm mở rộng bên trong đại điện có to lớn bàn tròn, năm cái người đang thương lượng lấy cái gì? Hết thầy sáu người, năm nam một nữ. Phân biệt là động chủ Liễu Thần Tông đệ tử Khương Hàn Ngọc, cũng là chân truyền đại sư huynh. cùng với Linh Tư Đồng Thiên chúng đệ tử đại sư Huynh Cực Thiên Phong chi chủ, tất cả trưởng lão chi thủ, Hàn Văn Uyên tọa hạ đệ tử Chu Chấn Xuyên thần binh đảo bảo Châu Lý Lâm đệ tử, Triệu Thiết Sanh dược vương đảo đảo chủ Khổng Thiên Như Môn hạ đại đệ tử, Từ Phương Tân bảo đảo đảo chủ Thẩm đại phú môn hạ đệ tử, Trần Phượng Sơn cùng với đội chấp pháp đội trưởng, cũng là 46 chân truyền 100 lưu vô phong 6 người này, cơ hồ bao quát linh thư động thiên nội bộ từng cái lợi ích đoàn thể. Minh không đạo động chủ nhất hệ, Cực Tiên Phong đại trưởng lão nhất hệ, Thần binh đạo đạo chủ nhất hệ, Dược Vương đạo đạo chủ nhất hệ, Tân Bảo đạo đạo chủ nhất hệ, cùng với Từ Nhàn Tản trưởng lão chấp trưởng động thiên đổi chấp pháp nhất hệ. Chỉ là hiện nay Nhàn Tản trưởng lão đã nội bộ phân liệt, Dung Tầm Thanh như, phó giá một ít trưởng lão huynh hướng Ngụy Long. Chư vị, vị sư đệ kia đã xuất quan, xác định tham gia lần này chân truyền đệ tử tổ hội. Khương Hàn Ngọc thu hồi chân truyền lệnh bài, tại sáu người bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng chủ đạo người. Còn dư năm người nghe được Ngụy Long rốt cuộc muốn lộ diện, đều là lông mày nhíu lại. Chân truyền đệ tử tổ hội mỗi 1 tháng liền hội tổ chức một lần. chư bỏ có nhiệm vụ trong người đệ tử, trên cơ bản đều sẽ có mặt. Mà như hắn nhóm 6 người, bởi vì địa vị đặc thủ, đến vị trí của bọn hắn, đại biểu không chỉ có là chính bọn hắn, còn có hắn nhóm phía sau sư trưởng, thậm chí gia tộc, cho nên thường thường sẽ không dễ dàng xuất động thiên. Dùng cam đoan chân truyền đệ tử tổ hội ổn định tiến hành, Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ xuất hiện tiểu đoàn thể, cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu là không có lời ít đoàn thể phân chia, kia mới có thể thiên kỳ bách quái. Chỉ là so ra mà nói, linh tư động thiên nội bộ đấu tranh, không hề khuất liệt. Đại sư huynh nhận định nên như thế nào Chu Chấn Xuyên gặp Khương Hàn Ngọc khởi câu chuyện. Giờ phút này sáu người ở trước mặt, bọn hắn chân truyền tại chỗ, chính là một trận đóng cửa hội nghị. Hắn có sao nói vậy? Chư vị nên biết, động chủ cùng chư vị trưởng lão đều phi thường coi trọng vị sư đệ này, nhận vì hắn đủ dùng nâng lên thải vân truyền công điển. Đối vị sư đệ này, bất kể là thực lực còn là tướng mạo, ta đều là nhất đẳng chịu phục. Triệu Thiết San cười ha hả một tiếng. Hắn chính là kia ngày tại Ngụy Long chân truyền đại hội bên trên, nghĩ cùng Ngụy Long so tài bắt thịt tên cơ bắp Đáng tiếc tại Ngụy Long mặt trước, cơ mắt không có chút giá trị. Từ phương nhìn về phía Triệu Thiết Sanh, bật cười, "Ta đối vị sư đệ này cũng không có cái gì ý nghĩ." Dựa theo chân truyền đãi ngộ, gấp bội cho phúc lợi chính là, "Ta cũng không có ý tưởng gì." Trần Phượng Sơn gặp Triệu Thiết Sanh cùng Khổng Thiên Như, tỏ thái độ, hắn cũng là từ không gì không thể, cho tới nay Tam Đại Bảo Đạo, thần binh Dược Vương, Tân Bảo lập trường giống nhau, vị sư đệ kia muốn Hà Ngọc cho Hà Ngọc, muốn Phường thị cửa hàng liền cho Phường thị cửa hàng. Cái này là sư tôn ta nguyên thoại." Trần Phong Sơn vừa nói, năm người khác trong lòng hơi động. Tân Bảo đạo đạo chủ Thẩm Đại Phú có thể nói là linh tư động thiên thần tài. Động thiên gần bán tài vụ vấn đề, đều muốn từ Tân Bảo đạo y khoản tiền. Khương Hàn Ngọc hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, làm ăn muốn chính là hòa hòa khí khí, Linh Tư Đồng Thiên phóng xạ Đại Yên Vương triều Nam Hoang, là Nam Hoang đế nhất thế lực, cũng chính là như thế bao quát Tân Bảo Đạo phường thị, cùng với bên ngoài lâu lan cổ thành mới có thể duy trì liên tục hưng thịnh. Linh Tư Đồng Thiên đối ngoại là cùng Đại Yên Vương triều trấn chấn hoang ty Ti cùng tiến thối, thủ hộ nhân tộc cương vực. có thể đối nội, cũng muốn lực áp các đại thế lực, cam đoan tự thân lợi ích, linh sư đồng thiên các đệ tử có thể thoải mái trưởng thành, các trưởng lão an tâm tu luyện, lượng lớn tài nguyên thu hoạch, đều cùng linh sư đồng thiên thực lực có quan hệ, có thực lực, tài năng cùng hòa khí khí làm ăn. Nói một cách khác, Tân Bảo Đạo cùng Lâu Lan cổ thành nội ngoại tương hợp, thành vì nam hoang đế nhất tu sĩ đại thị trường, Nguyên nhân căn bản còn là linh tư đồng thiên thủ được cuộc dịch béo này. Bất kể là vạn thần điện, còn là thế lực khác, thậm chí Bách Bảo các tại đại yên vương triều phân các đều không thể dung truyền hắn địa vị, cũng là sinh ý làm tiếp mấu chốt. Vì đây, dù cho Ngụy Long chỉ có một tia đột phá thần ma vương cảnh giới hi vọng, xem như Tân Bảo đạo đạo chủ Thẩm đại phú, đều nguyện ý cho trăm điểm duy trì bởi vì thêm một cái thần ma vương cảnh giới cường giả, không chỉ bù đắp từ đời trước thải vân truyền tông điện điện chủ tử vong trống chỗ, tỏ rõ lấy linh tư đồng thiên cường đại, càng nhân đồng thiên cường hoành, mới là cam đoan tất cả mọi người lợi ích mấu chốt. Đồng lý, thần binh đảo cùng dược vương đảo cũng là như thế. Hắn nhóm không chỉ đối nội làm đệ tử nhóm cung cấp đan dược, bảo binh đối ngoại cũng tồn tại lợi ích quan hệ. Bất kỳ một cách nào Kim Đan, thần ma hoặc là phía trên cường giả xuất hiện, hắn nhóm đều vui nhìn hắn thành. Húng chi. Ngụy Long tương lai muốn tranh chỉ là thải phân truyền công điện điện chủ bên ngoài. Cùng những này chân truyền đệ tử không có chút nào xung đột lời ít. Đừng nhìn ta, ta cũng không có ý kiến. Nội chấp pháp đội trưởng Lưu Vô Phong, nhìn thấy năm người trông lại, hắn khẽ cười khổ. Vị sư đệ này tiền độ rộng lớn, rửa theo lệ cũ tới đi. Năm người khác như có điều suy nghĩ. Ngụy Long đột nhiên quật khởi, người nào nhận tổn hại lớn nhất không hề nghi ngờ là Lưu Vô Phong. Tổn hại không gần như chỉ ở hiện tại, còn có tương lai. Lưu Vô Phong cũng hữu tâm cạnh tranh thải Vân truyền tông điện điện chủ chi vị. Cái này không phải cái gì bí mật. Sau lưng của hắn những người ủng hộ cũng hy vọng hắn có thể thành tông. có thể hiện nay Ngụy Long xuất hiện, rất nhiều người, đặc biệt là nguyên lai điện chủ vài vị đệ tử đã triệt hồi đối Lưu Vô Phong duy trì, hiển nhiên hắn nhóm càng coi trọng Ngụy Long, mà Ngụy Long phía sau còn có tầm thanh như vị đó vốn tẩu. Lưu Vô Phong tuổi tác có chức phát ưu thế, nhưng ở Ngụy Long thiên phú mặt trước, căn bản không đáng chú ý. Triệu tập các khác chân truyền đi. 6 người thương lượng ra một cái thái độ, chân truyền tổ hội liền có thể bắt đầu. Ngụy Long lần thứ 2 đến đến Minh Không Đào, theo hắn thành vị chân truyền đệ tử, một cách tự nhiên xếp tại Minh Không Đào nắm giữ một tòa nơi tu luyện, tại một tên chấp dịch đệ tử dẫn đường, đến đến một chỗ to lớn trước đại điện, đại sư huynh. Ngụy Long đi vào trong đó, liền gặp Khương Hàn Ngọc đâm đầu đi tới. Đại điện bên trong đắt có hai mươi mấy người, nhìn thấy hắn tiến đến, không tự chủ được quên đi qua, đều là con mắt khác thường sắc. Cho dù đã sớm có nghe thấy, vị sư đệ này tướng mạo bất phàm, giống như thần nhân. Giờ phút này xem xét, cũng là không khỏi kinh hãi. Quả nhiên là dáng người cùng hình dạng đều tốt, thần thái cùng khí chất tề phi, không thể không cảm thán. Khương Hàn Ngọc sớm đã gặp qua Ngụy Long nhiều lần, bất kể là cơ mắc trạng thái, còn là hoàn mỹ trạng thái, có thể yêu nguyên bị kia Trương Ngọc diện lắc có chút chứng mắt. Hắn cười nói, sư đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu chư vị sư huynh sư tỷ. Khương Hàn Ngọc tại Chu trấn xuyên, Triệu Thiết Sanh, Từ Phương, Trần Phượng Sơn, Lưu Vô Phong năm người trên người trọng giới thiệu một phen. sau đó lại dẫn hắn gặp chư vị sư huynh sư tỷ. Những này chân truyền đệ tử đại bộ phận đều bái trưởng lão vi sư, cũng có một bộ phận một mình tu luyện. Vừa đến thiên tài thường thường có ngông nghênh. Thứ hai thì là hắn nhóm phía sau có gia tộc suy trị, cũng không cần lại khác tìm sư phụ, đều xem cá nhân cần. Ở phương diện này, linh tư động thiên không hề cưỡng chế. Giới thiệu xong Ngụy Long người mới này, Vì sau lại lục tục nho nhoi có người đến, đợi đến lại không người đến. Hết thầy 27 người chân truyền đệ tử tổ hội như vậy bắt đầu. Đệ tử còn lại hoặc là tại bế quan tu luyện, hoặc là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngụy Long ngồi ở hàng chót, hắn một người mới, dù cho thiên phú thế nào tuyệt luân, cũng không thể kiêu ngạo. Tâm tính bày rất chính. Ngụy Long tự nhận tài tình vô song, có thể cũng sẽ không mờ quán tự đại. Lẳng lặng quan sát đến chư vị chân truyền sư hôm sư tỷ, cũng yên lặng suy tư, nhìn xem hắn nhóm xử lý sự vụ. Đại yên vương triều hết thảy lục đại động thiên phúc địa, đều là nhất đẳng đại thế lực, cũng là lẫn nhau vì đồng minh quan hệ, cùng đại yên vương thất tổng trị thiên hạ, ngũ hành động thiên cùng thủy nguyệt động thiên tại đại yên vương triều nội địa. tử hà động thiên tại đại yên bắc địa, cùng đại tuyên vương hướng giáp giới, ngũ hành thủy nguyệt, tử hà tam đại động thiên bất hóa đại hoang giáp giới. Mà trừ cách đó ra, linh tư động thiên trấn thủ nam hoang, cực kiếm động thiên trấn thủ tây hoang, sơn hải động thiên trấn thủ đông hoang. Trước đó, bởi vì nam hoang đại địa lão toán gây làm loạn, áp lực tăng gấp bội, Cách gần đó cực kiếm Đồng Thiên cùng Sơn Hải Đồng Thiên. Vừa đến duy trì minh khẩu, thứ hai thì là lịch luyện chính mình đệ tử ưu tú. Mà đối với toàn bộ Nam Hoang mà nói, trừ Đại Yên Vương Triều Quan Phương thế lực bên ngoài, đệ nhất đẳng thế lực là thuộc về Linh Tư Đồng Thiên. Thậm chí, Liển Vương Triều Quan Phương cũng muốn lễ nhượng Linh Tư Đồng Thiên ba phần. Đồng thời Lâu Lan cổ thành cùng với xung quanh ba vạn rậm Tự động thiên tự trị, ngay thẳng đến nói, Linh sư Đồng Thiên đối với đại hoang đại địa mà nói, đát là trực diện đại hoang nguy hiểm thủ hộ giả, di đầu đàn, mỗi một lần đại chiến, hắn nhóm đều xe phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử trưởng lão tham chiến, vì đây, liền thần ma vương cảnh giới cường giả đều từng chiến vẫn, đồng dạng, Linh sư Đồng Thiên lại là nhất đảm bảo lực cơ cấu. Nam Hoàng rất nhiều thế lực, đều cần dựa vào Động Thiên hơi thở sinh tồn. Đây cũng là rất nhiều gia tộc tử để đem chính mình hậu bối đưa vào Động Thiên nguyên nhân chỗ. Động Thiên Phúc Địa chi diệu chỉ là bộ phận, cũng là như thế. Ngụy Long nghe những này chư vị sư huynh sư tỷ thảo luận một cách lại một chuyện vụ, bao quát Động Thiên nội bộ nhiệm vụ phân phối, lâu lan cổ thành quản lý vấn đề, Động Thiên phu tử chỉ vượt bên trong các đại thành trì, cùng với toàn bộ Nam Hoang thế lực ở giữa mâu thuẫn điều hòa. Thế này thì quá mức rồi. Nam Hoang một thành trì gia tộc gia chủ ngoài ý muốn bỏ mình. Hắn những người thừa kế tại nội bộ chém giết lẫn nhau đồng thời, đều là hướng Linh Tư Động Thiên cầu lấy khẳng định, hy vọng có thể nhận được thừa nhận. Mà tại Khương Hàn Ngọc chủ trì hạ, ước định phân tích người thừa kế lập trường cùng với Thiên Phú, đối với một tòa thành thị, một cái gia tộc Thiên Đại Sử Tỉnh, rất nhanh làm ra quyết định. Trong đó một vị sư tỷ vì cái này gia tộc một vị nào đó người thừa kế mở miệng. Người kia tại lúc đầu ưu thế không rõ ràng tình huống dưới, trực tiếp được tuyển chọn. Diệu A, Ngụy Long nhìn qua một màn này như có điều suy nghĩ. Kiếm tiền Cái này không đều là tiền vị sư tỷ kia tuyệt đối được một loại nào đó chỗ tốt, có thể không có người điểm phá. Đây chính là chân truyền địa vị thể hiện, khi bọn hắn thành là chân truyền thời điểm, liền đại biểu linh thư động thiên lập trường. Ngôn ngữ của bọn hắn chính là linh thư động thiên thái độ, một câu sinh một câu chết. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 77 to lớn lỗ hồng linh tư đồng thiên tuyển bạc chân truyền thà thiếu không ẩu nguyên nhân cũng ở đây. Chân truyền chi vị là tông môn truyền thừa, tương lai gánh đỉnh người, chỉ có thiên phú, nghị lực, tâm tính các phương diện đều là nổi trội, cùng năng lực áp một thiết hệ đệ tử tu tú mới có thể thành vị chân truyền đệ tử. Ngược lại nói chính là bởi vì chân truyền đệ tử tuyển bạc khó khăn, thường thường mấy chục năm mới có thể ra một cái, thậm chí Đồng Thiên Tình nguyện chân truyền đại hội không mở, cũng sẽ không miễn cưỡng để một vị nào đó đệ tử đăng vị. Cái này loại khó khăn tuyển ra đệ tử, có thể danh chính ngôn thuận đại biểu linh thư Đồng Thiên lập trường. Bởi vì bọn hắn chính là linh thư Đồng Thiên tương lai tài tông cùng Đồng Thiên tại đại phương hướng lợi ích nhất trí. Ngụy Long cái này cái mới gia nhập Thái Điểu, còn chưa tìm được định vị của mình, cho nên hắn chỉ lạt lẳng lặng nghe. Điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, thâm thúy con người trung, ẩn ẩn có hưng phấn chi sắc lóe lên lóe lên. Nghĩ không ra ta Ngụy Long có một ngày cũng trở thành có thể một câu mà quyết người khác vận mệnh đại nhân vật. Ngụy Long một đường cắm đầu tu luyện. Hắn chướng mắt hoang thôn điểm kia huyền thí, nói tâm cao khí ngạo cũng tốt. nói tầm mắt cao xa cũng được, một đường đi tới, hắn thực lực đề thăng nhanh chóng, vượt xa khỏi người đồng lứa, người khác cái gọi là tân phát ưu thí, tại Ngụy Long mặt trước không dùng được, cũng chính là một lòng khổ tu, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài vũ, cho tới bây giờ, Ngụy Long còn chưa đi dạo qua lâu lan cổ thành, linh tư đồng thiên một ít huyền bí hòn đảo, kỳ diệu địa giới, Hắn đều chưa có xem, thậm chí hắn vòng xã giao cũng nhỏ có thể. Đồng giới đệ tử bên trong cũng chỉ có thiết vô tâm quan hệ không tệ. Nhận được người sau trợ giúp chế tác hắc thiết chi thư. Thành vì hắn hiện nay chiến đấu lợi khí. Sau đó cũng chỉ có chung vô diễm, xem như đối thủ tồn tại. Mà làm ngụy long đột phá kim đan. Thành là chân truyền. Kim đan ngũ đoán về sau. Cái này vì xuất thân thân thần ma vương gia tộc Thiên Tài nữ tử, cho dù đắc lĩnh hội hợp hợp chi ý, phá cảnh sắp đến, có thể trên thực tế, nàng cũng rất khó lại đi cùng Ngụy Long cạnh tranh. Ngụy Long sớm đã siêu thoát ra, ngược lại là Chương Tử Tân bảy người, bởi vì đắc thủ kinh lịch, cùng với nhiệm vụ tập luyện nguyên nhân, cùng Ngụy Long đi rất gần. Nói cho cùng, ngụy long thực chất bên trong chỉ là một cái trại nam tu luyện bản thân đã để hắn vui vẻ. Nhiều khi có thể tự mình một người tu luyện tới thiên hoang địa lão. Đột nhiên, đến từ động chủ đại trưởng lão coi trọng, tâm thanh như trưởng lão trợ giúp, một nhóm chân truyền sư huynh sư tỷ lễ ngộ, cùng thành vị một thành viên trong đó, có thể đem sức ảnh hưởng của mình gieo sắc đến nam hoang vô biên cương vực. nói không hưng phấn kia là giả. Linh sư Đồng Thiên quả nhiên như Tằng Thanh như Trưởng lão lời nói, là Nam Hoang trăm vạn giặm cương vực bên trong đế nhất đẳng đại thế lực. Ngụy Long mắt thấy rất nhiều chuyện vụ bị nhanh chóng xử lý. Nam Hoang có 47 quận chốn, gần vạn tòa thành, trên tòa thành lớn ngàn, mỗi một ngày đều có gia tộc hưng thịnh hoặc là suy bại. trừ trấn Nam hầu phủ trung gia cùng với đại yên vương Triều Quan lại thiết lực bên ngoài. Linh tư động thiên tại cái này vô tận cương vực bên trong, là hoàn toàn xứng đáng trưởng khống giả. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm huyền thiên hạ. Nam nhân thực chất bên trong đều sẽ có một loại đối với huyền thế khát vọng, Lam Ngụy Long nhìn xem chính mình thực lực chuyển hóa thành lực ảnh hưởng. Đồng thời lực ảnh hưởng chi đại Có thể xưng khủng bố, Ngụy Long tâm tình thật rất không tệ. Suy nghĩ tại thuận hoạt an nhàn hoàn cảnh hả? Bay tán loạn nhảy múa. Ngụy Long tựa hồ nhìn thấy chính mình. Cao cư vương tỏa phía trên, vô số người vây quanh xoay tròn. Hắn liền giống như là mặt trời đồng dạng, tản ra vô tận quang huy. Có phải là nên tìm một ít nữ bộc đâu hoạt lạc là làm một trận tuyển mỹ, không được như thế quá bẩn thỉu? Ta sao có thể dạng này bất quá giống như cũng không có gì. Sư đệ sư đệ Khương Hàn Ngọc Thanh âm từ nhẹ đến nặng. Trong mắt hắn. Ngụy Long ánh mắt tối tâm. Tựa hồ xuyên thùng hết thảy thời gian cùng không gian. Ngụy Long lấy lại tinh thần. Nhìn thấy mọi người tải nhìn hắn. Hắn hơi hơi giả vờ như suy nghĩ hình. Sư đệ cách này là có liên quan ngươi tu luyện phủ để cùng với tương ứng chân chuyện để tử có thể điều động tài nguyên. Một gã chấp sự tại Khương Hàn Ngọc gia hiểu hạ, đem một cái ngọc điệp nhỏ khẽ đẩy đến Ngụy Long thân trước. Ngụy Long ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đại lượng tin tức bị hắn nhất thuấn ở giữa thu hoạch. Tại hắn ngây người công phu, một tháng chồng chất sự vụ, toàn bộ xử lý xong, cuối cùng chính là liên quan tới Ngụy Long chân truyền đại ngộ, tu luyện cung điện một tòa, xích long song phi đại trận một tòa. Ngụy Long tu luyện cung điện lấy tối cao uy cách định chế, có một tòa phi thường mạnh mẽ hồi tổ Xích Hà đại trận, có thể đem minh không đào vốn là khổng lồ Xích Hà lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Còn có mỗi 1 tháng đại lượng tài nguyên tu luyện xem như nguyệt lệ, vượt xa đệ tử nhập thất đãi ngộ. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt đi Ngụy Long không tự chủ được làm thẳng người, đem ngoạc điệp nắm trong tay, nói Này làm sao có ý tốt sư để không gì nghỉ liền tốt. Khương Hàn Ngọc nhìn thấy Ngụy Long đồng ý, lần này chân truyền đệ tử tổ hội cũng đến đây là kết thúc. Chúng chân truyền đệ tử rất nhanh tán đi. Ngụy Long cùng Khương Hàn Ngọc nói một chút lời nói. Sư đệ bế oan 3 tháng, Minh Không trên đảo cung điện đã hoàn thành, đồng thời trên thanh thủy đảo phủ để cũng tu sửa hoàn tất. Sư đệ có thể tự dùng cầm chân truyền lệnh bài đi vào. Giữ theo linh tư động thiên cựu lệ, chân truyền đệ tử có khai phủ tư cách, dù không thể thu độ, nhưng có thể chiêu nạp nhất định tùy tùng, trợ giúp xử lý một vài sự vụ, như Ngụy Long có sư tôn, kia tự nhiên về lại sư tôn môn hạ, tất cả tài nguyên tu luyện có thể từ sư tôn phù trợ, đồng dạng làm đệ tử cũng phải vì sư tôn giải lo. Ngụy Long tự lập môn hộ, tương đối đến nói tất bước liền tương đối khó khăn. Động thiên cho chân truyền đãi ngộ rất cao, có thể tu luyện bản thân liền một cái đồng không đáy, cần thiết tốn hao lớn hơn. Sư để làm cũng cảm nhận được chân truyền chi vị chỗ đặc thù, có chút quyền lợi không ngãi đi dùng. Thương Hàn Ngọc ám chỉ lại lời nói xoay chuyển, nói chỉ là trong đó phân tất cần sư để chính mình nắm chắc. làm không đến mức đi làm nguy hại ta đồng thiên sự tình, nếu không càng là chân truyền, nhận trừng phạt càng nghiêm trọng hơn. Câu nói sau cùng, Ngụy Long nghe được huyết tinh chi khí, hắn gật đầu hẳn là, linh sư đồng thiên có thể hùng cứ nam hoàng. Truyền thừa vạn năm, tự nhiên có không ngừng tinh hóa nổi bộ thủ đoạn. Chân truyền chi vị vốn là cao quý, chân truyền đệ tử làm không đến mức tự cam đọa lạc, Có thể vạn sự chỉ sợ vạn nhất. Chân truyền bên ngoài cũng có hạn cũ. Hai trăm năm sắp tới. Một ít còn chưa đột phá thần ma cảnh giới đệ tử. Tâm tính thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Ngụy long cáo biệt khương hàn ngọc. Nguyên bản kiều diễm tâm tư. Tiêu thất không còn một mảnh. Tu sĩ chú ta. Làm thằng tiến không lùi. Há có thể bị tình cảm ràng buộc ngụy long cũng có tình yêu nam nữ. có thể nghĩ đến dùng hắn thiên tư, muốn tìm được có thể cùng hắn xong hành nữ tử quá ít, đợi đến thực lực vô biên thời điểm, ngồi xem nữ nhân mà mình yêu hóa thành bụi đất, như thế còn không bằng khắc kỷ tự độc, mà lại đi đến cái này đầu bản thân siêu thoát con đường. Vu tận vui vẻ đều ở trong đó, cần gì đi bỏ gốc lấy ngọn. Ngụy Long rất nhanh bày ra tâm tính, Nữ bộc có tu luyện đến nhanh vui quên đi. Ngụy Long dựa theo đĩa ngọc chỉ thị, tìm được một chỗ cung điện. Quả nhiên là tương đương tinh mỹ, thanh ngọc làm thèm, bạch ngọc trải đất, dùng thanh đồng chi tinh làm trụ, cao có 9 trượng. Tráng lệ lộng lẫy, có trận pháp bao phủ tu luyện chắc điện cũng có thuần dùng thần chỉ kim loại chế tạo phòng luyện tông. Có thể tiếp nhận kim đan tầng thứ công kích Đương nhiên Ngụy Long khác nói mà ở hậu điện có 8 gian phòng trò, 6 gian phòng tắm, còn có nghỉ ngơi chơi đùa gian phòng. Từ Nam Hoang chủ sở thu thập đến một ít trò chơi, vào tu luyện chắc điện, môn dùng thần dị phong tồn, nổi bộ xích hà hóa lòng, phòng ngựa xích hà tràn ra. Ngụy Long vào một giờ, đem tồn trữ đại lượng xích hà lực lượng hấp thu. Tu vi tinh tiến một tia, Ngụy Long mở to mắt như có điều suy nghĩ. Đến kim đan cảnh giới, dựa vào đơn thuần bản thân tu luyện, cần mài nước công phu, cũng chính là tiêu tốn rất nhiều thời gian. Một tháng chân chính có thể hiệu suất cao thời gian tu luyện, nhiều nhất một ngày. Ngụy Long tính nhẩm thoáng một phát dưới chân đại trận ngưng tụ sức hà tốc độ, tính ra thời gian. Đợi đến chắc điện tích xúc đầy đủ, một ngày hấp thu xong tương đương với bình thường 2 3 tháng tu luyện. Đến mức tại minh không đào bên ngoài chỗ tu luyện, tốc độ còn muốn chậm rất nhiều. Ngụy Long hiện nay ghim đan ngũ đoán, muốn gia tăng một điểm đan vân chỉ, đại khái muốn 3 4 tháng tạp lục, càng về sau càng khó. Muốn tu luyện tới thần ma cảnh giới đại khái muốn mấy trăm năm. Cái tốc độ này chung quy chung cục, có thể với ta mà nói còn là quá chậm. Ngụy Long gia tu luyện chắc điện, phát hiện bên ngoài đã có một tên chấp dịch đệ tử chờ, vì đưa tới Hai Dương Tại Nguyên tu luyện, là chân truyền đệ tử nguyệt lệ, Ngụy Long bế quan 3 tháng, cùng một chỗ cấp cho, cũng không tệ lắm. Ngụy Long mở ra Hai Dương Tại Nguyên tu luyện, bên trong hà ngọc, đan dược đều có, phi thường phong phú, giá trị to lớn. Nhưng đối với Ngụy Long đến nói còn xa xa không đủ. Không bao lâu, lại có người mái phòng. Những người kia mang đến động chủ, Đại trưởng lão, cùng với ba vị bảo đạo đạo chủ tư nhân tặng cùng. Động chủ ban cho một kiện thượng phẩm thần ma binh tên là Huyền Thổ Giáp Thuẫn, là một kiện phòng ngự trọng bảo. Mà Đại trưởng lão cũng ban cho một kiện bảo mệnh đồ vật, một thanh có thể phát huy ra đòn đánh mạnh nhất đoàn kiếm. Ngưng tụ đại trưởng lão Bội Kiếm trầm uyên nhất kiếm lực lượng, trừ cái đó ra, thần binh đảo đảo chủ Lý Lâm, dược vương đảo đảo chủ Khổng Thiên Như, tân bảo đảo đảo chủ Thẩm Đại Phú, cũng đều có không ít tài nguyên ban cho. Trong đó Thẩm Đại Phú tương đương trực tiếp 6 mai tứ thải hạ ngọc, 66 mai tam thải hạ ngọc, 666 mai lưỡng thải hạ ngọc. Sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu mai xích Hà Ngọc Ngụy long chỉnh lý về sau nửa vui nửa buồn Cũng không phải hắn già mồm Mà là những này tặng cùng hắn không tốt biến hiện Thần ma binh chính hắn có thể dùng Bảo mệnh đồ vật lại thêm tống nhân minh phong lôi cổ hết thầy hai hiện Thứ này chê ít Chỉ có thẩm đại phú cho Hà Ngọc chân thật nhất Đương nhiên So với Ngụy Long tại Kim Đan cảnh giới cần thiết tài nguyên, lỗ hồng yêu nguyên lớn, cân nhắc đến cảnh giới càng cao hơn. Hiển nhiên, hắn cần kiếm tiền, nắm giữ ổn định ít lợi, trừ chân truyền nguyệt lệ bên ngoài ít lợi. Cái này cái Ngụy Long đã sớm muốn làm, mà một mực không có làm sự tình, rốt cuộc muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H05 chương 78 chúng ta đều trở thành mình muốn sáng vẻ thành lập một cách ổn định ít lời con đường. Mang ý nghĩa có được chính mình thế lực thể hệ. Cách này là Khương Hàn Ngọc cho Ngụy Long ám chỉ. Cũng là Ngụy Long cho tới nay muốn làm sự tình. Ngụy Long đem chân truyền để tử Nguyệt Lệ. Cùng được tử Liễu Thần Tông đám người tặng cùng trước thu vào. Huyện Thổ Giáp Thuấn thì là luyện hóa thu nhập mệnh cung. Ngưng Tổ Kim Đan trước đó muốn vỡ vụn mệnh luôn. Vốn có mệnh luôn không gian tử hướng nổi bên ngoài vỡ vụn. Hình thành tân thể nội thần gì không gian. Kim Đan vừa lúc ở trong đó, dùng kim đan góc độ cảm giác, cái không gian kia mênh mông bát ngát, ở bên trong mệnh hỏa có thể tự có dòng duỗi. Hắc Thiết Bào, thư đứng ở trung ương, trấn áp hết thảy. được từ Tống Nhân Minh trảm phong thần ma binh ở bên trái xó sảnh, mà mới vừa mới vừa luyện hóa huyền thổ sắc thuần thì tới gần không gian trung ương, còn có cô đọng huyết tinh châu sáng rạng rỡ, đứng ở giữa không trung. Từ chính Ngụy Long góc độ đi xem, kia thần dị không gian xem vào hư thực ở giữa, trong đó tử cực kim đan thần dị tự dưng, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn, chuyển vận lấy đại lượng năng lượng Ma thần dị không gian chính là mệnh cung, ý là vận mệnh mở đầu vị trí, cũng là hết thảy tạo hóa chỗ. Ngụy Long cũng là trầm uyên đoạn kiếm thu hồi, thu vào trong trữ vật đại. Cái này loại hàng dùng một lần vô pháp luyện hóa. Vô pháp thu nhập mệnh cung không gian bên trong. Còn lại hoạt là đan dược, bảo binh, Ngụy Long liền không lớn để ý. Đan dược tuy tốt, có thể hắn không hợp dùng. Bảo binh cũng thế, Trảm phong đao cùng huyền thổ giáp thuần đã đủ bình thường sử dụng. Còn dư tài nguyên, đem xem như mưu đồ sự tình khởi động tài nguyên. Ta ưu thế lớn nhất là cái gì Ngụy Long cũng không phải một cái xúc động người. Hắn muốn tổ kiến thiết lực thể hệ. Nhiệm vụ chủ yếu là hắn phải có một cách định vị, một cách bản thân rõ ràng định vị. Cái thế lực này tác dụng duy nhất chính là vì hắn tận khả năng kiếm lấy tài nguyên tu luyện. trừ cái đó ra đều không trọng yếu. Cái này là hắn tồn tại ý nghĩa. Sau đó chính Ngụy Long có cái gì, Ngụy Long thực lực cường hãn, dùng hắn kim đan trung kỳ thực lực. Tại cảnh giới này bên trong, tuyệt đối là tối cường một nhóm kia. Nhưng mà vẻn vẹn là tu vi còn chưa đủ, ta ưu thế lớn nhất cũng không phải thực lực. Ngụy Long có tự mình hiểu lấy, hắn sẽ không đích thân đi xử lý sự vụ. Bởi vì cái này thiết lực là phải vì hắn phục vụ, nếu là hắn đi đảm nhiệm tay chân, còn không bằng đi biên quan liệp sát hoang thú tu luyện. Ta hiện nay tu thế lớn nhất chính là Linh Thư Động Thiên Chân truyền đệ tử địa vị. Động Thiên lực ảnh hưởng phóng xạ nam hoang trăm vạn rặm, đây mới là ta chân quý nhất giá trị. Ngụy Long tự thân đủ mạnh, nhưng mà còn không có cường đến chiến thắng thần ma tình trạng. ăn không có cùng linh thư đồng thiên đánh đồng khả năng, bởi vì hắn chính là trong đó một phần tử. Ngụy Long nghĩ tới đây, hắn đối với tương lai thế lực liền có một cái rõ ràng định vị. Cái thế lực này mục tiêu chủ yếu là vì hắn tu luyện thu thập tài nguyên. Hắn tồn tại bằng vào là Ngụy Long tự thân chân truyền chi vị, cùng với có thể tại chân truyền đệ tử tổ hội bên trong sinh ra lực ảnh hưởng. mà không phải vẹn vẹn chiến lực của hắn, chỉ có dạng này, Ngụy Long mới có thể siêu thoát ra ngoài, mà không phải để vô cùng vô tận sự vụ cướp đoạt hắn thời gian tu luyện, có thể tham khảo đồng chủ, đại trưởng lão đám người cách làm, tìm tới chính ta người phát ngôn tại Nam Hoang người phát ngôn. Ngụy Long đầu não càng phát rõ ràng, rất nhanh liền có một cái rõ ràng hình dáng. Ngụy Long sư đệ đã trở thành chân truyền đệ tử Trương Tử Tân bảy người tập hợp một chỗ. Hắn nhóm cái này cái tiểu đoàn thể tự tu luyện ban đầu liền cùng đi qua. Quan hệ vô cùng mật thiết, cho đến ngày nay, thỉnh thoảng vẫn sẽ tụ tại một khối. Ma Tử Tử Lộc thành thí luyện trở về, hắn nhóm chủ đề trung tâm chính là Ngụy Long. Hạ Vịnh Lan ngữ khí phức tạp nói, hiện nay phải gọi Ngụy Long sư huynh. Đúng vậy a, sáu người khác một trận giật mình. thành vị chân truyền đệ tử về sau. Ngụy Long thì triệt để thoát ly nguyên lai đệ tử cạnh tranh, thành vị nhập môn, nhập thất một đám đệ tử sư huynh. Tại sáu người tâm lý, hơn 10 năm trước, Ngụy Long vẫn chỉ là một cái tử đại hoang bên trong đi ra niên kỷ người tuổi trẻ. Lần đầu lúc gặp mặt, kia thời điểm Ngụy Long tựa hồ còn không có mệnh hỏa viên mãn, mà cách này hơn 14 năm tối cường chương tử tân. Hạ Vịnh Lan cũng chỉ là mệnh luân viên mãn, lĩnh ngộ hợp hợp chi ý không có khả năng. Đại khai xuất là lĩnh hội nhất môn thượng thừa kim đan chi pháp, mà không phải đi tìm kiếm kia hoàn mỹ chi lộ. Đây cũng là đại bộ phận đệ tử nhập thất truy cầu. Đến mức Tô Thiến, Thôi Văn Hải hắn nhóm còn kém một bước mới có thể mệnh luân viên mãn. Mặc dù bảy người trưởng thành cũng không chậm Yếu nhất cũng đều ngưng tụ chín đạo mệnh ngân, khoảng cách mệnh luôn viên mãn ở trong tầm tay. Có thể dù cho Trương Tử Tân cái này cái bảy người chi thủ, cũng không dám xác định muốn dùng bao nhiêu năm đột phá Kim Đan. Lĩnh ngộ hợp hợp chi ý khó, dù cho không lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, đi đột phá Kim Đan cũng khó. Chỉ là độ khó giảm xuống một chút, có thể yêu nguyên khó khăn. Đây cũng là vạn thần điện loại kia không làm mà hưởng đem hết thầy tu luyện khó khăn, chuyển hóa thành một giọt thượng vị thần tinh huyết dạng này tu luyện hình thức, rất được Hoan Nghênh nguyên nhân chỗ, bởi vì tu hành giả mỗi một bước đều là chật vật, như Ngụy Long như thế tuyệt thế thiên tài quá ít. Ở trong mắt Trương Tử Tân, Ngụy Long chính là tuyệt thế thiên tài. Ngụy Long chính là dùng người thời khắc, chúng ta gia nhập trong đó rất có triển vọng. Một mực không có thích nói chuyện thôi Văn Hải nói ra, Tại Cử Lộc thành sắp xỉ thời gian 3 năm bên trong, chúng ta đã hợp tác với hắn qua. Hắn có thể làm rõ bên cạnh sự vụ, cũng có thể đem làm việc cùng ăn tình hai phương diện tách ra. Đáng giá chúng ta đi theo. Ngụy Long xem như đội trưởng thời điểm tại xử lý đoàn đội sự vụ bên trên làm rất tốt, không vứt bỏ, không từ bỏ, không quên mất, không vứt bỏ tiểu đội thành viên không từ bỏ tu luyện lý tưởng, không quên mất tài nguyên phân phối. Tại đối mặt thú triều thời điểm trước tiên đem an nguy của bọn hắn xử lý tốt, đến mức bí mật Ngụy Long Yêu nguyên đối bọn hắn hết nhân tôn trọng có thêm. Tô Phàm nhìn tỉ tỉ mình một ánh mắt, lấy dũng khí nói, "Ta cũng cảm thấy đi theo Ngụy Long rất tốt, chúng ta cơ hội nhìn xem hắn một đường đi tới. Hắn thiên phú không có người so với chúng ta rõ ràng hơn." Theo hắn, nói không chừng chúng ta còn có chân truyền khả năng. Tô Phàm là trong bảy người cùng Ngụy Long Quan hệ tốt nhất, chính yếu nhất còn là ngay từ đầu vào động tiên lúc, là hắn mang theo Ngụy Long làm một vài thủ tục. Cũng nhìn thấy Ngụy Long bị đùa cợt, càng thấy biết Ngụy Long bị trào phúng sau thời gian ngắn ngồi bên trong lực mục phát, trực tiếp hái nhập môn khảo thí để tam danh, mà lại chân truyền chi vị quá gian nan. Hắn nhóm bảy cái đều là rất đệ tử ưu tú. Có thể nói thật, bảy người tông nhận thiên phú tài tình đệ nhất chương tử tân. Cuối cùng chỉ có không đến nhất thành thành vị chân truyền đệ tử tỷ lệ. Tu phàm nói rõ về sau, bảy người dứt khoát thương lượng, kỳ thật bảy người sớm đã có đi theo chi tâm. Bằng không nhiệm vụ tập luyện lúc, cũng không rất nhanh thích ứng Ngụy Long thủ hạ đội viên thân phận. Nếu là thành vị không chân truyền đệ tử, gia nhập cũng là lựa chọn tốt. Đồng thời tại bảy người nổi tâm. Ngụy Long tuyệt không vẻn vẹn dừng ở chân truyền chi vị. Hắn nhóm mặc dù còn không biết Ngụy Long muốn đi tranh thủ thải Vân truyền công điện điện chủ, có thể cũng coi trọng Ngụy Long đột phá thần ma cảnh giới, thành vị trưởng lão. Mà hắn nhóm bảy người, phía sau không chỉ đám bọn hắn chính mình, còn có đều gia tộc Một cách chân truyền đệ tử tại Nam Hoang giống như làm sao lực ảnh hưởng, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Vẫn là câu nói kia. Người không thể quá hiện thực, dễ dàng như vậy vứt bỏ kiên trì, có thể người lại không thể không cân nhắc hiện thực. Bảy người làm tốt tâm lý chuẩn bị, mà làm nguỵ long bế quan 3 tháng. Tính toán một cái cần tài nguyên lỗ hổng, muốn tổ kiến thiết lực của mình. Ngay lập tức nghĩ đến Trương Tử Tân bảy người. Có qua vui sướng hợp tác cơ sở, mà lại cũng toán hiểu rõ. Ngụy Long tìm tới hắn nhóm thời điểm, lang dấu tình thiếp thiếu ý, có thể nói ăn nhịp với nhau, rung động đùng đùng. Trương Tử Tân lớn ở bối cục. Ngụy Long đối với hắn cũng đầy đủ tín nhiệm, đem yêu cầu của mình nói về sau, tùy hắn đi xử lý. Sư huynh, ý của ngươi là thành lập thương hội? Danh tử ngươi nghĩ kỹ rồi sao, Trương Tử Tân vào nhân vật rất nhanh. Thật hạ quyết tâm đi theo Ngụy Long, cũng không phải là trước đó lịch luyện nhiệm vụ loại kia ngắn ngủi quan hệ, liền gọi là cổ hoa thương hội đi. Ngụy Long nhãn bên trong mang theo một vệt hồi ức, lập tức hóa thành bình tĩnh. Nhiều năm tu luyện, Đát Ma luyện hắn tâm địa, đến mức thương hội có thể vận hành. Liên từ các vị sư huynh sư tỷ đi làm Ngụy Long cười một tiếng, xuất ra một dương chân truyền tài nguyên. Cụ thể đi kinh doanh cái gì? Có thể tự dùng buông tay đi làm, đi nếm thử. Tại Tam Bảo Đảo cùng lâu lan cổ thành bên kia ta sẽ đánh gọi. Ngụy Long không dự định tại thương hội kinh doanh đi lên phân dụng sức, như thế được không bù mất. Trên thực tế có hắn cái này cái chân truyền danh đầu tại, bất kể đi kinh doanh cái gì, đều hồi ít đi rất nhiều phiền phức, dạng này đã xong giảm xuống khó khăn. Về sau Ngụy Long lại đi Thần binh Đào Thuyết phục Thiết Vu Tâm, sau đó lại đi Dược Vương Đào Thuyết phục Lục Tử Yên. Thiết Vu Tâm cùng Ngụy Long lại giao tình rất sâu tại. Ngụy Long xuất ra Hắc Thiết chi thư, đã đề thăng tới hạ phẩm thần ma binh Hắc Thiết chi thư, để Thiết Vu Tâm tán thưởng không thôi. Hắn không ngừng hỏi đến là thế nào tăng lên Bởi vì cái này hạ sầm thần ma binh nghiên cứu đến bất khả tư nghị tình trạng, chỉ tự phát Huy Ngụy Long thực lực bản thân đến nói, không có so đây càng thích hợp. Thích vô tâm nơi này không có phí nhiều thiếu công phu. Ngụy Long giúp đỡ người sau tại luyện khí tốn hao, mà lại trợ giúp hắn tiêu thổ chế tạo tốt bảo binh. Ngược lại là Lục Tử Yên chỗ đó phí không ít kinh. Lục Tử Yên xuất thân Vũ An quận gia tộc quyền thế Lục gia. lại có băng tâm ngọc lan thần dị, rất là chịu dược vương đào đào chủ khủng thiên như thưởng thức. Vũ An lục gia bản thân liền là thần ma gia tộc, chân truyền đệ tử chi vị tại dạng này gia tộc mặt trước, có lực hấp dẫn không giả, có thể vẫn chưa tới trực tiếp ngã đầu liền bái tình trạng. Mà lại Lục Tử Yên tự thân cũng có chân truyền hy vọng, cũng may ngụy long tự thân mị lực phi phàm. phí một phen miệng lưới, cùng Lục Tử Yên đạt thành hợp tác lâu dài. Thích Vô Tâm cùng Lục Tử Yên gia nhập, để cổ hoa thương hội tổ kiến tốc độ tiến một bước tăng tốc. Mà lại hai người nhất luyện khí, nhất luyện đan, tương lai có hy vọng. Thời gian nhoáng một cái, 8 năm trôi qua. Một lần chân truyền đệ tử tổ hội, ta nhận vì Thiên Thủy thành phủ cần quảng mỏ tranh, nên từ chương gia chủ đạo gia tộc này từ trước đến nay cùng thân hòa trúc ta Linh Tư Động Thiên, mà lại gia tộc kia đệ tử cũng có tại Động Thiên bên trong tu luyện, giao cho bọn hắn phù hợp Động Thiên lời ít. Tại một lần thiên thủy thành ở ngoài ngàn rằm một đầu hắc thiết mỏ bên trên, Ngụy Long phát ra thanh âm của mình. Có thể, Khương Hàn Ngọc cười nhìn Ngụy Long một ánh mắt, nhìn xong trong tay tư liệu, rất nhanh làm ra quyết định. Tu hồi kết thúc, Sư huynh kết quả thế nào? Trương Tử Tân có chút lo lắng nói. Ngụy Long ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Sư huynh cứ yên tâm đi. Tại Quảng Mỏ một chuyện ta Linh Thứ Đồng Thiên hội tuyên bố duy trì Trương gia, mà đây chỉ là Ngụy Long thực hiện lực ảnh hưởng trong đó một kiện việc nhỏ mà thôi. Sau đó, Trương gia tại Quảng Mỏ được lợi ba thành quy Ngụy Long hết thảy, tình hữu nghị giới, một lần thương nghiệp hợp tác Ngụy Long cùng Hoang Cổ Chi gia thương hội chủ nhân gặp qua một lần, đạt thành đồng minh quan hệ. Cổ Hoa Thương hội tiến vào hoang thú kinh doanh, cùng thuận lợi tại Tân Bảo Đạo nắm giữ nhà thứ nhất cửa hàng. Đồng sáng tại lâu Lan cổ thành thành lập thương hội tổng bộ. Cổ Hoa Thương hội tại Ngụy Long duy trì dưới, bởi vì chân truyền đệ tử danh đầu, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Cho dù một ít đại thương hội cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, còn có phó giá các loại trưởng lão cho trong bóng tối duy trì, thậm chí liền kia Bạch Bảo Các cũng không biết vì cái gì để phân các cùng cổ hoa thương hội đạt thành chiến lực hợp tác, còn nghĩ gặp Ngụy Long bất quá để nó tự tuyệt. Các loại nhân tố, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại, lại thêm chương Tử Tân kinh doanh có thêm mẫn chuyên nghiệp nhân tài, Cự chương tốc độ rất nhanh, lưng tựa đại thổ tốt hóng mát. Không nói cổ hoa thương hồi nhận được một ít hoạt nhiều hoạt ít chíu cú, vẻn vẹn có thể không bị cạnh tranh người tìm phiền toái, cũng gắt là rất khó được bắt đầu. Một lần sử vụ xử lý, theo cổ hoa thương hồi lực ảnh hưởng mở rộng, từ lâu lan cổ thành đến phương viên vạn rậm, lại đến chỗ xa hơn. Ngụy Long bắt đầu tấu xây thế lực của mình thể hệ tải một ít thành thì bên trong tuyển lựa một gia tộc xem như chính mình người đại diện, cùng một ít gia tộc quyền thi thành lập đồng minh quan hệ. Ngụy Long thân thể ở trong quá trình này không ngừng biến lớn. Kim đan cảnh giới về sau, muốn thân thể thân thể năng lượng tràn ngập, cần lượng viễn siêu mạnh luân tầng thứ, có thể theo một ngày thu đấu vàng, Ngụy Long có khả năng nhận được tài nguyên càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một lần Ngụy Long nhìn thấy Ngụy Trang thôn danh tự tại một phần cổ hoa thương hội thông lệ tin vắn bên trên. Đợi đến thương hội vào quý đạo, Ngụy Long dần dần buông tay, dùng mỗi 1 tháng 1 lần tin vắn hình thức, đem thương hội tại một ít bố cục tiến trình báo cáo liền có thể. Nói thật, Ngụy Long rất thích cái này cái ví lực quy về bản thân thế giới, chính như hắn không dám quá mức đánh lấy động thiên cờ hiểu vì chính mình mưu lợi đồng dạng. cho dù hắn buông tay, Trương Tử Tân cũng sẽ không đem hắn giá không, bởi vì cổ hoa thương hội, tồn tại nguyên nhân cũng là bởi vì Ngụy Long, tất cả mọi người nể tình, cũng là cho hắn mặt mũi. Ngụy Trang thôn tin tức xuất hiện tại tin vắn bên trên, để Ngụy Long của tại đập đẽo ngón tay, không tự chủ nhẹ xoa khẽ vuốt thoáng một phát. Cái này 8 năm Ngụy Long cũng tay làm một ít tốn công mà không có kết quả sự tình. Trong đó một kiện chính là tại hoang thôn hành thương. Hoang thôn hành thương, không có người làm, không phải hắn nhóm không đủ thông minh, mà là cái này vốn là phong hiểm cao ít lợi tiểu, có thể Ngụy Long tình nguyện lỗ vốn cũng muốn đi làm. Tại biên quan chinh chiến về sau, ở trong mắt Ngụy Long, những cái kia hoang thôn lại không chỉ là hoang thôn Còn là nhân tộc Văn Minh Hỏa chủng, những cái kia sinh hoạt tại đại hoang bên trong người, lý nên nhận được càng nhiều hơn một chút, sống càng tốt hơn một chút. Hắn có thể làm không nhiều, có thể cũng muốn làm một ít. Hưu tâm, Ngụy Long biết Ngụy Trang thôn có thể tin tưởng suất hiện tại tin văn bên trên, nên là trương tự tân hành vi, theo Ngụy thắng quân lão đi, lui khỏi vị trí tuyến hay Ngụy Thiên Hổ thành vì thôn trưởng, cùng từng bước đem thôn mở rộng, nguyên bản Thanh Hà thôn, Hoàng Thạch thôn, tại đại hoang dung chuyển không ngừng tình huống dưới, không thể không hướng Ngụy Trang thôn dựa vào, nhìn thực hiện chiếm đoạt, hình thành một cách đại hình thôn lạc cũng có chút ít khả năng, mà đây chính là thành thị hình thức ban đầu. mà làm một tòa thành thị tại đại hoang biên giới thành lập thời điểm, chỗ đó cũng không phải là đại hoang biên giới. Thiên hổ, ngươi quả nhiên vẫn là có tá tâm. Ngụy Long cười kha kha một tiếng. Tiễn nhiệm hai người thiếu niên lang, dần dần từng bước đi đến đều hướng mình mục tiêu tiến lên. Ngụy Long nhẹ nhẹ đem kim phán thu hồi, quét qua 8 năm lười biếng. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 79 kim đan viên mãn ngủ rong gần 8 năm. Một mực tại kiếm tiền kiếm tiền không ngừng kiếm tiền. Ăn ăn ăn, không ngừng ăn. Trừ cái đó ra, chính là không ngừng ngủ. Có chân truyền đệ tử sanh đầu, lại lưng tựa linh sư đồng thiên đại tổ. Cổ Hoa Thương hội thực lực đột nhiên tăng mạnh. Liên đới lấy chương tử tân bảy người cũng có tiến bộ rất lớn. toàn bộ đến đến mệnh luôn cảnh giới viên mãn, mà Trương Tử Tân ngay tại bắt đầu đột phá kim đan cảnh giới. Bảy người tiến bộ rất lớn, mà hắn nhóm phía sau gia tộc cũng tại không ngừng lớn mạnh. Nếu là đệ tử nhập thất vô pháp thành là chân truyền, kia muốn đi chấp sự con đường này, kinh doanh động thiên thế lực. Sau đó chậm rãi tăng thực lực lên. Mà đối Trương Tử Tân bảy người đến nói, gia nhập Ngụy Long đoàn đội, thu hoạch lớn nhất còn không phải hắn nhóm từ thân trưởng thành, mà là phía sau gia tộc cất bước phát triển. Đồng dạng thu hoạch lớn nhất vẫn là Ngụy Long. Ngụy Long làm việc hiệu suất rất cao. Hắn quyết định một cách phương hướng, liền hồi dốc hết toàn lực. Cho dù cất bước chậm một chút, sẽ tao ngầu ngăn trở, hắn cũng sẽ kiên trì đi xuống. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn đem chân truyền để tử lực ảnh hưởng tận khả năng hóa thành chính mình tu luyện tư bản. Một số thời khắc, tướng ăn hồi khó coi. Mà cái này là tất nhiên. Hòa hòa khí khí, mỹ mỹ hào hào, tú nguyệt tính hào, liền có thể hưởng thụ. Kia gần như không có khả năng. Ngụy Long cấu xây thiết lực của mình thể hệ, tự nhiên có người lời ít bị hao tổn. mà đây cũng là linh tư đồng thiên trong bóng tối cổ vũ. Ngụy Long xem như chân truyền đệ tử, đem sức ảnh hưởng của mình thêm tại một tòa lại một tòa thành trì, liền như là hoang thú tại địa bàn của mình làm tiêu ký. Mà cái này cuối cùng, hết thảy đều sẽ đánh lên linh tư đồng thiên tiêu ký. Linh tư đồng thiên gánh chịu lấy trấn thủ hắc sát vực sâu, thủ vệ nhân tộc cương vực trách nhiệm. Nhưng nếu là đem nó cho rằng thiện lương kia nghĩ liền quá đơn giản. Bất kỳ một thế lực nào phát triển, hoặc là một chủng tộc kéo dài, đều tất nhiên tồn tại huyết tinh, cùng một ít gầy tầm sự tình. Linh tư động thiên thủ hộ giả Nam Hoang Cương vực, vì này trả giá vô số tiên huyết, từ đệ tử đến trưởng lão, một đời lại một đời người chê già măng mọc. Có thể linh tư đồng thiên ý nhưng tại làm một ít bá đạo sự tình. Chiếm cứ tốt nhất đồng thiên phúc địa, cướp đoạt ưu chất nhất tài nguyên. Cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Mà Ngụy Long tại đệ tử nhập thất lúc đó, chưa từng cảm nhận được cái này loại không khí. Không phải không tồn tại, mà là đã có người giúp hắn gánh chịu. Cho nên, không có cái gì tối nguyệt tính hảo, chỉ là có người đang vì đó phụ trọng trước đi. thành vì chân truyền đệ tử về sau, Ngụy Long ngược lại muốn đi nhiễm một ít tục sự, không thể lại giống một ít như thế an tĩnh tu luyện, thậm chí liền chương tử tân bảy người cũng dần dần tìm tới chính mình định vị. Ngụy Long cùng thất vị sư huynh sư tỷ, loại kia đơn thuần mà mỹ hảo sư huynh sư để tỉnh nghĩa, nhiễm một chút lời ít quan hệ, có đôi khi so với bất đắc dĩ là lời ít để tám người quan hệ phức tạp hơn cũng tương tự càng kiên cố, muốn so đơn thuần cá nhân yêu vết kiên cố hơn nhiều. Ngụy Long cây cổ cải lớn đẹp đẽ ngón tay nhẹ xoa khẽ vuốt lấy tin vắn. Nghĩ nghĩ, để cổ Hoa Thương hồi cho Ngụy Trang thôn duy trì, đây cũng là hắn 8 năm ở giữa không đứng ở làm sự tình, nâng đỡ một ít hoang thôn, giải quyết việc chung liền tốt, không cần đi cường điệu để tên của ta. ta càng muốn đem hơn kia phần đơn thuần mỹ hảo lưu lại, cho nên giải quyết việc chung liền tốt. Ngụy Long đem tin vãn lưu tại trên mặt bàn, về sau sẽ có người tới lấy đi. Gần nhất 3 4 năm, hắn đều không có hỏi đến cổ hoa thương hội cụ thể kinh doanh, chỉ là tại chân truyền đệ tử tổ hội thời điểm, cho nhất định duy trì, lại là một cách 8 năm trôi qua. Ngụy Long đến đến tu luyện chắc điện Nhìn thấy Ngụy Trang thôn tin tức, xúc động suy nghĩ của hắn, tại mới vừa thành vị chân truyền đệ tử thời điểm, ta liền có chút phiêu. Tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, thực lực qua đi cường đại, thần ma cảnh giới ta có đầy đủ nắm chắc đột phá. Ngụy Long ưu tú cùng cường đại là sự thật không thể chối cãi, mà dựa vào chân truyền đệ tử danh đầu, rất nhiều người vây quanh hắn truyền, cuồn cuộn không ngừng tài nguyên hướng hắn tuôn đi qua. cách này cố nhiên là ngụy long nên được, nhưng lại không thể coi là đương nhiên. Làm chúng ta phụ trọng trước đi thời điểm, hẳn là cảm thấy là vui vẻ, mà không phải là kiêu ngạo, hoặc là ngạo mạn, càng không thể là lười biếng, hoặc là mục nát. Ngụy Long nghĩ đến cái thứ nhất 10 năm im lặng cũ kết thúc tầng thanh như trưởng lão nói lời, chúng ta hưởng thụ đồng thiên phúc địa chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh chịu đáng có trách nhiệm.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 Nếu là đều là Động Thiên Phúc địa dạng này thế giới, tùy tiện một cách mệnh luân cảnh tu sĩ, đều có thể khống chế không thuyền, vô số kỳ chân dị thảo ở trong đó thai nghén. Nơi nào sẽ có thế nào nhiều thâm khổ hoang thôn cũng sẽ không như thế đơn sơ, mà hẳn là phàm nhân tộc ngồi tại chỗ đều có nhà cao cửa rộng lâu các vạn vũ. Tu luyện bản thân cũng đủ để cho ta vui vẻ ngụy long cảm thấy thời cơ đã thành thục. Tám năm hắn dựa vào chính mình tu luyện, đem tu vi để thăng tới Kim Đan lục xề. Trực quan đến nói, Đan Vân chỉ để thăng 12 điểm, đạt tới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, mà tương ứng, Linh Tây Phong thần thối cũng từ sư khuy môn kính đề thăng tới đăng đường nhập thất tình trạng. Huyền ảnh huyết độn cũng là như thế. Ta ngụy long dù cho không dựa vào thêm điểm yêu nguyên có thể nhanh chóng tiến lên. Ngụy long dần dần khôi phục lại bình tĩnh trái tim. Tám năm tích lũy. Hắn thể nổi đã trồng chất lượng lớn năng lượng thân thể năng lượng cùng kim loại năng lượng bảo trì cách này mười so một. Ngụy long đầu tiên tăng lên chính là tự thân Tu Vi. Đối với hắn mà nói. Tu Vi là căn bản. Là hết thầy công pháp phát huy lực lượng cơ sở. Ngụy Long trong lòng hơi động. Đan vân một đan vân một một khắc đồng hồ về sau, Ngụy Long thân thể gầy hai vòng, kim đan ống ánh, tựa hồ đi qua lực vô hình đoán tạo, tử sắc vàng sáng càng phát kinh người. Ẩm chứa không gì sánh kịp lực lượng, mà giống như tử hà đan vân lực lượng tại Ngụy Long quanh thân quanh quẩn. Hắn chỗ cung điện, ầm ầm rung động. Kia tử cực bát hoang thần dị, khủng bố tới cực điểm, có tuyệt cường khủng bố lực lượng, thần dị tràn ngập, tựa hồ chạm tới pháp tắc lực lượng. Đan Vân Chỉ, một trăm quả nhiên, ta trước đó ý nghĩ là chính xác. Trước hành lập thế lực của mình thể hệ, mặc dù bắt đầu khó khăn một điểm, một ít tranh đấu cũng không có hào quang, thậm chí lệnh lòng ta long đong, có thể không hề nghi ngờ, tại cái ngày loại tăng lên nhanh như gió mặt trước, Hít thầy trả giá đều là đáng giá thực lực nhanh chóng đề thăng. Ngụy Long quét qua có chút thẩm thực tâm tình. Hắn là linh sư động thiên chân truyền, thủ hộ nhân tộc cương thổ là trách nhiệm của hắn. Đồng dạng thu hoạch lượng lớn tài nguyên cũng nên là quyền lợi của hắn. Cái gì lười biếng cái gì ngạo mạn cái gì kiêu ngạo cái gì mục nát ta đều không có kia đều không phải ta Ngụy Long nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hắn xác thực bảo trì bản tâm của mình. Những cái kia kỳ quái ý nghĩ chỉ là bởi vì ta làm không an hiểu làm sự tỉnh. Ngụy Long không thể không thừa nhận, hắn xác thực không thích hợp kinh doanh thế lực, đầu óc của hắn chuyển bất quá cái này loại công, về sau chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ta không nên liên quan đến tục sự. Vậy đối với ta không có chỗ tốt, ta hiện nay có thể như thế cường đại chính là bảo trì đơn thuần lý niệm, tu luyện, chiến đấu, đều là như thế Ngụy Long rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở ở đâu. Chí thông minh của ta rất cao, có thể ta không thích hợp đi phòng đoán nhân tâm, cũng không thích hợp đi cùng người trí đấu. Ngụy Long nghĩ đến chính mình tiền nhiệm bị Mai Tư Tà khí nói không ra lời, cuối cùng vẫn là Hạ Vịnh Lan cùng Tô Tiễn hai nữ đem đối phương mắng cầu huyết lâm đầu. Hắn xây dựng cổ hoa thương hội cũng là như thế. Hắn mặc dù đã mấy năm không có hơi thao thương hội phát triển, nhưng vẫn là bảo trì nhìn tin vắn thói quen, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm một phen. Muốn đi làm mình an hiểu sự tình, Ngụy Long, đừng dùng chỗ yếu của mình đi cùng người khác sợ thường so sánh. Ngụy Long bản thân tỉnh lại, ta có chút minh bạch động chủ cùng một ít trưởng lão vì cái gì để môn hạ đệ tử đi quản lý động thiên tộc sự, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì thuần túy tâm. Ý niệm tới đây, Ngụy Long trong lòng một sướng, tâm cảnh đề thăng, cũng may hiện nay cổ hoa thương hội đi tới Hủy Đạo, từ nay về sau, ta một năm một lần nhìn tin nhắn liền có thể rất nhiều chuyện triệt để buông tay, ta chỉ cần về mặt tu luyện tiến bộ dũng mãnh. Cái này là ví luật quy về bản thân thế giới thực lực mới là căn bản chi đạo. Bất kể con đường phía trước thế nào, đẩy ngang là được gụi long gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ cảm thấy nói không ra thư sướng, hắn càng vì kiên định lòng tin của mình. Trong lòng của hắn khẽ động, tích lũy kim loại năng lượng trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Đảo mắt ở giữa, Hắc thiết chi thư từ hạ phẩm kiên cố điêu văn đề thăng tới thượng phẩm kiên cố điêu văn. Thư tịch mặt sau sơn hình phù điêu càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hắc thiết chi thư cũng tới đến thượng phẩm thần ma binh tầm thứ. Muốn đề thăng tới cực phẩm chỉ sợ cần lượng lớn tài nguyên. Ngụy long có thể cảm giác được càng gần đến mức cuối tu luyện cần tài nguyên càng nhiều. Mấy năm gần đây chẳng biết tại sao. Hoang thú thịt giá cả có đề thăng. Hắc thiết chi thư. Không chỉ có Lạc Ngụy Long tại thu mua, liền động chủ đại trưởng lão cũng tại đại lượng mua vào. Cũng không biết hai người này muốn làm cái gì. Ngụy Long lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nỗi tâm lại là khế động. Tại tông pháp, bảo thuật bên trên, hắn đầu tiên đề thăng huyền ảnh huyết độn tầng thứ, từ đăng đường nhập thất liền vượt lưỡng cảnh, tiến vào xuất thần nhập hóa tầng thứ. Mệnh cung bên trong viên kia huyết tinh cực kỳ chói lóa mắt, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ tu luyện chắc điện ra ngoài, Tử Minh không đảo đàng không mà lên, bay thẳng phía dưới lục địa, Ngụy Long hóa thành tam đạo huyết ảnh, chỉ một hơi vượt qua hơn 400 dặm không gian, quanh một tiếng, Ngụy Long rơi vào một mảnh trùi lủi mặt đất, mà còn dư lượng đạo huyết ảnh tại vài trăm dặm bên ngoài tiêu tán. Ngụy Long từ trong hố lớn bay vọt mà ra, khí tức có chút rối loạn, miệng bên trong hiện ra mùi máu tanh. Huyền ảnh huyết độn đề thăng tới xuất thần nhập hóa tầng thứ, tại trốn xa tốc độ lại lần nữa tăng tốc, khoảng cách cũng thay đổi dài. Đồng dạng đối thân thể tiêu hao cũng rất lớn, đợi đến thân thể khôi phục, Ngụy Long đệ nhị cái đề thăng linh tê phong thần thối, đồng dạng cũng là liên tục đề thăng hai cái tầng thứ. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, chỉ ở tại chỗ lưu tại một đảo tàn ảnh, hắn liền xuất hiện tại hơn 2000 mét bên ngoài một chỗ đất trống bên trên. Sau đó hắn thân ảnh lần nữa biến mất, không khí khí lưu để cho hắn sử dụng, lại thêm hai chân cường hãn thần dị lực lượng thôi động, tại cự ly ngắn truyền vi nhanh đến cực điểm. Ngụy Long để tam cái tăng lên bảo thuật vì phá vọng thuật. Này môn bảo thuật 8 năm bên trong còn tại Sơ Khuy môn kính tầng thứ, để thăng phi thường khó khăn. Ngụy Long đem đệ thăng tới đăng đường nhập thất tầng thứ, chỉ cảm thấy nhìn thấy thế giới không giống trước. Phúc địa bên trong Xích Hà mặc dù mạn thiên, có thể bất đồng địa phương tụ tập lượng cũng có chỗ khác biệt. Trong mắt hắn, Xích Hà sinh ra cùng vận chuyển, ầm ầm có thể nhìn thấu. Đệ thăng phá vọng thuật về sau, Ngụy Long đã không có nhiều thiếu thân thể năng lượng, có thể trong lòng của hắn khẽ động. Cuối cùng còn lại một điểm năng lượng, hội tụ đến có quan hệ sát hà xong linh pháp cảm ngộ. Xo sẩy. Này môn khôi phục công pháp để thăng tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Đến mức này, Ngụy Long tiếp tục tám năm năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn khôi phục lại dáng dấp ban đầu. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 05 chương 80 cực lực tăng nhiều 8 năm tích lũy năng lượng tiêu hao hoàn tất. Ngụy Long thực lực có tiến bộ nhảy vọt, không chỉ có là tự thân tu vi cường thế để thăng tới kim đan cảnh giới viên mãn, mà lại bảo binh hắc thiết chi thư cũng theo đó biên độ lớn tăng lên. Có một tia nghiêng trời lệch đất uy năng, làm kiên cố đạt tới cực hạn. hoặc là nói, một cái nào đó thuộc tính làm đến cực hạn có khả năng phát huy lực lượng đều có thể xưng khủng bố. Mà huyền ảnh huyết độn linh tây phong thần thối phá vọng thuật tam môn bảo thuật cũng đều đều có tiến bộ. Thậm chí, tại cuối cùng thân thể năng lượng còn thừa không có mấy tình huống dưới, đem sát hạ xong linh pháp cái này nhất môn công pháp cũng nề thăng một cái cấp độ có thể sử dụng rất nhỏ đại giới đề thăng sát hà song linh pháp, truy cứu nguyên nhân, còn là Ngụy Long thực lực tổng hợp tiến bộ, đề thăng phá vọng thuật về sau, để hắn đối với bản nguyên lực lượng lý giải hướng phía trước tiến một bước dài. Ngụy Long cứ trừ thêm điểm tiên phú về sau, tự thân tiên phú có hạn, bằng không thời gian 8 năm cũng sẽ không chỉ làm cho linh tê phong thần thối huyền ảnh huyết độn cách này hai môn bảo thuật để thăng một cái tiểu tầng lần nữa. Ngụy Long lĩnh ngộ, lĩnh hội năng lực chỉ có thể nói trung thượng, mà tương đối với hắn tự thân khủng bố tốc độ tiến bộ đến nói, cũng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Ngụy Long chân chính thiên phú là đối thêm điểm thiên phú chủ tính trung năng lực. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn cùng khắc chế, sẽ không một mực ham hố hoặc là nóng lòng cầu thành, mà làm phá vọng thuật để thăng tới đăng đường nhập thất cảnh giới kéo lên ngụy long đối với bản nguyên lực lượng lý giải. Sát hà song linh pháp mặc dù chỉ là lợi dụng hắc sát cùng xích hà lực lượng chuyển hóa thành sinh cơ lực lượng, khôi phục tự thân thương thế nhất môn công pháp, có thể lập ý rất tốt. Cần đối xích hà cùng hắc sát lực lượng có nhất định xâm nhập lý giải. Xích hà cùng hắc sát liền như sống như thế giới âm dương, cô âm bất trường độc dương bất sinh. Có thể trên thực tế, thế giới hiện thực thì là hắc sát mạn thiên, còn nếu là dùng thanh trọc nhị khí để hình dung, hắc sát vì trọc khí, đầy tràn thiên địa, xích hà vì thanh khí, chỉ có số ít động thiên phúc địa mới có thể xích hà bộc lên. Xích hà cùng hắc sát cái này loại không bình thường Tự nhiên hẳn là có hắn nguyên nhân. Nếu không cái này loại mất khống chế tình huống không nên xuất hiện. Làm Ngụy Long đem phá vọng thuật để thăng một cái cấp độ, có thể rất nhỏ nhìn rõ Xích Hà cùng Hắc sát vận chuyển quy luật. Mới lệnh sát Hà xong linh pháp để thăng cần thiết năng lượng giảm mạnh. Ngụy Long áo dài bồng bềnh, một lần nữa gầy xuống tới hắn, đổi một thân hợp thể thanh sắt bào. tử, đắc kim đan viên mãn hắn, mơ mơ hồ hồ có thể cảm nhận được thần ma cảnh giới cánh cửa. Kia là một cách phi thường khủng bố đại môn, tuyệt không phải trước đó mệnh luôn. Kim đan bất kỳ một cách nào cảnh giới bình cảnh có thể so sánh. Để thăng tới kim đan viên mãn, tiêu hao ta cái này 8 năm góp nhặt đại bộ phần năng lượng, đến mức cái khác bảo thuật công pháp cũng có chút không có chỉnh tề. Ngụy long cảm thủ được bên trong thân thể của mình dũng đồng bành chứng lực lượng. Vẫn có thể cảm giác được tại một ít địa phương nhỏ có chút ti vết. Đan Vân Trị Một trăm điểm Công Pháp Hắc vực tói tinh kinh suốt thần nhập hóa sát hà song Linh Pháp đăng đường nhập thất bảo thuật. Đại địa chi tâm đăng phong tạo cực nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp linh tê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhập hóa bát hoang trấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh phá vọng thuật đăng đường nhập thất có thể nhìn thấu sự vật vận chuyển bản chất lam văn chiến giáp sơ khuy môn kính bảo binh. Hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố điêu văn thêm điểm là theo Ngụy Long đến đến thế giới này thiên phú. Có lẽ là hắn đột tử về sau còn chưa hoàn thành công pháp tu phát sinh biến dị, mà loại công pháp này số liệu hóa, chỉ là vì càng trực quan hiện ra hắn thực lực. Cái này loại phân cấp cũng là trong cõi u minh phù hợp hắn đánh qua trò chơi, có thể liếc qua thấy ngay. Mà trên thực tế, tự chính Ngụy Long cảm giác không có tiên minh như vậy tầng thứ phân chia. Hắn có thể cảm giác được từ thân tu vi tại kim đan cảnh giới đã viên mãn, Trong kim đan tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực, muốn gây nên thân thể thối biến, kia là hoàn toàn chất miến. Chân chính đi đụng chạm đến thần ma cánh cửa, cũng chính là bước vào có thể xưng thần thánh tầng thứ. Từ trên căn bản để cao tự thân, mà đại địa chi tâm để ngủ rong đối đại địa có một loại thân hòa. Bởi vì đạt tới đăng phong tạo cực nguyên nhân, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể từ đại địa bên trong thu hoạch lực lượng. mà tự thân chủ tu công pháp hắc vực toái tinh kinh ẩn chứa phá diệt bên trong trọng sinh ý cảnh, to lớn vô biên, để hắn tâm say. Linh Tây Phong thần thối cùng huyền ảnh huyết độn một cách để hắn có một loại khống chế phong cảm giác. Một cách khác thì để hắn đối thân thể bên trong huyết dịch có càng tỉ mỉ cảm xúc. Bát Hoang trấn ngục kinh bởi vì trên dưới hai bộ sát nhập, ẩn chứa khủng bố trấn áp ý cảnh, Ma Ngụy Long cũng có thể tự ngục hóa thú hình chi tượng nâng lên lấy ra một luồng hắc sắc hỏa diễm. Đó là một loại di chủng ngục thú thiên phú hỏa diễm. Đối hỏa thuộc linh ngộ tăng cường rất nhiều. Đăng đường nhập thất tầng thứ phá vọng thuật còn tốt. Này môn thần bí bảo thuật, lai lịch bất phàm. Đã bày ra chỗ cường đại. Trấn chính để Ngụy Long cảm giác được có chút không thoải mái là sát hà song linh pháp cùng với bảo thuật Lam Văn chiến giáp. Cái này hai tại Ngụy Long cảm giác bên trong liền như là hai khối đất chúng, tại một mảnh cao nguyên bên trong đặc biệt rõ ràng, mà khó chịu nhất còn là Lam Văn chiến giáp. Cái này bảo thuật tại tu luyện lúc cần đem mỗi một mảnh lân giáp cấu tạo đều muốn trò chuyện quen tại tâm, thật là để người đau đầu. Tại Ngụy Long chiến thuật thể hệ bên trong, phòng ngự một hạng chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền tốt. Cho nên hắn cũng không muốn tải Lam Văn Chiến Giáp cái này bảo thuật bên trên. Hao phí quá nhiều thân thể năng lượng, mà tại cái cách này 8 năm bên trong, Ngụy Long đã từng rãi qua. Lại phát hiện này môn bảo thuật cùng Huyền Ảnh Huyết Độn Linh Tây Phong thần thối cũng khác nhau. Ăn sạc tại nhất nguyên trọng thủy bên trong liên quan tới thủy thuộc tính thần dị cảm ngộ, lại đi lĩnh ngộ Lam Văn Chiến Giáp. cần Ngụy Long xuất ra thiên phú đến vượt qua khó khăn. Cái này cách đến từ Di chủng Lam Long phòng ngự bảo thuật cũng không phải cái kia hảo lĩnh hội. Ngụy Long nếm nhiều nhất đầu, đón lấy bên trong hai con đường, để nhất tiếp tục góp nhặt năng lượng, đem rõ ràng nhược điểm bổ túc. Những này bảo thuật, công pháp đắc là đi qua ta tinh giản, nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ. Tổng thể mà nói Ngụy Long đề thăng rất lớn, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, để nhị còn là tích lũy năng lượng, thần ma cảnh giới đột phá cần sớm uy hoạch. Đầu tiên chính là có quan hệ thần ma cảnh giới công pháp. Nghĩ tới đây, Ngụy Long trực tiếp từ tại chỗ lách mình tiêu thất, hướng thải Vân truyền tông điện mà đi. Hiện nay hắn có chân truyền lệnh bài nơi tay, đại bộ phận địa phương đều có thể ra vào. Động Thiên bên trong với hắn mà nói, đã không có cấm kỵ chi địa. Phó giá trưởng lão rất thân thiện. Ngụy Long biết vị trưởng lão này đã biết hắn tranh đoạt thải Vân truyền công điện điện chủ chi vị tâm tư, cũng vui vẻ tại duy trì. Nếu là thải Vân truyền công điện tiếp tục điện chủ, khôi phục động thiên đại cửu đầu cách cục, hắn nhóm những này trực thuộc tại thải Vân truyền công điện phía dưới trưởng lão, có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện. đây cũng là trước đó Ngụy Long thu hoạch hắc vực toái tinh kinh. Tại vị trưởng lão này thủ hạ khảo hạch, hắn tự mình hướng đồng chủ tiến cử Ngụy Long trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, cái này vị trấn thủ trưởng lão, chức khôi phục thải vân truyền công điện kiều cũ, cùng với diều xác hậu bối cũng là nguyên nhân chủ yếu. Sau 10 ngày, Ngụy Long từ hắc tâm truyền thừa đại điện bên trong ra, thần sắc có chút u ám. Đột phá thần ma cảnh giới công pháp, động thiên bên trong cũng không nhiều. Chí ít tương đối kim đan pháp môn tu luyện đến nói, số lượng rất ít. Ngụy Long chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Thánh thư kinh. Này môn nối thẳng thần ma vương cảnh giới động thiên căn bản bảo điển, Ngụy Long một mực kiên trì tu luyện công pháp, cũng nhiều là xuất từ trong đó. Xem ra ta cần làm tốt dài thời gian không có thu hoạch chuẩn bị Ngụy Long cũng thật bất đắc dĩ, Thánh thư kinh quá không lưu loát, kia giống như tiểu gò núi đồng dạng nguyên bản tông pháp. Phía trên từ líp nha líp nhíp cốt văn viết liền, phi thường khó hiểu. U, vĩ, quy, quy, mịch, hắc vực toái tinh kinh cũng không thể buông xuống. Bộ công pháp kia nếu là có thể đề thăng tới nhất định tầng thứ, một cách tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ Thánh thư kinh. Ngụy Long quyết định còn là làm từng bước đi xuống, không bởi vì thực lực nhanh chóng tiến bộ, liền buông lòng bản thân yêu cầu. Lĩnh hồi chậm không quan hệ, có thể tìm cách thang trèo lên trên. Hắc vực toái tinh kinh chính là Ngụy Long cần cách thang. Thần ma cảnh giới hồi là thân thể hoàn toàn thuệ biến, đến thời điểm thậm chí hồi kinh lực lôi hiệp, không thể gấp, phải từ từ tới. Ngụy Long không hề nóng vội. Một năm thoáng một cách đã qua. mệnh luôn trước đó. Thời gian là 10 thiên 10 ngày qua mệnh luôn về sau. Thời gian là 1 tháng, 1 tháng qua mà tới Kim Đan cảnh giới. Thời gian tựa hồ là 1 năm rồi lại 1 năm qua đi. Ngụy Long nói buông xuống cổ hoa thương hội tạc Vũ liền để xuống. Đã qua 1 năm chỉ nhìn qua một lần tin phán. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Trương Tử Tân xử lý. Cái này vị sư huynh tạp tại Kim Đan ngưỡng cửa, xem ra còn cần nhiều năm mới có thể có đột phá. Đến mức thành bại còn khó nói. Mà như chương tự tân đệ tử như vậy mới là trạng thái bình thường, ngụy long dạng này mới là số ít. Trong năm ấy, còn có một việc, chân truyền đệ tử có một cái tài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn là chết vào một hung hãn di chủng trong tay. Bất quá chân truyền chi vị vẫn là 46 cá nhân. Trung vô diễm tại 10 năm một lần chân truyền đại hội bên trong, lấy đa số phiếu thăng vị chân truyền. Ngươi thành là chân truyền gần 10 năm đi. Tầm Thanh Như xuất quan, liền đến tìm Ngụy Long. Vị trưởng lão này tiễn Ngụy Long vào Thải Vân truyền tông điện về sau, chính mình liền bế quan. Mà như hắn dạng này thần ma trưởng lão, trừ phi có nhiệm vụ tại thân, nếu không vừa bế quan 10 năm liền chuyện thường. Thời gian 1 năm tải thương hồi lượng lớn vật liệu trợ giúp hạ. Ngụy Long hình thể lại có bằng chứng, hắn nghĩ nghĩ, còn kém 1 năm đi, tiểu tử ngươi hẳn là cũng vững chắc tự thân tu vi. Chân truyền đệ tử có rất nhiều chỗ tốt, mà một ít nghĩa vụ, ngươi cũng là biết đến. Tầm Thanh Như nói, Ngụy Long nhẹ gật đầu. Hắn không chỉ cùng cố tu vi, còn kim đan viên mãn, bất quá hắn hiện nay đối với tự thân lực khống chế cực mạnh, bởi vì là thêm điểm tăng lên duyên cớ, căn cơ vững chắc, trừ phi dùng đặc thù bảo thuật dò xét, Ngụy Long nếu là không bày ra tự thân tu vi, dù cho thần ma cường giả cũng vô pháp nhìn rõ tu vi của hắn. Đây chính là thêm điểm chỗ tốt, từng bước một vững vàng, không cần cắn thuốc, tất cả bằng cố gắng Ngụy Long bất tri bất giác vào Linh Tư Động Thiên cũng đã hơn 20 năm. Hắn một thân thực lực có thể nói khủng bố tuyệt luân. Tại mệnh luân phía dưới, mệnh luân, kim đan, tất cả đều là đi đến cực hạn, cũng là thời điểm cho thanh niên các sư đệ sư muội hảo hảo nhất thượng khóa, đem hắn trước tiến kinh nghiệm tu luyện truyền thụ cho nhóm sư đệ sư muội. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 81 Ngụy Long sư huynh tiểu lớp học nhập học Ngụy Long 9 năm chưa hề lộ diện. Nhưng mà Động Thiên Vũ nguyên lưu truyền truyền thuyết của hắn, Ngọc Diện Kim Cương chi danh. Theo cổ hoa thương hội khuyết chương, cũng đang yên lặng truyền bá người. Đến từ một cái thế giới khác Ngụy Long, rất rõ ràng danh vọng tác dụng. dùng một câu nói chính là dư luận trận địa ngươi không đi công chiếm, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh. Tại Ngụy Long, cùng với đại linh tư đồng kiến chú thủ cử lục thành chấp sứ vương nhị, trưởng lão Tầm Thanh Như, hoặc là cử lục thành đại tướng quân Trần Minh Nhãn bên trong, vạn thần điện có rất nhiều không ổn. Loại kia đem hết thải khó khăn, ký thác tại một giọt thượng vì thần tinh huyết con đường tu luyện. trong cõi u minh án chỉ không làm mà hưởng, cùng với đem tất cả mọi thứ ký thác vào thượng vị thần ban cho vạn vẻ con đường tu luyện, đồng thời cải biến nhân tính, nhân tâm thậm chí người thân con đường, là tà đạo. Nhưng mà như nguy nổi long như vậy hấu thức chi sĩ, nhưng thật ra là số ít. Vạn thần điện rất chú ý chọn lựa người thích hợp mặt hướng đại chúng, tỉ như ác thập tâm, tại bị mai tư tà năm giết làm nhục tại Ngụy Long trước đó, hắn là thật đối nhân tộc có rất lớn hảo cảm, mà tại Giác Thập Tam cùng Ảnh Lục ở giữa, Vạn Thần Điện để Giác Thập Tam chủ sự, lan truyền hắn tên. Lại nói, Ngụy Long lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Thần Điện thiên nhất cùng Vân Ngũ, Thiên Cẩu thần tộc thiên nhất đối nhân tộc địch ý rất nặng, mà Hỏa Vân thần tộc Vân Ngũ, mặc dù yêu nguyên thái độ ác liệt, lại có thể bảo trì khắc chế. Tại hành động bên trong Hướng Ngụy Long tìm hiểu tin tức, chính là Vân Ngũ ra mặt, đem chán ghét che giấu đi. Thậm chí, nếu như Ngụy Long hào hào hồi đáp, vẫn sẽ cho hắn một mai đan dược, giữ nên khởi tốt đẹp hình tượng. Có thể tình huống chân thật là, Giác thập tam là gì loại, làm người tiếp nhận thượng vị thần thần huyết, luyện hóa về sau, tính cách của bọn hắn sẽ tự nhiên mà nhưng biến dị. giác thập tam như thế đối người có hảo cảm chỉ là số ít, mà lại giác thập tam hảo cảm càng nhiều hơn chính là một loại thượng vị giả đối thấp kém chủng tộc thương hại. Tại Mai Tư Tà nâng một giẫm một, tại hắn giẫm lên ngụy long trước đó, đã xong giẫm qua không ít người. Đối mặt dạng này thổi phồng, giác thập tam thích thú, chẳng quan tâm Bình thường người bởi vì giác thập tam tồn tại, chỉ có thể im lặng nhìn xuống khẩu khí này. Thẳng đến hắn đá phải ngụy long khối này tấm sắt, mặt mũi mất hết, cũng cởi ra tầng kia rối trá thương hại. Tại thú triều bên trong nhìn thấy ngụy long, ý nghĩ đầu tiên là đánh lén đánh giết. Đương nhiên, bởi vì ngụy long sớm có phòng bị, đồng thời thực lực cường hãn, phản sát. Vì nhân tộc trừ hại, đem giác thập tam đám người trừ bỏ, có thể vạn thần điện ý nguyên chú ý kinh doanh hình tượng của mình, mà trên thực tế, rất nhiều người đều sẽ bị lừa gạt. Một ít phổ thông người, hắn nhóm coi là vạn thần điện đẩy ra giác thập tam là đại đa số. Chân tướng là giác thập tam là cực tiểu số. Đại bộ phận vạn thần điện người, hận không thể bao trùm tại nhân tộc phía trên triệt để đem nhân tộc huyết mạch ô nhiễm. Nói tóm lại, Ngụy Long có ý truyền bá chính mình chế tạo nhân thiết, hắn cảm thấy Ngọc Diện Kim Cương rất hình tượng. Đầu tiên, có sao nói vậy? Hắn dáng dấp xác thực đẹp, cái này vì tuyên truyền bước đầu tiên, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Thứ hai, Ngọc Diện cùng Kim Cương có một cách tương phản. Tốt như vậy nhìn người, không phải công tử bột, cũng không phải một gia tộc lớn nào đó ngụy nương, mà là một cái thiết huyết chân hán tử. trăm díp hoang thú không đếm được, thực lực cường hãn, Ngọc Diện Kim Cương có tuyên truyền cơ sở, lại thêm Ngụy Long tự thân ưu điểm, muốn vượt xa tuyên truyền bên trong, so với Vạn Thần Điện loại kia vô sỉ tư giả tuyên truyền, Ngụy Long mới là chân thực tuyên truyền. Ngụy Long sư huynh rốt cục muốn bắt đầu giảng bài, một vị nữ đệ tử thật cao hứng. Từ 9 năm trước, tại chân truyền đại hội bên trên, nhìn thấy Ngụy Long một ánh mắt, tên đệ tử này liền nhớ mãi không quên. Cũng có tu luyện lâu ngày lão a gi, chẳng thèm ngó tới. So với lý trí, mỗi một cách chân truyền đệ tử tại cùng cũ tu vi về sau, đều sẽ giảng giải tu luyện tâm đắc của mình. Cái này là chúng ta Động Thiên truyền thống, rốt cuộc có thể nghe sư huynh giảng bài, hy vọng có ý mới, chúng ta đột phá hiện tại bình cảnh. Nếu như ta có thể đặt câu hỏi liền tốt hơn rồi. Các nam đệ tử tương đối đến nói so với thiết thực. Nghe được Ngụy Long muốn giảng bài tin tức, phản ứng đầu tiên chính là có hữu dụng hay không. Ngụy Long giảng bài tin tức, giống như tấm cánh đồng dạng truyền khắp đồng thiên mỗi một cái góc. Vô số đệ tử mong mỏi. Linh sư đồng thiên trăm năm qua công nhận đệ nhất nhân. Trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử cũng là gần 500 năm đến cái thứ nhất để hết thầy tham dự chân truyền đại hội các trưởng lão tất cả phiếu thông qua đệ tử. Từ Hoang thôn xuất thân hắn, vì cái gì có thể có như thế nhanh tốc độ tu luyện thật chẳng lẽ là không gì sánh kịp thiên phú, còn là có ẩn tình khác. Hít thầy đều tại Ngụy Long sư huynh tiểu trên lớp học giải đáp thế nào, tùy tiện một bộ y phục liền có thể. Ngụy Long đổi một bộ màu trắng bào tử. Ngọc diện rõ xuân nói không hết tiêu sái, bất quá hắn thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem một bên Hạ Vịnh Lan nói: "Tô Thiến ở bên cạnh dò xét thoáng một phát. Ta nói Sư Huynh, ngươi thật không cần nhắc tới giới hạn ngươi hoang thú thịt đam mê Hạ Vịnh Lan sư tỷ có thể là thích ngươi gầy xuống tới dáng vẻ. Sư tỷ ngươi cũng không cần lại cười lời ta." Ngụy Long bất đắc dĩ bị đùa giỡn. Thu nạp bên hông Ngọc bên hung ngập hoàn Xác định xong không có vấn đề chút nào, mấy cùng Trương Tử Tân một đoàn người hướng Thanh Thủy đảo mà đi. Khuệ phong ấm áp dễ chịu, áng mây bồng bềnh. Thanh Thủy đảo trung ương quảng trường phía trên, làm cho nhiều người tụ tập. Ngụy Long nhìn xem một màn này, thật đúng là có chút phức tạp. Mặc dù nhân số thật sự truyền đại hội ít đi rất nhiều, có thể cách này loại giảng bài càng có thể làm hắn hồi ức. Nhớ ngày đó, vừa tiến vào Linh Tư Đồng Thiên, hắn cũng là dựa vào cỏ trưởng lão, chân truyền sư huynh công khai khóa, nhanh chóng bổ đắp chính mình liên quan tới tu luyện cơ sở thiếu thốn. Theo về sau để hắn tìm được lĩnh hội bảo thuật nhất nguyên trọng thủy phương pháp. Xác thực đã qua một ít tuổi tác, Ngụy Long nện bước bước chân trầm ổn, hướng quảng trường trung ương đài cao đi tới. Bằng tư ngữ không Dây lát ở giữa xuất hiện tại quảng trường trung ương. Chấn động bạch bảo, giữa không trung ngồi xếp bằng như giẫm trên đất bằng. Liếc nhìn một vòng phía dưới sư đệ sư muội một ánh mắt. Ngụy Long cũng không thể còn tương lai người. Ngón tay hướng không trung bắn ra. Như có như không thần dị nhu hóa lại lại khó mà phản kháng đè xuống. Qua trong dây lát quảng trường yên tĩnh trở lại, hắn nói, bắt đầu bài giảng hợp hợp chi ý. Sư huynh thực lực mạnh hơn. Trương Tử Tân gặp Ngụy Long nhẹ nhẹ một chỉ, dùng lực lượng một người, đem mấy ngàn đệ tử an bài rõ ràng. Tâm tình rất là phức tạp. Thôi Văn Hải nói, sư huynh tại tu luyện nhất đạo quả nhiên là trăm năm, thậm chí ngàn năm khó gặp thiên tài. Hắn nhóm xưng hô Ngụy Long sư huynh là đối chân truyền tôn trọng. Ma Ngụy Long cũng đồng xưng hô hắn nhóm sư huynh sư tỷ là đối tiền nhiệm tình nghĩa tôn trọng, lẫn nhau tôn trọng. Hợp hợp chi ý bị xem là mệnh luân cảnh giới cấm kỵ chân ý. Nếu là lĩnh hội, liền có thể bước vào mệnh luân cấm kỵ tầng thứ, có đối kháng kim đan cảnh giới lực lượng. Ngụy Long đi thẳng vào vấn đề, đi lên chính là hoa quả khô. Hợp hợp chi ý mặc dù có thể cho rằng chân ý tự hóa tự tư hóa thực ý cảnh về sau cấp độ thứ 3 ý cảnh. Nhưng mà độ khó nhưng lại xa xa vượt qua tự tư hóa thực ý cảnh. Hợp hợp chi ý ý là bảo nguyên thủ nhất, thần dị tự mệnh luôn tản bộ toàn thân. Nhất quyền nhất cước đều có vô cùng chân ý lực lượng, ở trong đó chứa đựng. Toàn bộ người đều có thể cho rằng một cái kim đan. Ngụy Long hiện nay từ kim đan cảnh giới lại đi nhìn lại hợp hợp chi ý, nhiều một chút cảm xúc. Nếu là lấy Kim Đan pháp môn trước cô đọng Kim Đan, đạt đến Kim Đan cảnh giới về sau, kỳ thật liền có thể đẩy ngược ra hợp hợp chi ý, mà trước lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, đột phá Kim Đan liền hồi ít đi rất nhiều khó khăn. Kia, đến tột cùng là trực tiếp đột phá Kim Đan độ khó lớn, còn là lĩnh ngộ hợp hợp chi ý độ khó đại đâu? Có thể đi vào linh tư động thiên đều là mở mệnh luôn tu sĩ. Mà lại đại bộ phận đều là kim sắc mệnh luôn. Có thể tu luyện chính là như vậy, là càng ngày càng khó. Tiên kỳ thiên tài, đến cuối cùng còn có thể bảo đảm tiến cảnh, kỳ thật rất lợi hại. Mà tiền kỳ phổ thông người, khả năng đến cuối cùng thực lực càng đè khăn càng khai khiếu, ví dụ như vậy cũng có. Chỉ là không nhiều. Ngụy Long nói hợp hợp chi ý trực tiếp đẩy ra vỏ nát, không có cái gì ẩn tàng, đây chính là truyền thừa. Hắn nếu là chân truyền đệ tử, liền có phương diện này trách nhiệm, đem chính mình đi qua đường nói ra. Phía dưới đệ tử nghe được lại như si như say, bắn ra vô số cảm ngộ. Thực tại là Ngụy Long hoàn toàn không có tàng tư. Đây chính là Ngụy Long cách cục. Ta chính là đem tự mình biết nói cho ngươi. Ta tốc độ tiến bộ yêu nguyên rất nhanh, mà lại nếu có thể nhiều vài cách mệnh luôn cấm kỵ tầng thứ sư đệ sư muội. Đối với Động Thiên cũng là chuyện tốt, chỉ là rất nhanh, một phần nhỏ đệ tử liền theo không kịp, đặc biệt là mệnh luân tiền kỳ, trung kỳ đệ tử, càng nghe càng phí sức, chỉ có thể xuất ra đĩa ngọc hoặc là dứt khoát dùng thân phận lệnh bài của mình đem ngụy long mỗi một câu nhớ kỹ. Không bao lâu, một ít phải mệnh luân hậu kỳ đệ tử cũng theo không kịp. Tỉ như ngụy long xâm nhập nói hoa nhạc hốn nguyên khư kinh. Từ suốt thần nhập hóa tầng thứ cảm ngộ. Nói đến đăng phong tạo cực. Ngụy long bởi vì thêm điểm có thể ngắn ngụy kích thích từ thân cảm ngộ. Hắn một bước bước tới. Nhưng mà. Những đệ tử kia. Tại ngụy long bản thân cảm ngộ từ suốt thần nhập hóa đề thăng tới đăng phong tạo cực tầng thứ. Liền theo không dịp. đợi đến Ngụy Long từ đăng phong tạo cực nói đến không gì sánh kịp. Cũng chính là Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh đến Ngụy Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh. Chàn lập Ngụy Long đại lượng chính mình cảm ngộ. Hắn lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, là càng thêm phù hợp chính hắn ý cảnh. Quanh thân viên mãn như một, đem cấu cực lực lượng một ít tác dụng phụ tiêu trừ vân vân. Muốn giảng hợp hợp chi ý Ngụy Long không thể làm nói cảm ngộ. kia không có ý nghĩa, hắn muốn kết hợp hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh. Đến mức môn công pháp này chỉ có thể truyền thụ đệ tử nhập thất hạn chế, Ngụy Long cứ trừ bí mật trong đó thuật, cùng với trực tiếp dùng chính mình lý giải, một lần nữa sắp xếp gây dừng lại, tránh đi hạn chế, chuẩn xác mà nói, Ngụy Long giờ phút này rẳng là Ngụy Long Hỗn Nguyên Thư Kinh. Cái này mệnh luôn tầng thứ công pháp Ngụy Long đuổi sát sáng táo hắn đời thứ ba động chủ Hoa Nhạc. Nói đến không gì sánh kịp tầng thứ cảm ngộ thời điểm, đã không có người có thể đuổi theo. Hắn nhóm chỉ có thể trước ghi chép lại, đợi đến về sau lại đi lĩnh hội. Mà ở trong đó bí mật quan sát một ít chân truyền đệ tử cũng lâm vào trong đó. Ngụy Long rằng kia thật là mệnh luân cảnh giới cảm ngộ chỉ cần số ít đi đến hợp hợp chi ý bước này chân truyền mới có thể đuổi theo Ngụy Long mạch suy nghĩ, Long bởi vì thêm điểm tăng lên cảm ngộ càng thêm vững chắc, mà lại hắn tin tưởng mình đi qua mỗi một bước cho tới bây giờ chưa hề bản thân hoài nghi. Cho dù là cấm kỵ cảnh giới, hít thầy bằng vào ta làm chuẩn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 82 luận đạo vài cách trong bóng tối quan tâm trưởng lão, cũng là âm thầm chấn kinh. Ngụy Long giảng nội dung Nếu là sửa sang lại, kia chính là một phần mệnh luân tầng thứ nối thẳng cấm kỵ tầng thứ truyền thừa diệu pháp, mà lại cùng linh thư đồng thiên căn bản truyền thừa tương hợp. Ngụy Long cảm ngộ thoát thai từ hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh, mà cách sau lại là thánh ư kinh mệnh luân thiên chương. Bất quá những trưởng lão kia không có ngăn cản tông pháp truyền bá ý tứ. Trên thực tế, cảnh giới càng cao, hắn nhóm nhìn càng xa. Chỉ Tần không phải thánh ư kinh nguyên bản, rất nhiều tông pháp, linh thư đồng thiên đều cầm mở ra thái độ. Không chỉ có là linh thư đồng thiên, phần lớn đồng thiên phúc địa đều là như thế. Đối với môn hạ đệ tử về mặt tu luyện hạn chế, cũng phần lớn là sợ hãi dục tốc bất đạt. Cái này cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ. Tại hoang thú cùng nhân tộc đấu tranh bên trong, nhân tộc là ở vào thế yếu. Đừng nhìn tại biên quan mỗi thời mỗi khắc đều có thể giết hết rất nhiều hoang thú. Nhưng mà tương đối với vô tận đại hoang mà nói, chỉ là chín châu mất sởi lông, liền cái kia muốn tịch diệt lão toan ngây cũng bất quá là thuần huyết hoang thú toan ngây nhất tộc một thành viên thôi. Cũng chính là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không có cách nào một nhà quá mức cường điệu truyền thừa, mà là vui với tăng cường lẫn nhau thực lực. Nếu là tại thực lực phạm vi đều không có xung đột, kia càng vui trao đổi công pháp. Ngụy Long bát hoang trấn mục kinh cả bộ, cũng nguyên nhân chính là như thế, rất dễ dàng từ sơn hải động thiên bên trong đổi lấy. Ngụy Long tự thân nguyện ý đem cảm ngộ nói ra. Bí mật quan sát trưởng lão, có thể một tai nghe ra Ngụy Long rằng có thể nối thẳng động thiên căn bản bảo điển, lại sẽ không đi ngăn cản. Ngụy Long có cái này loại cách cục, có thể đem chính mình cảm ngộ lấy ra. Những trưởng lão này cũng có cách cục để những cái kia nhập môn đệ tử đi nghe một chút. Đệ tử nhập thất còn có một tia tu thành khả năng, nhập môn đệ tử chỉ có thể làm đá ở núi khác. Dù sao, Ngụy Long lại nói, tu luyện trung quy là chính mình sự tỉnh. Mà động thiên nhập môn, nhập thất phân chia, tuyệt đối có đạo lý trong này. Ngụy Long cái này loại nối thẳng một cảnh giới căn bản nhất pháp môn. Đối với một ít nhập môn đệ tử mà nói, rất có thể là âm đam. Tầm nửa ngày sau, Ngụy Long đem hết thảy cảm ngộ, hết thảy kể xong, hoạt động một chút lơ lửng giữa không trung chân. Nói, "Người nhóm có vấn đề gì muốn đặt câu hỏi sao ta hồi hồi đáp 10 cái vấn đề?" Rất nhiều người vẫn còn đang suy tư. Một cách nam đệ tử đứng lên, Ngụy Long Sư huynh ngươi vừa rồi nói tại tự tư hóa thực đến hợp hợp chi ý ở giữa, còn có thể lại phân ra một loại chân ý tầng thứ, ngài có thể tin tưởng rằng một chút nga. Ngươi nghe được rất chân thành a. Ngụy Long có chút ngoài ý muốn, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, hẳn là xuất thần nhập hóa đến đăng phong tạo cực tầng thứ. Hắn lúc ấy trực tiếp đột phá, vừa rồi nói thời điểm cũng chỉ là thuận miệng nói. Tại tự tư hóa thực đến hợp hợp chi ý cái kia chân ý, ngươi có thể hiểu thành tổ tán chân ý. Ngụy Long khởi một cái tên, hắn đem hợp hợp chi ý chia tách cũng cùng hắn ở tiếp trực tiếp nhận giáo dục có quan hệ. Nếu như một bước vô pháp đúng chỗ kia liền nhiều chứng minh mấy bước tránh phạm sai lầm. Nhưng mà khoa học quy nạp tổng kết, cái này loại hắn đã tập mãi thành thói quen phương pháp, lại sẽ chỉ ở hiện đại giáo dục bên trong xuất hiện. Hập hập chi ý là ngươi muốn đi làm bão nguyên thủ nhất, nhưng ở này trước đó, ngươi trực hết đem thần dị tản ra. Mà cách này cần ngươi tự tư hóa thực chân ý, lại hướng phía trước tiến một bước, có thể lĩnh ngộ tổ tán chi đạo. Ngụy Long tận khả năng giảng giải cặn kẽ. Có thể nhìn tên kia nam đệ tử sau khi ngồi xuống, có chút sụp đổ dáng vẻ, xem ra là không hiểu lý giải. Ngụy Long sư huynh. Một vị nữ đệ tử đặt câu hỏi. Ngụy Long xem xét, nguyên lai like là Lộc Tử Yên. Ngươi có thể hay không nói kỹ càng một chút thế nào đi Lĩnh Ngộ Tổ Tán Chi Đạo đâu, Ngụy Long thật đúng là bị hỏi khó. Hắn là thế nào Lĩnh Ngộ Tổ Tán Chi Đạo đây này là thiên phú thêm điểm, đem công pháp đề thăng tới một cái cực cao tầng thứ, mà không phải giống như đại bộ phận đệ tử đồng dạng đi cảm ngộ. Thông tục mà nói, Tại Ngụy Long mặt trước Tô Tán Chi đạo chính là một một hai thường thức, nhưng ở Lục Tử In cầm đầu các đệ tử, hắn nhóm truyền bất quá cái này cái ngoạc. Cái này sao Ngụy Long trầm ngâm thoáng một phát, vẫn cảm thấy nói thật, vấn đề này ta vô pháp hồi đáp. Ta lúc ấy chính là ăn nhiều chút thịt, sau đó liền hội. Lục Tử In mồm ngồi xuống, ăn nhiều thịt Cùng lính ngộ tụ tán chi đảo có quan hệ gì lục tử yên hiện nay cũng là ngụy long người. Gia nhập cổ hoa thương hồi sấp xỉ 10 năm. Nàng đối với ngụy long cổ quái còn là có hiểu biết. Chẳng lẽ nói là. Ăn hoang thú thịt. Có thể khiến người ta buông lòng lục tử yên quyết định trong âm thầm phải thật tốt hỏi một chút. Từ lục tử yên về sau vấn đề bắt đầu đi trịch. Ngụy Long sư huynh, ta tạp tại mệnh Luân Hầu Kỳ, có cái gì dễ làm đâu, đây cũng là Ngụy Long tri thức điểm mù. Hắn đều là thêm điểm một vòng đi đến đỉnh. Ở đâu có cái gì bình cảnh mà nói? Cái này cái, ta tổng kết một cái tu luyện tuyệt chiêu. Kia chính là đầy đủ tài nguyên lại thêm đầy đủ cảm ngộ, liền có thể biến cường. Cũng hứa sư để ngươi cần kiên trì, đừng có ngừng, ngươi vẫn được. Ngụy Long sư huynh, Ta tại nhập môn khảo thí trung thành tích không tốt, chỉ có thể chờ đợi đến mệnh luân viên mãn mới có thể thành vị đệ tử nhập thất. Ngươi đối với chúng ta có đề nghị gì cái này nhược là Ngụy Long tri thức điểm mù. Ngày đó gặp tên kia chấp sự chào phụng về sau, Ngụy Long trực tiếp thêm điểm, để tăng thực lực bản thân, không có trải qua bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều muốn đối mặt hắn dũng cảm chiến thắng hắn buông lòng tâm tính. ăn nhiều thịt, đẩy ngang liền đi. Ngụy Long sư huynh, Ngụy Long một cách đầu hai cách lớn, không có người lại đi hỏi cái gì hợp hợp chi ý, cơ hồ không có người đuổi theo, đều hắn tụt lại phía sau. Những cái kia có thể đuổi theo không xong đội thiên tài cũng sẽ không gấp gáp hỏi. Một vài vấn đề, Ngụy Long thật tại là không có thường thức, hắn đều không có trải qua cái này loại khó khăn. Hắn hết thảy khó khăn đều có thể dùng khắc kim thêm điểm cường cái này cái công thức đến giải quyết. Đối diện với mấy cái này sư đệ, sư muội vấn đề, Ngụy Long chỉ có thể chứng chặt đàng hoàng giải hoạt. Trong lòng của hắn kêu khổ, lần sau chỉ thượng khóa, không trả lời vấn đề. Ngụy Long sư huynh tiểu lớp học lập xe Ngụy Long sư đệ. Ngươi cũng không cần lại dạy hư học sinh làm Ngụy Long trả lời xong vấn đề thứ 9. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. chỉ gặp một cái khí thế vô cùng mặt tròn thanh niên đi chân trời chậm rãi đi tới. Tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, có thể mỗi một bước đều bước ra mấy trăm mét, mà lại cũng có thể ngự không mà đi. Ngụy Long Nguyên bản trong lòng điểm kia quấn bách, đang nghe cái này cái không có hữu hảo thanh âm lúc, uế sạc xanh xanh. Nhìn về phía người tới, Ngụy Long não hải bên trong liên quan tới cái này người tin tức hiện lên. Tôn Phong Hàn, lão chân truyền đệ tử, tại vị gần trăm năm không có sư tôn, đến nơi đây liền rất rõ ràng, Tôn Phong Hàn cũng là thải Vân truyền tông điện tranh đoạt người, thực lực hẳn là tại kim đan hậu kỳ, không bài trừ kim đan viên mãn khả năng, thực lực thâm bất khả trắc, tại loại trường hợp này giẫm mặt ta, ớm không phải trùng hợp. Nói cách khác, hắn muốn đả kích thanh danh của ta. Đem ta đá ra ngoài thải vân truyền tông điện tranh đoạt hàng ngũ. Có thể làm như vậy không khỏi cũng quá vội vàng đi các loại suy nghĩ tại Ngụy Long nội tâm hiện lên. Có thể mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, vô luận như thế nào, tại hắn lần đầu giảng bài lúc kiếm truyện, người nào đến đều không được Ngụy Long ánh mắt trầm dãi trở nên đạm mạc. Từ Tiếu Phi Tiếu nói: "Nguyên lai là Tôn Phong Hàn sư huynh a." sư đệ ngươi là thiên tài không giả, có thể một số thời khắc bản thân tu luyện liền đi, cần gì tới lui lừa dối những sư đệ này sư muội. Tôn Phong Hàn dạy dỗ, Ngụy Long cười lạnh, chân truyền giảng bài là tông môn lễ cũ, ta nói đồ vật, sư huynh cảm thấy ở đâu có vấn đề, còn mời chỉ ra đến, không cần chỉ là ngoài miệng không đứng đắn. Quảng Trường Thượng Đệ tử không nghĩ tới giảng bài sắp kết thúc, xảy phát sinh loại sự tình này. Hắn nhóm đều không phải người ngu, gặp Ngụy Long cùng Tôn Phong Hàn khởi xung đột, minh bạch nhất định có cách nào hắn nhóm không biết sóng ngầm đang cuộn trào. Ngươi nói cái gọi là hợp hợp chi ý, cùng với về sau kinh nghiệm, hết thảy đều là lửa dối Tôn Phong Hàn không nghĩ tới Ngụy Long có dũng khí mạnh miệng. Cái này vì tại chân truyền đệ tử tổ hội chưa từng tranh phong đệ tử. Tựa hồ không có nhìn dễ đối phó. Trong lòng của hắn sinh ra một tia không ổn. Ngụy Long cười. Sư huynh nói ta nói đều là tại dạy dư học sinh. Cái kia không biết đạo sư huynh muốn thế nào chứng minh a sư đệ muốn ta thế nào chứng minh tôn phong Hàn đến lúc này. Tự nhiên không có nhượng bộ đạo lý. Mà lại hắn đã được chỗ tốt. liền phải đem sự tình làm tiếp. Huống chi hắn tại sao phải nhượng bộ một cách mới đăng vị chưa đủ 10 năm chân truyền mà thôi, sư huynh muốn cùng ta luận đạo. Kia không ngại trúc ta luận một luận thế nào ngồi long làm một cái thủ hiểu mời. Tốt Tôn Phong Hàn cười to, hắn một cái tại vị trăm năm chân truyền đệ tử, lại bị một sư đệ khiêu khích. Trong lòng của hắn nói không ra hoang đường. Từ một nơi bí mật gần đó, Khương Hàn Ngọc thân ảnh lóe lên liền biến mất. đến đến giữa hai người, hắn mặt lộ vẻ vẻ giận, trợ thủ hai vị sư đệ đây là muốn làm cái gì tại một nhóm sư đệ sư muội mặt trước. Còn thể thống gì Khương Hàn Ngọc nhìn về phía Tôn Phong Hàn, ngữ khí ầm ầm mang theo cảnh cáo, "Thu hồi ngươi vừa rồi lời nói, ta chỉ làm ngươi nhất thời hồ đồ Tôn Phong." Hàn sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Khương Hàn Ngọc như thế rõ ràng suy trì nguy long. Đại sư huynh, Tôn sư huynh mặc dù có sai, có thể Ngụy Long sư đệ hóa khí cũng rất lớn, ngươi không thể chỉ trách cứ hắn một người đi." Lưu Vô Phong không biết từ chỗ nào ra, cười khổ nhìn về phía Khương Hàn Ngọc, lại nhìn về phía Ngụy Long. "Ngụy Long sư đệ, Tôn sư huynh nói thẳng, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cuối cùng đỉnh đựng những lời kia, thật có chút vấn đề." Ngụy Long ánh mắt từ Tôn Phong Hàn mặt bên trên chuyển qua Lưu Vô Phong thân bên trên. Hắn đột nhiên có chút minh bạch cười, "Lưu sư huynh, xem ra Tôn sư huynh nên là ngươi tìm đến a." Khương Hàn Ngọc cũng đã kịp phản ứng. Nếu nói Ngụy Long đang vị đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, là cái này vị chấp trưởng nội chấp pháp sư để không thể nghi ngờ. Lần trước hắn nhóm 6 người đóng cửa hội nghị, Vị sư đệ này giả vờ như không thèm để ý, chỉ sợ nội tâm sớm có dự định, mà theo gần đây năm, cổ hoa thương hội không ngừng lớn mạnh. Phía sau cũng có một chút trưởng lão trong bóng tối nâng đỡ cái bóng, mà những trưởng lão này nguyên lai đều là Lưu Vô Phong người ủng hộ. Tôn Phong Hàn tự nhiên không phải người ngu, chỉ sợ cái này vì Lưu sư đệ hứa hẹn không ít chỗ tốt. Khương Hàn Ngọc minh bạch Tôn Phong Hàn trực tiếp đắc tội Ngụy Long nguyên nhân. Khương Hàn Ngọc vừa muốn mở miệng, Ngụy Long đem hắn lời nói đè xuống, vẫn là để ta cùng Tôn sư huynh hảo hảo luận một luận đạo, mặc khác cũng coi là hồi đáp các sư đệ sư muội một vấn đề cuối cùng. Sư đệ ngươi nghĩ kỹ rồi Khương Hàn Ngọc sớm tại Ngụy Long xuất quan thời điểm, liền biết vị sư đệ này thực lực không thể bình thường nhìn tới. nhưng vẫn là xác định một lần. Đại sư Huynh yên tâm, mặt khác cũng mời Lưu sư huynh hào hào quan sát. Ngụy Long cười kha kha. Ngụy Long lại quay đầu, nhìn về phía quảng trường dưới đài cao các sư đệ sư muội. Nguyên Lai dự định để các ngươi đặt câu hỏi 10 cái vấn đề. Người nhóm cũng làm nhìn ra ta không giỏi tại hồi đáp một ít cơ sở vấn đề, mà ta cùng Tôn Phong Hàn sư huynh luận đạo. liền xem như để thập cách vấn đề đáp án, bày ra cho chư vị sư đệ sư muội. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 83 Liễu Thần tông thiên tài lý luận núi Long xuất ra rất nhiều hoa quả khô. Dù cho về sau tại đặt câu hỏi bên trong bởi vì không hiểu rõ lắm, hồi đáp không phải cớ nào hoàn mỹ, có thể cũng không phải tôn phong Hàn có thể dùng dạy tư học sinh cho bêu xấu. Mà ở trong đó rất hiển nhiên xem lẫn một ít cách khác suy tính. Ngụy Long gần đây 10 năm giấu tài, danh vọng ngược lại tại cổ hoa thương hội kinh doanh hạ, không giảm ngược lại tăng. Để một ít người muốn ép một chút hắn, chí ít không thể hoàn mỹ như vậy vô khuyết, cuốn đi như thế lớn danh vọng. Ngụy Long nếu là hoàn mỹ kết thúc lần thứ nhất sảng bài, hắn truyền thụ Ngụy Long Hỗn Nguyên Tư Kinh tại đệ tử bên trong lưu truyền thế tức sẽ để cho hắn danh vọng lại lên một tầng nữa. Cái này là một số người vô pháp dễ dàng tha thứ. Đến mức Tôn Phong Hàn tự thân ý nghĩ ngược lại không tính trọng yếu. Làm hắn kết quả một khắc này, cái này vì lão chân truyền, kỳ thật liền biến thành một quân cờ. Phía sau có Lưu Vô Phong, nhưng là có hay không còn có những người khác, Ngụy Long còn vô pháp xác định. Linh Tư Đồng Thiên là một cái đại thế lực. Bên trong có bè cánh phân chia, cũng có khác biệt lời ít đoàn thể, có lẽ tại đại phương hướng nhất trí, nhưng ở cơ thể áp dụng bên trên, lại như cũ không có khả năng không có đấu tranh. Ngụy Long không an hiểu miệng pháo, Tôn Phong Hàn hiển nhiên cũng không có miệng pháo dự định. Luận đạo kia liền nhìn xem ai nắm đấm lớn. Tu sĩ nha, đạo hạnh đạo hạnh, nhìn chính là tu vi, là ai mạnh. Đạp giả vi tiên, Tại cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, cường giả thanh âm thiên nhiên đại. Hùng Chi, Ngụy Long cùng Tôn Phong Hàn cùng là chân truyền đệ tử, địa vị tương đương. Tả Hữu cuối cùng vẫn là dùng nhìn nhìn, nắm đấm của ai cứng hơn. Dưới đại các đệ tử không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là muốn tới động thủ một bước này. Hắn nhóm ầm ầm có chút kích động. Đây chính là kim đan chân truyền sư huynh giao thủ a. chỉ là cũng có người âm thầm vì Ngụy Long lo lắng. Tôn Phong Hàn là lão chân truyền đệ tử, một thân tích lũy thâm bất khả chắc, mà Ngụy Long bất quá mới vừa vặn đăng vị 10 năm, cho dù Ngụy Long thiên phú gì bẩm, có thể cũng cần trưởng thành thời gian. Huống chi chân truyền đệ tử cái nào không phải thiên tài. Khương Hàn Ngọc cùng Lưu Vô Phong triệt hồi chân trời. Nói xong chưa Tôn Phong Hàn sớm đã có chút không nhịn Vị sư đệ này thật đúng là có nhiều việc." Ngụy Long hướng Tôn Phong Hàn gật đầu. Mấy Tôn Phong Hàn toàn thân thần thần gì bốc lên. Đan Vân ứng ánh giống như băng tinh. Trong chốc lát Hàn băng chi khí tại chớp mắt bên trong bao phủ trong đài cao bên ngoài. Kim Đan Cửu đoán thực lực nhìn một cái không sót gì. Hắn đối lực lượng khống chế rất tinh diệu. Trực tiếp khống chàng đài cao. Sa sa khóa chặt Ngụy Long. Tôn Phong Hàn tuyệt không xem thường Ngụy Long, nhưng cũng không có trực tiếp toàn lực đoạt công, hắn chỉ dùng Đan Vân hộ thể, cẩn thận mà không mất đại khí, mà đối với tu sĩ Kim Đan đến nói, Đan Vân thần dị bản thân liền là cực mạnh lực lượng, bên trong là hắn nhóm căn bản thần dị ngưng tụ. U, V, Q, Q, M, Tôn Phong Hàn phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn toàn thân kim đan thần dị lưu truyền bất định. Muốn xử xuất sở trường chiêu số hàn sơn thiên văng trường. Toàn thân kim đan thần dị đã ở ngưng tụ. Sau lưng hình như có cao ngất văng sơn chân ý ngưng ghét. Hai tay tinh quang lấp lói. Có thể tại hắn tầm mắt bên trong vị trí cũ ngụy long đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy long trước kia một bước xuất hiện tại tôn phong hàn mặt trước. Linh Tây Phong thần thối sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa tầng thứ, hắn liền nhất thuần đều vô dụng, liền đến đến Tôn Phong Hàn mặt trước, đài 1 phút, dưới đài 10 năm công câu nói này dùng trên người Ngụy Long hoàn toàn có thể. Cực hạn tốc độ để Ngụy Long tầm tới tiên cơ công kích, phá vọng thuật phía dưới, Tôn Phong Hàn đan vân thần dị vận chuyển ảng diệu. Trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Băng Sơn Chân Ý bên trong có một tia như có như không sơ hở. Ở trong mắt Ngụy Long có thể thấy rõ ràng, nhìn như trôi qua rất lâu. Kỳ thật liền nhất thuần đễu chưa qua đi. Nhất đạo minh mông đan phân tử khí tại Ngụy Long bàn tay ngưng tụ. Thần dị tử cực bát hoang lôi cuốn nước cờ ngàn giọt nhất nguyên trọng thủy. Bỗng nhiên nện ở kia một luồng sơ hở phía trên, Ầm ầm Tôn Phong Hàn ngay tại Đan Vân Thần Di vận chuyển cao nhất thời điểm, cường lực công kích sắp xuất hiện chưa ra, bị Ngụy Long trực tiếp đánh trúng khí thế thượng tầng điểm. Nhanh, chuẩn, ngoan ba chữ, dưới một kích này, biểu hiện Lâm Ly cực trí. 10 năm khổ tu, không cần như chỉ ở tại nhất kích, có thể một kích này xác thực không phụ Ngụy Long 10 năm khổ tu. Tôn Phong Hàn bị đánh trúng khí thế thượng tầng điểm. Cơ hộ có thể nói là chính hắn tối cường sát na. Lại không cách nào chống cử ngụy long công kích. Vừa đến ngụy long công kích vốn là cường hắn. Thứ hai ngụy long đánh là hắn công hạnh tì vết. Tôn phong hàn trên người trùng liệt đan vân hộ thể giống như giấy đồng dạng, giấy lát ở giữa vỡ vụn. Minh mông lực lượng trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất. Trên đài cao ngọc mạc bay lên. Một bóng người dùng đầu đậm đất nện ở đại địa phía trên. Dưới thân huyết dịch tung hoành, khẽ động cũng vô pháp động. Một cỗ khủng bố lực lượng khóa chặt trên người Tôn Phong Hàn, trực giác nói cho hắn. Động. Liền hồi chít. Ngụy Long Huyền Phong nhẹ nhàng dừng lại, sau đó lực lượng kinh người nghiền ép mà qua, đem hắn oanh choáng. Hôm nay đa tạ đại sư huynh. Ngụy Long hướng Khương Hàn Ngọc chắp tay, lại hướng sắc mặt khó coi Lưu Vô Phong lên tiếng chào. lại hướng quảng trường thượng sư huynh các sư muội phất phất tay. Phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng chỉ nói, tu sĩ chúng ta làm tiến bộ dũng mãnh, mà không đến mức biến thành thằng hề nhân vật. Lưu Vô Phong một bước bước vào trong hố, đem Tôn Phong Hàn cẩn thận đỡ dậy. Người sau thân bên trên cơ hồ gân cốt vỡ vụn. Cái này các loại thương thế đối kim đan cảnh giới tu sĩ đến nói, không hề trí mạng. nhưng cũng là trọng thương. Hắn sắc mặt phát lạnh, vậy mà đối đồng môn sư huynh nặng tay như thế Lưu Vô Phong vì Tôn Phong hạn chữa thương. Người sau ung dung tỉnh lại, giấy xua từ Lưu Vô Phong trong lòng đứng lên, hướng dưới quảng trường các sư đệ sư muội chắp tay, Ngụy Long sư đệ truyền lại công pháp, như tự thân thiên phú đầy đủ, có thể thẳng vào mệnh luân cấm kỵ tầng thứ có thể ta cũng không nói sai, đối với đồng dạng đệ tử mà nói kia tông pháp chỉ có thể làm tham khảo. Sau khi nói xong, hắn lại hướng Khương Hàn Ngọc nói, "Đại sư huynh, ta thu hồi lời nói vừa rồi, ta hướng Ngụy Long sư đệ xin lỗi. Sư đệ hồi bế sinh tử quan, không phá thần ma cảnh giới, liền không ra minh không đạo." Tôn Phong Hàn bảo chỉ lại cuối cùng dáng vẻ, "Mệnh hỏa đảo hoa đại địa." đem máu của mình tiêu hủy, lại không mặt lưu thêm, hóa thành nhất đạo độn quang, bay thẳng minh không đảo mà đi. Lưu Vô Phong không nghĩ tới Tôn Phong hẳn như thế như vậy, nhất thời khó mà tiếp nhận. Sư đệ, nhìn ngươi tự giải quyết tốt. Thương Hàn Ngọc thật sâu nhìn Lưu Vô Phong một ánh mắt, cũng lách mình tiêu thất. Sư tôn, đệ tử cầu kiến. Minh Không đảo chỗ sâu, một chỗ cao ngất trong mây đại điện bên ngoài. Khương Hàn Ngọc tại bên ngoài tàu kiến, gần nửa ngày, kia phiến đại môn mới chậm rãi mở ra. Khương Hàn Ngọc đi vào trong đó, hướng Liễu Thần Tông cong xuống, "Sư tôn." Ngụy Long cùng Lưu Vô Phong mâu thuẫn chỉ sợ vô pháp điều hòa. Khương Hàn Ngọc đem pháp sinh ở Thanh Thủy đảo quảng trường thượng sự tình thuật lại một bên. Không nói thêm gì, cũng không có nói ít cái gì. Lưu Vô Phong khí độ còn là quá nhỏ. Liễu Thần Tông lặng lặng nghe xong, làm ra đánh giá. Liễu Thần Tông xem như động chủ, trên cơ bản hết thảy cơ thể sử vụ đều giao cho Khương Hàn Ngọc xử lý. Có thể sự quan chân truyền ở giữa mâu thuẫn, không phải Khương Hàn Ngọc có thể một mình lộng quyền. Húng Chi, Ngụy Long cùng Lưu Vô Phong tranh đoạt thải Vân truyền thừa điện điện chủ. Chi vị phía sau liên quan đến một ít trưởng lão thái độ. Nếu không phải Ngụy Long thiên phú quá kinh người, khiến cho nguyên bản duy trì Lưu Vô Phong một ít trưởng lão, ngược lại duy trì Ngụy Long, hắn cũng sẽ không vội vã như thế. Ngụy Long đã không chỉ muốn đoạn hắn tương lai con đường, còn muốn đem Lưu Vô Phong trước mắt lợi ích ăn xong lau sạch. Ngụy Long đương nhiên không phải có ý, thậm chí cùng Lưu Vô Phong căn bản không quen, có thể hai người lập trường thiên nhiên đối lập. Lưu Vô Phong sư để làm việc coi như cần củ đội chấp pháp trên tay hắn. Những năm gần đây, đối Đồng Thiên trợ giúp rất lớn. Khương Hàn Ngọc nói, hắn nhiều năm chấp trưởng đội chấp pháp, sát phạt khó tránh khỏi quá nặng. Nhưng mà lại quên một điểm, Đồng Thiên đem nặng như thế quyên cho các ngươi, cuối cùng vẫn là ma luyện tu luyện của các ngươi. Liễu Thần Tông ánh mắt tối tăm, muốn đột phá thần ma cảnh giới, đạt thành chân chính thủ biến. liền muốn đi linh ngộ hợp hợp chi ý về sau linh lung chân ý. Cái này nhưng không có trước chứng sau chứng đường tắc, ngươi tâm cảnh không qua được. Thần ma thể vô pháp cùng tâm thần phù hợp, lôi kiếp phía dưới liền muốn cho bụi. Linh lung chân ý, linh dương treo sừng, vô tích khả cầu. Liễu thần tông nói, như thế tâm cảnh, liền muốn ngươi nhóm đi thể nghiệm và quan sát tục sự, đi kinh lịch nhân tâm biến ảo. Cho nên mới có Động Thiên đại quyền giao cho các ngươi chân truyền đệ tử xử trí sự tình. Bởi vì các ngươi chính là Động Thiên tương lai. Nếu không để cao cấp chấp sự quản lý không được, hắn nhóm mới là chuyên nghiệp a. Chỉ có xâm nhập trong đó, siêu thoát mới có thể gọi là siêu thoát. Bởi vì linh lung chân ý lĩnh ngộ gian nan. Cho dù Động Thiên cũng không có đường cắt có thể đi, chỉ có để các ngươi nhiều kinh lịch Lưu Vô Phong đáp nhanh lăm vào trong đó. Vào ngược lại là vào, có thể có thể hay không ra. Thật đúng là khó mà nói. Người nhóm là chân truyền Động Thiên Tương Lai, nhưng mà căn bản nhất còn là rơi xuống trong tu hành đi. Liễu Thần Tông tiếp tục nói, thành thần ma cảnh giới, lại thành tiểu thần ma vương, đến thánh vũ hoàng triều vị trí vương hầu. Hả, còn có ai có thể cùng ngươi tranh ta Đồng Thiên Tam Đại Huyền Thiên Hồn Đảo? Chẳng lẽ không thể ra tòa thứ tư? Chẳng lẽ còn dung không được thêm một cái thần ma vương đệ tử tổ giáo? Khương Hàn Ngọc giờ phút này mới cảm giác chính mình ánh mắt tiễn tận, chỉ là Tôn Phong Hàn bị Ngụy Long nhất kích thất bại, hắn tuyên thành muốn đi bế sinh tử quan, tâm cảnh sẽ hay không xảy ra vấn đề nên là hắn bị thức tỉnh. Liễu Thần Tông nói: Hắn tích lũy không tầm thường, Kim Đan viên mãn làm sớm có thể bước ra, nhưng lại bị khốn tại tâm, hiện nay bị Nguyệt Long một bàn tay thức tỉnh, ngược lại mở ra bản tâm của hắn. Liễu Thần Tông thở dài một hơi, đây cũng là ta có khi lo lắng, cho các ngươi như thế lớn quyền lực, để các ngươi đi lịch luyện tâm cảnh, có thể cũng sợ ngươi nhóm mê thất bản tâm, sinh ra nhiệt tình Hoang phế căn bản, có thể chân truyền tuyển bạc đã đầy đủ cẩn thận, đi đến ngươi nhóm một bước này, nên có tự tin, tự độc chi tâm. Thần độc. Chúng ta tu hành giả vĩnh viễn không thể lười biếng. Sư tôn giống như mảy may không vì Ngụy Long lo lắng. Khương Hàn Ngọc hỏi, Ngụy Long mới là chân truyền 10 năm, liền có thực lực như thế, để ta cũng theo đó kinh hãi. Ngụy Long là bất đồng. Hắn có thần ma vương chi tượng, tử khí đông lai tử cực bát trồ như thế gì tượng, chỉ cần trưởng thành liền có thể, có lẽ sẽ có một ít đường quanh co, có thể thủy chung không thể ngăn cản. Liễu Thần Tông khẽ ngẩng đầu, nói: "Đây chính là tuyệt thế thiên tài, tu luyện đối với chúng ta, chỉ là uống trà uống nước đơn giản như vậy." Khương Hàn Ngọc không nghĩ tới Liễu Thần Tông đối Ngụy Long đánh giá cao như thế. Liễu Thần tông đối Khương Hàn Ngọc nói: "Ngươi thân là đại sư huynh, chấp trưởng linh tư đồng thiên sứ vô lớn nhỏ, càng muốn minh bạch một sự kiện, chỉ cần một thiên tài, có đặc biệt ưu thế, cho dù có đầy ma bệnh, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tha thứ hắn, cải tạo hắn. Nhưng nếu như tên thiên tài này có thể tùy tiện bị thay thế, hắn cũng không phải là thiên tài." kia hắn chỉ có thể cầu nguyện không cần phạm phải từng chút một sai lầm. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 84 toàn bộ viên mãn hôm sau. Ngụy Long trước được biết Tôn Phong Hàn bế sinh tử quan tin tức, hắn còn tưởng rằng trường tranh đấu này sẽ kéo dài xuống dưới, không nghĩ tới Tôn Phong Hàn có thể nhận rõ hai người ở giữa Trinh Lịch. Nói thẳng xin lỗi né tránh. chẳng lẽ ta đắc lợi hại đến loại tình trạng này ngủ long nửa đùa nửa thật, bán nghiêm túc nghĩ đến. Có thể hắn một chút suy tư, ước chừng cũng có thể đoán được Tôn Phong Hàn như thế cách làm nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản ở chấu Ngụy Long thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất kể Tôn Phong Hàn là từ người nào được chỗ tốt gì, hoặc là bị người nhờ vả các loại, các loại Tôn Phong Hàn tại Ngụy Long một quyền phía dưới. không có lực phản kháng chút nào bị đánh ngã trên đất. Theo chi mà đi, còn có thân là lão chân truyền đệ tử ngạo mạn. Thành kiến cùng ngạo mạn thay nhau tiêu tán. Tôn Phong hẳn có thể trở thành chân truyền. Thiên phú, chí tụ đều là không thiếu. Ngụy Long một quyền kia đánh vào khí thế của hắn thượng thăng điểm lên. Là đường đường chính chính phá hủy hắn. Nếu không phải Ngụy Long nhớ tới sư môn tình nghĩa, không thể làm quá, chỉ tính toán toàn thân hắn gần cốt, nếu không có thể một quyền đem hắn oanh sát. Một lần nữa, Tôn Phong Hàn vẫn không có mảy may nắm chắc, có lẽ hắn có chút khinh thường, có thể dù cho không khinh thường, hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn đã bị phá hủy mà lại ngụy long mới trở thành chân truyền chưa đủ 10 năm. Cứ như vậy cường, Tôn Phong Hàn lại không phải người ngu. nhịn xuống một hơi lại tính là cái gì? Huống chi sai còn tại hắn đến mức phía sau những cái kia sóng ngầm dũng động đấu tranh. Tôn Phong Hàn tự biết không cách nào tránh khỏi, mà hắn cũng đầy đủ quả quyết, trực xác lựa chọn bế sinh tử quan. Một phương diện hắn công hạnh đến một bước này, bị Ngụy Long thức tỉnh, để hắn tìm được sơ tâm, dùng hắn thiên phú hoàn toàn tỉnh ngộ, thực lực tự nhiên sẽ tiến nhanh. Một phương diện khác cũng là Tôn Phong Hàn muốn tránh đi vòng xoáy, chí ít hắn không nguyện ý bị người làm vũ khí sử dụng, đi qua phân tham dự nhằm vào Ngụy Long hành động. Quả quyết, ẩm nhẫn, Tôn Phong Hàn tuyệt không phải mặt ngoài hiện thực đơn giản như vậy, mà mỗi một cái thành là chân truyền đệ tử đều không đơn giản. Ngụy Long cũng cảm thấy một tia nguy cơ. Tôn Phong Hàn người sau lưng trực tiếp nhất chính là nắm giữ đội chấp pháp Lưu Vô Phong. Lưu Vô Phong tại chân truyền đệ tử bên trong nắm giữ rất nhiều một bộ phận quyền lực. Hắn cùng đại biểu Liễu Thần tông Khương Hàn Ngọc, đại biểu đại trưởng lão Hàn Văn Uyên Chu Chấn Uyên, cùng với tam đại bảo đạo đạo chủ cách khác ba tên tử đệ. Sáu người này là chân truyền đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Đội chấp pháp không chỉ phụ trách duy trì động thiên bên trong trật tự đồng thời tính cả động thiên ngoại lâu lan cổ thành trật tự cũng tại hắn trưởng khống phía dưới. Mà lại lưu vô phong phía sau cũng có trưởng lão duy trì. Mà Ngụy Long có tầng thanh như trưởng lão. Cùng với đời trước thải vân truyền tông điện điện chủ đệ tử phó giá tại bên trong mấy vị trưởng lão duy trì. Cũng chính là theo cổ hoa thương hội khuyết chương. Ta lực ảnh hưởng ngày càng tăng lớn. Thậm chí liền nguyên bản duy trì lưu vô phong trưởng lão cũng là thẻ đánh bạc áp chú trên người ta. Cho nên trận này mâu thuẫn mới có thể bộc phát. Ngụy Long nghĩ lại, liền muốn thông khấp nỗi. Nếu là tại thành là chân truyền về sau lần thứ nhất tông khai lộ diện liền bị làm lấy một nhóm sư đệ sư muội rơi mặt mũi. Kia Ngụy Long nhiều năm góp nhặt danh vọng, ngọc diện kim cương thanh danh tốt đẹp khó tránh khỏi bị hao tổn. Có thể cách làm này cũng không tránh khỏi rơi tầm thường. Ngụy Long cảm thấy Lưu Vô Phong nếu thật là thôi động người, kia người này cách cục không khỏi quá nhỏ, danh vọng bất quá dẹp hoa trên gấm mà thôi. Ngụy Long cho tới nay tâm rất lớn, thật bị rơi mặt mũi cũng không có gì. Cái này chung quy là tư danh, chỉ cần có thực lực, còn sợ không âm thanh nhìn liền vạn thần điện, thánh thú môn như thế thế lực đều có người ủng hộ. cuống chi hắn cái này vị thiên kiêu. Cho nên, cái này ý nghĩa gì đâu đến từ Tôn Phong Hàn tập kích. Theo Ngụy Long, nếu thật là muốn cảnh cáo hắn, Ngụy Long thừa nhận đối phương làm đến, có thể dạng này cảnh cáo lại có ý gì. Ngụy Long nhẹ nhẹ cười một tiếng. Lưu Vô Phong, ngươi nếu thật là trực tiếp đả kích ta cổ hoa thương hội, hoặc là nghĩ biện pháp chặt đứt ta tại nguyên tu luyện, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút, có thể cách làm này cũng chưa chắc quá không phóng khoáng, Ngụy Long tôn trọng là phá hủy địch nhân, hắn là hoặc là không làm, một ngày hạ thủ liền muốn toàn lực đả kích, tự cắt loại tầng thứ phá hủy đối phương. Cho nên không thể nào hiểu được, Tôn Phong Hàn bế sinh tử quan, có thể lưu vô phong cái này cái đẩy tay vẫn còn, hắn lại là đòi chấp pháp đội trưởng. Hiện tại hắn nghĩ không ra, không có nghĩa là tương lai nghĩ không ra. Cùng là chân truyền đệ tử, Ngụy Long càng có thể lý giải đổi chấp pháp quyền lực, tìm tới Trương Tử Tân. Hai người thương lượng về sau, làm tốt dự án, đã bị tập kích một lần, Ngụy Long sẽ không cho đối phương cơ hội thứ hai. Ngụy Long thương lượng xong dự án về sau, lại đi cầu gặp Tầm Thanh Như trưởng lão. Lưu Vô Phong đã xuất thủ, Mặc kệ sau lưng của hắn đại biểu cho những người kia lời ít, Ngụy Long đều muốn nghĩ biện pháp đem hắn làm xuống tới, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, chỉ là Tằng Thanh Như trưởng lão lại không thời gian gặp hắn. Nguyên nhân hay là bởi vì hắn? Ngụy Long nhất kích đánh nát Tôn Phong Hàn ngạo mạn, cũng làm Hoàn Mỹ làm mẫu, đến mức Ngụy Long giáng mệnh luân công pháp cùng với hợp hợp chi ý bị rất nhiều đệ tử truy phụng. Đây chính là cường giả thế giới. Ta cường ta có lý, chỉ là những đệ tử kia không hề minh bạch. Ngụy Long là treo bức, là người bình thường, là khắc kim. Lỗ xấu của hắn, nếu là thiên phú đầy đủ người, tự nhiên có thể thử một lần. Có chút đệ tử nghe xong Ngụy Long khóa, liền sinh ra sùng bái, sư huynh nói đều là đúng. Sau đó hắn nhóm lại đi thực tiễn, phát hiện Ngụy Long nói thời điểm, trơn nhắn mà qua cảnh giới, đến trước mặt bọn hắn, giống như sơn phong. Những đệ tử này, có khó tránh khỏi sinh ra bản thân hoài nghi, nhưng mà những này đệ tử tiền nhiệm cũng đều là thiên tài. Hắn nhóm không khỏi nghĩ lung tung, chẳng lẽ ta thật sai? Không sai là toàn thế giới thậm chí rất nhiều đệ tử bắt đầu nghiên cứu Ngụy Long chính miệng hồi đáp chín cái vấn đề. Cái này phá hư. Cái gì đừng có ngừng dũng cảm chiến thắng tại Nguyên Lưu tu luyện trong lúc nhất thời thành vị rất nhiều đệ tử thường nói, mà lại thật có người nổi bật. Dựa theo Ngụy Long truyền thừa kinh nghiệm, thực lực nhận được trên phạm vi lớn vượt qua. Khoảng cách lĩnh ngộ hợp hợp chi ý cách chỉ một bước. Đắc lĩnh hồi tụ tán chi đạo. Đến mức Ngụy Long tại nhập môn đệ tử nhập thất ở giữa nổi lên một trận phong bạo. Tự nhiên có người còn tại giữ vững tình táo, chỉ đem Ngụy Long dạng bài xem như đá ở núi khác, có thể yêu nguyên có đệ tử tin tưởng vững chắc. Ngụy Long đã có thể không được chỉ là chính mình không đủ cố gắng. Cái này hoàn toàn trệch hướng linh thư đồng thiên bồi dưỡng đệ tử con đường. Đối với bất đồng thiên phú đệ tử hắn nhóm áp dụng bất đồng phương thức Thiên phú cao có thể cho áp lực, thiên phú không đủ, muốn cho những đệ tử kia thời gian trưởng thành, có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ không nhiều, có thể yêu nguyên có. Mà lại đối với toàn bộ linh tư đồng thiên đến nói, phổ thông đệ tử là phi thường trọng yếu bộ phận. Chấp sự, cao cấp chấp sự phần lớn từ phổ thông đệ tử bên trong chọn lựa. mà như trong đó có người nổi bật, chưa hẳn không thể như Trương Bạch Xuyên trưởng lão như thế, đi ra con đường của mình. Ngụy Long là hảo ý, có thể chuyện này xác thực làm không đủ sinh đẹp. Bởi vậy, rất nhiều trưởng lão không thể không xuất quan, đi uốn nắn một ít đệ tử quan niệm. Bởi vì Ngụy Long chiến thắng Tôn Phong Hàn một quyển kia quá xung động, chỉ có dạng này quyền uy trưởng lão mới có thể thay đổi hắn nhóm một ít không thực tế ý nghĩ. Trong mắt hắn tu luyện chính là uống trà uống nước, một ly lại một ly. Ngươi xem một chút tự tư hóa chân ý tự tư hóa thực tổ tán chi đạo lại đến hợp hợp chi ý. Ngụy Long hắn đều là không có cái gì bình cảnh. Nhưng các ngươi vẫn là muốn leo lên. Rất nhiều trưởng lão mở giảng bài, vẫn hồi chui vào ngõ cột đệ tử. cùng những này để tự nghiên cứu thảo luận ngụy long truyền thổ công pháp. Ngươi trực tiếp đi tu luyện cái này loại nối thẳng mệnh luôn cấm kỵ tầng thứ công pháp. Nếu như không có tích lũy, kia cũng là không chung lầu các. Ngươi cần cách thang, giản lược đơn nhất chút công pháp bắt đầu tiếp tục nguyên lai tu luyện công pháp. Không phải nói ngụy long truyền thổ sai lầm. Hắn rất nhiều kinh nghiệm đều là rất mới lạ. Tỷ như tại tự tư hóa thực đến hợp hợp chi ý ở giữa, tăng thêm tổ tán chi đạo, chia hai cái giai đoạn, liền rất tốt. Người nhóm có thể đem hắn tu luyện tâm đắc làm tham chiếu, đi giúp phát các ngươi linh cảm, mà không phải đi trực tiếp đem ra tu luyện, không phải nói các ngươi đần, mà là ngụy long thiên phú quá cao. Rất nhiều thứ hắn tiện tay lĩnh hội. Hắn không rõ nỗi thống khổ của các ngươi. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn hắn hồi đáp vấn đề đều là ăn chơi, hắn hoàn toàn không có tác tại bình cảnh quá trình. Ngụy Long cũng không nghĩ tới Hào Hạo một lần giảng bài, bởi vì một lần tập kích khúc nhạc xảo ngắn, để rất nhiều đệ tử muốn cùng phong con đường của hắn, đến mức động thiên tộc tộc đều sinh táo bạo. Tần Thanh Như căn bản không có thời gian đi nhằm vào Lưu Vô Phong cái này cái tiểu nhân vật để chính Ngụy Long xử lý. Ngụy Long không thể đi thượng tầng lộ tuyến, chỉ có thể đi mở bắt đầu tìm tìm lưu vô phong đen liệu. Cái này cần thời gian nhất định, Ngụy Long cũng không muốn đánh cỏ động rắn, mà lại Ngụy Long bản tâm nguy nga, hắn sẽ không lấn lộn đầu đuôi tiếp tục tìm kiếm thần ma cảnh giới con đường. Chiến thắng Tôn Phong Hàn mà đưa tới tiểu Phong Ba càng kiên định hơn Ngụy Long tính niệm. Cuối cùng, còn là dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn có thể nắm giữ hiện tại cũng là bởi vì Vĩnh Viễn không lười biếng tu luyện, không ngừng tự ta tỉnh lại. Ngụy Long Vĩnh Viễn không thôi. Nửa tháng sau, một trận biến cố, để Ngụy Long nhắm vào Lưu Vô Phong chuẩn bị rơi vào khoảng không. Lưu Vô Phong tự nguyện tự đi đổi chấp pháp đội trưởng chức vị, chỉ lưu lại chân truyền đệ tử danh đầu, nên do một vị lão tư cách đệ tử tiếp nhận. Sư đệ Ngươi cùng Lưu Vô Phong sư huynh tranh đấu, liền ngừng ở đây. Sau đó, Khương Hàn Ngọc tìm được Ngụy Long cấm hắn tự mình trả thù. Ngụy Long hỏi, Lưu Vô Phong sư huynh xảy ra chuyện gì rồi sao hắn nhận ra chính mình. Khương Hàn Ngọc chỉ nói một câu, không nói thêm gì. Sư Tôn Liễu Thần Tông như thế coi trọng Ngụy Long để hắn cũng có chút đố kỵ, thậm chí còn có một tia lo lắng. Ở trong mắt Liễu Thần Tông, Hiển nhiên Ngụy Long càng không thể thay thế. Vì để tránh cho Mâu Thấn thăng cấp, Lưu Vô Phong bị chủ động nhượng bộ. Khương Hàn Ngọc không biết mình cùng Ngụy Long khởi xung đột, phải chăng cũng sẽ như thế. Hắn không muốn nếm thử. Liễu Thần Tông là lý trí, Ngụy Long trong mắt hắn tất thành thần ma vương. Lưu Vô Phong mặc dù có chút đi vào lạc lối, Mây Luyến Huyền Vị có thể vẫn là khả tạo chi tài. Hắn dùng lực ảnh hưởng đem trận này mâu thuẫn tiêu phá, trực tiếp cảnh cáo một chút ý đồ làm mấy thứ gì đó trưởng lão. Linh thư động thiên chân truyền đệ tử nháo cẩu huyết lâm đầu là không thể biết chỗ xẹp yên, còn là hắc sát tiêu tán. Truyền đi còn chưa đủ làm cho người ta tiêu hóa, đến mức thải phân truyền công điện điện chủ vị trí, cố gắng tu luyện chính là tới trước được trước. Đừng nghĩ đến đi động tiểu tâm tư. và năm sau. Lượng lớn tài nguyên đầu nhập đi vào, Ngụy Long thực lực càng ngày càng cường hãn. Phá vọng thuật liền đề thăng hai cái tầng thứ, đạt đến xuất thần nhập hóa, đi qua cùng Tôn Phong Hàn nhất chiến. Ngụy Long cảm thấy phá vọng thuật tiềm lực to lớn phá vọng thuật đề thăng. Ngụy Long đối với bản nguyên lực lượng cảm ngộ càng sâu. Sát Hà Song linh pháp cũng nhận được to lớn đề thăng Lam Văn chiến giáp thăng liền 3 lần tầng thứ. trừ hộ thể đan vân chi vị, Ngụy Long nhiều nhất tầng cường lực phòng ngự. Lam Văn chiến giáp tại Ngụy Long thần dị thúc dục động phía dưới, lực phòng ngự đối sát thượng phẩm thần ma binh. Phối hợp huyền thổ giáp thuần có tam đạo phòng ngự. Đương nhiên đề thăng lớn nhất là hắc vực toái tinh kinh. Từ xuất thần nhập hóa vượt qua đăng phong tạo cực đến đến không gì sánh kịp tầng thứ. Bởi vì phá vọng thuật đề thăng ngụy long nhìn rõ thiên địa bản nguyên năng lực. Sát hạ song linh pháp đề thăng càng khiến cho hơn tiến thêm một bước. Đến cuối cùng chủ tu công pháp hắc vực tói tinh ginh lính hội độ khó chí ít giảm xuống một nửa. Đan vân trị. Một trăm điểm công pháp. Thánh khư ginh sơ khuy môn kính hắc vực tói tinh ginh không gì sánh kịp sát hạ song linh pháp suốt thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bát hoang chấn ngục kinh suốt thần nhập hóa linh tê phong thần thối suốt thần nhập hóa huyền ảnh huyết đồn suốt thần nhập hóa phá vọng thuật suốt thần nhập hóa lam văn chiến giáp suốt thần nhập hóa bảo binh. Hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố điêu văn ba năm qua. Nguy long cơ hồ đem hết thảy tài nguyên vùi đầu vào công pháp. Bảo thuật phía trên. Trừ bỏ bảo điển thánh khư kinh. Hết thảy công pháp. Bảo thuật thấp nhất cũng là xuất thần nhập hóa tầng thứ, mang ý nghĩa Ngụy Long có thể tùy tâm sử dụng điều đồng phối hợp. Hắc vực toái tinh kinh đề thăng tới không gì sánh kịp tầng thứ, nhưng mà môn công pháp này y nguyên chưa tới cực hạn, có thể theo chủ tu công pháp, phá vọng thuật cùng với sát hà xong linh pháp ba đường đột tiến. Ngụy Long rốt cuộc tìm hiểu ra Thánh thư kinh kỳ lại thần ma chi lộ, muốn đột phá thần ma cảnh giới. nhất định phải lĩnh ngộ linh lung chân ý, để tự thân tâm cảnh chân chính thoát ly phàm thể. Dùng cách này đến khống chế thần ma thể thần thánh thể chất lực lượng. Đến một bước này, không có mưu lời có thể nói. Không trải qua một bước này, tại thần ma lôi giáp phía dưới, chú định cho bụi. Linh lung chân ý, vô tích khả cầu. Kỳ diệu chỗ, thấu triệt lã lướt, không thể góp đỗ. Như không trung thanh ẩn, chọn chúng chi sắc trong nước hình bóng trong kính chi tượng nói óp tận mà ý vô biên lĩnh ngộ linh lung chân ý không có cái gì cố định con đường, có ít người sát na có thể ngộ, mà có ít người khả năng cần trăm năm, mà lại mỗi người lĩnh ngộ cũng khác biệt. Linh lung chân ý không cách nào hình dung, có thể thiên nhiên phù hợp mỗi người tính cách, cùng với ghiên trì con đường Ngụy Long đến đây cũng mới minh bạch. Linh tư Đồng Thiên để chân truyền đệ tử cầm giữ Đồng Thiên quyền truy. Cổ Vũ hắn nhóm thành lập thiết lực của mình. Tại quá trình người ma luyện tâm cảnh, kiến thức người và người quan hệ vi diệu, dùng cách này nhìn rõ bản tâm, kiên định bản thân con đường, tìm kiếm được chính mình linh lung chân ý. Đây cũng là linh tư Đồng Thiên tích lũy bí pháp. Đủ nhiều kinh lịch liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đủ nhiều cảm ngộ. Ta mấy năm trước các loại cảm ngộ đối thương hội kinh doanh triệt để buông tay, chính là tâm kiếp một bộ phận. Ngụy Long Minh ngộ về sau cũng không biết vừa mừng vừa lo. Lúc ấy hắn thuộc về Siêu Cương, tu vi để thăng đi. Nhưng mà chủ tu công pháp tầng thứ cùng với tâm cảnh không có đi lên. Nếu không có thể dùng đi xung kích một phen có thể ngủ long ngấm lại vẫn lắc đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn tu luyện đến nay nhiều ỷ vào thêm điểm tiên phú. Trước kia còn dễ nói, phá cảnh thất bại đại không thêm điểm trùng tu. Có thể thần ma cảnh giới về sau liền muốn chịu lôi kiếp. Cho dù đốn ngộ, ngủ long cũng cảm thấy không thể liều lĩnh. Cam đoan lượng lớn thân thể năng lượng tích lũy, cam đoan lôi kiếp ổn qua, mới có thể đột phá. thời khắc sinh tử, là đại sự, mày ở trước mặt ta chỉ có một con đường, tích lũy đầy đủ tài nguyên, để thăng thánh hư kinh hoặc là hắc vực toái tinh kinh. Tầm thứ, dùng lực phá đi, bất kể linh lung chân ý cỡ nào huyền diệu, cũng bất quá giống như trước đó chân ý như thế, mặc ta nhào nặn thôi. Ngụy Long sau khi hiểu rõ, nhìn một chút thực lực hôm nay tích lũy các hãng tư hồ viên mãn, thương hội vận chuyển đã thành thục, lợi nhuận cũng dần dần ổn định. Đột phá thần ma cảnh giới tài nguyên không phải 1 năm 2 năm có thể thu tập. Nửa tháng sau, Ngụy Long A, ta có tân trường lão nhiệm vụ, Cự Ngọc Sơn Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản xảy ra vấn đề, liên lụy đến Vạn Thần Điện Nam Hoang Phân Điện, sự tình rất khó giải quyết, có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí sẽ mở chiến nhất đạo khí tức quen thuộc xuất hiện, Tầm Thanh Như đi tới tiến đến, nghiêm túc nói: "Cái này cái tài nguyên khoáng sản ngược lại cũng dễ nói, có thể đàm phán giải quyết, chỉ là phía sau ẩn tàng rất nhiều gay tẩm, thế tất cùng vạn thần điện sinh ra ma sát, đương nhiên cũng là mang ngươi giải sầu một chút. Gần nhất Bạch Bảo các có một trận đấu giá hồi muốn cử hành. Bạch Bảo thành có thể là Nam Hoang số 1 số 2 đại thành." mà lại đơn nhất phồn hoa thương thành, ta có thể gặp hiểu biết biết, có gì vui hoan cũng có thể cầm xuống. Tằng Thanh Như chờ mong nhìn về phía Ngụy Long, trăm chỉ nỗi lực ta không tính bật hack 05 chương 85 cửng ngạp sơn tại nghiên khoáng sản sự kiện tại sao lại là bạch bảo các Ngụy Long thầm nghĩ. Là bạch bảo các xem như đương thời thánh vũ hoàng triều bảy đại siêu cấp thế lực một trong, xác thực rất mạnh. Hắn phân cắt tại Đại Yên Vương triều nội địa vị trí cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Có thể không khỏi quá khéo đi ta để nhất nghe được bách bào cắt là lúc nào từ cử lục thành trở về. Trần Minh tặng một cách bao. Bên trong thần ma ngọc là bách bào cắt tín vật. Sau đó đợi đến đột phá kim đan thời điểm tầng trường lão lại đề cập qua một lần cuối cùng là lần này. Ngụy long đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn không phải trí tuổi vô song nhân vật. Ngụy Long thừa nhận, có thể hắn trí thông minh tại bình quân trình độ phía trên, có thể nói một cái dũng vũ vô địch. Có lẽ không thông minh như vậy, có thể ngươi không thể ngay thẳng gạt ta béo hồ a Ngụy Long không tự chủ được nghĩ đến vị trưởng lão này lập trưởng. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Cùng Vạn Thần Điện tiên nhất, Vân Ngũ tiếp xúc trực tiếp dò chạy đối phương. Tầm thanh như cho tới nay, đối Vạn Thần Điện lập trưởng kia có thể là cực độ không tín nhiệm, mà Động Thiên để vị trưởng lão này đi xử lý Cử Ngọc Sơn Tài Nguyên Khoáng Sản, thái độ nên cũng có khuynh hướng cương ngạnh. Kia, Ngụy Long nghĩ không ra tầng thanh như muốn hắn hỗ trợ lý do. Ngụy Long thừa nhận chính mình rất ngu tú, nhưng cùng thần ma cảnh cường giả thật đúng là có chinh lực, mệnh luôn lúc hắn có thể giết kim đan, có thể kim đan muốn giết thần ma gần như không có khả năng, không phải bình thường người có thể làm sự tỉnh. Nói một cách khác, Ngụy Long có thể giúp mang, cũng chính là chạy cách chân, đảm nhiệm đi cấp tay chân, đi đối phó một ít thần ma phía dưới địch nhân. Lại nhiều, khó làm. Hoặc là Tần Thanh Như muốn cho Ngụy Long lại soát soát tư lực, có thể Ngụy Long có rõ ràng bản thân nhận biết, hắn cần soát tư lực vẹn vẹn con đường tu luyện. liền có thể để người không lời nào để nói. Tôn Phong Hàn nhượng bộ, Lưu Vô Phong tử chức, đều là tránh đi phong mang của hắn. Bài trừ hết thảy không có khả năng, thật muốn chỉ có một cái. Tầm Thanh Như nhiệm vụ tại thân, còn muốn mang theo hắn đi bách bảo các tại đại yên phân các, thẳng vào đại yên nội địa, chỉ sợ là bởi vì cùng Trần Minh có quan hệ, cũng cùng khối kia thành ma ngọc có liên hệ. Phiên sau khả năng liên quan đến một cái tổ chức thần bí, Vạn Thần Điện, Bạch Bảo Các, Thần Ma Ngọc, Trần Minh, Tần Thanh Như. Một đường tại Ngụy Long lão hải bên trong sâu chối lên. Hiển nhiên giữa bọn hắn có liên hệ nào đó, có thể nhân tin tức có thiếu. Ngụy Long còn không phải nhìn trộm đến chân tướng. Cái này, Ngụy Long nhìn qua Tần Thanh Như cầm sữa đường dụ hoặc tiểu hài tử biểu lộ, mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm. Ngụy Long bất đắc dĩ nhổ nước bọt, thầm nghĩ, cũng không biết Liễu Thần Tông có biết hay không ngươi vị trưởng lão này rất có thể là một cái tên khốn kiếp, còn gia nhập cái khác tổ chức bí mật. Ta đáp ứng, trưởng lão có sẵn dò gì có thể nói thẳng chính là. Ngụy Long hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống, tâm thanh như là có thể tin nhiệm. Vị trưởng lão này đối Ngụy Long rất không tệ, dẫn hắn đến đến Linh Tư Đồng Thiên. Mặc dù không có Linh Tư Động Thiên Ngụy Long y nguyên có lòng tin có thể tiến bộ thần tốc, mà lại hắn cũng vì Linh Tư Động Thiên Dương danh. Tương lai có thể thấy được cũng đều vì hắn mang đến rất nhiều kỳ ngộ. Có thể người không thể được tiện nghi liền bán ngoan. Muốn cảm ăn. Ngụy Long tương đương tín nhiệm tầng thanh như, mà lại vị trưởng lão này cũng đánh giá hắn tín nhiệm. Thành là chân truyền chức đó. Vì hắn chỉ rõ một con đường sáng. đi tới một đầu càng thêm thông thuận con đường mà trở thành chân truyền về sau. Vị trưởng lão này trong bóng tối duy trì, lôi kéo như phó giá các loại thế hệ chức trưởng lão, trong bóng tối dùng sức cũng chưa từng thiếu qua. Đương nhiên, chân chính để Ngụy Long muốn đi theo cái này vị đi ra nguyên nhân, tín nhiệm chỉ là cơ sở, còn có hai điểm. Điểm thứ nhất, Ngụy Long muốn đột phá thần ma cảnh, cần tài nguyên khá kinh người. Hắn chủ tu công pháp Thánh hư kinh nhập môn thành công. Sư khuy môn kính, nhưng mà về sau đề thăng, mỗi một bước cần thiết đều là lượng lớn. Muốn lĩnh ngộ truyền thuyết bên trong linh lung chân ý, cần tài nguyên rất nhiều. Cổ hoa thương hội đã vận chuyển bình thường. Tôn Phong Hàn bế quan, Lưu Vô Phong ẩn lui. Trước một sự kiện còn dễ nói, có thể có thể làm đến sau một sự kiện không phải bình thường trưởng lão có thể. Đổng chủ Liễu Thần Tông thái độ không nói cũng hiểu. Ngụy Long lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì, vừa vặn mượn mượn này ra ngoài đi đi. Trọng yếu nhất còn là nguyên nhân thứ hai, cùng linh thư đồng thiên phát sinh xung đột là vạn thần điện. Mặc dù chỉ là một chỗ rất nhỏ hà ngọc tài nguyên khoáng sản, có thể người chủ sở hữu là Tằng Thanh Như. Câu nói này nếm một chút cẩn thận phẩm Ngụy long dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, lần này cùng vạn thần điện ở giữa tất nhiên hội bộc phát xung đột. Tầng thanh như dùng ma sát một tử, ngụy long căn bản không tin. Cách này vì một mực đem vạn thần điện uy hiếp treo ở bên miệng người. Có lẽ sẽ không dẫn bảo chiến tranh. Có thể thế tất sẽ làm thứ gì. Cách này cách hà ngọc tài nguyên khoáng sản chỗ cử ngạc sơn. Ở vào hưng an quận trên nửa quận vùng ven. Vạn Thần Điện Nam Hoang phân điện ngay tại Hưng An quận Thiết Sa thành. Từ mấy trăm năm, theo Vạn Thần Điện không ngừng khuếch trương, động thiên đối Hưng An quận một ít khu vực đã mất đi khống chế. Hưng An quận địa đồ trình giải nguyệt nha hình, từ đại hoang biên giới một mực xâm nhập Nam Hoang, thẳng đến tiếp cận đại yên nội địa vị trí, nhanh ra Nam Hoang, mười điểm hẹp dài, mà lại càng đi bắc càng là phồn hoa. Như Thiết Sa Thành ở vào Hưng An quận Trung Bộ, mà Chu Lạc Suất thân thần ma gia tộc Chu gia tại trên nửa quận, cũng chính là hai cái chăng lưới liềm trên cùng. Mà lần này Cự Ngạp Sơn Hà Ngọc tại Nguyên Khoáng Sản, còn muốn Chu gia lại bắt một điểm. Cự Ngạp Sơn Trung Linh Dục Tú, có rất nhiều truyền thuyết ở trong đó, mà lại tại Nguyên Khoáng Sản phong phú. Hà Ngọc mỏ là hơn trăm năm trước Cự Ngạp Sơn phủ cận Nga khẩu thành vương gia phát hiện, nguyên bản cái này tọa tại nguyên khoáng sản là người phát hiện vương gia Vương Truyền Bình, cùng thần ma gia tộc Chu gia cùng nhau khai thác, có thể về sau vạn thần điện tham gia, cường phân chỗ tốt, tam phương ký kết khai phát khế ước. Tầm Thanh Như nói cho Ngụy Long có quan hệ nhiệm vụ lần này tình huống căn bản. Vương Truyền Bình khuyên hướng chúng ta Linh Thứ Đồng Thiên Lúc ấy hắn nhận được ủng hộ của ta. Kia lúc ta muốn thoái vị cần rất nhiều tu luyện tư bản đột phá thần ma. Ngụy Long lặng lặng nghe. Tần Thanh Như dùng chân truyền danh nghĩa đại biểu linh thư đồng thiên tham gia. Rất có thể đều không có tự mình đi qua Cử Ngạc Sơn quẳng mỏ. Những này giao dịch, Ngụy Long thân là chân truyền đệ tử, không có người so hắn càng hiểu. Trăm năm qua đi, Vương truyền bình bởi vì hoang thú di chủng tập kích ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhi tử Vương Giáp Đông truyền tin cho ta, hướng ta tìm tìm trợ giúp. Kỳ thật tòa kia mỏ đối với sợ này ngày này ta đến nói, đã không tính là gì, mà vạn thần điện thế đã thành, làm không là cái gì. Ta dự định từ bỏ. Tâm Thanh Như thoại phong nhất chuyện nói, thấy ước còn có nửa năm liền muốn đến kỳ, ta theo lệ cũ sai người đi chỉnh lý có quan hệ tin tức thời điểm. phát hiện sự tình không có như vậy đơn giản, lại sinh biến cố gì nguy long hỏi. Một cách đến từ đại yên nổi địa vạn thần điện thần tử cưỡng ép tham gia trong đó, gọi là Minh Bát cướp bóc vương giáp đông ấu tử, dẫn suất sự tình khác. Tầm thanh như lắc đầu, tại nguyên khoáng sản việc nhỏ, nhưng mà vạn thần điện tại Hưng An quận đi sự tình, Đa oa tuyễn. Động thiên nhất định phải mượn này đánh dụng hắn khí diễm. bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể tại Nam Hoang Phá Tư chúng ta quyết định quy cổ muội long không nghĩ tới chuyện này liên lụy như thế rộng. Thần Ma Chu gia, Nga Khẩu Vương gia, Vạn Thần Điện Nam Hoang phân điện, còn liên lụy ra Đại Yên Nội Địa phân điện một vị thần tử. Từ hiện hữu tin tức, đã có thể đại khái nhìn ra chuyện này tuyệt không đơn giản. Ngụy Long hỏi, thế ước còn có nửa năm đến kỳ, chúng ta lúc nào xuất phát sau ba ngày chúng ta liền muốn xuất phát? Tầng Thanh Như nói. Ba ngày sớm nửa năm Tầng Thanh Như giải thích. Dọc đường có hai chuyện chờ chúng ta. Chuyện thứ nhất cần kiểm chứng một đường tác. Cấu ra vương giáp đông ấu tử. Xác định về sau cùng vạn thần điện đàm phán. Dùng cái gì dạng thái độ tốt. Chuyện thứ hai chính là thuận tiện đi mạch bảo các phân các đấu giá hội một chuyến, sưu tập có quan hệ tình báo. Tần Thanh như thở dài, hoang thú đột kích, giết chính là, nhưng là đối nội, rất nhiều chuyện đều cần cẩn thận. Ngụy Long hiểu rõ gật đầu. Linh tư đồng thiên lực khống chế trải rộng nam hoang, nhiều khi đối ngoại có thể trực tiếp trấn sát, đối nội liền cần có lý có cứ, ít nhất phải trước qua chính mình cửa này. Dù sao giết người cùng giết hoang thú cho người ta tâm lý mang đến áp lực bất đồng. Vạn Thần Điện, Tiễn biệt tầng thanh như, Ngụy Long lặng lặng suy tư. Nhiệm vụ này nhìn có nhất định độ khó, liên lụy vào vào vị trưởng lão này Cố Nhân, còn có Vạn Thần Điện phân điện, cùng với thần ma gia tộc Chu gia. Hắc hắc, Ngụy Long vô ý thức liếm môi một cái. Ta chính cần đại lượng năng lượng trèo chống từ thân thú biến Những này quái thai có thể nhất định không cần quá, Tuyên Ngụy Long con ngươi trung hiện lên một vẻ hưng phấn chi sắc. Bất kể là gặp được tiên nhất Vân Ngũ, còn là về sau giác thập tam, Ảnh Lục cũng không thể để Ngụy Long đối phạn thần điện cái thế lực này có chút hảo cảm. Trước hai tên gia hỏa, có lẽ là bởi vì đối mặt hoang thôn con dân, cao cao tại thượng cảm xúc căn bản là lười che lớp. Sau hai cái quái thai thì là giống như hắn nhóm thuộc tính. Bên cạnh nuôi một cách mai tư tà cách này cách lão âm dương người, nâng một sấm một thủ đoạn, để Ngụy Long cực kỳ buồn nôn. Trọng điểm thực tại là vạn thần điện bồi dưỡng hình thức thật rất tốt. Hắn nhóm đem thành viên phân rất nhiều đẳng cấp, tỉ như mệnh luôn tầng thứ thành viên, chính là thần dụ, như xác thập tâm. Hành lộc lại hướng lên kim đan tầng thứ thành viên Như thiên nhất, Vân Ngũ xưng là thần tử, lúc ấy Mai Tư Tà xưng giác thập tam vì thần tử, chính là tại vô hình nâng lên lại phía trên, chính là thần ma cảnh giới thượng vị thần, có được chính mình danh tự. Hắn nhóm tại vạn thần thể hệ bên trong là chân thần, thần ma vương cảnh giới chính là thần vương, kim thân tầng thứ thì là chí thượng thần. Lại phía trên còn có truyền thuyết bên trong chí cao thần thần dụ, thần tử, thượng vị thần hoạt là chân thần, thần vương, chí thượng thần, chí cao thần, đem đối ứng nhân tộc cảnh giới tu hành, vạn thần điện đem hết thảy cố gắng, trường thành chí tụ, hết thảy vận khí, đều dùng một giọt thượng vị thần tinh huyết thay thế. Lòng lang dạ thú cũng được, làm đại điều tiện cũng tốt. Ngụy Long lúc nào cũng sẽ nghĩ chẳng lẽ không có ai đi có ý đồ với vạn thần điện hắn nhóm thần dụ. Thần tử bên trong ầm chứa thượng vị thần tinh huyết. Thần tử bên trong rất có thể có mấy giọt thậm chí hơn 10 giọt. Mỗi một người bọn hắn đều là đại bảo tàng. Đặc biệt là thần dụ, mỗi một cái vạn thần điện thần dụ đều đại biểu cho một cái cường giả thượng vị thần tinh huyết. Cái này loại như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất tình huống quả nhiên là không có người đánh qua ý đồ xấu Ngụy Long thì thảo tự nói, người khác có không có ý đồ xấu hắn không biết, có thể hắn quả thật có chút ý nghĩ. Vạn thần điện khó đối phó, thật muốn xuống tay với bọn họ. Phía trước phải có người đỉnh lấy, sau đó sau lưng cũng nhất định phải có chuyên nghiệp đoàn đội duy trì, mới có thể làm đến giết người không lưu ngân. Lấy thêm chỗ tốt cứu độc trách nhiệm. Ngụy Long trước đó đều không có sinh qua có quan hệ vạn thần điện tiểu tâm tư, một chút cũng không có tin chắc. Dù sao đây là phi thường thế lực cường đại, cùng đương thời 7 đại siêu cấp thế lực đặt song song, muốn xuống tay với bọn họ thật muốn cân nhắc hậu quả. Ngụy Long, ngươi phải cẩn thận. Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư lập sách trước đó nhật ký, ý đồ để cho mình tâm tình táo lại. Nhìn xong mới vừa viết xong cái gọi là thiên tài còn có chỉ thường thôi về sau, Ngụy Long nhịp tim càng nhanh. Mọi người đồng tâm hiệp lực một phần càng là nói cho chính Ngụy Long. Quét dọn vạn thần điện là vì nhân tộc hưng thịnh so đo, còn dư vài thiên phần lớn như thế, Ngụy Long khi nhớ nhật ký đều là thiên hướng về bản thân khoác lác nội dung. Ngược lại là tâm bình tĩnh vẫn được. Chí ít nói cho Ngụy Long chỉ có làm tốt đầy đủ cố gắng, cùng với mọi loại chuẩn bị, mới có thể xuống tay với vạn thần điển. Như thời cơ không đến thì phải bảo trì tâm bình tĩnh. Giết quái thai cũng muốn chiếm cứ đạo nghĩa, không được ta thế nào đầy đầu ấp đều là, không, đều là thượng vị thần tinh huyết. Ta muốn khống chế lại chính mình ngủ long không tự chủ được từ trong túi trữ vật lấy ra chiếm được Trần Minh thần ma ngọc. Nhẹ xoa khẽ vuốt thiết sa thành, vạn thần điện. Tạ Đông phụ trách lần này cử Ngạc Sơn Hà Ngọc tại nguyên khoáng sản tranh đoạt cùng với chèn ốp vương gia. Một cách sau lưng mập lên xích hồng đuôi bỏ các tiên hạt thần tộc thượng vị thần. Cũng chính là tiền nhiệm đi tới cử Lộc thành Tạ Đông. Cả giận nói: "Đi cảnh cáo minh bát, hắn đây là tại đùa lửa, sao có thể dẫn suất lây mưa lâu?" Minh Bát thấy chúng ta muốn cầm súng hà ngọc mỏ, hắn muốn kiếm một chén canh. Một cái liệt hỏa vòng quanh người thần tử nói, chính là Vân Ngũ. Hắn biết cái gì lấy quẳng. Chúng ta cũng làm không được. Cái kia cần vương gia nhân tới làm tạ đông khí cười. Nguyên lai chỉ là một cái ham chơi thần tử. Nói, muốn chỗ tốt cho hắn chính là ta vạn thần điện cầm súng hà ngọc mỏ. cũng chỉ là vì trả thù trăm năm trước vương truyền bình khi nhục, để hắn rửa theo uy cổ làm việc. Chuyện này cũng không thể trách Minh Bát. Lùng lay đầu chó thiên nhất nói, kia Lây Mưa Lâu bị tụ quái hỏi câu dẫn người, chỉ sợ Minh Bát cũng là bị hắn dẫn dụ. Sự tình gì đều tốt nằm, có thể không thể để cho ngoại giới biết ta vạn thần điện phân điện cùng phân điện ở giữa còn có bất hòa. Tạ Đông ra lệnh, Thanh Thủy đảo bên trên. Sư Huyên lần này ra ngoài nhiệm vụ phải bao lâu. Trương Tử Tân nghe được Ngụy Long muốn ra ngoài hỏi. Ngụy Long cũng không dám chắc. Nhiệm vụ này hắn chỉ là giúp đỡ. Đảm nhiệm đồng lõa nhân vật. Không làm chủ được. Ngắn thì nửa năm. Lâu là một năm. Cổ hoa thương hội vận chuyển hết thầy bình thường. Thiết vô tâm sư đệ đã có thể đoán tạo ra cực phẩm bảo binh. mà lục tử yên sư muội có thể luyện chí thượng phẩm bảo dược. Tốc độ tiến bộ đều không chậm. Chương Tử Tân vừa nghe thời gian không dài, tâm buông xuống. Đan dược tầng thứ phân chia cùng bảo binh cùng loại. Bảo dược, kim đan bảo dược, thần ma bảo dược, thần ma vương bảo dược, cùng với thần dược. Trong đó cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm các loại tỉ mỉ phát huy. Đồng dạng Nói phẩm cấp trước đó còn muốn luận bảo dược hiệu quả, có chút bảo dược khả năng mặc dù chỉ là mệnh luôn bảo dược tầng thứ, nhưng ở một phương nào liền hiệu quả, còn muốn vượt qua kim đan bảo dược. Cụ thể phân chia phía trên, tồn tại một ít gì số, bất kể là gia học uyên thâm thiết vô tâm, còn là có đạt thủ thần dị lục tự yên. Ở phương diện này thiên phú cũng rất cao. Mà cách này hơn 10 năm cùng cổ hoa thương hội cường cường liên hợp, đem tiềm lực hối đoán thành vì thực lực thời gian, rút ngắn thật nhiều. Đúng, cổ hoa thương hội đem sinh ý thúc đẩy đến hoang thôn cùng với một ít xa xôi thành nhỏ thời điểm, phát hiện qua một ít hiện tượng kỳ quái. Trương Tử Tân nghĩ đến một sự kiện thần sắc rất nghiêm trọng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H05 chương 86 vô chi tiểu hài bởi vì hắc sát mạn thiên. Cho nên nhân tộc cương vực phần lớn là đại thành. Một ít truyền thuyết bên trong thành chỉ có thể đạt ngàn vạn người. Tỷ như lâu lan cổ thành nhân số liền có 5 ngàn vạn số lượng. Mà tương ứng một ít tiểu hoang thôn khả năng chưa đủ 500 người. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hắc sát. Hấp sát để trừ mầm đất, hòn đá các loại tầm thường cơ sở vật chất bên ngoài vật liệu đều muốn tiếp nhận hộ thực. Muốn kiến thiết cự thành tại cái này cái siêu phàm thế giới, chỉ bằng vào đất đá rất khó. Đất đá kiến tạo cự thành, khả năng mệnh luân cảnh tu sĩ liền có thể một quyền cho bảo. Không có lực phòng ngự có thể nói. Cho nên tường thành có nhiều đại trận phòng hộ, nhiều dùng thần dị kim loại trộn lẫn đất đá kiến tạo. Mà một ít cơ sở công trình cũng nhiều lại như thế, lại trở lại ban đầu vấn đề, khắc sát không ngừng hổ thực, thành không chỉ muốn xây, còn muốn đến tiếp sau giữ gìn. Cái này là một bức rất lớn chi tiêu, cho nên càng là thành thị phồn hoa, càng là khổng lồ. Nhân số càng nhiều, cơ sở giữ gìn chia đều đến mỗi người đại giới càng nhỏ. Mà hoang thôn thì là khác một bộ hình dáng. Đầu tiên Hoang thôn hoàn cảnh nguy hiểm. Loại nguy hiểm này hoàn cảnh mang ý nghĩa phổ thông tường thành không có tác dụng quả, cũng mang ý nghĩa hắn nhóm cần nhiều thời gian hơn đến thu hoạch dùng cho chính mình sinh tồn vật tư. Cho nên chỉ có hoang thôn cao tầng mới có tài sản riêng, mới có thể kiến tạo thuộc về mình thạch đầu phòng ở. Mà hoang thôn bên trong người nổi bật, liền có khả năng tại hoang thôn cơ sở bên trên, tà hữu chiếm đoạt hình thành đại thôn lạc, đại căn cứ hướng thành trì nhỏ phát triển. Quá trình này không chỉ cần phải vật tư còn cần cường giả. Trung quy cái này là một cách ví lực quy về bản thân thế giới. Liên quan tới hoang thôn phát triển, Ngụy Trang thôn chính là một cách ví dụ tốt nhất. Ngụy Long lần trước trở về, Ngụy Trang thôn rất nhiều nhà bằng đất đổi thành thạch đầu phòng ở. Nhân đến từ đại mộc thôn cây lương thực có tương đối ổn định nơi cung cấp thức ăn, nhân khẩu gia tăng, ngụy trang thôn thôn dân có dư thừa vật tư, cũng liền có rảnh rỗi đi kiến tạo chính mình thôn trang. Nếu không, tại một cách ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh phía dưới, tư liệu sản xuất phi thường khan hiếm, nghĩ xây cũng vô pháp kiến tạo. Ta phát hiện trừ chúng ta cổ hoa thương hội bên ngoài còn có một chút thế lực khác tài giúp đỡ những này hoang thôn. Trương Tử Tân từ trong nhà xuất ra một phần tư liệu. Ngụy Long hơi kinh ngạc, hắn đã sớm phát hiện thế giới này vương triều chính quyền không có hợp cách, con lẽ là bởi vì cái này là siêu phàm thế giới nguyên nhân. Hít thầy vấn đề đều có thể dùng Bồi Dưỡng Cường Giả phương pháp đi giải quyết. Thông tục mà nói, trấn hoang ti tinh lực phần lớn dùng đến tìm kiếm hoang thôn bên trong thiên tài. Bồi Dưỡng hắn nhóm tới lần cuối thủ hộ hoang thôn. Mà không phải nói cái biến toàn bộ nhân tộc hoang thôn sinh thái. Đi hoang thôn làm ăn không có lời ít có thể nói, có rất ít người đi làm sinh ý. Mà một ít từ hoang thôn bên trong đi ra cường giả, phần lớn cũng là trực tiếp đem một thôn nhân di chuyển kiến tạo thành. Thì mà không phải đi nói cái biến hoang thôn. Nhưng mà, hoang thôn ý nghĩa chính là cho đại hoang dùng nhân tộc văn minh hóa chủng. đều dọn đi kia không thể biết chỗ xếp hội không ngừng mở rộng, cho dù kia mặt cương thiết chi tường cũng ngăn không được. Trên thực tế, Ngụy Long Tư Duy mới là khác hẳn với thường nhân. Cái này không phải thâm hụp tiền sinh ý còn có người đi làm đúng, có một ít, hắn nhóm thế lực không lớn, có thể có chút cũng đã kiên trì mấy trăm năm qua. Chương Tử Tân thần sắc có chút không đúng. Ngụy Long nghe được mấy trăm năm ngược lại tỉnh táo lại. Hỏi, thế nào dài thời gian? Hắn nhóm tìm tới cái gì lợi nhuận phương pháp rồi sao không có? Chúng ta bây giờ hết thảy phát hiện bốn nhà dạng này thế lực. Trương Tử Tân chi tiết nói, đi qua chúng ta trong bóng tối điều tra. Hắn nhóm trong bóng tối thu thập một ít thôn dân huyết dịch, thậm chí còn có thể dùng thu dưỡng xanh nghĩa, đem một ít phụ thân chết vào hoang thú hại tử mang đi. Ngụy Long tiếp nhận chương tử tân thu thập tư liệu Người sau tiếp tục nói Ta còn nghĩ thăm dò hắn nhóm phía sau người ủng hộ sẽ nói cho ngươi biết Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản Một ít nhận qua hắn nhóm giúp đỡ hoang thôn Tạm thời hội cường thịnh Nhưng nếu là truy xét đến trăm năm về sau Có chút hoang thôn hoặc là bị sát nhập Hoặc là tao ngậu ngoài ý muốn khác Ngụy Long nhìn xong chương tự tân thu thập tư liệu, trầm mặc. Không có người so hắn càng hiểu rõ hoang thôn. Một ngày phụ thân chết vào ngoài ý muốn, rất nhiều mẫu thân liền hồi tái giá, mà một ít hài tử có chút có thể nhận được chiếu cố, còn có chút không bị mẫu thân tái giá nam nhân trông nhận. Nếu là thôn thực lực mạnh, vẫn sẽ đem hài tử nuôi dưỡng đến trưởng thành. thôn thực lực tinh linh, những cái kia không có phù thân hài tử sẽ hội tự sinh tự diệt, rất tàn khốc, có thể cái này hoang thôn cho tới bây giờ đều không phải ôn nhu thậm chí rất đáng sợ. Tại loại này có thể nói ngăn cách hoang thôn bên trong, phát sinh cái gì đều không gì quái. Nếu không phải trấn hoang ty giám sát, vương triều một mực duy trì đối hoang thôn lực khống chế, rất nhiều chuyện còn muốn càng quá mức. Hoang thôn bên trong người rất đắng, hoang thôn rất gian nan, mỗi người còn sống đều rất khó, nhưng tất cả những thứ này cùng hoang thôn tại gian nan, khốn khổ về sau còn có dấu hắc ám, không có xung đột. Nếu là những hài tử kia thật được thu dưỡng, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngụy Long nhìn xong tư liệu thở dài một hơi. Đến mức những cái kia nhận giúp đỡ sau suy bại hoang thôn hắn không có để ở trong lòng. Hoang thôn bên trong vốn là có vô số phong hiểm, thỉnh thoảng hưng thịnh, thỉnh thoảng suy sụp mới là trạng thái bình thường. Ngươi đối bọn hắn có cái gì hoài nghi, Ngụy Long hỏi Trương Tử Tân. Trương Tử Tân nghĩ nghĩ, ta chỉ là người được một tia âm mưu hương vị. Hắn nhóm làm một chút chuyện kỳ quái, không chỉ có là hoang thôn, còn tại một ít xa xôi thành nhỏ hoạt động. Những địa phương kia căn bản không có người đi quan tâm. Dù cho chấn Hoang Ti cũng chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu, hắn nhóm cơ thể làm cái gì ai cũng không biết, kia chính là một cái hộp đen, không ai có thể thấy rõ bên trong thao tác. Trương Tử Tân nói, chúng ta thương hội lớn mạnh về sau, tại Hoang thôn hành thương trả ra đại giới ngươi ta đều rõ ràng, là một cái đại lỗ thủng, cái này loại chuyện không có lợi, ta nghĩ không có người sẽ đi làm thế nào dài thời gian. Theo ý của ngươi ta là đặc thủ sao Ngụy Long cười, cảm thấy Trương Tử Tân có chút suy nghĩ nhiều. Ngươi là đặc thủ, ngươi là chân chính thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Trương Tử Tân cũng rất là nghiêm túc. Ta lúc đầu cũng không có công nhận ngươi tại hoang thôn hành thương. Có thể gần nhất ta dần dần minh bạch, có lẽ tại trên phương diện làm ăn chúng ta thua. Có thể tự động tiên góc độ tới nói. Đối Nam Hoang biên giới trưởng Khổng thậm chí thượng thăng đến nhân tộc phương diện, trầm rãi đề thăng phổ thông người tấu chất. Chúng ta kiếm chỉ có không ngừng tăng lên hoang thôn chất lượng, càng nhiều hài tử có thể ăn no, có thể có tuổi thơ có thể nói mới có thể hiện ra càng nhiều thiên tài. Có thể như sư huynh ngươi dạng này thiên tài chỉ là số ít. Trương Tử Tân có sao nói vậy? Gần nhất chúng ta thương hội cũng đối hoang thôn làm một lần điều tra. có thể thuận lợi sống đến thành niên hài tử không đến năm thành, đến mức trong đó thiên tài, càng ít mà thiên tài có thể thuận lợi trưởng thành, số này càng ít. Trừ phi như sư huynh ngươi nhìn như vậy xa như thế, nguyện ý đi dần dần để khang hoang thôn tấu chất, sau đó chậm rãi đề thăng toàn bộ nhân tộc tấu chất, mà thế lực khác, hắn nhóm cái này phí sức không có kết quả tốt đi làm, ta không nghĩ ra được nguyên nhân. Trương Tử Tân phân tích. Ngụy Long nghĩ nghĩ, xác thực anh ngay nói thật, như Ngụy Long dạng này thiên tài thật rất ít, không chỉ có là thiên phú, còn có tầm mắt cùng cách cục. Đại hoang bên trong có thể thuận lời trưởng thành đều rất ít, huống chi là thiên tài. Ngụy Thiên Hổ cũng đắc là đại hoang thiên tài chẩn nhả. Lại đi xa đi. Ngụy Long tin tưởng Trương Tử Tân phán đoán, cái này là nhiều năm hợp tác tín nhiệm. Ngụy Long tiếp súng lại cùng Trương Tử Tân luận bàn giao lưu một phen. Chủ yếu là kích phát Trương Tử Tân tiềm lực, chờ giúp hắn đột chạm đến kim đan cánh cửa, dùng đột phá vốn có bình cảnh. Nói trắng ra, chính là các loại nhận chiêu. Nam Hoang Bắc Điệp, Hưng An quận, Phong Thành, Lôi Vũ lâu. Lôi Vũ lâu là Phượng Thành một cái uy tín lâu năm thế lực, xử lý rượu thuốc sinh ý. Tại Phượng Thành thậm chí gần phân nửa Hưng An quận đều tiếng lành đồn xa. Đã truyền thừa hơn 200 năm. Hắn chủ đánh lê hoa đái vũ tửu càng là tại Nam Hoang đều có chút danh tiếng. Rất nhiều cường giả sống nhiều năm lão quái vật, trên tình cảm đều trì độn, nhưng là uống loại rượu này về sau, sẽ sinh ra một tròng lê hoa áp hải đường cái chủng loại kia cảm giác, không cần tự chủ nghĩ đến chính mình mối tình đầu. nghĩ đến một chút mỹ hảo mà khó quên sự tình, cũng mời vậy. Lây Vũ lâu nhân mạch cực kỳ rộng rãi, mặc dù lâu chủ chỉ là kim đan cảnh giới cường giả, có thể khôn khéo, cho dù Phượng Thành thành chủ cũng phải cấp nàng ba phần chút tình mọn. Cổ kính, gạt xanh ngói xanh, lâu các vườn hoa bên trong trăm hoa đua nở, liền trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một loại nhàn nhạt rượu mùi thơm mát. để người không tự chủ được buông lỏng. Cái này là Lây Vũ lâu tổng bộ, một gian không tính âm trầm tầng hầm, đốt không biết tên ngọn đèn, chiếu gian phòng ấm áp như ban ngày, toàn bộ tầng hầm dù không thấy chói lọi, lại không âm trầm. Hoa gối đầu cửa hàng nhỏ giường, tại bên giường, một cái phấn điêu ngọc chất tiểu nam hài, ngay tại cưỡi ngựa gỗ nhỏ, cổ sen đồng dạng tiểu bàn tay có chút không lấy sức nổi, nhưng vẫn là vừa đong vừa đưa. Y nhả nhả. Tiểu Nam Hải nghe được tiếng mở cửa, nhãn tình sáng lên, liều mạng từ ngựa gỗ nhỏ chạy xuống. Có chút nóng này trực tiếp ngã một phát. Bất quá hắn không có khóc, mà là lưu loát đứng lên, lắc lắc ung dung chạy hướng vào cửa nữ tử, "Di. Si, ba ba. Mụ mụ." Tiểu Nam Hải lời còn nói có chút không lưu loát có thể tánh chữ rất rõ ràng. Vào cửa nữ tử tướng mạo không coi là nhiều đẹp, nhưng lại phi thường nén lòng mà nhìn, không thi phấn trang điểm, lại mang theo một cỗ uyển chuyển động lòng người khí tức, cười ôm lấy tiểu nam hài, đa đa tại nơi này chơi không vui, không cần Bạch tụi A Ji rồi sao A Ji thật đau lòng a. Bạch tụi ngự khí rất khinh nhu tựa hồ ẩm chứa mạc xanh ủy khuất. Dùng kỳ gì lực lượng ảnh hưởng tiểu nam hài Đa đa muốn ba ba Muốn mụ mụ Tiểu nam hài tựa hồ đối với nữ tử kia Cực kỳ không muốn xa rời Ánh mắt bên trong hiện lên một tia giấy rua Cuối cùng vẫn là muốn ba ba Mụ mụ Vương đa đa không nghe lời nha bạch Tội ôm tiểu nam hài tay hơi hơi dùng lực Nàng đầu ngón tay xuất hiện một cách bạch sắc tiểu cuộc đường Nhét vào vương đa đa miệng bên trong Da da ăn kẹo. Da da ngoan, chỉnh da da đi chơi. Bạch Tuệ nhẹ tay vỗ nhẹ vào Vương Da da phía sau lưng. Vương Da da nhìn qua Bạch Tuệ xi zi kia quen thuộc mà ấm áp mặt, ăn một chút cười một tiếng, miệng bên trong hồ hảo cuộc đường, phát ra một tiếng mơ hồ reo hò. Vỗ béo tay leo đến giường nhỏ trải lên, cầm lên một cách tiểu hoa hoa, một lần nữa lại vui vẻ chơi tiếp. Lâu chủ Bạch Tuệ ra khỏi phòng, có đệ tử trước cung kính cúi đầu nói, "Minh thần tử đến, để tên sắc dược kia chờ lấy." Bạch Tuệ cười lạnh cười một tiếng, mặt không thấy trước đó hiền lành, lộ ra âm lãnh, "Ta chỗ này không thu bốn tuổi trở lên hài đồng, càng muốn đem Vương Da Da đưa đến nơi này hắn muốn mượn này bức hiếp vương gia." Từ kia tài nguyên khoáng sản bên trong kiếm một chén canh lại còn muốn dừng vào chúng ta loạn làm tư quy cổ đi ra cửa chính là qua nói. Qua đạo hai bên có rất nhiều gian phòng. Tại những này gian phòng bên trong có một ít cửa sổ nhỏ, có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Bên trong có rất nhiều trẻ con, nhiều tại hai tuổi tả lúc, có nam có nữ, chỉ là bọn hắn gái ngộ không có vương đa đa tốt, mười cái trên tại một khối, tựa hổ lâm vào mây man. eo bạch tụ đi qua, đầu ngón tay thần dị tràn ngập, hình như có vô hình giọt nước rơi xuống. Cái này là nàng đặc thù thần dị, tên là Ly Hoa Vũ. Được từ Thượng Nghiệm lâu chủ cũng là sư phụ nàng thân truyền, có mị hoạt chi dụng. Những hài tử kia có chút muốn tỉnh lại, lập tức lại lần nữa lâm vào ngọc ngào trong mộng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H05 chương 87 tài nguyên khoáng sản tranh đoạt mặt tối bạch tội từ tầng hầm ra ngoài. Không có đi trước Lê Vũ lâu đãi khách sảnh. Ngược lại phối hợp đi trước mang sự tình khác. Lê Vũ lâu chuyển đến trong tay nàng đắt là đời thứ ba cũng tính được là chuyển thừa có thứ tự. Cùng một ít đại thế lực so sánh tự nhiên không sánh bằng. Nhưng ở một thành chỗ tại phượng thành mảnh đất này giới... Lê Vũ Lâu thật đúng là có chút xanh đầu. Lê Vũ Lâu bối cảnh muốn so rất nhiều người tưởng tượng còn muốn sâu. Từ đời thứ nhất, Lê Vũ Lâu lâu chủ bắt đầu. Vẫn tiếp nhận Vạn Thần Điện phân điện giúp đỡ. Lúc đầu cất bước gian nan. Vạn Thần Điện cũng không ưu cầu. Thẳng đến đời thứ nhất lâu, chủ chết đi, đến Bạch tụ sư phụ trong tay. Lê Vũ Lâu trầm dãi lớn mạnh. Vạn Thần Điện đến tác thủ hồi báo. Đây cũng là lúc ấy Lôi Vũ Lâu thành lập thời điểm, cùng Vạn Thần Điện quyết định ước định. Cái này cái ước định lực ước thúc không lớn, nhưng mà khi ước xong phương bên trong cường giả một phương nắm giữ giải thích quyền. Vạn Thần Điện rất trước hết cầu không nhiều, chỉ là bình thường sinh ý vãng lai. Like. Lôi Vũ Lâu đặc sản lê hoa đái vũ tửu, cũng có nhất định lực hấp dẫn, trầm rãi Vạn thần điện yêu cầu dần dần vượt qua bình thường phàm chủ, cần Ly Vũ Lâu đi làm một ít không có hào quang sự tình, tỉ như bởi vì công pháp đặc thù, chờ giúp điều giáo một ít thì nữ hoạt là ký im nữ. Sự tình càng ngày càng lệch quý đạo. Cuối cùng, Ly Vũ Lâu hãm sâu trong đó, thành vì một cái rổ rỗ hài đồng chạm trung chuyển, phụ trách phượng thành trung quanh ngàn dặm tương quan sự tình. phụ trách tạm thời an trí trẻ con. Những hài đồng kia phần lớn vì Vạn Thần Điện sưu tập, cụ thể đi hướng không người có thể biết, rất nhiều chuyện đều là cực bí ẩn, thậm chí Lôi Vũ lâu cùng Vạn Thần Điện giao dịch, cũng chỉ có lâu chủ biết. Bạch tụ tổ sư phụ một bước luân hãm, cuối cùng không thể thừa nhận áp lực tự sát thân vong. Lôi Vũ lâu đến Bạch tụ trong tay mới chính thức lớn mạnh. Bạch tụ rất không quen nhìn sư phụ loại kia không quả quyết tính cách. Nếu như không tuân Vạn Thần Điện, kia liền sớm nhất bắt đầu liền không theo, trực tiếp hướng Linh Thư Đồng Thiên dựa sát vào. Đặt lựa chọn theo, phụ thuộc kia cũng không cần oán này oán nọ. Từ buông tay buông chân đi làm chính là lưng tựa Vạn Thần Điện chẳng lẽ còn không dễ tu luyện Bạch tụ lại liền không có phương diện này chứng ngải tâm lý. Trước đó Lây Vũ Lâu vẫn chỉ là Vạn Thần Điện một đứa bé con cứ điểm. Nàng thì bắt đầu trợ giúp Vạn Thần Điện rủ rối hoạt động. Dựa vào Lây Vũ Lâu chi tiện, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tại phủ cận mấy tòa thành thì tiến hành rủ rối hoạt động. Mà lại bởi vì Lây Vũ Lâu công pháp đặc thù, nàng cùng Phượng Thành thành chủ, còn có một chút trung quanh tiểu môn phái phái chủ thành lập càng thêm cấp độ sâu thân thể dạng buộc. Nàng tại ngắn ngủi hơn 50 năm bên trong tu luyện tới Kim Đan trung kỳ. Bất kể là tốc độ vẫn sẽ tích lũy, đều vượt xa trước đó hai đời lâu chủ. Hết thầy tất cả đều dựa theo nàng nghĩ phát triển thẳng đến Minh Bát đến. Minh Bát là một vị thần tử, tương đương với Kim Đan cảnh giới cường giả. Hắn là Quang Minh thần tộc. Tại Vạn Thần Điện bên trong cũng là cường thế nhất chi Minh Bát hành sự xưa nay vô cớ, dạng này người tại Bạch tụ họp giao dịch uy tắc hạ, là sẽ không sao mà giao dịch. Nhưng mà Minh Bát cũng không để ý thế nào nhiều. Hắn cũng không phải là Nam Hoang Vạn Thần Điện sở thuộc, mà là Đại Yên Vương Triều Nội Địa thành trì, một tòa Vạn Thần Điện bên trong thần tử, đến Nam Hoang. Hắn tựa như đồng vui chơi đồng dạng, trước cùng Nam Hoang Vạn Thần Điện phân điện nháo không thoải mái. Sau đó triệt để từ bỏ cùng Nam Hoang phân điện giao lưu. Hắn coi trọng một tòa hạ ngọc tại nguyên khoáng sàn, muốn từ bên trong phân đến một chén canh. Xem như tại Nam Hoang cất bước tại nguyên, bởi vì đến từ Đại Yên Vương triều nội địa vạn thần điện phân điện, Minh Bát ở địa vị cùng tin tức hướng thiên nhiên có ưu thế. Hắn trực tiếp bắt cốc vương giáp Đông Nghi tử vương Da Da sẽ không chiếu cố trực tiếp tìm được Lôi Vũ lâu. Hành xử bá đạo hỗn loạn minh bát. Đối với Mạnh Vi Cảo, Bảo vị Tiễn Bạch tụm đến nói, còn tại trong phạm vi chịu đựng, một đứa bé con nàng cũng có thể xử lý. Dù cho tuổi tác lớn một chút, cũng khẽ cắn môi tiếp nhận. Có thể Minh Bát còn cần thân thể của nàng. Nếu chỉ riêng là muốn thân thể, Bạch tụe còn vui. Minh Bát từ Đại Yên Vương triều nổi địa mà đến, có thể cho rằng vạn thần điển đắc sứ. Liên Liên Nam Hoang phân điện muốn để hắn ba phần. Bạch Tuệ vui sao mà giao hảo. Trần Chính để Bạch Tuệ không thể nào tiếp thu được là Minh Bát quá ngạo mạn, liên tiếp tại Phượng Thành hiện thân. Mấy lần về sau, liền trực tiếp rượng rưng đến tìm nàng. Nguyên Lai Lê Vũ lâu cùng Vạn Thần điện bí ẩn quan hệ, có bại lộ nguy hiểm. Mặc dù Minh Bát từ hiện thân đến trực tiếp tìm nàng chơi, có thể đổ cho nàng tự thân mạnh vì gạo bạo vì tiền, có thể cái này bại lộ phong hiểm, yêu nguyên lệnh bạc tụi không thể nào tiếp thu được. Lây Vũ lâu đãi khách sảnh bên trong, một cái toàn thân tràn ngập vàng nhạt ánh sáng màu trắng, phía sau sinh ra bạch sắc hai cánh, nhìn đến cho một loại ấm áp quái dị nam tử, đang lặng lặng chờ đợi. Hắn thân bạn thần quang, phảng phất từ thân chính là quang minh chi nguyên, tản ra ánh sáng và nhiệt độ chính là minh bát, linh tư đồng thiên. Ngụy Long xử lý xong sự tình, hai ngày sau đó cùng Tầng Thanh Như rời đi Đồng Thiên. Lần này Ngụy Long đi là chính uy thông đạo sơn môn Trấn Uyên Sơn. Trấn Uyên Sơn là một thanh đỉnh cấp thần ma vương binh, khoảng cách thần binh cũng bất quá chỉ kém một tia liền có thể thu biến. Có như sơn như vực sâu cường hoàng trấn áp lực lượng, cũng là Đồng Thiên đế nhất trọng phòng ngự. Ngụy Long cùng sau lưng tầng thanh như, đón kia trong cõi u minh cảm giác đụng tới, trên người chân truyền lệnh bài sáng lên, tựa hồ từ trong nước bóng thấu mà qua. Ngụy Long trực tiếp xuất hiện tại cao nhất xa thiên bên ngoài. Bốn phía hắc sát phảng phất cho Ngụy Long hai chân rót vạn tân tinh kim, chuẩn xác hơn hình dung. Ngụy Long tự nhẹ nhóm thiên không, trở lại tính mịch bên trong lòng đất. Vô tận hắc sát để hắn vô pháp mượn lực. Tại động thiên phúc địa bên trong giống như bản năng phi hành, giờ phút này rốt cuộc không dùng được. Bất quá, Ngụy Long Kim Đan viên mãn cảnh giới cũng không phải bình thường. Trong tay hắn một vệt nhỏ như sợi tóc đan vân dũng vào chân truyền lệnh bài bên trong. Hắn phát ra một trận thần dị quang huy. Một trận nâng nổi lực lượng tại Ngụy Long hai chân phía trên hiển hiện, hiện. vững vàng giẫm trên bầu trời. Xem ra bảo binh tầng thứ càng cao, cần tiêu hao càng lớn. Ngụy Long lặng lặng cảm thô thoảng một phát, chân truyền lệnh bài tại Động Thiên Phúc địa bên ngoài tiêu hao so sánh bên trong, nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Tại Phúc địa bên trong, chỉ cần tổ lại hư không xích hà liền có thể thậm chí không cần vận dụng tự thân lực lượng. Đến ngoại giới, hấp thu hắc sát còn nhiều hơn gia mệnh hỏa luyện hóa trình tự. Đồng thời nếu không phải kim sắc mệnh hỏa còn muốn định thời gian để sửa sát đan tẩy luyện, còn có một chút. Từ bảo binh đến thần ma binh, bảo binh tầng thứ càng cao, động thiên nổi ngoại thuần tiện trình độ khác biệt càng lớn. Ngụy Long đứng vững quen thuộc tại Hắc sát Mạn Thiên bên trong trạng thái, không tự chủ được nhìn động chân bảo thuyền một ánh mắt. Cái này loại đại hình bảo thuyền, tiêu hao chỉ sợ đuổi sát đỉnh cấp thần ma binh. Động chân bảo thuyền cũng chính là dùng đến vượt ngang tư không. Từ lâu lan cổ thành hàng hóa chuyên chở vào động thiên. Viễn Trình đến nói: "Tiêu Hao phi cường khoa chương." Tầm Thanh Như tựa hồ nhìn ra Ngụy Long nghi hoặc, vì hắn giải thích: "Tân Bảo Đạo bên kia đối ngoại mở ra khu vực phường thị, ít thấy bị giam cầm xích hà, đều dùng Tử Động Thiên nổi bộ chở đẩy động chân bảo thuyền. Dạng này chỉ cần một cách một chiều Tiêu Hao Ngụy Long không nghĩ tới Tân Bảo Đạo kia mảnh nhỏ bị giam cầm nghiêm nghiêm thật thật không gian, còn có dạng này sử dụng. Sinh lòng sinh ra nghi hoặc. Ngụy Long hỏi: Tiêu hao to lớn như thế, trực tiếp tại lâu lan cổ thành mở sương thì chẳng phải được? Cần gì lại đem như thế nhiều hàng hóa chuyển vào động thiên bên trong, Ngụy Long bên cạnh vẫn đè. Bên cạnh cùng tầng thanh như tại không trung phi nhanh. Tằng Thanh Như đã thành thần ma thể đi đường cơ hồ không có tiêu hao. Ngụy Long sau lưng một mảnh giống như phế tích, không cách nào hình dung tư ảnh chợt lóe lên, liền đem không trung mấy chục sấm hắc sát hút sạch, dùng đến bảo trì tự thân trạng thái đỉnh phong. Mà phía sau hắn phế tích hình bóng chính là Thánh hư kinh hóa hình chân ý. Mặc dù còn chưa hoàn toàn cô đọng mà ra, có thể nó uy năng liền có thể xưng khủng bố. nguyên nhân này nha. Tầm Thanh Như nhìn thấy ngụy long sau lưng Thánh Tư chân ý hình bóng, hơi kinh ngạc. Hắn suy tư một chút, nguyên nhân có hai điểm đi. Để nhất Động Thiên Phúc Địa có thể làm, ngoài giới vô pháp làm. Động Thiên Phúc Địa có thể đoán tạo ra bảo binh bên ngoài vô pháp đoán tạo ra. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là luyện đan. Ngươi nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, đan dược đại bộ phần xuất từ Động Thiên ngoại giới thế lực, muốn luyện đan cần trước dùng đại trận ngăn cách hắc sát, rất phiền phức. Điểm thứ hai thì là cơ hồ hết Thải Động Thiên Phúc Địa đều đang tiến hành một ít thí nghiệm. Tầm Thanh như ánh mắt thâm thúy nói, mỗi một lần động chân bảo thuyền ra vào Động Thiên Phúc Địa đều có luyện khí sư ở phía trên quan sát y chết. Nghĩ hết biện pháp chế tạo ra không bị hắc sát ảnh hưởng, hoặc là thiếu chịu hắc sát ảnh hưởng, hoặc là dứt khoát liền có thể dùng hắc sát khu động đồ vật. Con đường này rất khó, có thể nhất định phải có người đi làm. Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long hóa thành hai vệt độn quang, một trước một sau hướng xa thiên lao vụn vụt. Mặt đất bao la bị quăng tại sau lưng, hóa thành một vệt không chân thực cái bóng. Hắn nhóm muốn đi trước thần ma Chu gia, cũng chính là Chu Lạc tổ gia tộc, tại Hưng An quận cực bắc, vượt ngang hết mấy vạn bên trong Từ Nam Hoang Biên Thủy Cảng là hướng Đại Yên Vương triều nội địa đi, ven đường bản thân nhìn thấy thành thị thì càng nhiều. Phần lớn là một tòa đại thành trung quanh phân tán giống như về tinh thành nhỏ, hình thành một tòa thành thị làng xóm. Mà theo rời xa đại hoang, dần dần rút cuộc không nhìn thấy hoang thôn, chỉ có thành trì. Trưởng lão ngươi vì cái gì tự tay tham gia một chỗ tài nguyên khoáng sản sự kiện đâu? Có cái gì suy đoán Ngụy Long có chút hiếu kỳ là cái gì để Tầm Thanh Như tự mình nhục tay vào vào một chỗ tài nguyên khoáng sản sự kiện. Ta vốn là muốn giao cho các ngươi những này chân truyền đệ tử xử trí, có thể về sau Vương truyền Bình Nhi tử Vương Giáp Đông lại lần nữa cho ta truyền tin. Nói hắn Nhi tử bị người rủ dỗ đi, mượn này đến áp chế hắn. Tầm Thanh Như trong giọng nói không tự chủ được mang theo một tia sát. Ý ta để thương hẳn Ngọc vì ta truy tra. Ngay từ đầu cũng chưa từng để ý, lại ra được một cái vạn thần điện quái thai thân bên trên. Kia quái thai tên là Minh Bát, là đại yên vương triều nội địa phân điện đến, hành xử không hề cố kỵ. Tầm Thanh Như cười lạnh một tiếng, nguyên bản ta chỉ nghĩ dùng linh thư động thiên danh tự để hắn trả lại hài tử. Mau mau xéo đi. Ai ngờ theo điều tra, cha được Ly Vũ lâu Ngụy Long không tin Tần Thanh Như ngay từ đầu liền nghĩ đến việc nhỏ hóa, chỉ dùng Động Thiên Chi danh để minh bát thả người. Cái này loại lý do thoái thác đổi bất luận kẻ nào đều có thể là thật. Có thể Tần Thanh Như nói ra, hiểu rõ hắn tính cách Ngụy Long, chỉ có thể nói liền rụt đều lửa gạt, không. Ngụy Long vừa nghe liền biết Tần Thanh Như nhất định không tiếc bất kỳ giá nào tra đến cùng. Linh thư Động Thiên chấp trưởng Nam Hoang hơn trăm vạn giặm. không có khả năng chu đáo như Hưng An quận, bởi vì Vạn Thần Điện khuyết chương, mất đi rất nhiều tình báo, như cách này Lôi Vũ Lâu, hắn không chính mình nhảy ra, như thế tiểu thất lực, linh tư đồng trời sẽ không hỏi đến, thực tại là tinh lực vô pháp cố kỵ, nhưng nếu nghĩ cha không tiếc đại giới đi thăm dò, liền không có cái gì bí mật có thể giấu ở. Quả nhiên, nói đến Lôi Vũ Lâu Tâm thanh như sắt cơ lộ ra. Kia Lôi Vũ lâu vậy mà muốn rủ rối Hải Đồng sinh ý phía sau vì Nam Hoang Vạn Thần Điện phân điện hiệu lực. Mấy trăm năm đến, không biết bao nhiêu Hải Đồng sống chết không rõ đây là ta nhân tộc người gian. Đường sát diệt chi mà lại như thế rủ rối sự tình. Có một cách Lôi Vũ lâu, nhất định làm còn có để nhị cái. Ta muốn lợi dụng sự kiện lần này đi đem hắn từng cái trừ bỏ ngủ long nội tâm sinh ra nộ hỏa, ngủ long không nghĩ tới phía sau còn có cái này các loại ẩn tình. Nội tâm chỗ sâu nộ hỏa cuồn cuộn nổi lên. Bất kể Lây Vũ lâu phải chăng cùng vạn thần điện cấu kết, chỉ cần là rồ dỗ hài đồng đáng chết, còn nếu là thật vì vạn thần điện làm việc, kia càng đáng chết hơn không chỉ có là Lây Vũ lâu. chính là vạn thần điện cũng phải cấp một cái thuyết pháp trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 88 cho ta cầm xuống cốt vạn thần điện tại phía sau màn điều khiển, có thể tại Hưng An quận đứng vững góc chân. Rất nhỏ Lây Vũ Lâu tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn phía sau tất sẽ có thiên ti vạn lũ mạng lưới oan hệ lạc, mà nơi này lại là Nam Hoang Bắc Địa. Linh tư động thiên lực khống chế tương đối lâu lan cổ thành phố cẩn mà nói, yếu kém không phải một điểm hai điểm. Cũng chính là như thế, động thiên, đại yên vương triều cùng với vạn thần điện lực ảnh hưởng dây dưa cùng nhau. Vạn thần điện dễ dàng tận dụng mọi thứ đi làm một ít phía sau màn giao dịch. Trưởng lão muốn như thế nào ngụy long hỏi. Một cách đơn giản Hà Ngọc Tài Nguyên Khoáng Sản liên lụy ra bẩn tiểu giao dịch. rất có thể duy trì liên tục mấy trăm năm, bất kể muốn đi làm cái gì, có thể dự đoán lực cản trùng điệp. Đăng vị chân truyền đã hơn 10 năm, ngụy long tâm tính, phách lực đều có trưởng thành. Cho dù chọc thủng trời lại như thế nào nơi này là nam hoang. Đại yên vương triều cũng phải cấp ba phần mặt mũi, vạn thần điện cũng chỉ là phân điện mà thôi. Như đường đi gặp rình, vậy liền vượt mọi chông gai hoang thú giết. Nhân tộc bại hoại, lại có gì không thể giết đâu, nơi này là Nam Hoang." Tằng Thanh Như cũng là như thế nói, chỉ chỉ dưới chân nhanh chóng xẹt qua đại địa. Người tại không trung hảo khí vượt mây, cười nói: "Hài tử, ngươi làm khi nhớ, cái này là Nam Hoang, ta linh sư động thiên trấn thủ chỗ, một ít quy cổ lạt vô số tiền bối dùng tâm huyết đổi lấy. Bất kể là người nào, như không thủ trong đó quy củ, đều phải trả giá thật lớn hai người thân ảnh trong đêm tối chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Bóng đêm yếu ớt, càng là thoát ly đại hoang, một đường qua thành trì bên trong đèn đuốc càng là sáng tỏ. Tại một tòa cứ thành phía trên dừng lại, Tầm Thanh Như nhìn qua dưới chân đại thành, kia tài nguyên khoáng sản khai phát khế ước là vương gia. Vạn Thần Điện Nam Hoang phân điện cùng với thành Ma Chu Sa Tam Sa ký kết, chúng ta động thiên duy trì vương gia. Chu gia là hưng an quận quận thành chi chủ, cũng là xem như đại yên vương triều quan phương đại biểu. Kia Minh Bát đã làm ra chuyện như thế, liền không thể giấu giếm được hưng an quận gia tộc quyền thi chu gia. Mà Lây Vũ lâu tại hưng an quận trăm năm. Hành sự lại cẩn thận. Cái này chu gia cũng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chu gia tại Hưng An quận cày cấy mấy ngàn năm, quận thành chi chủ chưa từng sa sút, các đại thành chủ cũng nhiều từ này ra ra. Tầm Thanh Như nhìn về phía Ngụy Long, nói: Bất kể là người nào, tại ta Đồng Thiên chấp trưởng nên trong, đi này chuyện áp, hành xử người muốn chết, có quan hệ dung túng người cũng muốn phạt. Cái này Hưng An quận Chu gia nếu không thể cho Linh Tư Đồng Thiên nhất cái bàn dao, gia tộc này cũng không cần tồn tại nói tầm thanh như cùng ngụy long liếc nhau, đều là tâm niệm kiên định, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, tại dưới bầu trời đêm thần gì xôi chào, tận khởi sát cơ. Thẳng tắc hướng Hưng An quận thành rất ở giữa tòa kia thần u xem vườn gấp rơi mà đi đêm đắc khuya. Hưng An quận thành y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Cái này là phương viên vạn rằm phồn hoa nhất thành trì. sinh hoạt ở trong đó đám người có thể cảm thụ thiên nhiên cảm giác an toàn, nếu không phải có nghĩa Vũ Quân sư yêu cầu, có lẽ đối với rất nhiều đến nói, Hoàn Thu chính là một loại xa lạ tồn tại. Thậm chí, hàng năm đều có một ít gia tộc làm đại biểu gia tộc quyền thế thế lực hướng Đại Yên Vương triều khóc than. Bởi vì hàng năm Chấn Hoang Ty cùng với Linh Tư Động Thiên hội từ cái này các loại quận thành bên trong điều lấy rất lớn một bộ phận tài nguyên. Dùng đến trèo chống Chấn Hoang Ty vận chuyển, khao thưởng biên quân tướng sĩ, khi sinh trợ cấp, cùng với cho Động Thiên đệ tử nhất Định biên quân lịch luyện phủ cấp vân vân. Một đêm này, Hưng An quận thành lớn nhất gia tộc, Chu gia phủ đệ, giống như ngày xưa sáng như ban ngày. Hồ về gia tộc Đại Trận không ngừng vận chuyển, ầm ầm có kỳ diệu, đem hắc sát khu trục cùng dùng thủ đoạn nào đó chuyển thành sức hà lực lượng. Mà như thế thủ đoạn, chỉ là thần ma gia tộc quyền thế biểu hiện tại bên ngoài một điểm nổi tình mà thôi. Thần ma Chu tru gia truyền thừa có thứ tự ngàn năm lâu tại Hưng An quận thành rắc rối khó gỡ, nổi tình chịu không lường được. Chỉ là từ nửa tháng trước đó, gia tộc này nổi bộ bầu không khí liền không có bình thường. Có tin tức cụ thể ra. Lần này giải quyết kia Cử Ngạp Sơn Hà Ngọc Tài Nguyên Khoáng Sản người dẫn đầu động thiên trưởng lão Tầm Thanh Như, theo đuôi là có Ngọc Diện Kim Cương thanh danh tốt đẹp chân truyền đệ tử Ngụy Long. Chu gia gia chủ Chu Minh Huy vội vàng đem ra một cái đĩa ngọc. Đây là đi Chu Lạc kia Hải Tử quan hệ. Mới đến một chút tin tức, tông đường hết thảy năm cái người Người cầm đầu không phải gia chủ Chu Minh Huy, mà là một cái khuôn mặt hơi có chút lão giả già nua, chính là Chu gia thần ma lão tổ Chu Nhất Thành. Liền điểm ấy tin tức, tình nguyện lại tốn hao một điểm đại giới cũng muốn tận khả năng xác minh hắn nhóm ý ư a. Chu gia tứ muội xung quanh phương thở dài nói, "Chu gia lão nhị ngữ khí bất thiện." Chu Lạc kia hài tử liền không thể dùng lại chút khí lực trấn nam hầu phủ cách nha đầu kia thành chân truyền đệ tử. Có thể từ nàng chỗ đó tại đi dò thám ý. Cự Ngạc Sơn Hà Ngọc tại nguyên khoáng sản khế ước, từ chúng ta cùng vương gia, vạn thần điện tam gia ký kết, vạn thần điện hùng hổ xỏ người, đã để vương gia cửa nát nhà tan. Hắn sớm có giành cái này tại nguyên khoáng sản tâm tư. Chu Minh Huy không để ý nhị đẹp, đem gia phần đĩa ngọc sao cho lão tổ. Chu Lạc là Chu Minh Huy ấu tử, thiên phú tại Chu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2. Theo hơn 10 năm trước cùng Trấn Nam Hầu phủ Trung Vô Diễm đắc song song, danh đầu rất lớn. Bất quá gần nhất hơn 10 năm. Theo Ngụy Long một tiếng hốt lên làm kinh người. Bất kể là Trung Vô Diễm hay là Chu Lạc đều không thể cùng hắn so sánh. Huống chi mấy năm trước Chân truyền đại hội bên trong Trung Vô Diễm đang vị chân truyền chi vị, thoát ly tầng dưới chót đệ tử tranh, mà Chu Lạc vị trí liền có chút xấu hổ. Hắn thiên tư tiềm lực vẫn y như cũ, có thể chân truyền chi vị còn phải đợi 10 năm, hoặc là càng lâu. Chu Minh huy cho tới nay để Chu Lạc rời xa gia tộc đấu tranh. Nếu không phải gần nhất biến cố phát sinh, cũng sẽ không để nhi tử đi thám thính linh sư động thiên tình báo. thực tại là Chu gia bên trong tiếp cận nhất Linh thư Đồng Thiên Hạc Tâm cũng chỉ có Chu Lạc. Không phải là không có đường dây khác, mà là hiện nay tình huống không có so đây càng yên tâm, tốc độ càng nhanh con đường. Cự Ngạc Sơn Hà Ngọc tại nguyên khoáng sản chúng ta Chu gia đắc tự trong canh này được lợi mấy trăm năm. Hiện nay tầng thanh như gia nhập, hắn đối đãi vạn thần điện thái độ chúng ta đều có chỗ hiểu rõ. Chu Sa tứ muội xung quanh phương phân tích nói: Từ bỏ tài nguyên khoáng sản, mặc dù là một búp con số không nhỏ, nhưng nếu là có thể thoát ly Linh Tư Đồng Thiên cùng vạn thần điện tranh phong, y nguyên đáng giá. Tại sao phải từ bỏ kia mỏ đầu vương gia chèo chống không được bao lâu? Đến thời điểm chúng ta đến tỷ lệ còn có thể đề cao." Lão Nhị cao giọng nói, "Linh Tư Đồng Thiên cũng muốn giảng đạo lý không phải sao tầm thanh như Hắn đạo lữ tại trăm năm trước cũng là bởi vì vạn thần điện mà vẫn lạc. Một mực trầm tư chu gia lão tổ chu nhất thành trầm rãi mở miệng. Trong thính đường không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Kia Ngụy Long Thiên Phú siêu tuyệt, lại chưa từng bái sư. Xem ra là muốn thẳng đến kia treo trên không 800 năm thải vân truyền tông điện điện chủ chi vị a để người không lời nào để nói quả nhiên là thật là tự tin. Hào khí phách thật trẻ tuổi chu nhất, thành ngay cả nói ba chữ tốt. Mới nhìn hướng trưởng tử nói: "Ngươi là Hưng An quận quận trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào tại Nguyên Khoáng sản nhất định phải làm cho." Chuyện này tầng Thanh Như sở dĩ tham gia, còn là kia Minh Bát từ Đại Yên Vương triều nổi địa mà đến, không chỉ phá Tư Vạn Thần Điện Nam Hoang phân điện mưu tính, càng là gián tiếp làm rõ Vạn Thần Điện cùng Lôi Vũ lâu quan. Chu Minh Huy trầm tư phân tích nói: Tầm Thanh Như dắc không có để ý một tòa tài nguyên khoáng sản phân lợi, huống chi vương gia cùng hắn chỉ tồn tại lời ít quan hệ, có thể minh bát vì kia thần tử xuất hiện, chỉ sợ hắn lần này đến không chỉ có là vì tài nguyên khoáng sản. Đúng vậy a Chu Nhất thành thở dài một hơi. Tầm Thanh như hắn muốn lập là Linh Tư Đồng Thiên tại Nam Hoang Quy cổ là phải hỏi một chút kia Lây Vũ lâu vì cái gì có thể tồn tại trăm năm. Chúng ta chu ra vì cái gì thở ơ. Tại Nguyên Khoáng sản lại tính là cái gì lợi nhỏ thôi, phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh. Từ trên thân chu nhất thành sinh ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng, hình như có sóng lớn sóng biển thao thao bất tuyệt, lại như vô biên thần gì luân chuyển bất định. Một thân thiên tâm vạn niệm quyết cơ hồ cảnh giới nhập hóa. Hắn nhìn về phía mình nhị tử, "Lão nhị, ngươi nói, vì cái gì ta chu ra hết lần này tới lần khác không nhìn thấy Lôi Vũ lâu giấu ở mặt tối tay đâu phụ thân ta thật cái gì cũng không làm ta?" Lão nhị ngã nhào xuống đất, "Chỉ là kia bạc tụ đến câu dẫn ta, ta nếu là biết sau lưng nàng dơ bẩn giao dịch, Ta như thế nào lại thở ở đâu ngươi thấp hèn lão nhị? Kia ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta tại nơi này thương lượng, ngươi muốn để ta Chu gia lại đi tranh cử Ngạc Sơn Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản thời điểm, ngươi cũng đã biết nội tình rồi sao Chu nhất thành hỏi. Lão nhị nhất thời không nói. Đúng vậy a, ngươi đây là muốn đem ta Chu gia đẩy hướng hố lửa a. Chu nhất thành thở dài. Lão nhị trầm mặt một hồi, lớn tiếng nói, "Phù thân vạn thần điện hùng cứ thánh vũ hoàng triều, cho dù linh tư Đồng Thiên thì phải làm thế nào đây chúng ta ném hắn, không phải do so tiểu linh tư Đồng Thiên tiết chế muốn tốt hơn nhiều ngươi xem một chút đại ca." Hắn là Hưng An quận quận trưởng, đại biểu cho Chu gia mặt, đại biểu cho Đại Yên Vương triều lập trường có thể là đâu nghe được linh tư Đồng Thiên hắn liền sợ lão nhị gằn từng chữ, "Chúng ta có Đại Yên Vương triều chúng ta có vạn thần điện phù thân. Cái này không phải hố lửa a, cái này là kỳ ngộ bắt hắn cho ta cầm xuống chu nhất thành tức rồi bọt mép, cong ngón búng ra, răng rắc một tiếng, nhất đạo thần ma lực lượng phá lão nhị kim đan, chỉ gặp vô số đan văn hóa thành xíp hà, trực tiếp đầy tràn chu ra nổi ngoại. Lão nhị không thể tin vút ve mệnh cung của mình vị trí Hắn táo hóa chi căn, ép rồi phụ thân, ngươi thật hận a, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Chu Nhất Thành. Ta áp Chu Nhất Thành đứng lên. Đến đến tê liệt ngã xuống dưới đất, nhi tử mặt trước. Con của ta. Lòng dạ ác độc chính là ngươi a, ngươi mở miệng một tiếng đại yên vương triều, mở miệng một tiếng vạn thần điện. Vậy ta Chu gia đây gia tộc nội ngoại gần vạn người Chu gia đâu những cái kia tử đệ vì gia tộc hy sinh. Cung cấp nuôi dưỡng ra ngươi cách này cách kim đan cường giả. Ngươi có thể từng nghĩ tới gia tộc của ngươi chú nhất thành từng cách từ cách khác ba vị tử nữ mặt đảo hoa. Nhìn về phía chú Minh Huy. Minh Huy. Ngươi nói cho ngươi để để. Chúc ta vì cái gì không thể như hắn nói như vậy làm. Ngàn năm qua. Vì thủ hộ nam hoang. Linh khư đồng thiên chiến vẫn thần ma vương cường giả một vị. Thần ma trưởng lão hai mươi ba vị. bao quát chân truyền đệ tử cùng với kim đan đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Ngược dòng tìm hiểu vạn năm, số lượng này còn nhiều hơn 10 lần thậm chí nhiều hơn. Chu Minh Huy nhìn về phía mình nhị đệ, "Ta Chu gia lập tộc ngàn năm, có hai thượng vị thần ma cảnh giới lão tổ chiến vẫn đại hoang. Một vị lão tổ trước khi Lâm Trung đi đại hoang vừa đi không về. Kim đan tử đệ chiến vẫn gần trăm, mệnh luôn trở xuống không đếm được." Nhị đệ, không phải chúng ta không dám cùng Linh Tư Đồng Thiên đối kháng, cũng không phải chúng ta đứng sau lưng người nào, mà là ngươi sai. Lây Vũ lâu rồi rỗ nhân tộc, không thể tha thứ Linh Tư Đồng Thiên vốn có hết thảy. Ta Chu gia vốn có hết thảy, là huyết đổi lấy, mà không chỉ là đầu phục ai, ỷ vào người nào. Nịnh nọt ai để cái này cái nghịch tử đi có chút mặt mũi. Lão toan ngây muốn tịch diệt, đại hoang càng phát không an ổn, chính là dùng người lúc. Chu Nhất thành người rủ lão, có thể tâm đủ quả quyết, không có chút nào lưu luyến nương tay. Thở dài một tiếng, đợi đến tầng thanh như đến đến, nói cho hắn, "Ta Chu Nhất thành hội chủ thủ đại hoang trăm năm, sinh tử bất kể, mặt khác không cần lại đi liên hệ Chu Lạc tiểu tử kia, hắn là chúng ta Chu gia tương lai." để hắn an tâm tu luyện liền có thể. Sau khi nói xong, Chu Nhất thành hóa thành nhất đạo độn quang, đón đen nhánh bóng đêm. Tiêu thất tại Chu Sa đại viện, đát là đi thẳng đến đại hoang mà đi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 05 chương 89 web rọn đêm thứ hai. Hai đạo nhân thành thẳng tắp từ trên cao rơi xuống, phóng tới Chu Sa đại trận bên trong. Tần Thanh Như cùng Ngụy Long hai người thần dị bộc phát, Sát ý đã sinh. Đã thấy đại trận phòng hộ Vũ An gia tộc quyến thi Chu gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trong chốc lát, thu hồi đại trận, không có chống cự. Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long liếc nhau, sinh ra kinh nghi, rơi vào Chu gia Trạch viện một chỗ ngói đỏ lầu tác phía trên. Đặt chân im ắng, Tầm Thanh Như đảo mắt một vòng, nói: Người chủ gia lão tổ Chu nhất thành đâu có thể là Linh Tư Đồng Thiên trưởng lão Tầm Thanh Như cùng Ngọc Diện Kim Cương Ngụy Long ở trước mặt Chu Minh Huy thần sắc có chút mỏi mệt. Đi đến lầu tác trên đất trống, hỏi: "Bung gia gia tộc đại trận cũng chưa khép lại, để tránh tạo thành hiểu lầm gì đó." Vô tận hắc sát tràn vào. Ngụy Long gặp này như có điều suy nghĩ, cảm niệm không đánh được. Tầm Thanh Như thân ảnh khẽ động, Một bước đến đến lầu cắt đất chống bên trên. Kia Chu Minh Huy hộ vệ dưới ý thức hướng về phía trước, lại bị Chu Minh Huy thủ thế vẫy tay ra hiệu cho lui. Xem ra Chu gia còn có mấy phần bản sự. Chúng ta chân trước mới từ động thiên ra, không có dùng hai ngày ngươi nhóm liền thu đến tin tức. Tần Thanh Như ngữ khí nghe không nói hỉ nộ, có thể ánh mắt đã mang một phần hàn ý. Chu Minh Huy tư thái thả rất thấp, không có phủ nhận từ Minh Bát cái này cái gãy quấy phân heo xuất hiện. Vẫn quan sát Linh Tư Đồng Thiên phản ứng sự thật. Nói, chúng ta Chu gia nguyện ý từ bỏ Cử Ngạc Sơn Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản tranh liên quan tới cướp bóc mỏ đầu Vương gia trẻ con Minh Bát. Cùng với cùng hắn liên hệ Lây Vũ lâu. Chúng ta Chu gia cũng sẽ cho ra một cái có thể khiến cho Linh Tư Đồng Thiên hài lòng giải thích. Tần Thanh Như khẽ cau mày, Nhìn về phía Chu Minh Huy hồi lâu, nói khẽ: "Xem ra Chu gia còn có người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào." Chu Minh Huy giãn nhẹ một hơi. Tại Nguyên Khoáng sàn phương diễn lời ít tổn thất là nhỏ, tham gia Vạn Thần Điện cùng Linh Thứ Đồng Thiên ở giữa đấu tranh mới là đại sự. Đến mức bởi vì Lôi Vũ lâu liên lụy ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, kia chính là thiên đại tai họa đáng hận hắn cái kia đệ đệ. Nô Xuân có thể một bước luôn hãm vào cái kia gọi là bạc tụ trong tay nữ nhân, đến mức để gia tộc ở vào cực kỳ bị động tình huống phía dưới. Chu Minh Huy tự biết tại Linh thư Động Thiên xem ra, hắn nhóm Chu gia cùng Lây Vũ lâu, cùng với Vạn Thần Điện chưa hẳn không có tự mình giao dịch, mà đây cũng là hắn cần chứng minh, nếu không trốn qua hôm nay, tương lai cũng sẽ bị một cùng thanh toán. Tại Nam Hoang mất đi linh sư Đồng Thiên Tín nhiệm, cho dù hắn nhóm thần ma gia tộc cũng khó nói có kết quả gì tốt. Đắc tội Vạn Thần Điện còn có quay lại chỗ trống. Bởi vì Vạn Thần Điện trọng mặt ngoài thanh danh, bất kể tự mình làm nhiều thiếu chuyện ác, có thể sẽ không nhằm vào Chu gia thế nào. Mà đắc tội linh sư Đồng Thiên kia thật là vô biên tai họa. Linh sư Đồng Thiên có thể tại chống cự đại hoang bên trong đầu nhập vô số tâm huyết, Ngược lại nói chi. Đối với Nam Hoang hậu phương an ổn nhìn so với ai khác đều trọng. Trong âm thầm có người rủ rỗ hài đồng, phá hư nhân tộc căn cơ, cái này là tối kỵ. Nhị đệ nhị đệ, ngươi hảo hảo ngu xuẩn chu minh huy một ngày đêm còn chưa nghĩ ngươi qua. Lão tổ quả quyết bản thân trục xuất vào Nam Hoang. Chu gia cái này cái thần ma gia tộc có khả năng dựa vào liền chỉ còn lại hắn ấu tử Chu Lạc một người. Chu gia lão nhị bị bạch tuệ sắc đẹp dụ hoạt, để Chu gia nhận được tin tức phát sinh sai lầm. Nếu không phải từ Đại Yên nội địa du đãng tới thần tử Minh Bát, xuyên phá tầng cuối cùng giấy, lại thêm linh tư Đồng Thiên có mục đích tại Hưng An quận điều tra, hắn nhóm còn muốn bị hắn tiếp tục che dấu. Giống như linh tư Đồng Thiên không thể hoàn toàn nắm giữ đất đai một quận tất cả mọi chuyện đồng dạng. Hưng An quận bên trong một ít thành trì cũng không phải hắn cái này cái quận trưởng toàn năng hiểu rõ, cũng chính là linh tư động thiên tại Hưng An quận tiến hành tỉ mỉ điều tra, mới trái lại kích thích địa đầu xà chu ra, mới tra được Lây Vũ lâu hết thảy sự, cùng với trôi nổi từ một nơi bí mật gần đó sơ bẩn giao dịch. Nhưng mà đã muộn, có chút sai lầm có khả năng cứu vãn, mà một ít sai lầm, chú định vô pháp vãn hồi. chỉ có thể trả ra đại giới đi bù đắp. Chu Minh Huy suy nghĩ ngàn vạn, có thể mặt ngoài lại bất động thanh sắc, đem Tần Thanh Như, Ngụy Long hai người dẫn vào Chu gia hậu viện. Chu gia tại làm tang Ngụy Long lần này chú ý tới Chu gia hậu viện một mảnh màu trắng, ầm ầm có tiếng khóc truyền đến. Người sao có thể như thế lòng dạ ác độc? Kia là ngươi thân đệ đệ a một cách nhăn sắc đắc suy phủ nhân. Tại một đám người ngăn cản bộ nhào xuống đến Chu Minh Huy mặt trước, hắn bất kể phạm sai lầm gì, ít nhất cũng phải cho hắn một cái sửa đổi cơ hội ba Chu Minh Huy một bàn tay phiến tại chính mình để mũi mặt bên trên. Cao giọng nói, "Lão nhị chịu chết, là hắn ấy nãy tự sát, là hắn vì chính mình phạm vào chuyện áp gánh chịu trách nhiệm. Hắn tại chuột tội còn chưa tới người đem nàng mang đi." Người canh này là dấu ta nhị để sau lưng tên đợi đến người đi sạch. Phu nhân kia bị người giãy rua lấy kéo đi, mới đi đến đại sảnh nhập tọa. Tầm Thanh Như một đường nhìn xem, hắn sống mấy trăm năm lão quái vật, cái gì mánh khóe chưa thấy qua. Nói, nghĩ đến một cách mệnh luân cảnh giới phu nhân muốn đột phá chu gia kim đan hộ vệ, vẫn là muốn phí rất lớn tâm tư. Khổ nhục kế không Thành thanh như ngữ khí đạm mạc, có thể sát ý thu liễm, cái này Chu gia hảo hảo quả quyết, có cái này cắt loại quyết tâm, bằng ngươi tiểu hoa nhi này còn làm không được. Xem ra Chu nhất thành còn không có lão a cái này là trăm năm trước vì khai phát Cử Ngạp Sơn Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản Tam Phương lập khế ước. Phát hiện tài nguyên khoáng sản vương gia, phụ trách tài nguyên duy trì ta Chu gia, còn có vạn thần điện Nam Hoang phân điện Ta Chu gia tự nguyện đem sau tộc ước lợi nhuận, toàn bộ phó thác cho Đồng Thiên, đem nguyên tặng cho Đại Hoang Lịch luyện đệ tử. Chu Minh Huy lấy ra một tờ kim lam sắc tràn ngập thần dị chi sắc da thú giấy. Ở ta nơi này vị quận trưởng trì hạ, Lây Vũ lâu tự mình làm ra rổ rỗ trẻ con sự tình, lại bởi vì nhị đệ chịu hắn lâu chủ dẫn dụ, nghe nàng một phen lý do thoái thác, Đến mức ta tru gia vô pháp minh xét. Thẳng đến hôm qua. Ta nhị để mới biết Lê Vũ lâu lâu chủ mặt người dạ thú. Nội tâm vạn phần ái náy. Đã từ sát. Hắn tiếp tục nói. Mà phụ thân ta xem như tru gia thần ma lão tổ. Cũng từ cảm giác không nói đối mặt đồng thiên vấn trách. Đã đi hướng biên quan. Dùng trăm năm trong vòng. Chỉ nguyện giết nhiều hoang thú. Đã đi hướng biên quan. hoặc là bỏ mình đại hoang, hoặc là may mắn trăm năm đến hồi đều xem thiên mệnh. Chu Minh Huy bình tĩnh tự thuật, trở tay xuất ra một chồng tư liệu. Cái này là ta trong đêm sưu tập có khả năng cùng Lôi Vũ lâu có qua tương quan giao dịch thiết lực. Cùng với nhiều năm qua vạn thần điện cắc loại hành vi. Tằng Thanh Như tiếp nhận kia một chồng tư liệu, nhanh chóng lật một lần. Cái này Chu gia phản ứng quả nhiên là mau lẹ. Bản thân phát hiện minh bát viết tích, như vậy lấy tuyển tra tìm, túm xa lê vú lâu, cùng với phía sau người hợp tác, cùng chu gia cung cấp một kém hay không? Còn có vạn thần điện một ít bí sự cũng ở trong đó. Tầm Thanh như nổi tâm suy tư, đến giờ phút này, chu gia phải chăng nhân chu gia lão nhị thành hưởng đều không trọng yếu? Một vị chu gia cao tầng chết đi, một cái lão tổ bản thân khu trục, lại thêm tầng thanh như giờ phút này trong tay một chồng tư liệu, còn có vừa rồi khổ nhục ký. Chu gia đắc hoàn toàn nhượng bộ, tính cả tài nguyên khoáng sản khế ước cũng không cần, mặt cũng không cần. Cái này là triệt để cho thấy thái độ. Chu gia nguyện ý gấp bội gánh chịu phóng túng Lê Vũ lâu dạng này thiết lực tổn tại trừng phạt, có thể không nguyện ý bên ngoài tham gia vạn thần điện cùng linh tư động thiên đấu tranh. Chu Minh Huy âm thầm nắm nắm có chút suất mồ hôi tay, dùng hắn tu vi làm không đến mức như thế. Nhưng mà hắn nhóm Chu gia đắt lui không thể lui. Như cái này vị Động Thiên trưởng lão còn phải lại tiến một bước trách móc nặng nề. Kia liền đại biểu linh tư Động Thiên đã muốn xóa đi Chu gia. Tầm Thanh Như từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ giấy, đưa cho ngồi tại hắn bên cạnh Ngụy Long. Nhìn về phía Chu Minh Huy, Từ ngươi nhóm chu sa vì Ngụy Long dẫn đường. Về sau trẻ con từ ngươi nhóm an trí bồi dưỡng. Đem phần danh sách này thế lực, hết thảy quét dọn sạch sẽ, cao tầng trở lên không cần có lưu người sống. Tằng Thanh Như nói với Ngụy Long, trong đó có một cái gọi là Vương Da Da Hải Đồng, đem hắn mang tới liền có thể. Minh Bát đâu Ngụy Long nhìn một lần danh sách. Ba quát lấy Vũ lâu tại bên trong hết thảy có 4 cái thế lực. Hai cái tại Phượng Thành, còn dư còn có hai cái phân biệt tại Hán Thành. Tầng Thanh Như nói ra để Chu Minh Huy khóe mắt một đầu, một cùng giết đi. Ngụy Long hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, vậy mà không lưu lại Minh Bát chẳng lẽ trưởng lão muốn đem cho nên hết thảy rừng ở Minh Bát một người? Không mở rộng. Ngụy Long nghĩ đến Tầng Thanh Như trước đó nói qua không muốn khai chiến, hắn còn tưởng rằng là lửa gạt chi ngôn. Giờ phút này xem ra, hắn đối vì trưởng lão này có chút hiểu lầm. Ngụy Long thu hồi tạp niệm, nhanh chóng nhìn tư liệu. Cự Ngạc Sơn Hà Ngọc Tài Nguyên Khoáng Sản vì phát hiện người Vương gia, thần ma Chu gia cùng với Vạn Thần Điện ba người hết thảy. Trăm năm chi kỳ đem đến, Vạn Thần Điện muốn nuốt một mình chỗ này Tài Nguyên Khoáng Sản, tiến một bước chuyển vận từ thân lực ảnh hưởng, mà Vương gia thực lực chưa đủ. Lại thêm lực ảnh hưởng cũng không đủ lớn Vạn thần điện liền không có điều kiêng kỷ gì Để hắn cửa nát nhà tan Vương truyền mình tìm được tầng Thanh Như Bởi vì trăm năm trước hai người đạt thành nhất định hiệp nhị Có nhất tầng lợi ích quan hệ Nhưng mà trăm năm qua đi bất kể là đối tầng Thanh Như còn là linh thư đồng thiên đến nói Chỗ này tài nguyên khoáng sản ý nghĩa không lớn Ngụy Long trong lòng có một cái rõ ràng sự kiện phát triển. Nếu là hắn nguyện ý suy nghĩ, còn là thật thông minh, chỉ là rất nhiều địch nhân, không cần hắn suy nghĩ, thẳng đến minh bát cái này cách đến từ đại yên nội địa vạn thần điện thần tử, xem như kẻ quấy rối xuất hiện, cùng Nam Hoang phân điện nháo không thoải mái, trực tiếp cướp bóc vương gia hiện nay người cầm lái ấu tử, muốn dùng cách này uy hiếp dẫn suất Lê Vũ lâu, xung quanh phương mang theo hai cái hộ vệ. Vì Ngụy Long dẫn đường, Ngụy công tử chúng ta từ nơi nào bắt đầu liền từ gần nhất hắc hổ bang bắt đầu đi. Ngụy Long cầm danh sách, lại cầm địa đồ để nàng chỉ xuất cùng quận thành khoảng cách. Thật đúng là giống như truyền thuyết bên trong đẹp. Một nhóm bốn người nhanh chóng phi nhanh. Xung quanh phương nhìn qua đang chuyên tâm đi đường Ngụy Long. lại có chút quên gia tộc nguy cơ. Đây chính là Sa Hà thành đi. Ngụy Long nhìn qua phía trước thành nhỏ. Hắc hộ bang là tọa địa hộ đồng dạng tồn tại. Bang chủ là Kim Đan cường giả, tại Lây Vũ lâu rủ rỗ thể hệ bên trong phụ trách tay chân nhân vật. Ta đi gọi thành chủ để hắn triệu tập hắc hộ bang người xung quanh phương hỏi thăm. Ngụy Long không nói gì, đột ngột từ mặt đất mọc lên đến đến không trung. Trong mắt lóe lên một tia thần dị chi sắc, phá vọng thuật xem như cực kỳ lợi hại đồng thuật, trực tiếp đem Sa Hà thành điều tra rõ ràng. Một lát sau, hắn đối xung quanh phương nói, để phủ thành chủ đến nhặt xác. Chu gia tứ muội còn không có kịp phản ứng, Ngụy Long đã rời đi. Đợi đến một khắc đồng hồ về sau, đến đến Hắc Hổ bang chủ sở. Bên trong đạn máu chảy thành sông, một loạt đầu lâu trong sân chồng chất đầy đất. trừ đầu lâu hoàn hảo, phần lớn không có thi thể. Sa Hà Thành thành chủ là một cách nho nhã nam tử trung niên, nhìn xem tại đỉnh viện bên trong đứng thẳng ngọc diện công tử, lại nhìn một chút cái này khắp nơi tiên huyết, kia bay thẳng chán huyết tinh ngay tại chỗ để hắn nôn. Ta vốn chỉ muốn đánh giết những đường chủ kia phía trên hắc hổ bang cao tầng xong việc, ai biết để hắn nhóm giúp nhau vạch trần về sau, thực tại là làm quá nhiều chuyện xấu, ta nhất thời nhìn không được đều cho giết. Ngụy Long nhìn qua nôn mửa Sa Hà thành thành chủ, liền một tia ái náy đều không có. Lạnh nhạt nói: "Ngươi cái này Sa Hà thành nát thật đúng là có thể chăm chỉ nỗ lực, ta không tính bật hack 05 chương 90 đánh tan Ngụy Long trước đó thấy không phải hoang thôn, chính là lâu lan cổ thành như thế cử thành, hoặc là cử Lộc thành khuynh hướng quân sự thành lũy thành trì." Như Sa Hà thành dạng này, nội chính rối tinh rối mù, hắc hộ bang nói lời so phủ thành chủ còn muốn có tác dụng. Trên dưới chuẩn bị về sau, không người có thể chỉ, không người dám chỉ. Tại hắn nhóm làm chuyện xấu bên trong, vì Lây Vũ lâu đảm nhiệm tay chân, chỉ có thể tính thứ đằng phá hư. Càng ác sự tình yêu nguyên có. Ngụy Long nghe xong hắn nhóm lẫn nhau vạt trần về sau, không cách nào khống chế, đều cho giết. Thanh Tịnh sa hà thành thành chủ nhu nhược rối tinh rối mù, căn bản là không giống như là một cái tu hành giả. Đối mặt Ngụy Long vặn hỏi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Giờ phút này Chu Phương mới hiểu được Ngụy Long ngoại hiệu Ngọc Diện Kim Cương, vì cái gì có kim cương hai chữ. Nhìn qua đầy sân đầu lâu, cái này vị linh sư động thiên chân truyền đệ tử tính tình, thật đúng là không là bình thường bá đạo. tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ Chu Phương hỏi, không tự chủ được nhiều hơn mấy phần kính cần nghe theo. Ngụy Long không hề nghĩ ngợi, tự nhiên là một nhạt lại một nhạt đánh giết qua đi, bọn gia hỏa này đều không phải đồ tốt. Mà lại kia hắc hộ bang bang chủ tựa hổ bị Ly Vũ lâu lâu chủ bạc tụi gọi đi. Một nhóm bốn người lại lần nữa xuất phát, lại hủy diệt một cái khác thế lực, mới đi đến Phượng Thành. Cái thế lực này phụ trách vì Lê Vũ Lâu tiến hành tình báo thu thập. Lê Vũ Lâu dùng rượu thuốc sinh ý mở đường, chuyên tải cùng loại với xa hà thành như thế nội chính không thông thành nhỏ xuất thủ. Có chút khó khăn gia đình, tao ngộ trời đông hoặc là khó khăn, không thiếu đem tử nữ bán. Phần lớn Lê Vũ Lâu hội dùng thu dưỡng sanh nghĩa, để những cái kia khốn khổ ra trưởng tâm lý khá hơn một chút. Còn có một chút sức khoát trực tiếp rù rỗ trở. anh này Lây Vũ lâu làm thuốc rượu sinh ý, có nhất môn lời hại mê rượu. Phổ thông tiểu hài chỉ cần bị người như đúc cái ức, hoặc là nhẹ nhẹ dính một giọt, liền hồi không bị khống chế, lâm vào một loại nửa tỉnh nửa mê trạng thái. Tiểu hài tử càng không cách nào phản kháng. Lây Vũ lâu hạ thổ phần lớn là trẻ con, hai đến 3 tuổi ở giữa, lại lớn cũng không cần. Hiểu rõ xong những tình huống này, Ngụy Long trực tiếp nhìn không được, đem cái kia làm tin tức thu thập thế lực cũng cho xóa bỏ. Nhiều người như vậy che giả màng mọc chiến vẫn đại hoang, kết quả là chính là vì thủ hộ ngươi nhóm những này rác rưởi Ngụy Long nguyên bản bởi vì Chu gia nhận sợ nổ hỏa, lại lần nữa đốt lên. Hiểu rõ càng nhiều mới có thể phát hiện kia ẩn tàng tại An Bình phía dưới Hắc ám, càng là tại đại hoang biên giới. Người và người thành cùng thành ở giữa, càng phải tín nhiệm. Cái này loại tín nhiệm là nhất định, bởi vì có cộng đồng mâu thuẫn, mà tới đại yên nội địa, người và người đấu tranh liền lên. Tình huống như vậy không phải chủ lưu, nhưng lại rất khó đoạn tuyệt, bởi vì tu sĩ có vượt qua thường nhân thực lực, có thể khắc thủ bản tâm. Tự nhiên là vĩ lực quy về bản thân. Bản tâm nguy nga, Còn nếu là dùng đến hưởng lạc hoặc là tra tấn người khác, thì đáng sợ hơn. Rất nhiều người đều không thể phản kháng, chỉ có thể khuất phục tại bạo lực. Trên thực tế linh khư đồng thiên một mực kiên trì chính là chế định quy tắc cùng thủ hộ quy tắc. Hợp tác với lê vũ lâu thế lực chỉ là số ít. Có thể bất kể nhiều hay là ít cho ngụy long nội tâm tạo thành nội hỏa là đồng dạng. Mà cách này loại nội hỏa cũng tải đoán tạo ngụy long trái tim. muốn thành tựu thần ma, muốn một bước chạm đến lực lượng cấp bậc cao hơn, cần phải có thực lực khống chế loại này tâm cảnh. Muốn đi vào thần thánh, liền muốn có khống chế thần ma lực lượng tâm cảnh. Mà cái này loại tâm cảnh gọi là linh lung chân ý. Kỳ diệu chỗ, vô tích khả cầu. Thấu triệt linh lung, không thể thấu bạc. Như không trung thanh âm, chọn chúng chi sắc, trong nước hình bóng, trong kính chi tượng. nói có tận mà ý vô biên. Ngụy Long từng tại việc vặt quấn thân thời điểm, tự giác từ bỏ chỉ điểm hết thảy quyền lực, đụng chạm đến một tia linh lung chân ý. Hiện nay theo từng chút một xé mở Lôi Vũ lâu diện mục, cái loại cảm giác này lại lần nữa trở về. Bản tâm sở dĩ là bản tâm, cũng không có nghĩa là lập một loại nào đó lời thề liền xong. Minh kính Diệp Phi Đài cần cọ sát, không ngừng thực tiến. thậm chí không cần nói rõ có cái gì bản tâm. Ngàn người thiên diện, người nào lại ai có thể đến định nghĩa bản tâm đâu thật làm cho Ngụy Long đến nói. Hắn tu luyện là vì cái gì giống như xuyên qua đến Ngụy Trang thôn, liền đứng trước nguy hiểm, sau đó đi hướng con đường tu luyện. Không an toàn là bắt đầu tu luyện nguyên nhân chính. Trừ cái đó ra, còn có tu luyện có thể để cho hắn biến cường để hắn đụng chạm đến một cái thế giới thần kỳ. Đây cũng là một nguyên nhân. Đứng trước cầu long ấu thú tập kích, hắn có thể thủ hộ thôn, cảm thụ trong mắt người khác cảm kích, trải nghiệm lấy thiên tài danh hào mang đến sảng khoái. Cái này loại vui vẻ không thua kém thực lực bản thân tăng cường. Dương Tại biên quan lịch luyện về sau, kiến thức đến nhân tộc tại hoang thú mặt trước, kỳ thật chỉ có thể phòng ngự. Lý Sải Hoang thôn nhận ý nghĩa, cùng với lần thứ nhất có đem văn minh hóa chủng mở rộng quyết tâm. Đây cũng là tu luyện bản tâm. Quan trọng hơn còn là thêm điểm tiên phú, có thể để hắn hết thảy lý niệm một ít mặc dù rỗng rạc, nhưng ở thêm điểm tiên phú phía dưới, để hắn nhiều lần đạt được cách này loại nhanh chóng tiến bộ, cố gắng cùng trả giá có thể nhận được hồi báo, cũng là ngụy long tu luyện quyết tâm. Nguyên nhân đầu tiên là cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Bản tâm tuyệt không phải một cách nào đó, hoặc là duy nhất, mà là một loại phức tạp đồ vật, là nhiều loại nguyên nhân tạo thành bản thân khu động lực. Ta muốn đem Bạch Tuệ xé nát ngụy long thẳng đến phượng thành mà đi. Mà sở khất này Bạch tụ cùng Minh Bát vui thích về sau. Năm tại đối phương trong lòng, Ủy Khuất nói: "Ngươi người xấu này hại khổ ta, ta nếu là bại lộ, bị một ít thích xen vào chuyện của người khác cường giả phát hiện ra. Ngươi nói làm sao bây giờ người nào có dũng khí đâu Minh Bát sau lưng Vũ rực nhẹ giản nhẹ chuyện." Ôn Nhu vuốt Bạch tụy lưng, hắn tay cũng không thành thật. Nói ra rất bá khí. Ta có thể là vạn thần điện người, ta một mực bồi tiếp ngươi. Người nào có dũng khí đến sờ lông mày của ta ngươi cái này cái phá tư dâm. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi. Người bước kia vương ra đi vào khuôn khổ, lại cùng Nam Hoang phân điện hóa giải. Ngươi phủ mông một cách đi ta làm sao bây giờ bạch tụ điểm đạm đáng, đáng yêu. Mà lại ngươi là vạn thần điện thần tử. Làm sao lại coi trọng chỗ kia tài nguyên khoáng sản không thả mỹ nhân? Có một số việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kia Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản có khác địa vị. Minh Bát có giữ lại nói, Bạch tụy trong mắt lóe lên một vẻ gì sắc, trêu chọc lên, ngươi lời gì còn muốn giấu giếm ta? Thật là để ta thương tâm. Nói liền muốn khóc lên, nước mắt như mưa. Minh Bát tự xưng là phong lưu nhân vật, rất không nhìn nổi nữ nhân khóc, có thể cái này liên quan đến trong lòng của hắn bí mật, cũng là tương lai quật khởi tư bản, cho nên nói sang chuyện khác, tốt để cho ngươi biết, ta vạn thần điện cũng không phải ngoại giới truyền ngôn như thế, chỉ cần thượng vị thần một giọt tinh huyết liền có thể không lo. Nói thế nào bạc tụi quả nhiên bị câu lên hứng thú. Được thượng vị thần một giọt tinh huyết có thể trực tiếp thành vì tương đương với mệnh luân cảnh thần dụ không giả. Cái miễn thân thể bản chất có một tia thần nhân thần gì cũng không giả. Tu luyện độ khó so với các ngươi tu sĩ đơn giản cũng không giả. Minh Bát trên dưới khởi tay, nói: "Có thể lực lượng nơi nào sẽ bỗng dưng chiếm được, có thể hay không từ thần dụ trưởng thành là thần tử còn phải xem cá nhân ngộ tính cùng với cùng thần huyết phù hợp." Trưởng thành là thượng vị thần cũng cần năng lượng, chỉ là cùng các ngươi nhân loại bất đồng. Chúng ta những này thần tử xích hà có thể hấp thu, hắc sát cũng có thể hấp thu, nhưng vẫn là có khó khăn. Minh Bát không biết nghĩ đến cái gì, thoảng một phát tử đem Bạch tụy hất tung ở mặt đất. Ngư khí có chút thô trọng. Ta thấy tận mắt cùng một thần tộc cùng một tầng thứ thần tử đột phá thượng vị thần thất bại. biến thành một đoàn thần di ánh sáng. Bị chia ăn. Minh Bát vừa muốn mai nở hai độ, không tốt việc lớn không tốt người chết lâu chủ. Một người kêu to, thất kinh, sau đó theo một tiếng tiếng tạch tạch, khiếu thanh im bặt mà dừng. Là người nào bạch tụi kéo lên quần áo? Liền vội vàng đứng lên. Hoàng đối Minh Bát nói, có người lại xông tới Minh Bát vượt bội đứng dậy. Kia chương thần thái sáng láng diện mục lộ ra một vẻ giữ tợn. Hắn muốn đem quấy rầy hắn chuyện tốt người rít chít ngươi là ai một cách mãnh hổ đồng dạng đại hán. Đứng ở đình viện bên trong, nhìn về phía cầm đầu trong bốn người tàn khốc nam tử. Vì cái gì mạnh mẽ xông tới Lê Vũ lâu, có lời gì không thể hảo hảo nói nghĩ kia mãnh hổ đại hán là hắc hổ bang bang chủ, dưới tay huyết tinh vô số. Nếu là biến thành người khác Hắn đã sớm đánh giết bất kể, thực tại là trước mắt nam tử hắn nhìn không thấu. Hắc Hổ Bang bang chủ Ngụy Long gặp một thân hổ sát, loại khí tức kia là vô pháp che giấu. Tráng hắn một chữ còn không nói xong, chính là mất đi ý thức, chỉ còn lại một cái đầu rơi xuống, thân thể biến thành huyết vụ. Ngụy Long mang theo Chu gia tứ muội ba người hướng Lôi Vũ lâu bên trong đi tới. Ngụy Long quanh thân không nhuốm bụi trần. Tràng diện máu tanh kia tựa hồ cũng không phải hắn tạo thành, liền giống như là đến đến vùng ngoại ô dạo chơi ngoại thành. Lây Vũ Lâu tiên chỉ rất tốt, có một loại an bình cảm giác. Ngươi là người phương nào minh bát giận không kềm được. Tội dân ngươi có biết hay không quấy rầy người nào chuyện tốt minh bát một đôi bị cánh kích động. Minh Mông Quang Minh lực lượng ở trong đó thai ngén. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu. Tốc độ mau lẹ, Quang minh lực lượng chiếu sáng mông lung sắc trời, giống như một đoàn mặt trời. Chỉ thiếu chút nữa liền đến thượng vị thần cường hãn thực lực, để hắn sát cơ cơ hầu ngưng thực, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Ngụy Long. Vạn thần điện đặc biệt tu luyện phương thức là trực tiếp đối một thuộc tính xâm nhập nghiên cứu. Kia trường mâu vô cùng sắc bén, Minh Bát có lòng tin nhất kích xuyên qua trước mắt người, đem hắn đánh giết. U, V, Q, Q, mơ chuôi này ngưng tụ trường mâu bị ngụy long chộp vào trên tay. Lam văn chiến giáp chỉ bao trùm tay phải hắn phía trên. Tinh mịn lân giáp cùng trường mâu ma sát phát ra chói tai ken két thanh. Chỉ là kia vô tận khủng bố trường mâu bị ngụy long cử trọng nhẹ khinh nắm ở trong tay. Đó cũng không phải ngụy long khinh thường. Tại Ngụy Long chiến thuật thể hệ bên trong liền không có trang bức nói chuyện, đều là thực dụng kỹ xảo. Cái này là phá vọng thuật cho ra nhìn rõ nhược điểm. Trước mắt Minh Bát toàn thân đều là nhược điểm. Ngụy Long nhất định phải cam đoan chiến lợi phẩm hoàn hảo. Ngươi liền thế nào yếu Ngụy Long thân tử cực bát hoang thần dị thúc dục, tiện tay đem quang minh trường mâu xóa đi. Tại Minh Bát ánh mắt hoảng sợ bên trong, Một tay xé nát một hai cánh, đánh nát đầu của hắn. Ngụy Long sau lưng một đoàn phế tích tư ảnh chợt lóe lên, chín giọt giống như mặt trời nhỏ thuần túy trắng loáng quang minh thần huyết, quay tròn rơi vào Ngụy Long trưởng bên trong, bị hắn trước dùng thần dị bao khỏa, thả tại trong túi trữ vật. Cùng sau lưng Ngụy Long trơ ra người, kinh hãi khiếp sợ tột đỉnh. Ngụy Long trước đó giết chết tuy có kim đan có thể phần lớn là kẻ yếu, có thể giờ phút này, bất kể là cường cũng tốt, yếu cũng tốt, giết lẫn nhau đều là nhất kích mà thôi. Chu Phương cũng rốt cuộc biết tự mình chết tử Chu Lạc, vì cái gì không thể cùng trước mắt nam tử đánh đồng. Thực tại là trước mắt nam tử thực lực quá khủng bố. Ngụy Long đi vào phòng, phá vọng thuật khẽ quét mà qua. Tại gian phòng một chỗ dưới mặt giường lớn có một chỗ nói Bạch Tuệ đáp vào, hắn thân ảnh lói lên cũng theo đó qua đi. Trong tầng hầm ngầm, Bạch Tuệ trong tay mang theo một cách mập mạp tiểu hài, đứng tại cửa một căn phòng. Toàn thân thần dị mục phát có thể trong nháy mắt xít chít hết thầy hài đồng. Ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Vương Da Da giãy xua lấy, có chút bị đau, có thể hắn cảm thấy Bạch Tuệ tại cùng nàng chơi đùa, nhìn xuống, chỉ là hai mắt nước mắt lưng tròng. Bạch Tuệ nhìn thấy Ngụy Long hiện thân, trong tay không tự chủ được dùng lực, đau vương da đa da rốt cục nhịn không được khóc lớn. Có thể Bạch Tuệ không để ý tới hắn. Nhìn qua Ngụy Long nói: "Vì công tử này, tiểu nữ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời có thể thả ta một đầu đường ra. Ngài muốn biết cái gì ta đều sẽ nói." Ngụy Long liếc mắt qua Đem vương đa đa cùng với còn thừa địa tầng hầm bên trong gần trăm tên mê man hài đồng thu vào trong mắt. Nộ hỏa không thể kiềm chế, gắn từng chữ, đem ghi hài tử buông xuống, ta để ngươi đi. Công tử! Bạch tội nước mắt như mưa. Động lòng người thẻm thùng nói. Chỉ cầu công tử cho một đầu xin lộ. Thiếp thân làm châu làm ngựa đều có thể muốn chết ngụy long thân thần gì thúc rục phát. Bạch tội phát hiện thân thể của mình không ngừng sai xử. tựa hồ lâm vào đứng im, bị một loại vô hình khủng bố thần gì trấn áp, vô pháp động đậy. Nàng rốt cuộc nhận thức đến thanh niên trước mắt đáng sợ, nhưng nàng làm không là cái gì, cũng rốt cuộc cảm nhận được bị hắn khống chế hài tử bất lực. Bạch tụ chỉ có thể để cho mình hai mắt tình cảm sum mãn, một ít nghĩ rơi lệ để cho mình nhìn càng đáng thương, có thể liền nước mắt đều không thể chảy ra. Trừ suy nghĩ lung tung, nàng mất đi khống chế đối với thân thể. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, một thân thực lực quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Kinh Thế Hải tộc Ngụy Long đến đến Bạch Tuệ mặt trước, đẩy ra ngón tay của nàng, đem Vương Da Da cấu ra ngoài. Cái này đứa nhỏ ngốc bị làm đau còn nghĩ lấy đi tìm Bạch Tuệ. Ngụy Long có chút thương tiếc ngăn trở tiểu nam hài ánh mắt, cười nói, "Đừng khóc, thúc thúc cho ngươi đường ăn." hơi dùng lực một chút. Sau lưng Bạch Tuệ bị một đoàn kim sắc hỏa diễm bao khỏa, nàng muốn giãy giụa, lại chỉ có thể lẳng lặng cảm thọ được mình bị thôn phệ, chậm rãi biến thành hư vô mất đi ý thức. Nhưng mà so sánh bị nàng lửa gặp, hồn mị, dù dẫu không có một chút sức phán đoán, giống như giấy trắng hài tử mà nói, điểm ấy thống khổ chỉ là tiện nghi nàng cái này loại đùa bỡn tiểu hài rắc rưởi. Còn tốt ngụy long thiện tâm lương. Không có để nàng hào hào ở tài tử trước khi chết tiếp nhận một phen thống khổ. Tiện nghi cách này nữ nhân. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H05 chương 91 hấp thu hoang minh thần huyết bạch tuổi đến chết cũng chỉ có thể bảo trì kia nước mắt như mưa vẻ cầu khẩn. Càng là như thế. Người này lợi dụng tự thân thần gì cùng thân hòa lực làm sự tỉnh. Càng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Người dáng dấp trắng kinh, tâm lại là dơ bẩn. Ngụy long nhẹ than nhẹ hơi thở một tiếng, thường nói không thể trong mặt mà bắt hình song câu nói này có nhất định đạo lý. Thật muốn người khác hướng hắn làm chuẩn, xác thực khó. Vương đa đa trong ngực ngụy long giấy rua thịt đô đô miệng nhỏ một bẹp liền muốn khóc. Ngụy long ra hiểu sau lưng theo tới chú gia tứ mũi cùng với phượng thành thành chủ một đoàn người. đi cứu viện những cái kia tại cái khách sạn phòng hôn mê lũ tiểu gia hỏa. Cái này lây vũ lâu trong tầng hầm ngầm, nhốt không ít hài tử, đều là hơn 2 tuổi một điểm ấm đồng, đều là bởi vì ngoại lực mà hôn mê, không có lực phản kháng chút nào. Vương Da Da lôi kéo ngụy long quần áo, giẫm trên tay hắn, vượt qua bả vai về sau nhìn. Hả không có bạch tuổi a zi bóng dáng? Di tiểu gia hỏa tìm một lần cũng không thấy người, lại muốn khóc. Ngụy Long không có ngăn cản hắn, hỏi: "Ngươi tên gì nha?" Ba ba mũ mũ của ngươi đâu quay đầu nhìn về Ngụy Long bên mặt, hơi sững sờ. Lúc đầu muốn khóc lên vương da da, một lần một lần đè xuống giọng nghẹn ngào, nhũ nhũ ngoan ngoãn nói: "Vương, dạ, dạ, là người của vương gia." Ngụy Long thầm nghĩ: Chính là tiểu tử này bị minh bắt bắt cóc. Muốn dùng cách này đến uy hiếp vương ra hiện nay người cầm lái vương giáp đông. Đem lê vũ lâu cũng mang đi vào. Cha mẹ ngươi đâu ngủi long chấn an hắn. Cha, mẹ mẹ. Vương đa đa cố gắng nghĩ, di di nói ba ba mộ mộ hổi tới đón ta. Tiểu gia họa lại muốn tìm bạch tuổi, di di đâu, di di đâu, di di nói mang ta đi tìm ba ba mộ mộ. Có chút không bình thường. Ngụy long gặp vương đa đa cảm xúc lại muốn mất khống chế Cũng không phải tiểu hài loài kia không hiểu chuyện lắm mất khống chế Tựa hồ bị cái gì ảnh hưởng Hắn vận chuyển phá vọng thuật nhìn sang trên người vương đa đa Trinh lệch đến một tia thần dị có bạch tội khí tức Mặc dù rất yếu có thể cân nhắc đến vương đa đa hiện nay tội tác Cùng với bạch tội kim đan sơ kỳ thực lực Cách đồ chơi này dùng tại hài tử thân bên trên thật đúng là phát sổ Ngụy Long trong lòng hơi động, dùng sát hà song linh pháp dẫn tới hắc sát lực lượng, sau đó dùng mệnh hỏa luyện hóa, đem sinh cơ lực lượng rót vào vương đa đa thể nội, đem lưu lại thần dị lực lượng xóa đi. Gi gi đâu tiểu gia hỏa thần sắc ngược lại là thanh minh, còn là muốn tìm Bạch tụy, ta muốn ăn nai nai. Họa, ngươi tiểu tử này. Ngụy Long im lặng. Trấn An nói: Ngươi Bạch tụi A Ji đi tìm nàng Mộ Mộ. Muốn qua một đoạn thời gian trở về. Đến ca ca cho ngươi ăn kẹo. Ngụy Long đem sinh cơ lực lượng ngưng dư hóa thực, chuyển hóa thành một vệt lộ ra vàng nhạt sắc khối vung nhỏ, nhét vào vương đa đa miệng bên trong. Nhu hòa sinh cơ tư dưỡng tiểu gia hỏa này từ bị Minh Bát cướp bóc về sau, liền có chút khủng hoàng thể xác tinh thần. Vương Đa Đa sở dĩ đối Bạch Tội nhớ mãi không quên, rất lớn một bộ phần nguyên nhân ở chỗ minh bát cướp bóc giò lấy hắn. Bạch Tội xuất hiện thời điểm mới có ai nhàn hoàn cảnh. Lại thêm Bạch Tội thần dị đặc thủ. Có cực mạnh lực tương tác. Làm cho Vương Đa Đa rất nhỏ tâm. Tại sợ hãi bên trong bình tĩnh lại. Nhận được sinh cơ lực lượng bổ sung, rất nhanh tiểu ra hỏa liền mơ mơ màng màng ngủ, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Một tia sáng lóng lánh nước bọt tại khóe miệng giọt treo. "Chiếu cố tốt hắn." Ngụy Long đem vương đa đa giao cho Chu Phương quay người rời đi. "Ngươi muốn đi làm cái gì, Chu Phương còn tại Chỉ Huy Phượng Thành thành chủ làm giải quyết tốt hậu quả sự tình. Thần ma Chu gia tiểu thư, tại Vũ An quận có thể triệu tập rất nhiều tài nguyên. Ta còn muốn đem kia cái cuối cùng thế lực cho tiêu diệt. Phượng Thành bên trong trừ Lôi Vũ lâu bên ngoài còn có một cái thế lực" làm là vận chuyển những cái ấu đồng con đường. Như thế, bốn cái thế lực tin tức sưu tập, tay chân, an trí cùng với vận chuyển, hoàn thành xây xích hình thành. Đến mức người giật dây sau lưng, tự nhiên là dụng ý khó dò vạn thần điện. Ngụy Long đi một cái khác thế lực, từ không người nào có thể phản kháng. Một phen ra tấn về sau, nhận được rất nhiều tin tức. Cái thế lực này không hề biết những cái kia ấu đồng cổ thể nhà dưới là người nào. Vạn Thần Điện rất cẩn thận, thậm chí hắn nhóm liền Vạn Thần Điện cũng không biết, chỉ cùng Lôi Vũ Lâu đơn độc hợp tác, có thể cùng Vạn Thần Điện tiếp xúc trước mắt chỉ có Lôi Vũ Lâu. Dựa theo hiện nay nắm giữ tin tức, Lôi Vũ Lâu là từ đời thứ 2 lâu chủ mới cùng Vạn Thần Điện làm cái này loại rổ rỗ giao dịch. Thẳng đến bạc tụi tiếp nhận về sau, mới không kiêng nể gì cả. Ngụy Long suy nghĩ một chút, Phát hiện vạn thần điện như thế phát triển lớn mạnh thật không phải là không có đạo lý. Đừng quản bên trong thế nào, chí ít bên ngoài hình tượng kinh doanh vạn thần điện cho tới bây giờ không có thư giãn qua. Cùng thiết lực khác đồng dạng, cho dù phân điện cũng sẽ gánh chịu thủ hộ nhân tộc cương vực tình trạng. Mà muốn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tuyển lựa người hợp tác, cơ hồ đều là vượt ngang trăm năm. Từ đời thứ nhất lâu chủ thời điểm bồi dưỡng, lẫn nhau quen thuộc sau, đến đời thứ hai lâu chủ, để hắn một bước lưu lạc. Cuối cùng, để tân một đời Bạch tụi giết đời cũ thượng vị, triệt để rũ bỏ trong lòng danh giới cuối cùng. Vì hắn cấu tạo giao dịch dây xích, nếu không phải minh bát cái này cái không biết rõ tình trạng gia hỏa, lại có Chu gia lão nhị thiếu ứng rất có thể cái này cây xây xích căn bản sẽ không bại lộ. Ngụy Long thì thảo tự nói, đối vạn thần điện sinh ra trừ chi cho thấm khoái tâm tư. Dù cho Nam Hoang Yêu Nguyên chịu linh thư động thiên tiết chí trưởng khống, có thể vạn thần điện trong âm thầm thầm thấu, lại làm sao có thể dừng lại? Lại cân nhắc đến hắn trải rộng Thánh Vũ Hoàng triều thế lực phân bố, Cái này cái thực lực phía sau đến tột cùng đến cỡ nào sâu thủy ngụy long không cách nào tưởng tượng. Ở trong mắt người bình thường, vạn thần điện bởi vì nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, lại một mực cường điệu thủ vệ nhân tộc thái độ, hình tượng tương đương khỏe mạnh. Ngụy Long nhìn thấy càng sâu nhất tầng nguy cơ, so với hoang thú loại kia ngay thẳng uy hiếp muốn hiềm áp nhiều, kia là giống như bom hẹn giờ. có thì thật muốn đi làm cái gì, thật đúng là khó thực hiện. Một cách sơ sẩy, rất có thể sẽ dẫn đến nhân tộc trong ngoài đều khốn đốn. Ngụy Long thám thính đến hết tài tình báo, đem cuối cùng thiết lực hủy diệt, giết sạch sẽ. Đến tiếp sau xử lý, liền giao cho Chu gia. Tuôn ra, ra cái này loại rủ rối ấm đồng dây xích. Chu gia tự phạt ba chén còn chưa đủ. Tất nhiên phải tiếp nhận Động Thiên đến tiếp sau ước định Ngụy Long cùng Chu Phương gặp nhau về sau, mang theo đang ngủ say Vương Da Da trở lại Hưng An quận thành. Tiêu Diệt bốn phía thiết lực, đánh giết Minh Bát, khoảng cách mở cũng bất quá chỉ qua gần nửa ngày. Minh Bát cũng đánh giết rồi sao Tầm Thanh Như tiếp nhận Vương Da Da hỏi. Ngụy Long thành thật trả lời, đã đánh giết. Thần huyết có thể luyện chí đan dược, cũng có thể dùng cho đoán tạo bảo binh. Đợi đến Bách Bảo các phân các lại xử lý đi. Tầng Thanh Như những lời này là dùng bí thuật truyền âm, không có để ngoại nhân nghe được. Ngụy Long như có điều suy nghĩ, bất quá hắn đã có cái khác sử dụng, có thể cũng không nhiều lời cái gì. Quét dọn Lây Vũ lâu có quan hệ thất lực, xác định Minh Bát đã chết, Tầng Thanh Như tuyệt không tiến thêm một bước xuất tạp, chỉ để lại một cái khuyên bảo, liền rời đi, hy vọng ngươi nhóm chu gia tự giải quyết tốt. Quá quan Chu Minh Huy gặp xa thiên độn quang xa đi, mới thật sâu thở dài một hơi. Chu gia quả quyết xử lý, không có để sự tình tiến một bước mở rộng, tránh kẹt ở Linh Thứ Đồng Thiên cùng Vạn Thần Điện ở giữa. Trả ra đại giới cũng là to lớn. Chu gia nhị tử một cái mạng, cùng với tự mình lão tổ bản thân trục xuất trăm năm, cùng với càng máu chốt, Linh Thứ Đồng Thiên tín nhiệm. Lúc đầu tại Hưng An quận bên trong, liền có phạn thần điện tại Nam Hoang phân điện tồn tại, lại thêm tiếp giáp đại yên nội điện, ngày sau linh thư động thiên thế tất tăng cường trưởng khống, chu gia rất khó lại giống phía trước kia nhẹ nhõm. Ngươi nhìn thấy Ngụy Long xuất thủ rồi sao cảm giác thế nào đưa tiến hai vị ôn thần? Chu Minh Huy hỏi tự mình tứ muội. Linh thư động thiên gần nhất ngàn năm hưng suy, rất có thể muốn rơi ở trên người hắn. Hắn rất mạnh Chu Lạc ánh mắt có chút ngây mang. Vô Pháp nhìn thấu, đành phải cẩn thận đem Ngụy Long một đường chiến đấu nói một lần. Ta Vô Pháp dùng ngôn ngữ hình dung, bởi vì cho dù là kia từ Đại Yên nổi địa đến Minh Vast, tại hắn trong tay căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nghe xong tự mình tứ muội tự thuật, Chu Minh Huy không chỉ tắt tiếng, "Ta muốn đi đi trước xử lý đứa bé này." Tần Thanh Như cùng Ngụy Long đến đến thành bên ngoài, mặt khác, Động Thiên cần tăng cường đối với Hưng An quận trưởng khống. Ta muốn đi gặp Động Thiên nâng đỡ một ít thiết lực. Tần Thanh Như yêu nguyên bảo trì khắc chế. Hắn biết chuyến này nhiệm vụ chủ yếu nhất là đả kích Vạn Thần Điện hết thảy bố trí, chặt đứt hắn khuếch trương tiểu động tác. Thứ hai chính là cho Ngụy Long làm một lần sinh động Vạn Thần Điện lòng lang dạ thú dạng bài. Trước mắt mà nói tiến hành rất thuận lợi. Tầng Thanh Như mang theo vương đa đa rời đi. Đứa bé này hắn còn có chỗ dùng khác. Nhìn qua bình yên thiếp đi vương đa đa. Tầng Thanh Như vì hắn ngăn trở gió đêm. Mặc dù vẫn chỉ là hải tử nhưng là vào trận cuộc này bên trong liền thân bất do kỷ. Muốn quỷ khuất thoáng một phát ngươi tiểu ra hỏa này. Tầng Thanh Như nổi tâm tự nói. Vương Đa Đa tạm thời còn không thể giao cho Vương Giáp Đông. Hắn sẽ không đối một đứa bé dùng cây gì thủ đoạn. Cũng không cần. Có thể cũng sẽ không bởi vì một đứa bé. Xáo trộn hắn bố trí. Tại có một số việc bên trên tầng thanh như tâm, rất cứng. Ngụy Long tìm tới một chỗ núi cao. Tại trên đó khoanh chân ngồi xuống. Lòng bàn tay xuất hiện chín giọt giống như kim cương đồng dạng tinh huyết. tản ra cường hãn thần dị năng lượng, tầng thanh như khi biết minh bát đã chết lúc, còn ám chỉ Ngụy Long, vạn thần điện thần dụ, thần tử, thượng vị thần một thân là bảo, có thể luyện dược cũng có thể luyện khí, nếu là thần dị tương hợp, còn có thể dùng cho tu luyện. Ngô Ý, lần sau giết vạn thần điện quái thai, tốt nhất lưu cái thi thể, ta đã có cái khác sử dụng. Ngụy Long lắc đầu, nhìn qua trong tay lưu chuyển bất định quang minh tinh huyết, tuyệt không vội vã phục dụng. Dùng phá vọng thuật đi quan sát. Hắn tựa hồ nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất xiển xích đồng dạng thần dị phù văn, ẩn chứa nồng đậm lực lượng ánh sáng. Loại lực lượng này rất là hỗn tạp, liền như là tạp huyết hoang thú bảo huyết đồng dạng. Cho dù Ngụy Long đã dùng thủ đoạn đạt thủ luyện hóa cũng vô pháp hoàn toàn thanh lý bên trong tạp chất. Đối ta mà nói cái này thần huyết tốt nhất sử dụng chính là phục dụng luyện hóa. Ngụy Long thở dài một hơi, cũng không phải là hắn khoe khoang có đôi khi lẫm lại, hắn không thể không vì chính mình chí tụ than phục. Thật muốn đem cái này loại quang minh chân huyết dùng đến để thăng tu vi. Hữu dụng không giả. Nhưng bên trong hỗn tạp lực lượng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 để hắn hướng càng rủ gì phương hướng phát triển. Đây chính là Vạn Thần Điện cải biến nhân tộc thủ pháp Ngụy Long tự hồ cảm nhận được quang minh hiệu triệu. Đó là một loại bị đè nén bản nguyên lực lượng. Tại Hắc sát Mạn Thiên thế giới bên trong, quang minh lực lượng nhận một loại nào đó đè ép, có thể y nguyên có kinh người lực hấp dẫn. Tại không ngừng rồ sử Ngụy Long thân thể phát sinh biến hóa, có thể tốt hơn tiếp cận quang minh bổn nguyên lực lượng.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 Loại quái vật này liền như là hắc sát quái vật. Bất đồng là hắn bản thân liền là bản nguyên hạt tâm. Vì tiền bối kia biến thành quái vật, bản nguyên hạt tâm bị đồng tộc thần tử chia ăn. Cũng là như thế, Minh Bát tiến thêm một bước nhận được thần tử đỉnh phong, muốn đột phá thượng vị thần. Nhưng là tận mắt nhìn đến một vị tiền bối đột phá thất bại, để hắn tinh thần nhận kích thích. Vạn thần điện cổ vũ đột phá, bởi vì đầu nhập một cách thần huyết, dù cho phát sinh mất khống chế, cũng có thể thu lấy được càng nhiều thần huyết, gieo xuống một hào hoa màu, có thể thu lấy được càng nhiều thần huyết. Như vậy, Minh Bát biết vì cái gì không được thượng vị thần, chỉ dùng giấy số tương xứng, bởi vì bọn hắn chính là vạn thần điện thượng vị thần gieo xuống hoa màu mà hắn từ đó về sau không có thân là thần tử cao cao tại thượng cảm giác.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 kia cố lực lượng ánh sáng ý đồ tại tiêu tán trước, để Ngụy Long thân thể phát sinh biến dị. Hắn thậm chí cảm giác sau lưng của mình có chút ngứa, tựa hồ có cánh tay đồng dạng đồ vật muốn mọc ra. Liên tưởng đến Minh Bát phía sau kia một đôi lông trắng, Ngụy Long nội tâm một trận áp hàn. Cho ta trấn áp loại biến cố này, không cách nào làm cho Ngụy Long thất thố. Tự cực bắt hoang thần dị từ trong ra ngoài tràn ngập toàn thân.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 Tạng phủ lóe ra mê người kim quang, kia là hắn không ngừng đoán tạo lực lượng cơ thể, tại một lần lại một lần cường hóa về sau, Ngụy Long mỗi một giọt máu liền tương đương với di chủng bảo huyết, xương cốt cũng như bảo binh, thậm chí thần ma binh, ẩm chứa vô cùng cường đại lực lượng, liền liền nguyên bản nhất là suy nhược tạng phủ, cũng là kinh người cường hãn, có thể hấp thu vô tận năng lượng. có thể từ kim loại bên trong tinh luyện đặc thù năng lượng, đều để tạng phủ trở nên bất phàm. Nội tại tiên truy bạch luyện, vô luận như thế nào ăn, cũng sẽ không làm ra gan nhiễm mỡ vật như vậy. Méo cũng là thật sự méo, mà không phải mập giả tạo. Tại trong máu có cốt văn hình thức ban đầu tại hình thành. Loại biến hóa này từ lần trước hấp thu huyền minh thần huyết đã đang tiến hành.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 Để tự thân thần gì dần dần tràn ngập toàn thân, bạo nguyên thủ nhất trở về tự thân nguyên thủy nhất trạng thái. Đợi đến lĩnh ngộ linh lung chân ý, thành tựu thần ma thể, vượt qua lôi kiếp, lại hình thành tự thân cốt văn, phù hợp con đường tu luyện. Hiện nay Ngụy Long đem thần huyết bên trong cặn bã lấy đi, ngược lại đem một ít đồ tốt lưu lại. Có thể nói sư thần trường kỵ dùng trí thần, hoặc là nói thần huyết nổi hóa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 Nói cách khác, chết đi một cái phạn thần điện thần dụ, thần tử, hồi nhiều ra càng thêm ra hơn tới. Cũng chính là như thế, Tầng Thanh Như nhắc nhở Ngụy Long có thể luyện dưỡng, luyện khí, dùng tránh đi trong đó cảm bẫy. Mà xử lý cái này loại thần huyết thủ đoạn, thần ma hồi liền có. Có thể Tầng Thanh Như không nghĩ tới, Ngụy Long so trong tưởng tượng hung tàn. Ngụy Long thể nội cái kia vốn là sắp hình thành cốt văn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 Mà kia phù văn thần bí, liền như là thiên địa uy các cổ tượng hóa văn tự đồng dạng. Hàm nghĩa trong đó, Ngụy Long không tình hiển nhiên. Đại lực, cốt văn đại lực, đại lực xuất kỳ tích, một loại đơn giản mà thực dụng cốt văn năng lực, cũng là có thể đi vào một bước tăng cường tự thân thần dị tử cực bát hoang cốt văn năng lực. Quan trọng hơn là, theo đại lực cốt văn tại Ngụy Long trong máu lưu chuyển bất định, lưu hồi trái tim, hướng chảy các vị trí cơ thể, đại lực cốt văn không ngừng cọ rửa ngụy long thân thể, lúc đầu đến một loại nào đó cực hạn thể chất, giờ phút này lại một bước tăng cường. Tại ngụy long trực quan cảm giác bên trong, đan văn chỉ, công pháp, bảo thuật, bảo binh về sau lại nhiều nhất trọng biến hóa. Cốt văn, đại lực cốt văn sơ cấp mặc dù chỉ là sơ cấp đại lực cốt văn,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 Thân thể năng lượng loại kia đây cấp năng lượng khiu động cao cấp tầng thứ năng lực, càng có thể hiện ra ưu thế. Chỉ là cách này cần thân thể năng lượng cũng quá biến thái. Ngụy Long cảm giác thoáng một phát, đem đại lực cốt văn từ sơ cấp đề thăng tới trung cấp. Cần thân thể năng lượng so đề thăng Thánh hư kinh còn nhiều. Quả thực buộc hắn đi giết vạn thần điện thần rụt. Thần tử a cách này đối nhân tử, có thể dẫn phát thân thể thu biến.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 có thể tái hiện hữu lực lượng quy tắc phía dưới chui một cái chỗ chấm. Vậy cái này vạn thần điện đến tột cùng là lai lịch gì, Ngụy Long nghĩ đến vạn thần điện cấp thấp nhất thần dụ liền có thể có một tia thượng vị thần địch thủ. Cũng chính là thần ma địch thủ. Hiện nay nghĩ đến, bản thân cái này chính là một chuyện khó mà tin nổi, thậm chí có thể nói là nghịch thiên mà đi sự tình. Vạn thần điện có thể tại Thánh Vũ Hoàng triều bên trong không ngừng khuyết chương tuyệt không đơn giản.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 Với ta mà nói, cái này cái phát hiện mới thật rất kinh người. Vạn Thần Điện Thần Huyết bên trong năng lượng kinh người, hiện nay càng là có thể biến thừa số, để Thăng Cốt Văn cũng cần hắn. Ngụy Long nội tâm lại nhiều liệp sát Vạn Thần Điện lý do. Trong lòng của hắn khẽ động, hắc vực toái kinh kinh từ không gì sánh kịp để thăng tới đánh đâu thắng đó tầng thứ Ngụy Long đối với bộ công pháp kia lý giải ra tăng thật lớn, bất quá tuyệt không có thể cưỡng ép lĩnh ngộ linh lung chân ý. Chín giọt quang minh thần huyết liền có như thế lớn năng lượng tích lũy. Nếu là dựa vào cổ hoa thương hồi trí ít cần 1 năm. Vạn thần điện thần dụ. Thần tử, thượng vị thần đều là hành tẩu bảo tàng a. Ngụy Long âm thầm nuốt thoáng một phát nước bọt. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 05 chương 93 đều ăn sạch núi Long để thăng hắc vực toái tinh kinh. Để thăng tới hắn hết thảy công pháp từ trước tới nay cao nhất tầng thứ đánh đâu thắng đó. Một cách tự nhiên, nhiều đại lượng lĩnh ngộ liên quan tới thánh thư kinh lý giải cũng càng sâu một bước. Tương ứng, để thăng thánh thư kinh tiêu hao cũng tại giảm bớt. đây cũng là Ngụy Long Cam lòng đầu nhập đại lượng năng lượng để thăng hắc vực toái tinh kinh nguyên nhân chỗ. Bởi vì nhất mạch tương thừa nguyên nhân, để thăng hắc vực toái tinh kinh năng lượng sẽ không uổng phí, là biến hướng gia tăng có quan hệ thánh thư kinh tích lũy. Ngụy Long chủ tu công pháp tất nhiên là muốn chuyển tới thánh thư kinh bên trên. Nhưng mà, vẹn vẹn từ sơ khu y môn kính đến đăng đường nhập thất cái này một cái tiểu tầng lần nữa cũng là thấp nhất tầng thứ đề thăng, thánh thư kinh cần thiết năng lượng chính là một búp kinh thiên số lượng, chỉ có thể nói không hổ là linh tư đồng thiên vô thượng bảo điển. Ngụy Long đứng tại trên núi cao, trên ngọn núi này chỉ có một ít tiểu động vật, thậm chí không thể nói hoang thú. Bởi vì rời xa đại hoang nguyên nhân, bọn hắn tương đương um hòa. Ngụy Long nâng tay phải lên, cuộn cuộn đan văn trong tay hắn ngưng tụ từ cực bát hoang cốt văn đại lực, hai cỗ hố chở lẫn nhau, lực lượng tại Ngụy Long Nguyên diện phía trên ngưng tụ. Hắn nhẹ nhẹ hướng xuống vung lên, một tiếng âm vang cái này tòa núi cao tựa hộp nhận khủng bố va chạm. Cả tòa sơn nhìn về phía rớt xuống đi 10 trượng cốt dư, thấp một đoạn. Đủ loại khiếu thanh tại phía trên ngọn núi lớn vang lên. Những cái kia hoang thú hồ đến tán loạn. Tại chỗ cao hoang thú chạy xuống núi. dưới núi hướng nơi xa chạy, chỉ là một lát, liền hình thành một phần nhỏ chạy trốn rất nhỏ thú triều. Chỉ từ lực lượng đi lên nói, gia tăng đại khái nhất thành lực lượng. Ngụy Long yên lặng tính ra, có thể nếu là từ chiến lực đi lên nói, tổn thương đề thăng ba đến năm lần. Một phương diện thân thể ngay tại thu biến. Ẩm chứa cốt văn về sau, hắn có khả năng thả ra tức thời tổn thương, lại lần nữa đề thăng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 Con lẽ là trong đó một con đường, chỉ là ta không hề truy cầu cái gì cấm kỵ tầng thứ." Ngụy Long lắc đầu. Hắn tại mệnh luôn tầng thứ truy đuổi cái gọi là cấm kỵ tầng thứ, là bởi vì muốn hoàn mỹ ngưng kết kim đan, đạt đến không gì sánh kịp cảnh giới. Đây mới là theo đuổi của hắn. Đến đột phá thần ma cảnh giới, bởi vì có lôi kiếp quan hệ, Ngụy Long ngược lại không muốn đi truy cầu cái gì mãnh lới. chỉ nghĩ có thể càng an ổn vượt qua khả năng tồn tại nguy hiểm, lại chờ nửa ngày. Tầm Thanh Như đến đến, kia hoa hoa ta đắc sao cho người khác thay chiếu cố. Đến lúc đó vừa vặn có thể mang đi Nga Khẩu Thành. Tiếp xuống chúng ta là muốn đi tham gia bách bảo các phân các đấu giá ngụy long tính toán thời gian một chút. Khoảng cách khế ước hoàn tất còn có thời gian nửa năm. Đàm phán chỉ cần muốn tại mấy tháng về sau. Hưng An quận Bắc Điệp, đã rất tới gần Đại Yên Vương triều nội địa, đi tham gia Bách Bảo các đấu giá vừa vặn tiện đường. Tài nguyên khoáng sản lợi ích không phải chúng ta chủ yếu truy cầu, mà là muốn chặt đức Vạn Thần Điện Vương thúc tu. Vạn Thần Điện tại Nam Hoang thành lập phân điện cũng liền thôi. Nếu là chỉ ở Thiết Sa thành kia một khối địa phương bố cục, thậm chí lại xa một chút tại Hưng An quận, ta cũng có thể tùy theo bọn hắn Thanh Như ngay thẳng nói, "Nhưng bây giờ, bọn hắn trong bóng tối làm một ít không ra gì giao dịch, đem toàn bộ nam hoang bôi xấu, kia cũng không phải là chúng ta có thể khoan nhượng." Vạn Thần Điển làm một quái vật khổng lồ, bất kể Tằng Thanh Như phải chăng có ý kiến, Chí Ích Tử Linh Tư Đồng Thiên góc độ đến nói, nhất định phải cho nhất định tôn trọng. Cái này loại tôn trọng đã nguồn gốc từ Thánh Vũ Hoàng triều cùng Vạn Thần Điện đạt thành ăn ý nào đó, càng có đối lực lượng kính sợ. Nhưng mà hết thảy này đều muốn một cách tiền đề. Vạn Thần Điện lại thế nào bố cục cũng tốt, có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích cũng được. Ranh giới cuối cùng chính là nhân tộc tự thân lợi ích. Làm Vạn Thần Điện đi rồ dỗ hài đồng, hiển nhiên vượt qua cái này đường nét. mà một khi vượt qua cái này đường nét, linh tư động thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Xé nghi tất cả biện pháp, đi chặt hắn rối ra không an phận tay. Dù sao, Thánh Vũ Hoàng triều còn là nhân tộc thiên hạ, vạn thần điện tử khoe là thần, có thể cũng không dám công khai tuyên bố. Đây chính là đại thế, nhân tộc đại thế. Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long hướng Bạch Bảo các phương hướng tiến đến.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 mà Đại Yên Nội Địa mới là Đại Yên Vương tộc chân chính trưởng khống địa phương, có thể coi là kinh kỳ chỗ. Tại Đại Yên Vương Triều Nội Địa, có Lục Đồng Thiên bên ngoài hai cách Lỗ Thiên, Thủy Nguyệt Đồng Thiên, Ngũ Hành Đồng Thiên, chỉ nghe danh tự liền biết hai cách này đồng thiên, không hề thế nào sở trường sát phạt nhất đạo. Có thể từ thiết lực quy mô bên trên, muốn so trấn thủ tứ hoang linh thư cực kiếm, sơn hải, tử hà đại chỉ là thực lực cùng trưởng khống tài nguyên bên trên phải yếu hơn một bậc. Đại Yên Vương tộc tại nội địa lực khống chế cực mạnh. Ngũ hành, Thủy Nguyệt Động Thiên có đại lượng nhân khẩu, không thiếu đệ tử thiên tài, có thể có khả năng trưởng khống địa giới lại nhỏ hơn mặt khác bốn cái động thiên. Mà cái khác bốn cái động thiên, Tử Hà Động Thiên bởi vì cùng Đại Tuyên Vương triều giáp giới, cũng muốn yếu một ít.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 Tầm Thanh Như tại sắp đuổi tới bác bảo các phân các thời điểm, đem tình hình thực tế cáo chi Ngụy Long. Ngươi còn nhớ rõ Cử Lộc thành Trần Minh đại tướng quân biết. Ngụy Long gật đầu, đại khái đoán được Tầm Thanh Như muốn nói gì. Trần Minh tại biên quân bên trong tung hoành hơn 200 năm, từ không đến 20 tuổi tử ngũ cho tới bây giờ. Hắn tự xưng đại lão thổ, có thể trên thực tế nhưng lại có một cái rất là không phục tâm tư. Tầm Thanh Như thở dài một hơi, Lần trước tại ngươi chuẩn bị lên đường về sau, hắn cho ngươi một cách ngọc bội, lời tuyệt không nói thấu, làm một phen cao nhân bộ dáng, cho là ngươi đi hướng Bách Bảo Các mà đi, không nghĩ tới ngươi căn bản là không có để ý tới. Về sau hắn truyền tin cho ta, biết về sau ta cũng là dở khóc dở cười. Tầm Thanh Như lại thở dài một hơi. Ngụy Long cùng Tầm Thanh Như rất là quen thuộc. Nói chút tim đen nói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 ta gặp được một cái gọi là mai tư tà người, tự thân đột phá gian nan, đem tâm tư tiêu vào thế nào ra nhập vạn thần điện phía trên. Ngụy Long thở dài nói, đến mức tiên tư cao tuyệt người tiếp xúc vạn thần điện mới có thể phát hiện hắn chỗ đáng sợ. Dùng một giọt thần huyết liền có thể để nguyên lai một người bình thường nắm giữ một tia tương đương với thần ma vương đặc thuộc, tựa hồ chỗ lực lượng tầng thứ so với chúng ta còn muốn cao. Đúng vậy a. Tầm Thanh như gật đầu, ta lật sách qua tư liệu, gần vạn năm qua, vạn thần điện khuếch trương tốc độ rất nhanh, chúng ta đại yên vương triều kỳ thật còn tốt, một ít vương triều càng là có mấy chục tòa phân điện, tình thế rất nghiêm trọng, thần ma hồi giữ vững lý niệm chính là ngăn cản vạn thần điện khuếch trương, cũng là giữ gìn nhân tộc huyết mạch thuần khiết, cái này cùng động thiên lập trường nhất trí. Tầm Thanh Như hỏi: "Thế nào, gia nhập trong đó a trưởng lão?" Ngụy Long trầm ngâm một chút, mới nói: "Ta tự nhiên tin tưởng lời của ngươi, có thể ta đối cái thế lực này hiểu rõ còn là quá ít, cái này nên là một cách đối hướng lựa chọn quá trình, chí ít ta muốn nhìn rõ ràng hơn một ít." Ngụy Long rất cảm tạ Tầm Thanh Như chi nỗ cảm giác, có thể cũng không có nghĩa là Ngụy Long không có phán đoán của mình.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 Tầng Thanh Như thầm nghĩ, chỉ cần ngươi vượt qua thần huyết ngon ngọt, không gia nhập cũng sẽ nhắm vào Vạn Thần Điện. Ta từ minh bát luyện hóa ra chín giọt thần huyết đều nuốt." Ngụy Long nói. "Ngươi ăn rồi Tầng Thanh Như tại không trung thân ảnh một cách lảo đảo." Ngụy Long giật nảy mình, gật đầu. "Đều ăn sạch rồi u, v, q, q, m." "Thần huyết đều ăn sạch rồi Tầng Thanh Như vẫn còn có chút không thể tin được." Ngụy Long trả lời Không riêng gì Quang Minh Thần Huyết, trước đó cũng nếm qua Huyền Minh Nhị Thần. Ai u, tai họa tầng thanh như vỗ đầu một cái. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 05 chương 94 tâm tình phức tạp tầng thanh như tầng thanh như không nghĩ tới Ngụy Long như thế không biết nặng nhẹ. Trước đó mặc dù có bảo thật cổ quái, có thể thiên tài ai còn không có điểm mao bệnh huống chi Ngụy Long dạng này trăm ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài.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 mà lạc hắn cắt loại hành di cho thấy, cái này là cải biến nhân tộc nội tại căn bản. Tần Thanh Như không biết gen khái niệm, nhưng kiến thức qua rất nhiều. Tiếp nhận vạn thần điện lực lượng về sau, lực lượng mất đi khống chế, ngay cả thân thể đặc thù cũng mất đi khống chế, chuyển hóa thành một chủng loại năng lượng sinh vật, một hỏa nhân, một đoàn hắc ám hình bóng, hoặc là quang minh quang đoàn. Vạn thần điện cải biến đơn nhất mà bá đạo Hấp thu quang minh thần huyết, thân thể sẽ trầm dãi cải biến, hướng quang minh thuộc tính dựa sát vào. Nguyên bản cần tại thần ma cảnh giới mới có thể phát sinh các loại thần dị có thể sớm nhận được. Cái này vốn là là một chuyện tốt, nhưng mà lực lượng bạo tăng, tâm linh khó chịu, lại thêm còn vô pháp giải thích tâm tính kỳ quái biến hóa, tai họa lầm nhiều hơn. Trưởng lão, ngươi nhìn ta có việc nguy long nhắc nhở. Tầm Thanh Như cũng lạt hoảng hốt, mấu chốt là Ngụy Long Thiên phú quá cao, nhân vật thiên tài như vậy, ngày sau có thể trở thành thần ma hội chủ cột vững vàng, cũng sẽ thành vì thủ hộ nhân tộc trọng yếu lực lượng. Nếu thật là bởi vì lỗ mãng tham ăn, cái này xong, liên quan tới Ngụy Long bảo thực vấn đề, Tầm Thanh Như cùng động chủ Liễu Thần Tôn, đại trưởng lão Hàn Văn Uyên còn có qua mấy lần giao lưu. thậm chí bởi vì lúc ấy Tằng Thanh Như thuận miệng nói, để Động Thiên hai đại tử đầu trắng trợn thu mua một phen hoang thú huyết nhục, thử một lần là có hay không có thể đề thăng hình tượng của mình. Hai vị đại lão xuất thủ, lại thêm Ngụy Long cũng tại mua sắm, một trận để hoang thú xá thịt cách tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hoang thú thịt tự nhiên không có cái gì mỹ nhân hiệu quả. Ngụy Long hình dạng tất nhiên là thiên thành cũng có hậu thiên cố gắng nguyên nhân. Vô pháp bắt trước, bảo thực vấn đề, hắn nhóm đã từng lo lắng này sẽ ảnh hưởng Ngụy Long tương lai tu luyện, thậm chí tâm tính. Nhưng là đi qua một phen ước định phát hiện, Ngụy Long thể chất tựa hồ trời sinh thích hợp hấp thu hoang thú thịt, hoặc là bảo thực có thể làm dịu hắn tu luyện lo nghĩ. Thông tục mà nói, Ngụy Long dáng dấp đẹp, thực lực để thăng nhanh. Cơ sở vững chắc,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 cũng không có quang minh thần tộc bất luận cái gì đặc thủ, ngươi trực tiếp nuốt, một chút sự tình đều không có không có a. Ngụy Long nghĩ nghĩ, ngay từ đầu còn có ảnh hưởng thân thể ta phát sinh kỳ quái thú biến xu thế, nhưng là bị ta thần gì trực tiếp trấn áp phá hủy. Kia ngươi thật thật tuyệt. Tâm thanh như cái tằm hơi hơi mở ra. Lão đầu không biết nên nói cái gì. Vạn thần điện quái thai huyết dịch có lây nhiễm tính. là rất nhiều tu sĩ mất khống chế mới tổng kết ra giáo huấn, luôn có người hỏi bí quá hóa liều, cũng có người đơn thuần không quen nhìn vạn thần điện, một ít ham thượng vị thần tinh huyết tu sĩ, giúp ra luyện hóa về sau, tự thân phát sinh biến dị, cuối cùng gia nhập vào vạn thần điện bên trong, tâm thanh như vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, bình thường dùng đến luyện khí tốt nhất Cái này loại thần huyết có thể coi như bảo tài đối đãi. Mười điểm chân quý. Luyện dược cũng được, dùng mỹ thuật tiến hành thuần hóa, có thể luyện chí để thăng tu vi dược vật. Chỉ là thần huyết hiệu dụng hồi giảm bớt đi nhiều. Ta coi là thần huyết có thể trực tiếp uống, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Long gặp tầng thanh như bộ dạng này, cũng là đau lòng ấy nãy tự trách không tốt lại đi kích thích. Không có đem thân thể phát sinh sớm thuế biến, ngưng tổ cốt văn đại lực sự tình nói ra. Mặc dù đại lực cốt văn chỉ là phổ thông cốt văn, có thể sớm tiếp xúc đến thần ma cảnh tầng thứ lực lượng. Bản thân liền là bất phàm. Tại mệnh luôn cảnh tầng thứ sớm lính ngộ hợp hợp chi ý coi như đắc thiên tài bên trong một ngàn trọn một. Kia tải kim đan cảnh giới đụng chạm đến thần ma cảnh giới lực lượng. Kia chính là một ngàn trọn một bên trong một ngàn trọn một. thực hiện độ khó cao không phải một điểm nửa điểm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tầm Thanh như thở dài, hắn tu luyện thường thức lọt vào khiêu chiến. Cái này vì thần ma cảnh giới trưởng lão, không tự chủ được nghĩ đến bởi vì ngủ long giảng bài mà bị tổ cha tấn các đệ tử. Hập hập chi ý là tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ đúng vậy a, ăn nhiều một chút thịt liền đi. Thế nào mệnh luôn viên mãn a tu luyện tu luyện liền mệnh luôn viên mãn. Cho tới bây giờ, thần huyết không phải nhất định phải xử lý ta đem ra liền uống, hoàn toàn không có việc gì. Còn ra căn thực lực bản thân, chẳng lẽ thần huyết không phải vẫn luôn có thể trực tiếp uống sao đúng? Chính là loại cảm giác này, tâm thanh như tâm tình rất phức tạp. Ngụy Long Thiên Phú mạnh bao nhiêu hắn tâm lý có đoán trước.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 một tòa càng dễ thấy gác cao, có tầng 33, mái cong phía trên có các loại bộ dáng bảo binh, bảo dược chi hình, tòa kia gác cao tựa hồ cũng là bảo binh, tản ra khí tức kinh người, cái này là mạch bảo cắt tại đại yên phân các, cùng ta tới, tầm thanh như thân ảnh lóe lên, đến đến phía trên đại trận, một đạo quang mang mang theo chi lấp lóe, hắn trực tiếp tiến vào trong trận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 Tại Mạch Bảo thành chỉ có thần ma cảnh giới cường giả mới có thể ngự không mà đi. Chúng ta còn là ngoan ngoãn xíp hàng đi. Ngụy Long đi theo Tần Thanh Như đến đến Bách Bảo các trước đó. Hắn dùng phá vọng thuật quan tri, phát hiện cái này bảo các tựa hồ thật đúng là một tòa cực kỳ đặc thù bảo binh, có thể chồng chất không gian. Sau khi đi vào, phát hiện diện tích so trong tưởng tượng còn muốn đại. Cái này loại chồng chất không gian thổ pháp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 Đến cầu tầng phía trên liền cần bất đồng thực lực. Tằng Thanh Như cầm trong tay linh thư động thiên trưởng lão lệnh bài, đi thẳng tới tầng 30. Chỉ là vừa vừa tiến vào, Ngụy Long liền bị lọt lên một cái. Cấp độ này tích muốn so tầng thứ nhất tiểu rất nhiều. Có sắp xếp chỉnh tề gian hàng. Dựa theo vật liệu, thành phẩm chia hai đại khu, lại dựa theo công dụng bất đồng, còn có càng minh xác phân chia.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 liền đi hướng trung tâm nhất khu vực, Tầng Thanh Như đi đặc thổ thông đạo đến đến 32 tầng. 32 tầng bố trí cùng phía dưới lại có khác nhau, không có thương phẩm, ngược lại có khác biệt san phòng. Tầng Thanh Như đến đến tận cùng bên trong nhất, có vang một cái cửa gỗ. Tiến đến, bên trong truyền ra một cách dễ nghe giọng nữ. Tầng Thanh Như đẩy cửa tiến đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn nhân chú đang không ngừng vội vàng trong tay sự tình Người đem ngụy long mang đến rồi vạn nhân chú nhìn xong tài liệu trong tay Mới ngẩn đầu nhìn về phía tìm ngồi tầng thanh như Hắn nói thế nào ngụy long rất cẩn thận Cần gặp ngươi Tới làm ước định Tầng thanh như tốt không cho tìm tới đặt chân chỗ ngồi xuống Lão đầu nhổ nước bọt trần minh Trần minh tên ghi tự cho là thông minh luôn làm một ít không biết nên khóc hay cười sự tỉnh. Ta vốn không muốn kia hài tử sớm gia nhập. Ngươi không có nói cho hắn thần ma hội thấp nhất cánh cửa là thần ma cảnh giới cường giả vạn nhân chu nhẹ chau lại đôi mi thanh tú. Tầm thanh như nhắc nhở, "Muội long là ta linh thư động thiên chân truyền, cũng là tương lai thải vân truyền tông điện điện chủ, là gia nhập còn là không gia nhập, ta chỉ có thể thực hiện nhất định ảnh hưởng." Ngươi cách này coi trọng hắn vãn nhân chú hơi kinh ngạc, như thế nói đến, hắn đối với chúng ta sự nghiệp trợ giúp rất lớn. Không chỉ là ta xem trọng hắn, liễu thần tung, hàn văn uyên đều coi trọng hắn đem đồng thiên mang lên tân đỉnh phong. Cho nên ngươi chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn đi thuyết phục hắn. Tầng thanh như cảnh cáo nói.